chương hai trăm mười lăm chữa trị ỉ sở tạ thở dài thiếu sót chương hai trăm mười lăm chữa trị ỉ sở tạ thở dài thiếu sót ba đoạn mục trượng chung có hai đoạn mục trượng khí tức trên người lẹ vìn hết sức quen thuộc chính là trải qua hắn thủ chữa trị ỉ sở tạ chi thủ cùng ỉ sở tạ chi vĩ cái này hai đoạn mục trượng lai lịch như là đã biết được như vậy ở vào trung gian đệ tam trận mục trượng lai lịch cũng miêu tả sinh động ỉ sở tạ chi khu lẹ vìn trận to hai mắt không thể tin nhìn tô tẫn trong tay mục t r ư ợ n mấy ngàn năm nay không hề bận tâm trên mặt lúc này hiện đầy kinh hãi màu sắc lẹ vìn k i ế p sợ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phải bắt được ỷ sở tạ chi khu nhất định phải đánh bại mai cốt chi địa vong linh cự long lẹ vìn từng ở hơn một trăm năm trước chính mắt thấy quá trận kia từ vong linh cự long đưa tới h ạ o kiếp tự nhiên là biết vong linh cự long thực lực hắn vốn cho là tô t ấ n muốn lấy được ỷ sở tạ chi khu ít nhất phải tốn hao mấy trăm năm võ thuật bởi vì nhân loại thăng cấp truyền kỳ phía sau cũng không nhất định là truyền kỳ cự long đối thủ ít nhất phải truyền kỳ đ ỉ n h phong mới được không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian mười ngày tô t ấ n mượn đến rồi ỷ sở tạ chi khu điều này làm cho lẹ vìn không phải khiếp sợ Trật, lẹ vìn thu hồi trên mặt khiếp sợ bắt đầu nghiêm túc quan sát đâm đầu đi tới tô tẫn lần trước hắn bén n h ẹ đã nhận ra tô tận trên người có thượng cổ chi thần ác ma còn có đế diễm lực lượng lần này ở l ẹ v ỉ n cảm giác dưới một cô không biết sức mạnh cường hãn từ tô tận trong cơ thể hiện lên mà ra cổ lực lượng này giống như thâm thúy vòng x h á y vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối mênh mông lực lượng mang theo cực mạnh công k í c h tính phản phất một con gầm thét cự long đây là đang cảnh cáo l ẹ v ỉ n đừng lại tiếp tục nhìn trộm l ẹ v ỉ n đồng tử mạnh đến co rút lại chặn thu hồi cảm giác ánh mắt hậu sinh khả quý hậu sinh khả quý a lệ vìn sau một hồi trầm mặc mới chỉ có phun ra một câu nói như vậy vừa rồi cái này cổ thâm thúy hạc làm cho l ẹ vìn đều có chủng xúc mục kinh tâm cảm giác l ẹ vìn đột nhiên ý thức được trước mắt tô t ấ n đã không còn là trước đây cái k i a nhỏ yếu h ỏ a diễn pháp sư có thể đánh bại vong linh cự long đại biểu tô t ấ n cùng l ẹ vìn thực lực cũng không kém là bao nhiêu trong lúc nhất thời l ẹ vìn trong lòng có chuẩn bị sóng sau phách mất tại trên bờ cắt cảm giác lúc này tô t ấ n cũng tới đến rồi l ẹ vìn trước mặt đối với vừa rồi l ẹ vìn phức tạp tâm lý hoạt động hắn tự nhiên là không biết l ẹ vìn pháp sư ta bắt đến rồi ỷ sợ tạ chi khu kế tiếp nên làm như thế nào tô tẫn đem vật cầm trong tay ba đoạn mộc trượng đưa cho lệ vìn ánh mắt mang theo có chút cực nóng hắn lao lực thiên tân vạn khổ thu tập được ba cái bộ kiện không phải là vì giờ khắc này sao lệ vìn tiếp nhận ba đoạn mục trượng cảm thụ được mục trượng bên trên khí tức quen thuộc giả vờ bình tĩnh nói ra đây chính là ủy s ở tạ chi khu xem ra ngươi đã đánh bại quái vật kia không sai tốc độ của ngươi mau có chút ra ngoài dự liệu của ta thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ không í t cứ việc lệ vìn rất muốn hỏi tô tẫn mấy vấn đề tương tự với ngươi làm sao đánh bại vong linh tự long còn có ngươi lực lượng trong thân thể là chuyện gì xảy ra nhưng lệ vìn vẫn là cố nĩ lại bởi vì hắn biết rõ một ngày hỏi ra những thứ này như vậy chính mình cao nhân hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi đã đã thu t ậ p được ba cái bộ kiện ta đây đã giúp ngươi tu phục ỷ sở tạ thở dài a có một số việc ta c h ư a trị hết lại tôi tẫn nghe vậy gật đầu trong lòng đối với lệ vìn trong miệng sự tình có suy đoán nếu là cấp độ truyền thuyết vũ khí nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không chỉ có tứ hoàn đơn giản như vậy đến tiếp sau khẳng định còn có nhiệm vụ lệ vìn đem vật cầm trong tay ba đoạn mộc trựa dựa theo thủ thân người đuôi trình tự lần lượt mở để dưới đất tiếp lấy dùng một chai không biết sinh vật huyết dịch khắc họa ra một hình tam giáp ma phát trận t i ê nếu hồng sắc ma là ở xi lộ đế đô tiến hành như vậy nghi thức nhất định sẽ đưa tới những người khác quan tâm ở vào ma pháp trận bên trong ba đoạn mục trượng ở ma lực ba động dưới tác dụng bắt đầu chậm rãi hợp lại cùng nhau dần dần ma pháp trận bên trong đỏ như máu văn lộ chậm rãi rút đi tràn đầy toàn bộ thần điện hào quang màu đỏ như máu đã ở dần dần biến mất ma pháp trận trung ương ba đoạn m ụ c trượng lúc này đã hòa làm một thể biến thành một căn hoàn chỉnh m ụ c trượng m ụ c trượng thân người là phổ thông cây cối màu nâu nhạt nhìn qua cùng một dạng m ụ c trượng không có khác nhau chút nào nhưng ở m ụ c trượng đỉnh cao n ạ m một viên màu xanh nhạt cự đại bảo thạch khối bảo thạch này tồn tại làm cho ngay ngắn m ụ c trượng biến đến không lại bình thường chỉ bất quá cùng còn lại quang thải lấp lánh bảo thạch bất đồng khối bảo thạch này là không gì sánh được cảm đạm không có tia sáng trói mắt t i ệ p t h ư c lẽ vì đem chữa trị xong mộc trượng cầm lên sau đó đưa cho tô tẫn đây chính là b ấ mà pháp công k h kích í n h Tô bốn trăm hai mươi bốn trăm bốn mươi bốn năm thuộc tính năm trăm linh điểm trí lực hai trăm l i h điểm tinh thần hai hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp hai ảo thuật hệ pháp thuật đẳng cấp kèm theo kỹ năng một ác cùng ảo thuật dốc lòng sở kỳ hữu bị động sở hữu giả sẽ thu được liệt diễm cùng ảo thuật pháp thuật dốc lòng sở hữu hỏa diễm hệ á o thuật hệ pháp thuật thương tổn 100% kèm theo kỹ năng hai ác chấn động vận dụng ngọn lửa cháy mạnh lực lượng đối với địch nhân thực thi chấn động đà kích đối với phía trước m ộ ư ơ i bên trong khu vực sở hữu địch nhân tạo thành 250% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng sử dụng địch nhân rơi vào năm dây thiêu đốt trạng thái t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n độ m t mươi hai dây tiêu hao 3 0 m ư không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thẳng cấp kèm theo kỹ năng ba huyền chấn động vận dụng á o thuật lực lượng đối với địch nhân thực thi chấn động đà kích đối với phía trước mười bên trong khu vực sở hữu địch nhân tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng sử dụng địch nhân rơi vào hai g â y trạng thái hôn mê thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n độ mười hai dây tiêu hao ba mươi không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng bốn triệu cự lòng thiếu sót linh hồn không cách nào sử dụng kèm theo kỹ năng năm lớn c h i t h á n g thiếu sót linh hồn không cách nào sử dụng mạnh mẽ mạnh đến mức không còn gì để nói nhìn xong ỷ sợ tạ thở dài phía sau tô tẫn cho ra hắn đánh giá thuộc tính biến thái không nói kèm theo kỹ năng cũng đều là cường lực đến nổ tùng kỹ năng không khác h k h í chút nào nói đây là tô t ấ n gặp q u a cường h ã n nhất truyền kỳ cấp v ũ khí kiếp trước cũng không có cái nào món truyền kỳ cấp v ũ khí thuộc tính có thể so sánh trong tay bị s ở t ạ t h ở d à i càng m ạ n h bất q u á n g h ĩ đến cái này v ũ khí hoàn chỉnh hình thái là cấp độ truyền tuyết v ũ khí tô t ấ n cũng l i ề n h i ể u nhìn b ả n g s ở kỳ ở trên linh hồn thiếu sót tô t ấ n biết đây cũng là kế tiếp chính mình phải giải quyết vấn đề chắc cũng là lẹ v i n lập tức sẽ nói sự tình đúng lúc này lẹ v i n lên tiếng trong tay người y sợ tatter g i còn chưa phải là hoàn chỉnh hình thái nó thiếu sót rồi thứ chọc yếu nhất cứ lòng chi hồn chương hai trăm mười sáu lô đình chi lòng xin Cấp độ chuyển Chương Chi long Cấp độ chuyển Cự Chi Hồn. Tô tận Chân độ Đình Đẹs. độ thuyết nghiệm. Sinh thuyết nghiệm. Hồn. hơi nhan. Hắn nhớ chính quỷ Mày Long Long Tân mình lần trước sử dụng Tô trước Lôi sử kỹ bởi í chi đầu lúc, được một cái Cự Chi Hồn, vật phẩm. liền đầu là Long tên một vật b vì phẩm cấp là cấp độ truyền thuyết sở dĩ tô tẫn là hơn để ý hắn còn chuẩn bị lần này tới hỏi một chút lẹ vìn đây là vật gì không nghĩ tới lẹ vìn chính mình liền đề nghị lẹ vìn không có nhận thấy được tô tẫn trên mặt cổ quái màu sắc tự nhiên tiếp tục nói ra y sợ tạ thở dài ở thượng cổ thời đại có một cái tên khác tên là truyền thuyết cự long trí trượng nó là truyền thuyết c h i long tu theo lực lượng kết tinh coi như là ị sở tạ hóa thân ị sở tạ đem thân mình của nó hóa thành vũ khí thực thể chính là trên tay ngươi căn này mục trượng linh hồn của nó lại là hóa thành vũ khí lực lượng hạnh tâm giấu ở mục trượng đ ỉ n h phong lam bảo thạch ở giữa bất quá ở một vạn năm trước một lần trong chiến dịch cái trôi này vũ khí bởi vì lực lượng siêu cường trúng kích do đó hóa thành tứ phần mảnh nhỏ thất lạc nhân gian theo thứ tự l à thủ thân người vĩ còn có ị sở tạ tri hồn hiện tại ở trong tay ngươi Ừ sở tạ thở dài là không hoàn chỉnh chỉ có vũ khí thực、thể. muốn có được hoàn chỉnh ỷ s ở tạ thở dài n g ư ơ i nhất định phải tìm được ỷ s ở tạ chi hồn bất quá liền ta cũng không biết ỷ s ở tạ chi hồn ở nơi nào l ẹ vìn nói xong trên mặt không tự chủ hiện lên một vệ nhớ lại màu sắc l ẹ vìn lao sư cũng chính là đời t r ư ớ c thủ hộ giả là một vị đã từng danh chấn chư thần đại lục cấp độ sử thi áo thuật pháp sư đồng thời cũng là ỷ s ở tạ thở dài trước một đời chủ nhân bất quá l ẹ vìn lao sư dốc cả một đời cũng không có tìm được ỷ s ở tạ chi hồn hạ lạc tại hắn chết đi sau đó ỷ sợ tạ thở dài lần thứ hai phân chia thành ba cái mà nhỏ tản mát nhân gian thành cự học sinh lệ vìn biết đến sự tình cũng chỉ, chỉ có h ỉ c những thứ này đối với là tối trọng y ế u ý sợ tạ chi hồn lẹ vịn cũng chỉ là nghe qua tên hệ thống nhiệm vụ tu ý sợ tạ thở dài tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở t ô t ấ n vang lên bên thay t ô t ấ n lập tức mở ra cuộc cớt hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới cuối cùng hoàn tìm kiếm ý sợ tạ chi hồn nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả muốn có được hoàn chỉnh ý sợ tạ thở dài ngươi phải tìm được ý sợ tạ chi hồn cất ư ở n g không biết nhiệm vụ thời hạn không không nghĩ tới nhiệm vụ cuối cùng một vòng lại là một bà không biết nhiệm vụ ngay cả một gợi ý cũng không có Ta muốn bên trên đi nơi nào tìm à. tôi tẫn lắc đầu cái gọi là ba không biết nhiệm vụ chính là nhiệm vụ miêu tả không có đề kỳ c ấ t thưởng không có nói rõ nhiệm vụ thời hạn cũng không có nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ trừ phi nhân phẩm bạo phát bằng không rất khó hoàn thành bất quá truyền kỳ cấp ị s ở tạ hơi thở cũng đầy đủ ta dùng đến một trăm hai mươi cấp ị s ở tạ chi hồn sự tình không cần quá mức sốt ruột cấp độ truyền thuyết vũ khí có thể gặp không thể tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tôi tẫn từ trong túi đeo lưng lấy ra chi lấy được cự long chi hồn chạm bảo châu màu xanh lam lóe ra sâu kín lang quang bảo châu mặt ngoài khắc lấy quỷ dị bệnh sắc vẫn lộ nhìn qua cực kỳ bất phàm lệ v ị n pháp sư ta ở đang đi đường chiếm được món đồ này ngươi có thể giúp ta nhìn l à vật gì sao lệ v ị n nghe vậy gật đầu tiếp nhận tô t ấ n đưa tới cự long chi hồn sau một khắc lệ v ị n đồng tử liền mạnh đến c o rút lại cái này đây là lôi chi long xìn đẹp linh hồn bảo châu ngươi làm thế nào chiếm được thứ này ba lệ v ị n không biết mình hôm nay đã liên tục chấn kinh rồi mấy lần tô t ấ n từ xuất hiện đến bây giờ vẫn tại mang đến cho hắn kinh h ỉ lôi đ ỉ n h chi long xìn đẹp t ô t ấ n nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên lệ vìn quả nhiên kiến thức rộng rãi liếp mắt liền nhận ra cự long chi hồn nội tỉnh vận khí tương đối khá ngẫu nhiên trong lúc đó lấy được ngươi có thể nói cho ta cái này lai lịch của vật sao tô t ấ n đem như thế nào đạt được c ự long chi hồn trải qua một câu nói mang quá trực tiếp cắt vào chính đề u y bí chi đầu lấy được một số thứ tô t ấ n cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể nói đừng hỏi hỏi liền là vận khí tốt lệ vìn thật sâu nhìn tô t ấ n liếc mắt hắn có thể cảm nhận được tô t ấ n trên người bí mật rất nhiều hơn nữa một cái so với một cái kinh người bất quá lệ vìn cũng không tính truy vấn tô tẫn bí mật cũng có lẽ là bởi vì thủ hộ giả trải qua mòn hết hắn dục vọng trong lòng đổi lại lúc còn trẻ lệ vịn e rằng liền muốn lên diễn một màn sát nhân đoạt bạo tiết mục lệ vịn đem vật cầm trong tay cự long chi hồn đưa trả lại cho tô tẫn tiếp lấy vì tô tẫn giải thích nếu như ta không có cảm giác lỗi cái này bên trong phong ấn khác một cái truyền thuyết cự long s i n đes linh hồn lôi đ ỉ n h chi long s i n đes là nắm giữ lôi đ ỉ n h cùng phong bạo lực lượng truyền thuyết cự long là cùng ị sợ tạ tồn tại ở cùng một đẳng cấp bất quá cùng ỷ sợ tạ hóa thân vũ khí bất đồng sín đes ở một vạn năm trước trận kia đại chiến khoáng thế trung bỏ mình phía sau liền đã không có tin tức. không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này chứng kiến x ỉ nè đ l i n h hồn bảo châu nếu như ngươi có thể đem ngủ say ở bên trong cự long chi hồn tỉnh lại như vậy đối với thực lực của ngươi sẽ đạt được thập phần to lớn để thăng ngươi có thể cho cự long chi hồn bám vào ở tùy ý nhất kiện trang bị ải t e m này lại bởi vì cự long chi hồn bám vào mà phát sinh biến chất trực tiếp biến thành cấp độ truyền thuyết trang bị cũng không phải là chuyện không thể nào lẽ vì nói xong không khỏi hâm mộ nhìn tô t ấ n liếc mắt cấp độ truyền thuyết trang bị đây chính là liền hắn đều chưa từng thấy qua đồ đạc tô tẫn nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên hắn không nghĩ tới thuận tay lấy được vật phẩm lại có lớn như vậy địa vị. nếu như lệ vìn nói là sự thật như vậy kiện vật phẩm này giá trị còn muốn ở trước mắt ỵ sở tạ thở dài bên trên dù sao truyền thuyết cùng truyền kỳ căn bản không phải một cấp bậc tiên văn nói qua coi như là một người bình thường người chơi ở bắt được cấp độ truyền thuyết trang bị sau đó đều có thể có cùng thần cấp người chơi địch nội chiến lực cứ việc ở thao tác cùng ý thức trên có chỗ thiếu hụt nhưng ở thuộc tính một khối này cũng là không rơi xuống hạ phong còn vượt qua lệ vìn pháp sư vậy ngươi biết làm sao tỉnh lại trong đó cự long chi hơn sao t ô tẫn nói xong liền mong đợi nhìn lệ vìn lệ vìn nghe vậy lắc đầu liên quan tới c ự long chi hồn sự tỉnh ta cũng chỉ là nghe nói qua những chuyện tương tự đoán được mà thôi còn như tỉnh lại c ự long chi hồn phương pháp ta tự nhiên là không biết bất quá ngươi có thể đi ở vào thú nhân vương quốc cảnh nội lôi đ ỉ n h pháo đài nhìn nơi đó có một c h i bộ tộc truyền thuyết cùng lôi đ ỉ n h chi long x ỉ n đẹp có không c ạ n quan hệ e rằng bọn họ sẽ biết tỉnh lại x ỉ n đ ẹ p chi hồn phương pháp tô tẫn gật đầu đem lôi đ ỉ n h pháo đài tên này nhớ kỹ trong lòng đời t r ư ớ c của hắn cũng không giống như bây giờ cường đại cũng không thể lực khắp nơi làm nhiệm vụ cho nên đối với nhân loại trận danh xì lộ đế quốc bên ngoài thế giới tô tẫn hiểu rõ hết sức có hạn sau đó t ô tẫn từ biệt lệ v ỉ n ly khai tạm dạ thần điện khoảng cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc cám tinh linh mở ra thời gian còn giữ lại không sai biệt lắm ba ngày t ô tẫn dự định trực tiếp đi nguyên tố vương tọa lợi cấp ngoại trừ lên tới cấp bảy mươi ở ngoài t ô tẫn còn dự định mượn nguyên tố vương tọa nồng nặc nguyên tố chi lực chuyển chức thành chuyển kỳ chức nghiệp ngự pháp giả chương hai trăm mười bảy t ô tẫn tình nghi ngờ trang bị chủ động hướng di chuyển chương hai trăm mười bảy t ô tẫn tình nghi ngờ trang bị chủ động hướng di chuyển nguyên tố vương tọa t ô tẫn đi tới nguyên tố vương tọa sau đó đầu tiên là ly khai liên minh doanh địa đi tới giã ngoại Chật, Tô Tấn trong túi đeo lưng đem đeo túi ý sở tạ thở dài đem ra. Xưa cần ũ n trượng dưới ánh g một mặt trời thập dưới h có vẻ p b ì năm mươi không không điểm trí lực đối với tô tẫn mà nói không coi vào đâu vấn đề thay ý sở tạ thở dài phía sau ta trí lực thuộc tính hẳn là đã đột phá đến bảy trăm điểm đến lúc đó bạo quân tạ si ủ chúa tể pháp bảo cũng có thể mặc vào thực lực của ta sẽ tăng vọt tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trên mặt r ú động hưng phấn màu sắc tiếp lấy tô t ấ n đem b ồ i bạn chính mình một đoạn thời gian h ắ t viêm bỏ vào ba lô đem ị s ở tạ thở dài lấy vào tay bên trên chỉ một thoáng tô t ấ n trí lực thuộc tính liền đột phá đến bảy năm trăm ba mươi điểm ma pháp công kích càng là đột phá hai vạn đại quan hệ thống trang bị của ngươi ỵ s ở tạ thở dài vinh đ ă n g trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩ ậ n dấu tính danh cự tuyệt tô t ấ n quả đoán lựa chọn cự tuyệt cứ như vậy trang bị trên bảng xếp hạng mười cái trang bị c h u n g thì có chín cái trang bị là thuộc về tô tẫn như vậy hành động vĩ đại không nói đời này người chơi liên tiếp trước người chơi cũng không dám tưởng tượng ý vị này tô t ấ n có toàn bộ chư thần lê minh tốt nhất trang bị đáng tiếc b ạ o quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo cùng nộ diễm chi áo dài bị vị trí trọng điểm muốn trang bị lên phải đem nộ diễm chi bảo lấy xuống trang bị như vậy trên bảng xếp hạng nộ diễm chi bảo sẽ dưới bảng xem ra muốn đạt thành mười cái trang bị lên một lượt bảng thành tựu còn cần một chút thời gian tô t ấ n lắc đầu nói thầm một tiếng đáng tiếc trang bị bảng xếp hạng lên bảng điều kiện có hai cái một là trang bị phẩm chất phải chí ít đạt được truyền ký cấp hai là muốn hai tèm này mặc ở người chơi trên người chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này trang bị mới có thể lên、bảng. Cũng c ă tôi tẫn từ đạt được cái này cấp độ sử thi trang bị ngày đầu tiên bắt đầu vẫn đang mong đợi mặc nó vào thời khắc hiện tại giờ khác này đến rồi t ô t ấ n đem mặc lên người nộ diễm tri bảo thay đổi xuống tới cái này bồi bạn tôi tẫn gần một tháng xích pháp bảo màu đỏ vì tôi tẫn tạo thâm nhập lòng người ấn tượng hồng bào tóc đen hỏa diễm pháp sư đây là tô t ấ n ở quan phương trên diễn đàn truyền lưu rộng nhất cũng là sâu nhất hình tượng trong đó hồng b à o chính là n ộ diễm tri bảo hiện nay pháp b à o màu đỏ càng là trở thành hỏa diễm pháp sư dấu hiệu tính trang bị không nghĩ tới ta cũng sẽ sở hữu một món đồ như vậy tràn ngập tình hoài trang bị t ô t ấ n tự lẩm bẩm cái gọi là ôm、um、ấp tình cảm trang bị đại đa số đều là người chơi ở trò chơi quá trình thay đổi lại trang bị bởi vì thuộc tính theo không kịp người chơi bước chân mà bị đào thải trang bị nhưng những trang bị này đều bị giao phó đặc thù h à n g nghĩa e rằng là lần đầu tiên sở thi thể lấy được trang bị lần đầu tiên mở bảo dương lấy được trang bị lần đầu tiên cỡ cờ nhặt được địch nhân rơi xuống trang bị hoặc là nương theo chính mình thời gian rất lâu trang bị những trang bị này trên cơ bản cũng sẽ không bị giao dịch ra ngoài mà là sẽ bị người chơi đặt ở thương khố nơi hẻo lánh ngẫu nhiên xuất ra đến xem thử e rằng những trang bị này tên chỉ là tầm thường hoàng kim kiếm cứng rắn chi kiên thuộc tính cũng phi thường rất r ư ỡ i nhưng sau lưng của bọn nó đều có một đoạn thuộc về người chơi chuyện xưa của mình đang đi đường luôn luôn nói lời từ biệt bất quá lữ đổ vĩnh viễn sẽ không kết thúc tô tận ánh mắt lấp lóe đem n ộ diễm c h i bảo hiên l ặ n g thu vào trong túi đ e o lưng mạnh mẽ là hắn cho tới nay mục tiêu mặc vào thuộc tính tốt hơn phẩm chất cao hơn trang bị không thể nghi ngờ có thể một điểm còn như ôm ấp tình cảm cũng chỉ có tôi h nhìn h ể đặt đàm đường ở k n n g cơm ăn. tẫn Tô t đổi lại biết ạ o quân c h đây là pháp bảo kèm theo sở ký hữu bị động bạo quân còn có chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương huyết mạch kỹ năng vương tri huy nghiêm tác dụng mặc vào pháp bảo trong nháy mắt tô t ậ n trí lực thuộc tính lần nữa tăng vọt đi tới 9-930 điểm khoảng cách 1 0 ờ i nghìn hơi lớn q u a n còn lại sau cùng 70 điểm khoảng cách hệ thống trang bị của người bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo vinh đ ă n g trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩn d ấ u tính danh cự tuyệt bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo phẩm cấp là sự thi nhất định phải so với chỉ là truyền kỳ cấp ỵ sở tạ thở dài tổng hợp lại thuộc tính tốt dồn xuống ỵ sở tạ thở dài trở thành mới đầu tiên l à việc không thể bình thường hơn làm xong đây hết thể sau đó tô tẫn lấy ra nguyên tố vương tỏa bản đồ tìm kiếm nguyên tố chi lực nồng nặc nhất địa phương rất nhanh tô t ấ n liền khóa được một cái địa điểm bị bốn đại thần điện vây quanh nguyên tố t h ầ n sơn nơi đây đồng thời cũng là nguyên tố vương tọa đúng nghĩa khu vực trung tâm từ liên minh doanh địa quá khứ nhanh nhất lộ trình là từ phong c h i cốc đến phong c h i thần điện lại từ phong c h i thần điện đến nguyên tố t h ầ n sơn dạng này cũng tốt ta có thể tiện đường đi đánh bại cao cấp phong nguyên tố l i n h chủ thuận tiện đem đẳng cấp đề thăng tới cấp bảy mươi cấp bảy mươi sau đó mới chuyển chức thành ngự phát giả đem diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn tác dụng tối đại hóa tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng sau đó đem bản đồ thu vào ba lô tiếp lấy tô tân triệu hồi ra hải cốt chiến mã hướng phía phong chi thần điện chạy như bay b ả y nguyên tố vương tọa bụng điện phong chi thần điện lúc này có một nhóm lớn người chơi đang ở vây công lấy bên trong thần điện cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ dẫn đầu người chơi chính là phù đồ công hội bây giờ hội trưởng ức giang nam theo phù đồ công hội ngoạn già không ngừng tiến công cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ lượng máu đang lấy một cái chậm rãi tốc độ xuống trượt lên ức giang nam thấy thế không khỏi thỏa mãn gật gật đầu như vậy tiếp tục nữa cái này bột thủ sắt nhất định là chúng ta phủ đồ công hội đến lúc đó đem tin tức này thả trên diễn đàn đồn thổi lên một phen có có thể được một lớp danh khí hai ngày trước phù đồ công hội một gã đạo tặc người chơi ngẫu nhiên phát hiện ở vào nguyên tố vương tọa nội địa phong chi thần điện còn có thần điện bên trong cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ tên này đạo tặc người chơi chiếm được tin tức này phía sau lập tức báo cáo ước giang nam khi biết cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ dĩ nhiên là một con cấp bảy mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ phía sau ước giang nam đ ộ n l ỏ n g cấp bảy mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ đối với hiện giai đoạn thông thường công hội mà nói tuyệt đối là một khối gặm không nổi đầu khớp xương nhưng đối với đạt được một tập đoàn tài chính đầu tư sau phù đồ công hội mà nói là một khối có thể gặm một gặm đầu khớp xương hiện giai đoạn thay đổi thứ nhất ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã tới năm cấp đỉnh tiêm ngoạn gia đẳng cấp c à n g là đã tới gần cấp ba mươi phù đồ công hội tinh anh đoàn bình quân đẳng cấp cũng là cấp hai mươi sáu tinh anh đoàn người chơi đẳng cấp cao như vậy là có nguyên nhân đó cũng là bởi vì ư ớ c giang nam xích nhiều tiền mua một nhóm hai mươi cấp tả hữu hoàng kim cấp trang bị đem ra cho tinh anh đoàn người chơi sử dụng để cho bọn họ luyện cấp hiệu suất tăng lên không ít lúc này mới có cao như vậy đẳng cấp từ nơi này đó có thể thấy được một tập đoàn tài chính đầu tư độ mạnh yếu to lớn cùng với ức giang nam dã tâm nàng muốn không chỉ là tệ thân thập đại công hội ba vị trí đầu nàng muốn là chư thần lê minh đệ nhất công hội nghĩ lấy tương lai mỹ hảo kế hoạch lớn ước giang nam nụ cười trên mặt b ộ phát nồng n ạ c đúng lúc này ở vào trong thần điện cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ hp hạ xuống tới năm mươi ngu xuẩn các phạm nhân cảm thụ c u ầ n phong lửa dẫn a các ngươi đây là đang tự tìm đường chết cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ mạnh đến nâng hai tay lên một cỗ cổ cơn lốc c u ồ n g bạo liền từ trong hư không xuất hiện tới gần nó người chơi trực tiếp bị cơn lốc thổi bay sau đó bị c u ồ n g bạo khí lưu trực tiếp miệu s á t đỏ tươi thương tổn trị số dường như soát bình vậy ở thần điện bên trong xuất hiện hợp thành một mảnh hải dương màu đỏ tươi ngắn n g ủ hai giây bên trong phụ đồ công hội người chơi liền tổn thương phân cái Giang này. Nam Vì sao? Ước giang nam trận to hai to Ước mắt, trận không thể tin t nhìn r ư ớ cần mắt một m ngươi à n quản lý kinh nghiệm cực kỳ nghiệm phong phú, cực n g trò c h nói ta biết suy nghĩ thật kỹ kế tiếp phải đánh thế nào a ước giang nam tức giận chừng giết chóc liếp mắt giết hại giải thích để cho nàng thật mất mặt giết chóc bị trừng mắt một cái sau đó cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ nhưng mà phong chi thần điện bên trong phát sinh sở hữu hình ảnh tất cả đều bị ở vào phía trên thần điện tô tẫn thu hết vào mắt tô tẫn là ở phù đồ công hội sau đó mới vừa tới phong chi thần điện thấy phù đồ công hội người đang tiến công bột tô tẫn liền không có tuyển trạch mạo mội xuất hiện mà là lựa chọn sử dụng trời đông giá rét t ẩn nấp ẩn thân ở tại thần điện bầu trời thần không biết quỷ không hay quan sát đến đây hết thảy thấy tình huống càng ngày càng vô cùng lo lắng tô tẫn cũng biết nên đến phiên mình ra sân đời này cùng phù đồ công hội ân、đoán. liền từ lần này đoạt bột bắt đầu đi bất quá cùng kiếp trước chuột chạy qua đường bất đ ộ n g lần này là ta chủ động hướng phủ đồ công hội tuyên chiến chương 218. t ô t ấ n cường ngạnh ngươi có phải hay không quá xem chương 218. t ô t ấ n cường ngạnh ngươi có phải hay không quá xem chủ động hướng phủ đồ công hội tuyên chiến đây là tô t ấ n tâm h tư thuộc lự sau ý tưởng phía trước lén lén lút lút, lút nguyên nhân là bởi vì tô t ấ n còn không có đầy đủ thực lực nếu quả như thật cùng p h ủ đồ công hội khai chiến như vậy bằng tô tẫn ngay lúc đó thực lực còn nói không hơn ổn thao thẳng hoán nhất đôi nhất một đôi trăm thậm chí một đôi ngàn đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng là phải đối lên phù đồ công hội như vậy một vài vạn người đại công hội tô tẫn phần thắng không thể nghi ngờ sẽ thành nhỏ rất nhiều hơn nữa một tập đoàn tài chính ở trong thế giới hiện thực thế lực trải rộng hắc bạch lưỡng đạo thế lực cực kỳ to lớn tô tẫn nếu như cùng phù đồ công hội toàn diện khai chiến như vậy trong hiện thực nhất định sẽ lọt vào trả đũa thế nhưng đây hết thảy lo lắng ở ngày hôm qua liền tiêu tan thành m â y khói trong thế giới hiện thật nồng độ nguyên tố tăng lên rất nhiều tô tẫn chiếm được một phần ba thuộc tính chuyển h o á lại tăng thêm tô tẫn thu được ngôn ngữ của người câm điếp thiên phú có thể ở trong hiện thực thi triển cường lực pháp thuật điều này làm cho tô t ấ n ở trong hiện thực có thập phần cường đại năng lực tự vệ không khách khí chút nào nói ngoại trừ cao khoa học kỹ thuật vũ khí ở ngoài tô t ấ n không e ngại bất cứ địch nhân nào điều này làm cho tô t ấ n không băn khoăn nữa một tập đoàn tài chính trả thù nếu như một tập đoàn tài chính dám can đảm trả thù tô t ấ n như vậy tô t ấ n không ngại làm cho câm chú hàng lâm ở trong hiện thực về phần đang chư thần lê minh bên trong tô t ấ n thì càng thêm không lo lắng Cấp 69, kim cương cấp chức kim nghi mấy thứ này đủ để cho tôi tận đối với hiện giai đoạn còn lại người chơi hình thành người ép trước kia là ta không có thực lực bây giờ thì khác phù đồ công hội tiếp trước thủ ta sẽ một khoản một khoản cùng các người tính bước đầu tiên chính là cùng các người nổi lên va chạm sau đó toàn diện tuyên chiến tôi tận ánh mắt đông lại một cái trong lòng có ý tưởng hiện tại phong chi thần điện bên trong tình huống cũng không phức tạp ở cao cấp phong nguyên tố lính chủ thả hết đại chiều phía sau phù đồ công hội liền tử thương thảm trọng có thể chịu hàng xe tăng trên cơ bản chết sạch mục sư muốn sống lại những thứ này người chơi cần tốn hao thời gian rất dài tại dạng này một đoạn xe tăng không tồn tại chân không kỳ ở giữa p h ù đồ công hội người chơi sẽ đối mặt với kéo không được lạ xấu hổ tràn diện nếu nói như vậy ta liền tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhếch lên sau đó biến mất ở phong chi bên trong thần địa bảy không ra tô t ấ n sở liệu không có xe tăng kiềm chế bột g ư ờ n g như hổ vào dương quần vậy tiến nhập p h ù đồ công hội hàng sau mỗi một mảnh nhỏ phong nhận đều sẽ tạo thành đại lượng da dòn đoạn da tử vong rất nhanh p h ù đồ công hội tinh anh đoàn liền chỉ còn lại có một phần ba người chơi mục sư người chơi đều bận rộn tránh né công kích không có g i n h sống lại tử vong người chơi ước giang nam đôi mi thanh tú cao lại nên làm cái gì bây giờ nàng biết tiếp tục như vậy nữa lần này bộ chiến chắc là phải bị đoàn diệt đúng lúc này một vị hắc bảo pháp sư xuất hiện ở phong c h i thần điện nơi cửa chính chỉ thấy hắc bảo pháp sư c h ậ m rãi đi đến toàn thân tràn đầy một khố khí thế bén nhọn giống như là một bà phong mang tất lộ bảo kiếm cứ việc quần áo x ả ra cải biến nhưng khuôn mặt anh tuấn cùng dường như tinh thần v ậ y c h ó i mắt hai tròng mắt vẫn là bại lộ người tới thân phận chính là tô tẫn tô tẫn xuất hiện cũng hấp dẫn đang vội vội vàng vàng chạy t h u c mạng phủ đồ đoàn người chơi nhìn trầm rãi tiến nhập thần điện tô tẫn người trên mặt đều toát ra vẻ mừng như điên màu sắc cho tàn đại cho tàn đại thần xuất hiện chúng ta có đừng quá lạc quan ta nhớ được cho tàn đại thần cùng chúng ta công hội dường như không có gì đồng thời xuất hiện không biết hắn sẽ xuất thủ giúp chúng ta tô tẫn xuất hiện làm cho phủ đồ công hội người chơi nhóm nhất thời tìm được rồi cứu tinh dồn Dù dập dùng nóng bỏng nhãn quan g đánh giá tô tẫn ức giang nam cũng bị người chơi nhóm dị trạng cũng hấp dẫn lực chú ý nhìn đang chậm rãi đi tới tô tẫn ức giang nam ánh mắt lấp lóe nàng đã từng hướng tô tẫn phát khởi bản thân m ờ i nhưng đã chìm đáy biển điều này làm cho chẳng bao giờ bị qua thất bại ức giang nam không khỏi có chút khó chịu nhưng giờ phút này phần khó chịu bị nàng mạnh mẽ ép xuống ước giang nam biết chuyện trọng yếu nhất bây giờ là giải quyết trước mắt buốt lại là cho tàn hắn tới nơi này làm gì chẳng lẽ cũng là vì cái này buốt có muốn hay không mời hắn cùng nhau đánh buốt sau đó trang bị chia đ ề u không được chúng ta tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy buốt dựa vào cái gì làm cho hắn lấy đi phân nửa tối đa cho hắn một phần ba ước giang nam trong đầu tâm tư bay tán loạn rất nhanh có chủ ý nàng dự định hợp tác với tô tẫn đánh buốt sau đó phân cho tô tẫn một phần ba trang bị từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra ước giang nam trò chơi kinh nghiệm cũng không phải là đặc biệt phong phú v ẫ nói là làm lấy lấy làm hào thương nhân tâm tính đang làm ma, không muốn chịu thiệt. Giống như thiết huyết trưởng, tuyển trạch không lấy một xu. Chỉ vì đổi lấy Tô Tấn Tô Tấn nhân không chịu như như hội hội không Chỉ hội đang muốn Giống cùng ngọc song công cùng công hội quan n sâu ma, cảm, đại đổi vô xu. sắc hệ. vậy vì sẽ cách khác ước giang nam vẫn là coi tô t ấ n là thành một cái đối tượng hợp tác đang đối với đợi cũng không có cho đến tô t ấ n thần cấp ngoạn gia tôn trọng bởi vì dưới cái nhìn của nàng chơi game chơi được tốt cùng đùa không tốt là không có khác nhau chút nào ở trong hiện thực nên mười s giờ còn có thể là mười s nếu như tô tẫn đã biết ước giang nam ý tưởng nhất định sẽ lộ ra nụ cười khinh thường có ý nghĩ như vậy nhân ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau đó đều sẽ qua được cực kỳ thảm bọn đạo tặc kéo một ít thời gian ước giang nam đối với tinh anh trong đoàn đạo tặc người chơi nói một câu nhưng mà đi thẳng tới tô tẫn trước mặt cho tàn tiên sinh thời gian cấp bách ta liền khai môn kiến sơn điệu nói a chúng ta phù đ ồ công hội muốn hợp tác với ngươi cùng nhau phá hủy cái này buốt b ộ t tuân gia trang bị chúng ta có thể cho ngươi một phần ba quyên tự giới thiệu mình ta là phù đ ồ công hội tân n h i m hội trưởng đồng thời cũng là một tập đoàn tài chính chư thần lê minh bộ môn người phụ trách ước giang nam ước giang nam hướng về phía tô tẫn nói rằng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát g ra gấp bất quá từ đầu tới đôi ước giang nam trên mặt đều treo một v ệ t mỉm cười n h ạ t nhạt trong ánh mắt cũng cất giấu một tia cao ngạo nàng đối với mình rất có lòng tin nàng tin tưởng tô t ấ n chỉ cần không phải kẻ ngu đều sẽ không nói ra cự tuyệt ngựa ước giang nam mới vừa rồi một đoạn lớn trong lời nói xiển thuật rất nhiều tin tức nàng là một tập đoàn tài chính chư thần lê minh bộ môn người phụ trách cũng là phù đồ công hội tân n h ậ m hội trưởng một cái, trong trò chơi thế lực lớn, một cái trong thực tế thế lực lớn tô tẫn phạm là muốn cùng phù đồ công hội hoặc là một tập đoàn tài chính làm quan hệ tốt lời nói liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt trợ giúp của mình mời một bên giết chóc nghe vậy không khỏi nói thầm một tiếng không tốt so với ước giang nam hắn trò chơi kinh nghiệm liền muốn phong phú rất nhiều cũng cùng rất nhiều cao thủ người chơi đã từng quen biết hắn biết cùng những cao thủ này người chơi giao tiếp quan trọng nhất là tôn trọng càng là cao thủ người chơi lại càng muốn tôn trọng nói cách khác chính là liếm giống như tô tẫn như vậy lớn lớn lớn lớn lớn lớn cao thủ đội giết chóc tới nhất định phải cho hắn liếm gãy xương nhưng mà ước giang nam lời nói mới rồi lại không có chút nào muốn liếm ý tứ h ạ n súc ngược lại còn có chủng bố thí cảm giác giống như là cùng phù đồ công hội hợp tác là n g ư ơ i cho tàn đã tu luyện phúc khí giống nhau điều này làm cho giết chóc đáy lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu tô tẫn nhìn ước giang nam trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng màu sắc người nữ nhân này hắn nhận thức ở kiếp trước ước giang nam ở người chơi giàn cũng có tương đối lớn danh khí bất quá đều là mặt trái chiếm đa số kiếp trước một tập đoàn tài chính tổng cộng đầu tư nhân loại trận danh o lục ra đại hình công hội sau đó thống hợp thành một cái siêu cấp c ự vô phách liên minh uống máu ăn thể ước giang nam chính là cái này liên minh trưởng không giả nàng ỉ vào cùng với chính mình là một tập đoàn tài chính người phụ trách liên đối với sáu đại công hội sự tỉnh khoa tay m ộ t chân đồng thời lấy ý nguyện của mình tiến hành đao to bữa lớn cải cách dẫn tới công hội bên trong rất nhiều người chơi sinh lòng bất mãn dồn dập lui biết ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau đó người nữ nhân này liền bị ám sát thứ tư bản khống chế liên minh cũng trong nháy mắt đổ nát có người nói cái chết của nàng bộ dạng cực kỳ thê thảm toàn thân cao thấp tìm không được một chỗ hoàn hảo chỗ nghe ước giang nam không hề có thành ý mời môn n ữ t ô tẫn có loại muốn cười xung động t chương hai trăm h mười chín ồn ào ức giang nam đáng chết phù đồ chương hai trăm mười chín ồn ào ức giang nam đáng chết phù đồ tôi tẫn vừa dứt lời phong chi thần điện bầu không khí nhất thời liền đọc lại rõ ràng cao cấp phong nguyên tố lính chủ vẫn còn ở trắng trận tàn sát người chơi có thể những người khác vào lúc này phảng phất đều quên chạy trốn mà là đứng ngơ ngác tại chỗ vẫn không n ú c ních vô số phù đồ công hội người chơi đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn tô tẫn trong ánh mắt tâm tình mỗi người không giống nhau có sùng bái có k h o ả n ý còn có xem k ị c vui trong đó có rất ít ánh mắt cửu hận rết chóc nuốt nước miếng một cái tuy là trong lòng không quá xem trọng tô tẫn cử động nhưng hắn không phải không thừa nhận tô tẫn mới vừa cử động quả thực làm tốt lắm đại khoái nhân tâm phù đồ công hội bên trong rất nhiều người đều nhịn không được ức giang nam người ngoài người này tới đối với bọn họ khoa tay một chân lúc này chứng kiến ức giang nam kinh ngạc tất cả mọi người ở trên mặt không có biểu hiện ra ngoài nhưng ngầm đều lộ ra một vệ khoái ý nụ cười bảy ước giang nam người choáng váng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tô tẫn biết trực tiếp như vậy địa phương cự tuyệt của nàng hợp tác mời đồng thời còn hung hăng làm nhục nàng một phen làm cho ước giang nam tại nhiều như vậy phủ đồ công hội người chơi trước mặt không xuống đài được quá khứ nàng mời cao thủ người chơi cái nào không phải nghe được một tập đoàn tài chính tên liền thí điên thí điên đụng lên tới liếm của nàng m u ố n tô tẫn như vậy không nể mặt nàng người chơi vẫn là thứ nhất tô tẫn mới vừa cử động không chỉ có chưa cho ước giang nam mặt mũi còn gây rồi thể diện của nàng nghĩ tới đây ước giang nam trên mặt không khỏi hiện lên một vệ tức giận màu sắc Thanh tiểu h ước giang nam sắc mặt đương ngang một cái lạnh lùng nói ra theo ước giang nam tô tẫn cùng cao thủ khác người chơi cũng không có phân biệt chẳng qua là trò chơi chơi được tương đối khá mà thôi đại đa số đều là hư nghị thế giới cự nhân thế giới hiện thực tài nhân nếu không phải chư thần lê minh đưa tới tiếng vọng quá mạnh ác trở thành lam tinh hiện tượng cấp vong du đám cao thủ này người chơi ở trong hiện thực không chừng qua có bao nhiêu khổ cực từ một tập đoàn tài chính đầu tư chư thần lê minh bắt đầu ước giang nam liền đối với những trò chơi này cao thủ mang theo một loại tập đoàn tài chính đại tiểu thư cao ngạo bởi vì dưới cái nhìn của nàng những cao thủ này người chơi đều là cho nàng đi làm xem ra là một t á n h khí nóng này m a o đầu tiểu tử có chút thực lực mà bắt đầu bành trướng l i ê n hiện thực cùng giả thuyết đều không phân rõ ước giang nam lắc đầu trực tiếp cho tô tẫn hạ một cái định nghĩa ước giang nam nói xong liền vẻ mặt cao ngạo nhìn tô tẫn chỉ thấy nàng hai tay ôm ngực đầu hơi ngựa ra sau thoạt nhìn tựa hồ là đang chờ đấy tô tẫn xin lỗi thấy tô tẫn không để ý đến nàng ước giang nam không khỏi có chút phẫn nộ không có gì kiên nhẫn nàng trực tiếp bắt đầu đếm ngược nam bốn v ơ i anh không đợi ước giang nam đếm tới ba một phát nóng r ự c h ỏ a cầu liền phá không gào thét mệnh trung không phòng bị chút nào ức tháng một năm hai nghìn ba trăm tám mươi bảy bốn một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ước giang nam đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không tánh mạng của nàng giá trị ước giang nam trên mặt còn bảo trì từ vòng trước cao não và k i n h thường bất quá trong con ngươi lại tràn đầy không thể tin tưởng nàng đến chết cũng không nghĩ tới tô t ấ n t h ê mà m lại chủ động hướng nàng động thủ ước giang nam cũng không còn nghĩ đến vừa rồi đến chữ a số vậy mà lại biến thành tử vong của mình đến ngược thời gian ồn ào nhìn ước giang nam thi thể tô t ấ n lạnh lùng nói ra đối phó loại này tự cho là đúng nữ nhân cùng nàng giảng đạo lý là vô dụng chỉ có dùng quả đấm đưa nàng hung hăng đánh ngã khuất phục khí mới được hệ thống ngươi chủ động hướng người chơi ước giang nam khởi xướng ác ý công kích hệ thống ngươi giết chết ước giang nam điểm tội ác một vang lên bên t a i lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm tô tẫn trực tiếp không để ý đến mà là tại suy nghĩ kế tiếp sẽ phải nên đón trả thù cùng đà kích tuy là ước giang nam ở phù đồ công hội chung không được c ưa chuộng nhưng nàng ít nhất là trên mặt nội công hội hội trưởng hơn nữa còn là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư tô tấn lần này kích sát ước giang nam thoải mái là sảng có thể hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng đó chính là cùng phù đồ công hội khai chiến cùng với phải đối mặt một tập đoàn tài chính trả thù bất quá tô tấn lại không có nửa phân sợ ngược lại còn có chút hưng phấn cùng phù đồ công hội, khai đồ công hội báo thù cũng là tô tẫn chuyện ắt phải làm nếu ước giang nam chủ động đem khuôn mặt đụng lên tới cấp tô tẫn đánh như vậy tô t ấ n cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tiếp trước cân đoán cũng đến lúc rồi kết l i ê u p h u đồ công hội một tập đoàn tài chính ta sẽ nhường các ngươi biết rốt cuộc là người nào trả thù người nào tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chật tô t ấ n đưa ánh mắt về phía ánh mắt đ ỡ đẫn một đám người chơi lúc này cao cấp phong nguyên tố lĩnh chủ đã giết sạch rồi tất cả đạo tặc đi tới hàng sau pháp sư cùng mục sư trước mặt là muốn ta đưa các ngươi lên đường vậy thì các ngươi tự mình tiến tới tô tẫn hướng về phía chưa tình hồn một đám người chơi nói rằng sau đó đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài quăng một cái xinh đẹp trượng hoa ý uy hiếp hết sức rõ ràng nếu để cho hắn từng cái xuất thủ kích sát không có điểm kinh nghiệm vinh dự giá trị thường cho không nói còn lãng phí thời gian đồng thời sẽ để cho tô tận dính vào một số lớn điểm tội ác như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình tô t ậ n không muốn làm phương pháp tốt nhất đương nhiên là làm cho đám người kia chính mình đi chịu chết như vậy đã tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức người chơi chung có người thông minh nhất thời minh bạch rồi tô tận ý tứ trực tiếp xoay người nhằm phía cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ sau đó bị cơn lốc quần bạo trực tiếp thành không danh máu còn lại người chơi thấy thế cũng bắt trước nhằm phía bột người không biết thấy như vậy một màn còn có thể cho là phủ đồ công hội đội cảm từ đầu rất nhanh còn thừa lại người chơi liền toàn bộ ngã xuống bột trước mặt lớn như vậy phong chi thần điện chỉ còn lại có tô t ấ n cùng cao cấp phong nguyên tố lính chủ nhìn hp đã khôi phục lại sáu mươi phần trăm cao cấp phong nguyên tố lính chủ tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên giết chết ngươi thì có thể đến cấp bảy mươi đi nhất thời triển khai nghị luận ngoa tạo tình huống gì hả? phù đồ công hội tinh anh đoàn bị đoàn diện xem bộ dáng là các ngươi xem phù đồ công hội mới hội trưởng khuôn mặt đều là xanh hẳn là ăn lần giảm nhiều tấm tắc cái gì b ộ t dĩ nhiên có thể để cho phù đồ công hội đoàn diện ít nhất là kim cương cấp trở lên a người chơi nhóm tiếng nghị luận chuyển vào ư ớ c giang nam trong hai làm cho sắc mặt của nàng bộ phát tập trầm cho tàn ngươi sẽ vì ngươi hành vi hối hận nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi ức giang nam không khỏi sinh lòng phẫn nộ nàng có thể cảm thụ được vừa rồi tô tẫn từ đầu tới đôi căn bản là không có đem nàng để vào mắt quá bao quát kích sắt nàng lúc biểu tình cũng là giống như giết một con gà giống nhau hời h ợ n loại này bị người không nhìn cảm giác làm cho ước giang nam cảm thấy thập phần nén giận Chật, ước giang nam q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh giết chóc nghiến răng nghiến lợi nói ra giết chóc ngươi cho ta đi trên diễn đàn tuyên bố đối với cho tàn truy sát lệnh một n g à n kim tệ một lần giết chóc nghe vậy không khỏi đồng tử mạnh đến c o rút lại một n g à n kim tệ dựa theo một một trăm h ố i bài xuất cũng chính là mười vạn điểm tín dụng đây chính là giới du hí truy sát lệnh sử thượng trước nay chưa có danh tác bất quá nghĩ đến truy sát lệnh đối tượng là chưa bao giờ có bại tích tô tẫn giết chóc không khỏi gật đầu h ắ n thậm chí còn cảm thấy cái giá tiền này quá ít đang ở giết chóc chuẩn bị mở ra diễn đàn tuyên bố truy sát tiếp thời điểm một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở chư thần lê minh mỗi một vị ngoạn gia vang lên bên hai chương 220. Đệ n h ấ t c á i đ ạ t được người cấp 70 c h ơ i Hắc. m ư ơ 0 đệ nhất cái đạt được cấp 70 người chơi h hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn lên tới cấp 70, thu được vị trí đầu nao cấp 70 ngoạn gia thành t i ể u thường cho 40 điểm tự do điểm thuộc tính 5 0 m m ư nghìn miếng tiền ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp cấp bảy m ư u y ề n kỳ trang bị thế giới danh vọng hai hệ thống sở hữu người chơi đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay bắt đầu thảo luận tới tô tận đến cấp bảy mươi sự tỉnh ngoa tạo cấp bảy mươi cái này nm cũng quá bất hợp lý đi ta tờ m cấp hai mươi ba a tâm tắc ta nhớ được bốn ngày trước cho tàn đại thần vừa mới đến năm mươi cấp a nhanh như vậy thăng cấp là dập đầu kinh nghiệm ít một mươi đàn sao loại vật này nơi nào bán ta nhất định đi mua đẳng cấp bài hành bảng đệ nhị danh hoành đao lập mã hiện tại mới chỉ có cấp hai mươi chín liền nhị chuyển đẳng cấp cũng chưa tới cho tàn đại thần cũng đã đến tứ chuyển cấp bậc mọi người đều bị cho tàn đại thần bỏ lại đằng sau a ta có dự cảm mấy tháng sau chư thiên bảng thi đấu sẽ là một trường giết chóc mặc dù biết trò chơi này không có phần mềm hắc nhưng vẫn là không nhịn được hoài nghi cho tàn đại thần có phải hay không mở phần mềm hắc người chơi nhóm thảo luận điểm nóng đều là tô t ấ n cái này có thể nói biến thái tốc độ lên cấp từ tô tẫn dẫn đầu lên tới một lẹ vẽo bắt đầu sở hữu người chơi cùng tô t ấ n t r ê n lệch đẳng cấp đang ở một cái không thể n ị c h chuyển trạng thái cấp tốc kéo ra người chơi nhóm cũng dần dần hơi choáng loại này chết lặng cũng không phải là trời sinh mà là bị tô t ấ n một lần tiếp lấy một lần chấn kinh sau chết lặng đại bộ phận người chơi đã thành thói quen tô t ấ n vượt lên đầu cùng cường thế không ít người càng đem chứ thần đệ nhất nhân cái danh này gắn ở tô t ấ n trên đầu đây đối với tô t ấ n là chuyện tốt bởi vì một ngày trò chơi hiện thực triệt để dung hợp tô t ấ n phạm là vùng cánh tay hô lên nhất định sẽ có vô số người chơi hưởng ứng đây chính là danh khí lớn mang tới chỗ tốt mà giờ khắc này ước giang nam cùng giết hại biểu tình trở nên thập phần đặc sắc Bọn h ọ mới vừa rồi vừa còn cho luận Tấn ở thảo luận cho Tô t u y ê n n bố truy sát l ệ hãy sự tình, kết tức quả lập đ tới rồi một、cái. Tô Tấn trở rồi cái h n nhất h đệ cái tới gia ngoạn thế thông điều à y làm c hướng o do dết biến đến nhất thời t chóc Hội dự. r một bên nước giang nam nói rằng hắn là không muốn ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió đối với tô tẫn tuyên bố truy sát lệnh bởi vì giờ khắc này tô tẫn danh tiếng chính thịnh phù đồ công hội chiếm không đến bất luận cái gì danh khí ở trên ưu thế tuyên bố ra ngoài truy sát lệnh rất có thể biến thành không ai nhận cục diện khó xử ước giang nam nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại t h a n h tựu i một tập đoàn tài chính đại tiểu thư nàng cũng cái gì cũng sai phú nhị đại nàng cũng biết hiện tại tuyên bố truy sát lệnh chiếm không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t ngược lại tô t ậ n vốn là tăng cao thanh thế thêm một cây búp hiện tại tuyên bố truy sát lệnh chăm hại mà không một lợi quan tâm bên trong ngụm kia ác khí lại nam lâm vào trong do dự nghĩ lấy tô t ậ n còn có thể tiếp tục tiêu dao ước giang nam thì nhịn không đi xuống nàng đường đường một tập đoàn tài chính đại tiểu thư lúc nào bị qua khuất n ụ c như vậy thu này phải báo ước giang nam ánh mắt lấp lóe Trong lòng có quyết lòng không có ý, đ ước giang nam giả vợ chấn định nói ra nàng không muốn để cho giết chóc nghe được mình là vì báo thù riêng không mới đúng tô tẫn tuyên bố truy sát lệnh lại không phát hiện mình càng nói càng cho dạng giết chóc trên mặt cũng hiện đầy hoài nghi biểu tình vô số ví dụ chứng minh băng trộm loại vật này đối với tô t ấ n là không có ích lợi gì tô t ấ n cái kia x ư n g tụng nịch thiên năng lực cảm nhận cùng ý thức vẫn đều là người chơi nhóm nói chuyện say x ư a đồ vật mọi người đều biết đạo tặc nghề nghiệp là pháp hệ các loại chờ ra giòn nghề nghiệp ác mộng nhưng ở tô t ấ n nơi đây lại vừa vặn phản ngược trở lại rất nhiều đạo tặc thường thường liền tô tẫn góp á o đều không đọc được sau đó liền bị tô tẫn kinh khủng thương tồn g i c h ế t cứ như vậy đi ngươi tiếp tục đi trên diễn đàn tuyên bố truy sát lệnh kim ngạch nhắc lại gấp m ư ơ i lần thuận tiện ngươi sửa sang một chút cho tàn phía trước trêu chọc qua cái nào công hội c ù n g người đem tư liệu phát cho ta địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta muốn hợp lý lợi dụng tốt c ủ a lực lượng này ước giang nam khỏe miệng hơi hơi nhét lên một bộ nắm chắc phần thắng gián dấp bên cạnh giết chóc thấy thế gật đầu kỳ thực ở trong bóng tối thở dài m ộ t hơi là một danh sở hữu phong phú trò chơi kinh nghiệm l ã o nhân hắn làm sao có thể không cảm giác được ước giang nam muốn quan báo tư thủ y tứ giết chóc có thể dự đoán được lần hành động này đã định chức sẽ không như ước giang nam mong muốn tô tất lực lượng so với ước giang nam vừa rồi trong giọng nói khủng bố hơn bất quá ở phù đồ công hội bị một tập đoàn tài chính thu mua huyết phủ đồ ẩn lui dưới tình huống d i ế t chóc chẳng qua là một cái vì một tập đoàn đi làm phó hội trưởng mà thôi lời của hắn không có phía trước như vậy có phân lượng phù đồ công hội hiện nay chính là ước giang nam không bán hai giá phù đồ có lẽ sẽ nhờ vào lần này sự kiện trở thành lịch sử cũng nói không chắc lão đại à, ngươi lúc đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao phải đem phủ đồ bán đi à? d i ế t chóc thở dài một hơi t r ậ t liền mở ra quan phương diễn đàn bắt đầu tuyên bố đối với tô tận truy sát lệnh năm bên kia ở vào phong chi thần điện tô t ấ n ở đánh bại cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ phía sau đ ẳ n g cấp liền lên tới cấp bảy mươi lúc này mới có mới vừa thế giới thông cáo trừ cái đó ra tô t ấ n còn thu hoạch những vật khác hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp bảy mươi hp ba trăm hai mươi ma lực giá trị hai mươi hai một trăm năm mươi điểm ma phát công đánh hai điểm pháp thuật xuyên thấu thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính bốn điểm kỹ năng hệ thống bởi ngươi là người thứ nhất đến cấp bảy mươi người chơi thu được trở xuống thường cho bốn mươi điểm tự do điểm thuộc tính năm trăm không không mai kim tệ ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp cấp bảy mươi a chuyển kỳ trang bị thế giới danh vọng hai mươi hệ thống người học xong truyền kỳ cấp cấm chú hỏa sơn bạo phát hệ thống h a cám tinh linh vương chuyển thừa nhiệm vụ đoạt lại vương quyền đã tiếp thu xin chú ý kiểm tra hệ thống diễm tri vương chức nghiệp tiến gia i nhiệm vụ hỏa diễm đế vương đã tiếp thu xin chú ý kiểm tra liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m làm cho t ô tẫn nết miệng lên đã lên tới cấp bảy mươi cũng nên tiến nhập một cái giai đoạn mới t ô tẫn tự lẩm bẩm sau đó bắt đầu từng cái kiểm tra chương hai trăm hai mươi mốt truyền kỳ cấp cấm chú hỏa sơn bạo phát t r ư c nghiệp chương hai trăm hai mươi mốt truyền kỳ cấp cấm chú hỏa sơn bạo phát t r ư c nghiệp t ô tẫn đầu tiên là mở ra thanh thủ tính lên tới cấp 70 làm cho hắn thu được tổng cộng 65 điểm tự do điểm thuộc tính tô tẫn trực tiếp toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính lần này thêm điểm sau đó tô tẫn trí lực thuộc tính rốt cuộc đột phá một vạn đại quan đi tới 160 điểm năm chữ số trí lực thuộc tính đây là kiếp trước tô tẫn nghĩ cũng không dám nghĩ thuộc tính giá trị coi như là kiếp trước thần cấp người chơi cũng không có nghe ai nói quá ở cấp 100 t h ì có một cái thuộc tính đột phá năm chữ số chớ đừng nhắc tới bây giờ tô tẫn còn chỉ có cấp 70. còn như điểm kỹ năng tô tẫn vẫn là không có tuyển trạch sử dụng lập tức phải chuyển chức thành ngự phát giả đến lúc đó sẽ phải cần đại lượng kỹ năng điểm số Chật, tô tẫn đưa mắt về phía hệ thống tưởng thưởng bản chức nghiệp ngẫu nhiên cấp 70 á truyền kỳ trang bị là một cái toàn thân màu xanh biết thủ trạc tờ rẽ sinh mệnh thủ trạc phẩm chất á truyền kỳ áp dụng đẳng cấp cấp 70 áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạn loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí phần tay thuộc tính 300 điểm trí lực 50 điểm tinh thần 100% sinh mệnh khôi phục kèm theo kỹ năng một t kệ thủ hộ sở kỳ hữu bị động làm heo giả h á g i ả m xuống đến m ư t r ở xuống lúc sẽ được tờ rẽ thủ hộ thu được một sinh mệnh khôi phục duy trì liên tục m ư giây thời gian có độ m ư 2.4, giờ đồng hồ không tiêu hao kèm theo kỹ năng 2, hai kẻ sinh mệnh h ộ thuẫn triệu hoán một mặt từ sức mạnh tự nhiên tạo thành cường đại h ộ thuẫn h ộ thuẫn giá trị tương đương với ngoạn gia tối cao thuộc tính giá trị 2. h ộ thuẫn chỉ cần không có bị phá hư sẽ vĩnh cửu tồn tại h ộ thuẫn bị phá hư hậu tiến nhập làm lệnh trạng thái thời gian c u ộ n đ ồ 10, 2, giờ đồng hồ tiêu hao bảo mệnh thần khí nhìn trong tay thủ trạc tô tẫn không khỏi gật đầu tờ d è n thủ hộ không hộ là cấp b ả á truyền kỳ trang bị thuộc tính thậm chí muốn so tô tẫn trên người truyền kỳ trang bị thiềm diễm thủ trạc cũng muốn giỏi hơn rất nhiều kèm theo hai cái kỹ năng đều là ở lúc mấu chốt có thể bảo trụ người chơi tánh mạng t h ầ n kỹ tờ d ẽ thủ t hộ có thể để cho người chơi ở nguy cơ lúc thu được bình thường gấp mười lần sinh mệnh tốc độ khôi phục tờ r t sinh mệnh hộ thuẫn lại là có thể để cho người chơi thu được một cái cường lực hộ thuẫn dựa theo tô tẫn bây giờ trí lực thuộc tính mà nói cái này chế tạo ra hộ thuẫn hộ thuẫn giá trị thì có ước chừng hai vạn không sai biệt lắm là tô tẫn sinh mệnh trước mắt đáng giá một năm lần ý vị này tô tẫn chỉ cần phóng thích tờ rẽ sinh mệnh hộ thuẫn thì tương đương với trắng nhờ một năm cái mạng tô tẫn đem trên cổ tay á o thuật thủ chặt lấy xuống theo t ô tấn thực lực đề thăng áo thuật thủ trạc có thể mang tới trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ t ô tấn bằng vào vô hạn hỏa lực l v 4 t ớ i 80% làm lạnh giảm bớt thích đã sẽ rất ít sử dụng áo thuật thủ trạc bên trên trước giờ chứa đựng pháp thuật hai tem này cũng là thời điểm nên đào thái hết những thứ này không cần trang bị chung nếu có tốt kỹ năng ngược lại là có thể giữ lại đút cho thâm viên trí giới bất quá thà thiếu k h ô n g đầu cố định trị số kỹ năng trừ phi trị số cao thái quá bằng không giống nhau không thể nhận t ô tấn ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy t ô tấn liền đem tờ rẽ sinh mệnh thủ trạc beo ở tại trên cổ tay áo thuật thủ trạc thuộc tính cùng tờ rẽ sinh mệnh thủ trạc thuộc tính một chống tiêu tan tô tẫn trí lực thuộc tính lần thứ hai tăng vọt hơn năm trăm điểm đi tới một mươi sáu trăm ba mươi điểm sau đó tô tẫn liền đưa ánh mắt về phía pháp lên tới cấp bảy mươi diễm tri vương chức nghiệp ván khuôn phần thưởng hắn một cái nguyền r ù a hòa sơn bạo phát hòa sơn bạo phát lở vợ một kỳ cấp cấm chú vận dụng hỏa nguyên tố cùng đại địa nguyên tố trí lực sử dụng nằm ở trạng thái hưu miên núi lửa nham thạch tương hoặc là lòng đất nham tương bạo phát pháp thuật ảnh hưởng phạm vi nhìn tình hôn biến hóa đối với va chạm vào nham tương địch nhân mỗi dây tạo thành năm mươi không không không h ô n g điểm chân t h ự cầm chú phóng thích trong lúc cần người chơi duy trì liên tục thi pháp mỗi giây tiêu hao năm phần trăm không phần trăm lớn nhất ma lực giá trị ngâm sướng thời gian hai mươi giây thời gian có độ bảy mươi hai một bốn trăm tám giờ đồng hồ thang cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam thật là mạnh cầm chú tô tận hai mắt sáng lên mỗi giây năm mươi không không điểm chân thực thương tổn điều này làm cho hỏa sơn bạo phát như vậy một cái cố định trị số cầm chú trong nháy mắt biến đến tiềm lực vô hạn bởi vì thương tổn của nó loại hình là không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn đây là chư thần lê minh ở giữa mạnh nhất thương tổn loại hình gần với chân thực tổn thương chính là hỗn loạn thương tổn các loại chờ một siêu di bừa b u ồ n thương tổn ở kiếp trước thương tổn loại hình vì chân thực tổn thương pháp thuật cùng kỹ năng vẫn đều là thị trường tranh mua cùng với điên cuồng tràn giá tồn tại bởi vì mọi người đều biết như vậy pháp thuật kỹ năng là có thể dùng cả đời cái này c ầ m chú thương tổn tuy cao nhưng là có cục hạt tính đó chính là nhất định phải ở hỏa sơn phụ cận hoặc là tới gần đại địa vị trí phong thích mới được nếu như đến không trung hoặc l à trên biển như vậy kỹ năng này khả năng liền không thả ra được Bất quá kỹ năng nhiều, không phải người, nhiều tay cầm một cái c ô n chú tóm lại lá chuệ tốt tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên sau đó đem vật cầm trong tay c ô n chú quyển chụp x nát tôi tẫn t đưa ánh mắt về phía cốt cớt lên tới cấp bảy mươi tôi tẫn liền tự động nhận hai cái nhiệm vụ một là chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương truyền thừa nhiệm vụ hai là chức nghiệp ván khuôn diễm vương tiến gia nhiệm vụ người trước là tôi tẫn phải gánh vác nghĩa vụ người sau lại là có thể vương t h a tuyền hạng hệ thống nhiệm vụ tiếp thu hỏa diễm đế vương nhiệm vụ đẳng cấp á truyền kỳ nhiệm vụ miêu tả thân là diễm tri vương ngươi muốn thu được lực lượng càng mạnh trở thành trưởng khống hỏa diễm đế vương đi đánh bại hỏa nguyên tố tri vương sẩn trở dư sở ở nguyên tố thần sơn chỗ sâu hình chiêu a thi thể của nó sẽ nói cho n g ư ơ i biết đáp án tư t h ư ờ n g á c h u y ể n kỳ cấp chức nghiệp ván k h u ô n đế diễm c h i chủ nhiệm vụ thời hạn không hai cái nhiệm vụ tô t ấ n càng nhiều hơn là quan tâm người trước cũng chính là hắc á m tinh linh vương chuyển thừa nhiệm vụ đoạt lại vương quyền tô t ấ n mặt lộ vẻ suy tư màu sắc hắn bắt đầu hồi tưởng ở tạ s、si、ỉ u mộ thất cùng bạo quân tạ s、si、ỉ u nói chuyện với nhau nội dung tạ s、si、ỉ u từng nói qua tô t ấ n là cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong duy nhất đi qua mộ thất khảo nghiệm thu được chuyển thừa người hiện tại đang ở thống trị hắc á m tinh linh ra hỏa là đánh tạ xỉ、si、u người thừa kế danh hiệu kẻ lừa gạt xem ra muốn đoạt lại vương quyền nhất định phải vạch trần cái này kẻ lừa gạt diện mục chân thật chứng minh ta mới thật sự là hắc cám tinh linh vương nếu như ta không có đoán sai cái này nhiệm vụ ẩn hình thường cho phải là hắc cám tinh linh quyền thống trị có thể trở thành là hắc cám tinh linh người thống trị cái này với ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt bởi vì nay dạng vô luận là trò chơi hiện thực dung hợp trước vẫn là dung hợp phía sau trong tay ta đều có một chi nở tờ cờ tạo thành lực lượng cường đại dựa vào chủng tộc ván khuân mang tới vương chi u y nghiêm ta cũng không cần lo lắng bọn họ biết cái lời mệnh lệnh của ta cái lời vương lệnh giả hạ chàng đều là chết lực lượng như vậy có thể sánh bằng tâm tư phức tạp người chơi đội ngũ phải lưu dụng nhiều tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng trải qua nghĩ như vậy tô t ấ n nhất thời cảm thấy cái này chuyển thừa nhiệm vụ trôi tốt so với mặt ngoài triển lộ ra phải nhiều mấy ngày nữa chính là bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh mở ra thời gian đến lúc đó khẳng định có thời gian và cơ hội cùng cái này hàng giả so chiêu một chút tô t ấ n đem chuyển thừa nhiệm vụ thời gian để qua một bên ngược lại nhiệm vụ thời hạn có thời gian một năm tô t ấ n không cần vội vã lập tức hoàn thành còn như diễm chi vương tiến gia nhiệm vụ tô tẫn chỉ là nhìn sang phía sau không tiếp tục xem bởi vì hắn dự định tiến gia i thành tốt hơn mạnh hơn chức nghiệp ngự pháp giả không cần thiết lại tiếp tục dừng lại ở diễm c h i q u ỷ s、si、ì con đường bên trên bởi vì coi như diễm c h i q u ỷ s、si、ì tiến giai đến điểm kết thúc cũng bất quá chỉ là một là cấp độ sử thi chức nghiệp v á n khuôn cùng ngay từ đầu chính là truyền kỳ cấp khác ngự pháp giả chức nghiệp ván khuôn căn bản không thể so sánh cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ rất vài cái còn độ tốt tô tẫn cũng không có quên đưa chúng nó đều nhặt lên tô tẫn cái gì cũng sau khi thu cất trực tiếp nhắm ở vào phong tri thần điện hậu phương nguyên tố thần sơn đi tới hắn muốn ở nơi này nguyên tố chi lực nồng nặc nhất địa phương h o à nguyên thành n ự pháp nghiệp chức h giả c ể Chuyển n chương ngự thần n chức, chức chư pháp giả, g 222. u y di chỉ Chương chuyển chức, chương 222. Chuyển chức pháp ngự giả, thần 222, tố h chỉ ầ n nguyên. Nguyên di t vương tọa, nguyên tố thần sơn nguyên tố thần sơn thực sự là một cái dễ dàng câu dẫn ra hoài niệm địa phương t ô t ậ n đứng ở chân núi nhìn cao vút trong m â y nhìn không thấy cuối ngọn núi không khỏi cảm t h á n một câu đối với nguyên tố thần sơn t ô t ậ n cũng không xa lạ t i ế p trước nơi này là sở hữu phổ thông pháp sư người chơi tiến giai kim cương cấp chức nghiệp ván khuôn địa phương chắc chắn phải đi qua sở hữu sở hữu phổ thông pháp sư chức nghiệp ván khuôn người chơi đều phải ở chỗ này kích sát 100 con nguyên phải chỗ kích chi linh mới có thể hoàn thành nhiệm mới ở con có này sát tố vì ụ Bởi v nguyên linh cường độ quá cao nguyên nhân, không người này Tấn cũng là một thành quá lâu. tố ít thẻ thật trước Tô một chi cao chơi chỗ Kiếp là độ ở vậy i ê n trong đó. Vì v tô tẫn đối với nguyên tố thần sơn địa hình hiểu hết sức rõ ràng cả tòa thần sơn nguyên tố chi lực nồng nặc nhất địa phương nhất định là đỉnh núi nguyên tố thần điện bất quá muốn đi vào nguyên tố thần điện trước hết đánh bại trông coi thần điện tứ đại nguyên tố chi vương hình chiếu mỗi vị nguyên tố chi vương hình chiếu đều là cấp một trăm m ư ơ i a truyền kỳ cấp lính chủ c bất, bất quá rất nhanh tô tẫn trong lòng thì có đối sách đó chính là mượn phi hành tọa kỵ tà long hạnh hàng không nguyên tố thần điện phía trên sau đó trực tiếp bóp nát chức nghiệp ván khuôn quần trục chuyển chức thành truyền kỳ cấp chức nghiệp ngự pháp giả ngự pháp giả mang tới thuộc tính tam phúc tuyệt đối có thể để cho tô tẫn sở hữu trực diện tứ đại nguyên tố c h i vương hình chiếu lực lượng nghĩ tới đây tô tẫn liền trực tiếp triệu hoán ra tà long hạch hống thân thể khổng lồ tà long xuất hiện ở giữa không trùng lập tức phát sinh rít lên một tiếng t ứ n g u y ê n tố thần sơn trung tản ra quang minh nguyên tố khí tức làm cho tà long hạch tuyệt không thoải mái tô tẫn chậm rãi lên không bay đến tà long hạch trên lưng tiếp lấy tô tẫn lấy tay chấn ăn một cái có chút sao động tà long hạch đừng có gấp lập tức để cho người trở về trước đưa ta đi tới kim cương cấp trở lên t o ạ c kỵ đều có, trình độ nhất định trí tuệ, có thể minh mạch chủ ý của người ta sở dĩ tô tẫn mới có thể nói lời nói này nghe được tô tẫn chính là lời nói tà long hạch liền không lại giống như phía trước cái dạng nào nôn nóng b ấ tan c h ậ t chở tô tẫn liền hướng nguyên tố thần sơn đỉnh cao bay đi bảy nguyên tố thần sơn cao độ không cách nào phòng t r ư ờ n g tiếp trước cũng không có người chơi cho ra quá s á t thực số liệu coi như là ở tà long hắc long lực toàn bộ khai hỏa toàn lực phi hành dưới tình huống từ chân núi đến đỉnh núi cũng tổn hao hơn mười phút đang đột phá mấy tầng tầng mây sau đó nguyên tố thần sơn đỉnh núi phong cảnh liền xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt nguyên tố thần sơn đỉnh núi là một mảnh không lớn đất bằng phẳng đất bằng phẳng bốn phía đứng nghiêm bốn cái cao lớn bốn cây cột nhan sắc mỗi người không giống nhau theo thứ tự là thổ hoàng sắc thiên thanh sắc màu xanh lam màu lửa đỏ đại biểu cho địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản bốn cái thạch trụ trung ương xúc lập một tòa ngũ thải ban lan thần điện hệ thống ngươi phát hiện nguyên tố thần điện điểm kinh nghiệm một trăm h ệ thống ngươi phát hiện một tòa chư thần di tích hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn vòng thứ nhất tìm kiếm chư thần di chỉ đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn tiến độ đã canh t â n xin chú ý kiểm tra liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn bên thai vang tô tẫn đầu tiên là ngây ra một lúc chật kinh hỉ màu sắc thực sự là đạp phá thiết h ả i vô mịch sử toàn bộ không ngừng võ thuật tôi tẫn cố nén kích động trong lòng đưa ánh mắt về phía cốt cơ cớt hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn tiến độ đổi mới hệ thống vòng thứ hai tìm nguyên tố thần điện nhiệm vụ đẳng cấp thần thoại nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả ngươi tìm được rồi nguyên tố chi thần dấu vết lưu lại đi thăm dò a có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch c á thường không biết nhiệm vụ thời hạn không nguyên tố chi thần tôi tẫn ánh mắt lấp lóe hắn vốn cho là nguyên tố bên trên thần sơn mới chỉ có gọi như vậy giống như là long hồ sơn ở trên long hồ miếu có thể hiện tại xem ra cũng không phải như thế nguyên tố thần điện là một tòa chân chính thần điện nơi đây đã từng có một vị thần đê từng lưu lại vết tích trước tiến hành chuyển t r ư ớ c thu được ngự pháp giả lực lượng lại đi tìm tòi kết quả cũng không trễ t ô tẫn rất nhanh liền có c h ủ ý lập tức khu xử lấy dưới thân tà long tiếp tục hướng nguyên tố thần điện bay đi ở cách nguyên tố thần điện còn lại không sai biệt lắm ba trăm m cự l i lúc t ô tẫn làm cho tà long đình chỉ đi tới nếu như lại tiếp tục đi tới sẽ chịu đến bốn cái thạch trụ chú ý cái này bốn cái thạch trụ lai lịch cũng không đơn giản là tứ đại nguyên tố tri vương ở nguyên tố vương tỏa hình chiếu cũng là nguyên tố thần điện thủ hộ giả bởi vì nguyên tố c h i vương bản thể lực lượng thật sự là mạnh mẽ quả đáng có pháp tắc lực lượng quá mức bá đạo chư thần đại lục chịu t ả i không được bọn họ chân thân hàn g lâm chỉ có hình chiếu phân thân một loại đồ đ ặ c mới có thể xuất hiện ở chư thần đại lục tô t ấ n đem tà long hạch thu hồi tọa kỵ không gian dựa vào phi không thuật huyền phù ở giữa không trung tà long hạch thể tích ở là quá lớn nếu như chịu đến công kích như vậy ngồi ở phía trên tô t ấ n cũng sẽ cùng theo một lúc tao tương còn không bằng tô t ấ n hành động một mình ba trăm m cự ly thiện hiện thuật thêm cố ký trọng thi có thể thuấn gian di động hai trăm m còn lại khoảng cách chỉ có thể dựa vào phi sau n một khắc lại tô tận ánh mắt lấp lóe hơi nắm chặt trong tay bị sợ tạ thở dài sau một khắc tô tận ánh mắt đông lại một cái đem tất cả gia tốc kỹ năng toàn bộ mở ra lôi đình cấp tốc bao tắc tôn da văng xương chi dực ccc xì xì xì. khiếp người lôi điện cùng phong bạo quấn vòng quanh tô tận thân thể đếm không hết điện quang đang nhẹ nhót trên lưng vong linh cự lòng tre trở hóa thành một đôi màu băng lam rộng thùng tình cánh lúc này tô t ấ n tốc độ di động đã vượt qua ba mươi điểm là tà l ò n g h ạ t g cấp ba không khách khí chút nào nói đây cũng là hiện giai đoạn đoạn g i a tốc độ nhanh nhất hugh tô t ấ n thân ảnh hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang hướng phía nguyên tố thần điện bay đi vô tận lôi điện cùng phong bạo t h i ể m t h ư ớ c giống như là một đoàn đang di động t h i ể m điện một cái hô hấp không tới võ thuật tô t ấ n liền xuất hiện ở nguyên tố thần điện phía trên vây quanh nguyên tố thần điện bốn cái thạch trụ đột nhiên chấn động lên bốn đạo bất đồng màu sắc quang mang ở đỉnh núi lòng lánh tô tẫn thấy thế thì biết rõ tứ đại nguyên tố tri vương hình chiếu lập tức sẽ xuất hiện hắn không do dự trực tiếp sử dụng thiềm hiện thuật thiềm hiện thuật cố k ỹ t r o n g thi tô tấn thân ả n h trên không trung liên tục lõe lên hai lần trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên tố thần điện ngay phía trên tô tấn cấp tốc lấy ra ngự pháp giả chuyển chức quyền trục sau đó trực tiếp xé nát lần này chưa từng xuất hiện chuyển chức thất bại thanh â m nhắc nhở quyền trục bị xé nát trong nháy mắt trong thiên địa vô tận nguyên tố chi lực liền giống như nước thủy chiều hướng tô tấn vọt tới đệ quang bao tác lưu thủy hỏa diễm ảo thuật tô tấn thân thể bị chín đại nguyên tố quân quanh nồng nặc nguyên tố chi lực cọ dựa tô tấn thân thể toàn bộ nguyên tố vương tọa bầu trời vào giờ khắc này biến đến không gì sánh được cảm đạo bốn cái thạch trụ chấn động biên độ đều biến đến nhỏ đi rất nhiều giống như là ở sợ hãi bị cái gì hồi lâu sau chín đại nguyên tố chi lực dũng manh vào tô tận trong cơ thể trong thiên địa dị tượng trong nháy mắt tiêu thất lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô t ậ n vang lên bên thai hệ thống ngươi đã thành công chuyển chức thành ngự pháp giả chương 223, vốn có vô hạn có thể chức nghiệp tứ đại chương hai r vốn có vô hạn có thể chức nghiệp tứ đại hệ thống ngươi thành công chuyển chức thành ngự pháp giả hệ thống chức nghiệp ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được thuộc tính bồi thường hai mươi phần trăm pháp thuật xuyên thấu một điểm ma pháp công kích hai điểm ma lực giá trị điểm hp hệ thống thu được chức nghiệp sở trường tú trình toàn thuộc tính pháp thuật thương tổn một trăm linh ts bởi vì ngữ pháp giả chuyển chức đẳng cấp yêu cầu là năm mươi cấp thuộc tính bồi thường từ năm mươi cấp bắt đầu tính toán hệ thống ngươi đã trải qua nguyên tố quán thể thu được nguyên tố thể chất hệ thống ngươi học xong triệu hoán nguyên tố tụ t ậ p nguyên tố, tố oanh tạc nguyên tố thẩm phán liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh n m không ngừng ở tô tẫn vang lên bên hai tô tẫn t ừ từ mở mắt đen nhánh hai t r ò n g mắt hiện lên một đạo tinh quang trải qua nguyên tố quán thể hắn cả người khí chất đều xảy ra so với biến hoa lớn nếu như nói phía trước tô tẫn là khoe khoang h ỏ a diễm tùy ý thiêu đốt khiến cho người kiên kỵ như vậy hiện tại tô tẫn chính là thâm thúy h ắ cám thâm thúy được dường như có thể thôn vệ hết t h ể lỗ đen khiến người ta thấy không rõ nội tình tô tẫn không có gấp đi xem pháp thuật dòng nhiều hơn một loạt kỹ năng mà là cảm thụ được cả người dư thừa lực lượng chư thần lê minh chỗ đặc thù chính là ở chỗ người chơi có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của chính mình không giống trước kia vong du người chơi thuộc tính thực sự chính là một đống số liệu chờ đến rồi cho chơi hiện thực triệt để dung hợp cổ lực lượng này sẽ biến thành người chơi đồ đạc của mình đây chính là truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn lực lượng sao quả nhiên mạnh ngoại hạng tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng h ắ n có thể đủ cảm nhận được rõ ràng lực lượng của chính mình tăng phúc gấp mấy lần như vậy lực lượng dư thừa cảm giác là tô t ấ n kiếp trước chưa bao giờ có cảm thụ dù sao kiếp trước tô t ấ n có chức nghiệp ván khuôn cấp bậc tối cao bất quá mới là kim cương cấp tô t ấ n ngắm nhìn một phía phát hiện bốn cái thạch trụ vẫn còn ở kịch liệt r u n động bất quá tứ đại nguyên tố chi vương hình chiếu còn chưa xuất hiện thưa nay cơ hội tô tẫn lập tức kiểm tra nổi lên vừa rồi mới chiếm được lực lượng nguyên tố thể chất sơ kỳ hữu bị động trải qua nguyên tố quán thể người đối với sở hữu thuộc tính nguyên tố cảm giác đều hết sức c ư ờ n g liệt đồng thời đối với thuộc tính pháp t h u ậ t đã có được chống trả nhất định toàn thuộc tính pháp t h u ậ t thương tổn năm mươi phần trăm năm mươi phần trăm bị thuộc tính pháp t h u ậ t thương tổn nguyên tố triệu hoán người có thể triệu hoán chín đại nguyên tố bên trong tùy ý một cái nguyên tố thu được nên nguyên tố kèm theo lực lượng duy trì liên tục một trăm giây thuấn hình pháp thuật lanh thời gian hai không bốn giây không tiêu hao hiện nay tối đa có thể đồng thời tồn tại ba cái nguyên tố nguyên tố kèm theo lực lượng ở tấu trương cuối cùng nguyên tố tụ tập ngươi có thể mang quay trúng quanh ở ngươi trúng quanh nguyên tố tụ tập cùng một chỗ thu được một cái ngẫu nhiên pháp thuật pháp thuật biết căn cứ nguyên tố thuộc tính phát sinh biến hóa thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t đ ồ năm giây một giây tiêu hao không không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao triệu hoán nguyên tố băng hỏa bạo băng hỏa lòng quyền phòng triệu hoán nguyên tố hắc cám quang minh quang ám trọng tài nguyên tố oanh tạc l và một dùng nguyên tố chi lực oanh tạc đệ nhân cho địch nhân tạo thành hủy diện thương tổn đối với một nghìn khu v ư ợ nội địch nhân tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian dây tiêu hao 2000 điểm ma lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai nguyên tố thẩm phán l và một dùng nguyên tố chi lực thẩm phán đ ị c h nhân đối với đơn thể địch nhân tạo thành ba trăm phần trăm ma pháp công kích chân thực tổn thương hại cũng kèm theo cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả ngâm sướng thời gian ba sáu dây thời gian c ộ t đồ sáu mươi mười hai dây tiêu hao năm không không không không điểm ma lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại sử dụng đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn tăng thêm năm mươi phần trăm duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu nhìn nhiều hơn vài cái kỹ năng mà lấy gặp rất nhiều gió to sóng lớn tô tẫn lúc này cũng không khỏi lâm vào khiếp sợ trong trạng thái nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nay vài cái kỹ năng trị số thật sự là quá mức biến thái nguyên tố thể chất làm cho tô tẫn giờ tờ s đổ lúc cũng để cho tô tẫn biến đến càng thịt siêu cao tinh thần thuộc tính lại thêm năm mươi phần trăm pháp thuật giảm tổn thương bây giờ tô tẫn gọi là pháp sư khắc tinh muốn càng thêm thỏa đáng một ít nguyên tố oanh tạc cùng nguyên tố thẩm phán hai cái kỹ năng trị số có thể nói nguyên tặc cùng nguyên tố thẩm phán hai cái kỹ năng trị số có, Mới, có, có như kinh khủng trị số khiến người ta khó có thể tưởng tượng lên tới mãn cấp phía sau lại sẽ là như thế nào cường đại cuối cùng là nguyên tố triệu hoán cùng nguyên tố tụ tập hai cái này kỹ năng chỉ cần thao tác thỏa đáng hai cái này kỹ năng cơ hồ là có vô hạn có khả năng chín đại nguyên tố là toàn thuộc tính toàn phương vị t ă n g phúc không có bất kỳ góc chết cái này không thể nghi ngờ để cho ta thực lực cá nhân chiếm được bay vọt về chất hơn nữa nguyên tố tụ tập tổ hợp pháp thuật có thể cực đại trình độ phong phú chiến thuật của ta không hổ là truyền kỳ cấp chức nghiệp và quân t ô tận ánh mắt lấp lóe hãn phảng phất đã thấy tương lai tay trái mình một cái băng hòa gió xoáy tay phải một cái lôi điện báo táp hình ả chiến thuật ngựa ra sau tôi t ấ n khoe miệng hơi hơi n h t lên hắn đã từng bước ý thức được ngự pháp giả c h â cường đại nghề nghiệp này văn quân trực tiếp làm cho tô t ấ n từ đơn hệ pháp thần biến thành toàn thuộc tính pháp thần tin tưởng không lâu sau nữa hỏa thần cho tàn cái danh hiệu này sẽ biến mất thay vào đó là pháp thần cho tàn tô t ấ n đem trong túi đeo l ư n g sớm đã chuẩn bị xong hơn bốn mươi bản sách kỹ năng đem ra trực tiếp một tia ý thức khoa học về trái đất hết hệ thống ngươi học xong địa thứ thuật lạc lôi thuật h á cám ba đ ậ tô tẫn pháp thuật dòng nhất thời đạt tới xưa nay chưa từng có phong phú trạng thái coi như là sở hữ vô hạn hỏa lực dưới tình huống nếu làm u ố n t ô tẫn đem toàn bộ pháp t h u ậ t p h ó n g thích một vòng khả năng cũng muốn tốn hao mấy phút đúng lúc này vây quanh nguyên tố thần điện bốn cái thạch trụ trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo hư ảnh dường như như tảng đá cứng rắn thổ hoàng sắc hư ảnh dường như như gió báo cáo kỉnh thiên thanh sắc hư ảnh dường như như sóng biển mánh liệt màu xanh t h ẳ m hư ảnh dường như liệt diễm vậy nóng bỏng xích hồng sắc hư ảnh t ô tẫn thấy thế không khỏi ánh mắt đông lại một cái rốt cuộc xuất hiện sao nguyên tố thần điện thủ hộ giả tứ đại nguyên tố chi vương hình chiếu phán phất cùng t ô tẫn tâm hữu linh t một dạng t ô tẫn vừa dứt lời bốn đạo hư ảnh liền cấp tốc bốn đạo khí thế bén nhọn đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện bốn vị nguyên tố c h i vương hình chiếu thuộc tính hỏa nguyên tố c h i vương dâu dư sở đẳng cấp cấp một trăm m ư ơ i cấp bậc á truyền kỳ loại khác l ĩ n h chủ công kích hai trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi ba hai trăm năm mươi chín chín trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự ma pháp năm trăm h hp tám trăm linh tám trăm n g h ì n không ma lực giá trị một trăm l i n một triệu kỹ năng liệt diễm tất tinh hỏa diễm mai táng còn lại ba vị nguyên tố c h i vương không sai biệt lắm đều là áo dầm quái thuộc tính tình lượng không phải thủy số lượng tử tô t ấ n nhìn dáng d ấ p khác nhau bốn vị nguyên tố c h i vương biểu tình chân định nếu như đổi lại vẫn là diễm c h i vương tô t ấ n đang đối mặt bốn vị cấp một trăm một mươi á truyền h kỳ cấp lính chủ lúc có lẽ sẽ cảm thấy vướng tay chân nhưng lúc này tô t ấ n đã chuyển chức thành ngự pháp giả thực lực đại tiến coi như là đối mặt bốn vị á truyền kỳ cấp lính chủ tô t ấ n cũng không sợ tương phản còn có chút nóng lòng muốn thử ngược lại muốn tiến vào nguyên tố thần điện điều tra cũng phải đánh bại cái này bốn cái ra hỏa mượn các ngươi tới thử xem ngự pháp giả lực lượng a tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n h t lên trong mắt tràn đầy nang dương chiến ý rs nguyên tố kèm theo lực lượng Đại địa, tăng chương ư ờ n g vật lý, p ò hai t á c t ă n cường g tốc m độ hai động dòng sông, tăng mươi bốn h lịch thiên kỹ năng lôi hỏa bạo tác nguyên tổ thẩm chương hai trăm hai mươi t ố n lịch thiên kỹ năng lôi hỏa bạo tác nguyên tổ thẩm t h ự thiêu thiêu đốt bạo quân h ỏ a d i ễ m nóng rực từ tô tẫn trong mắt toát ra trong nháy mắt liền đem tô tẫn bao vây lại trên người đen nhánh pháp bảo không gió mà bay màu vàng nhạt văn lộ hơi phát quang vì thử một chút chính mình bây giờ thái độ bình thường dưới sức chiến đấu tô tẫn cũng không có tuyển trạch sử dụng ác ma biến thân bạo quân tạ xỉ h u chúa t ể pháp bảo kèm theo sợ kỳ hữu bị động chúa t ể cũng có thể làm cho tô tẫn thu được cùng loại hỗn loạn thương tổn năng lực như vậy ba cái kỹ năng mở ra tô tẫn ma pháp công kích trực tiếp đột phá đến tám vạt điểm từ bảng sở kỳ h i ệ u nhìn lên chúa tể kèm theo không nhìn năm mươi phần trăm phòng ngự ma pháp lại tăng thêm ngự pháp giả chức nghiệp ván khuôn cấp cho hai mươi phần trăm pháp thuật xuyên tấu tô tấn pháp thuật xuyên tấu thuộc tính hẳn là tiếp cận bảy mươi phần trăm bất quá bởi vì chư thần lê minh bên trong pháp thuật xuyên tấu thuộc tính cũng không phải là t u y ế n tính nghiệp gia sở dĩ tô tấn tỷ lệ phần trăm pháp thuật xuyên tấu thuộc tính đại khái là sáu mươi phần trăm tuy là khoảng cách không nhìn phòng ngự ma pháp chân thực thương tổn còn có nhất định khoảng cách nhưng có thể có được tiếp cận sáu phần trăm pháp thuật xuyên tấu thuộc tính người chơi dù cho ở kiếp chức cũng là p ư ợ n g m a lân giác một dạng tồn tại đúng lúc này tứ đại nguyên t liệt d i ễ m tân tinh bao t á p tập kích nham thạch ném mạnh thủy lãng đà kích các loại các dạng bất minh phi hành vật thể lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tô tấn công kích mà đến tô tấn không chút hoang mang đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài để ngang trước ngực nguyên tố triệu hoán bao t á p một đoàn thực chất tính bao t á p nhất thời xuất hiện ở tô tấn chu vi đem tô tấn thân thể bao quanh bao vây lại hệ thống ngươi gọi về một đoàn phong nguyên tố tốc độ di động 50% duy trì liên tục một trăm giây hưu sau một k h ắ c tô tấn thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bầu trời tốc độ cực nhanh mắt thường căn bản khó có thể thấy m ư ợ n phong nguyên tố tăng phúc sau tốc độ t ô tẫn thoải mái mà tránh né tứ đại nguyên tố chi vương tiến công kế tiếp giờ đến p h i ê n ta t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái trận huy động trong tay ỵ sở tạ thở dài tối tăm khó hiểu chú ngữ từ t ô tẫn cuối cùng dường như mưa rông chấp giật vậy đọc lên không giờ sáu giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đoàn ngũ thải ban lan nguyên tố sĩ quang từ ỵ sở tạ thở dài trượng tiêm lóng lánh mà ra nguyên tố thẩm phán t ô tẫn hướng phía cách cách mình gần nhất đại địa nguyên tố chi vương t r ị mạnh đến huy động pháp trượng trói mắt nguyên tố sĩ quang liền hướng lấy chị bay đi mạnh liệt nguyên tố hồng thủy trong khoảnh khắc liền đem bên ngoài thốt vệ sáu trăm hai mươi b m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số tự đại chi vương đầu đ ỉ n h phiêu khởi đối với nó mười triệu hp mà nói chút thương thế này hại di chuyển xương tình trạng bất quá bởi vì nguyên tố thẩm phán phụ cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại thằng đến kết thúc chiến đấu hoặc là tử vong chị bị pháp thuật thương tổn cũng sẽ tăng thêm 50%. nhân loại ngu xuẩn người dám công k í c h chi ta sẽ nhường n g ư y i n ế m thử nham thạch tư vị chị phát sinh một tiếng phẫn nộ dích sau đó hướng phía vì tô tẫn ném một viên của thạch dội lỉnh sở tổn qua đây còn lại ba vị nguyên tố c h i vương cũng tại đồng nhất thời gian hướng tô t ấ n phát khởi công kích trong lúc nhất thời tô t ấ n lần thứ hai lâm vào bốn bể thọ địch hoàn cảnh không có ác ma biến thân dưới tình huống thương tổn vẫn còn có chút khiếm khuyết bất quá cái này kỹ năng mới cũng không tệ lắm nhìn cái khác tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung không nhanh không chậm lần nữa thi triển một lần triệu hoán nguyên tố lần này tô t ấ n triệu hoán chính là hỏa nguyên tố hệ thống ngươi gọi về một đoàn hỏa nguyên tố vật lý ma pháp công kích tăng thêm hai mươi duy trì liên tục một trăm giây một đoàn xích hồng sắc hỏa nguyên tố từ trong hư không xuất hiện phiêu phủ ở tô tận chung quanh thân thể cùng phía trước triệu hoán phong nguyên tố một tả một hưu nhìn qua thập phần hài hòa lúc này tứ đại nguyên tố chi vương công kích gần đến tô t ấ n trước mặt tô t ấ n quả đoán sử dụng t i ề m hiện thuật hưu quang ảnh tiềm thức tô t ấ n thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở bên trái ngoài trăm thức không trung bị tô t ấ n tiếp nhị liền tam t r e o t r ọ n g tứ đ ạ i nguyên tố chi vương đều có chút phẫn nộ nê b ổ t ắ t trên có ba phần cất tức bọn họ mặc dù chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể hình chiếu nhưng cũng là có tì khí chỉ một thoáng tứ lại nguyên tố chi vương liền tăng nhanh trong tay công kích vòng trước công kích còn không có dừng lại nghỉ vòng kế tiếp công kích cũng đã xuất hiện tô t ấ n bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng cố k ỹ trọng thi lần thứ hai điều chỉnh một cái vị trí nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đợt thứ hai công kích trên không trung đứng ngược lại phía sau tô t ấ n liền tiếp tục triệu hoán nguyên tố lần này hắn triệu hoán chính là lôi điện hệ thống ngươi gọi về một đoàn lôi điện nguyên tố tạo thành tổn thương 10% sẽ chuyển hóa thành chân thực tương tổn duy trì liên tục một trăm giây ccc một đoàn màu trắng điện cầu xuất hiện ở tô tẫn chu vi điện quang đại tác giống như là một cái cự đại nóng sáng quang điện bóng đèn thừa dịp tứ đại nguyên tố c h i vương còn không có tiếp tục công kích tô t ấ n lập tức sử dụng nguyên tố tụ tập vây quanh tô t ấ n ba đám nhan sắc khác nhau nguyên tố nhất thời chia ra một bộ phận đi ra ba đám nhỏ hơn nguyên tố đoàn phản g phát bị lực lượng gì chỉ dẫn cấp tốc đan vào một chỗ bao tác h ỏ a diễm lôi điện ba loại tính chất hoàn toàn bất đồng lực lượng c ư nhiên như kỳ tích h à i hòa hòa hợp biến thành một cái cự đại t r u n g sáng quan đoàn mặt ngoài còn có thể chứng kiến c ơ t lốc thiểm điện cùng với hòa diễm không đợi tô tẫn tiếp tục quan sát quan đoàn sau một khắc liền trào vào tô tận trong cơ thể hệ thống ngươi học xong lôi hỏa bao tác ngươi có thể ở trong vòng 30 phút sử dụng kỹ năng này sau 30 phút kỹ năng tự động tiêu thất lôi hỏa bao tác từ h ỏ a diễm lôi điện bao tác nguyên tố hợp lại cường đại chiêu thức ủng hữu vô pháp đoán trừng hủy diệt tính lực phá hoại đối với 10.000 trong phạm vi có địch nhân tạo thành mỗi giây 1.000% phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn duy trì liên tục năm giây mỗi quá một giờ tờ s hại lớp bội ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian quận độ mười hai phút tiêu hao một trăm nghìn điểm mv giá trị không tiêu hao không cách nào thẳng cấp kỹ năng này còn mạnh hơn cầm chú nhìn c ộ t sở kỳ h i ệ u nhiều hơn kỹ năng tô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nguyên tố tụ tập đi ra chính là như thế cường lực pháp thuật thương tổn so với cầm chú chỉ cao chớ không thấp hơn hơn nữa chỉ có một dây ngâm sướng thời gian càng làm cho cái này pháp thuật giá trị tăng gấp mấy lần mạnh liệt như vậy pháp thuật cũng không ngủ ta dùng ba cái nguyên tố hợp đi ra tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n ế t lên một nghìn không vừa vặn có thể lật đắp nguyên tố thần điện chỗ ở đất bằng thẳng t ô t ấ n chuẩn bị dùng một chiêu này đem tứ đại nguyên tố chi vương một lưới bắt hết đúng lúc này bốn đạo bất đồng nguyên tố công kích từ phía dưới hướng phía t ô t ấ n công kích mà đến t ô t ấ n phản ứng cực nhanh sử dụng tiệm hiện thuật ở vô hạn hỏa lực lờ vờ bốn dưới tác dụng tiệm hiện thuật thời gian cuột đồ chỉ có không tám giây h i u quang ảnh tiềm thức t ô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở cao hơn không trung nhìn trên mặt đất tứ đại nguyên tố chi vương t ô t ấ n thần sắc lạnh lạc chất đem vật cầm trong tay bị sở tạ thở dài để ngang trước ngực t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái lập tức bắt đầu ngâm sướng lôi hỏa báo táp chú ngữ chương hai trăm hai mươi l gây ra đặc biệt chương hai trăm hai mươi lăm đánh bại tứ đại nguyên tố c h i vương gây ra đặc biệt tối tăm phức tạp chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng chậm dãi đọc lên mỗi chữ mỗi câu đều dẫn động tới trong thiên địa lực lượng nguyên tố biến hóa nguyên tố phía trên ngọn thần sơn bầu trời bỗng biến đến không gì sánh được cảm đạo vây anh một đạo sấm sét trên không trung đột nhiên nổ tung chiếu sáng nửa cái bầu trời hô hô hô hàng loạt cuồng phong trên không trung tùy ý bắt đầu khởi động một đoàn đoàn nóng rực liệt diễm liền từ trong hư không xuất hiện m ê n mông nguyên tố chi lực hướng phía tô tẫn trong tay ủy sở tạ thở g i i tủ đến liệt diễm lôi điện bao tác tam đại nguyên tố c h u y ể n hình tam giác bao quanh tô tẫn thời khắc này tô tẫn nhìn qua giống như là trưởng khống nguyên tố thiên thần nam ba loại nguyên tố làm sao có khả năng tiên nhân loại này dĩ nhiên có thể thao túng ba loại nguyên tố chẳng lẽ hắn là ở vào trên bình đài tứ đại nguyên tố chi vương liếc nhau một cái đều rối rít thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh h ả i bọn họ đều hết sức rõ ràng nắm giữ ba loại nguyên tố lực lượng đại biểu cho cái gì đại biểu cho tô tẫn tương lai lĩnh ngộ pháp tắc tầng thứ sẽ ở bọn họ bên trên sau một khắc tô tẫn đem vật cầm trong tay ị sợ tạ thở dài mạnh đến vung lên lối hỏa bao tác một đoàn t ứ lôi điện cùng hỏa diễm tạo thành cường lực báo t á p xuất hiện ở nguyên tố thần sơn đỉnh núi hỏa diễm nóng rực cùng t h i ể m thức lôi quang sen lẫn kịch liệt báo t á p hướng phía tứ đại nguyên tố chi vương công kích đi một nghìn không thương tổn phong phạm hầu như hoàn toàn bao trùm nguyên tố trước thần điện đất chống nói cách khác một chiêu này lôi hỏa báo t á p có thể đồng thời công kích được tứ đại nguyên tố chi vương nhìn từ trên trời giáng xuống khủng bố báo t á p tứ đại nguyên tố chi vương dồn dập thi triển ra phòng ngự chiêu thức viêm chi h ậ thuẫn dòng sông che trở đại địa thủ hộ bao tác hộ thể thanh hữu a truyền kỳ cấp bậc lĩnh chủ một Tứ lỗi hỏa bao tắp cũng coi là tô tấn hiện nay nhất thương tổn tối cao pháp thuật chỉ là cơ sở thương tổn lỗi hỏa bao tắp liền có thể tạo thành mười lần mà pháp công kích pháp thuật thương tổn mà ở phía sau năm giây bên trong cái tổn thương này thương tổn cách mỗi một giây sẽ gặp gấp bội coi là phóng thích pháp thuật một giây đồng hồ l ô i hỏa bao tắp thương tổn biết lật bốn lần lần khẽ lợi hai lợi bốn bốn l ợ tám tám l ợ t mười sáu năm giây bên trong lôi hỏa bạo tổng cộng sẽ tạo thành tô t ấ n ma pháp công kích ba trăm mười lần thương tổn tô t ấ n bây giờ ma pháp công kích là tám vạn không tính là thuộc tính pháp thuật thương tổn tăng phúc h ư ớ n g hồ dưới tô t ấ n nhất chiêu lôi hỏa báo tắp bảng thương tổn là hai nghìn bốn trăm mười vạn điểm pháp thuật thương tổn cái tổn thương này nghiền ép tô t ấ n có chiêu thức tô t ấ n không tin tứ đại nguyên tố chi vương năng đủ tiếp dưới một chiêu này lôi hỏa báo tắp không đến một cái hô hấp võ thuật lôi hỏa báo tắp liền đánh vào bốn vị nguyên tố chi vương trên người và anh, và anh, và anh. vô tận l ô i hỏa bao tắp giống như như sóng biển đem bốn vị nguyên tố c h i vương thốt n h ệ lôi điện cùng liệt diễm p h ả n g phất một bả lưỡi dao sắp bén hung hăng đâm vào bốn vị nguyên tố c h i vương trong cơ thể vừa rồi gọi tới hậu thuẫn cùng với bốn vị nguyên tố c h i vương phòng ngự ở l ô i hỏa bao tắp trước mặt yếu ớt cùng giấy giống nhau bốn cái đỏ tươi thương tổn trị số từ bốn vị nguyên tố c h i vương trên đầu phiếu khởi kinh khủng như vậy thương tổn trực tiếp làm cho bốn vị nguyên tố c h i vương hp thấy đáy bốn vị nguyên tố tri vương thân thể biến đến không gì sánh được cứng ác đứng tại chỗ vẫn nhúc ních u y ề n phụ tại không trung tô tẫn nhũ mày bởi vì hắn không có nghe được bất luận cái gì đánh g i ế t quái vật gợi ý của hệ thống thanh em xuất hiện t ô tẫn nhìn phía bốn vị nguyên tố chi vương phát hiện máu của bọn họ khe cũng không có bị thanh không mà là còn dư một điểm cuối cùng hát vê cái này một điểm cuối cùng hát vê giống như là đọc lại giống nhau không có tiếp tục giảm bớt cũng không có tăng lên á c h u y ể n kỳ l ĩ n h chủ kinh khủng kia sinh mệnh năng lực khôi phục vào giờ khắc này phản phất mất đi hiệu dụng chẳng lẽ ta kích phát cái gì k ỳ tình t ô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc tứ lại nguyên tố chi vương tính dừng bất động lượng máu cũng bị dừng lại ở một điểm cuối cùng không có biến hóa hiện tại cái tình huống này cực kỳ giống gây ra kịch tình nhiệm vụ gián dấp tô tẫn t ử không trung chậm rãi rơi ở trên mặt đất tiếp lấy đi tới khoảng cách gần nhất phong nguyên tố c h i vương cảnh qua lạc tư trước người tô tẫn còn không có làm ra bất kỳ cử động nào cảnh qua lạc tư liền dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện cảnh qua lạc tư nhìn tô tẫn dùng không cách nào nói tăng thương giọng nói ra nhân loại ngươi có tiến nhập nguyên tố tri thần, thần ý tưởng bằng không ngươi tương nên tới thai họa ngập đầu cảnh qua lạc tư thanh nhâm dường như như cùng phong ở tô tẫn bên thai gào thét mà qua không đợi tô tẫn làm ra cử động gì c từng từng ả nếu h như hắn không có n ó n sai còn lại mấy vị nguyên tố chi vương biết rơi xuống những thứ khác chìa khóa mấy bà chìa khóa đóng lại cũng có thể mở khải nguyên làm thần điện đại môn sau đó tôi tẫn đi hướng mặt khác ba vị nguyên tố chi vương không ra hắn sở liệu mặt khác ba vị nguyên tố c h i vương cũng biến hóa thành đ ô i ứng với chìa khóa ba vị nguyên tố c h i vương nói cũng không kém cụ thể ý tứ đều là làm cho tô t ấ n không muốn khinh nhuần nguyên tố c h i thần điều này làm cho tô t ấ n càng thêm tin tưởng nguyên tố thần điện bên trong có thần đê lưu lại vết tích tô t ấ n đem còn dư lại ba cây chìa khóa cũng thu thập lại đi tới nguyên tố thần điện trước đại môn nguyên tố thần điện đại môn là do tứ sắt hòn đá tạo thành cửa đá thật to trên cửa đá khắc cấn kỳ dị văn lộ văn lộ trung n ộ n nhạo bàng bạc nguyên tố tri lực trên cửa đá còn có bốn cái nổi bật lộ chìa khóa hệ thống có hay không mở khải nguyên làm、cửa. nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt tô t ấ n liền minh bạch sau đó phải làm cái gì chật tô t ấ n đem mới vừa phải đến bốn thanh chìa khóa toàn bộ cắm vào trong cửa đá ầm ầm cửa đá đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn tiếp lấy liền từ từ mở ra ts ngày hôm nay ở y viện hai canh chương hai trăm hai mươi sáu nguyên tố chi thần đoại t ệ hạt bởi vì một trăm tám mươi chương hai trăm hai mươi sáu nguyên tố chi thần đoại t ệ hạt bởi vì một trăm tám mươi ầm ầm cửa đá phát sinh một tiếng vang thật lớn tiếp lấy từ từ mở ra trên cửa đá kỳ dị văn lộ cũng bị thắp sáng đại biểu tứ đại nguyên tố quang mang vào thời khắc này long lánh tô tẫn năm chặt trong tay bị sợ tạ thở dài để n g ừ a có quái vật đánh lén chờ đến cửa đá sau khi mở ra một cái ngũ thải tân phân thế giới xuất hiện ở tô tẫn trước mặt bởi chuyển chức làm ngự pháp giả nguyên nhân tô tẫn đối với nguyên tố lực cảm giác biến đến không gì sánh được nhạy cảm h ắ n có thể cảm giác được ở cửa đá sau lưng nguyên tố chi lực đạt tới một cái thập phần trình độ kinh người so với phía trước ở nguyên tố chi thần di chỉ hệ thống người phát hiện nguyên tố chi thần di chỉ hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu chức nghiệp ván khuôn ngự pháp giả tự động tiếp thu nhiệm vụ nguyên tố chi thần truyền thừa hệ thống nhiệm vụ nguyên tố c h i thần truyền thừa tiến độ lấy đổi mới xin chú ý kiểm tra vang lên bên thai ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm làm cho t ô tận chân mày vi vi nhất tiêu ngự phát giả nguyên tố c h i thần truyền thừa xem ra ta là chiếm được một c h ứ c n g h i ệ p v á n k h u ô n t ô tận ánh mắt lấp lóe dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói rằng Chức nghiệp ván khuôn gây ra truyền thừa nhiệm vụ chuyện như vậy t ô t ậ n tiếp t r ư ớ c chỉ ở mấy vị thần cấp n g o ạ n gia trên người nghe nói qua hơn nữa đó là chư thần lê minh vận hành đến năm thứ năm mới chỉ có chuyện đã xảy ra khi đó thần cấp người cho nhóm cơ bản cũng có truyền kỳ cấp khác trắc nghiệm vắng hơn bất quá truyền thừa nhiệm vụ nội dung liền có rất ít người biết c á t thưởng cũng liền không thể nào biết bất quá từ gợi ý của hệ thống mặt trữ ý tứ tới lý giải đây ít nhất là cái truyền kỳ cấp khởi bước nhiệm vụ tôi t ậ n đưa ánh mắt về phía cốt cơ cớt hệ thống nhiệm vụ tiếp thu nguyên tố c h i thần truyền thừa hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ nhất đánh bại nguyên tố c h i thần hình chiếu nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả muốn thu được nguyên tố tri thần truyền thừa trước tiên đánh bại nguyên tố tri thần hình chiếu các thưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt mất đi nguyên tố tri thần truyền thừa cơ hội duy nhất cấp t ô t ấ n đồng tử mạnh đến c o rút lại cái này nhiệm vụ để lộ ra nhiều vô cùng tin tức đó chính là ở nguyên tố thần điện bên trong có nguyên tố c h i thần hình chiếu thực lực tạm thời không biết muốn mở ra phía sau nhiệm vụ nhất định phải đánh bại nguyên tố c h i thần hình chiếu bất quá từ nhiệm vụ đẳng cấp đến xem cái này b ộ t cấp bậc có thể là cấp độ truyền thuyết truyền thuyết cấp b ộ t kiếp trước dường như cũng qua mấy chỉ hơn nữa ngoại trừ giờ lờ cờ bột chi bên ngoài cũng không còn nghe nói người nào bắt lại thủ sát hơn nữa cái này nhiệm vụ thoạt nhìn là muốn buốt cái này độ khó có điểm quá cao a t ô tẫn khỏe miệng hơi mí một cái. cái này nhiệm vụ độ khó có chút vượt quá tưởng tượng của hắn cấp độ truyền thuyết bột khủng bố cũng không phải là truyền kỳ cấp bột có thể so sánh t i ế p trước xuất hiện qua mấy con cấp độ truyền thuyết bột không thể nghi ngờ bị nọn g o ra với công nhưng là ngoại trừ giờ lờ cờ bột ở ngoài còn lại cấp độ truyền thuyết ba s đều không thể bị giết chết ngược lại thì người chơi chết rồi một mảnh tiếp một mảnh liên đức s ư n g đệ tứ t h i ê n hai người chơi đều không thể xử lý bột cường lực trình độ có thể tưởng tượng được bất quá khi chứng kiến nhiệm vụ thời hạn bên trên không có yêu cầu t ô tận không khỏi thả lòng một hơi nếu để cho hắn sẽ đi ngay bây giờ đối mặt một con có thể là truyền thuyết cấp bột như vậy t ô tận phần thắng không thể nghi ngờ sẽ rất thấp thế nhưng về sau liền nói không chắc cũng không biết cái này nguyên tố chi thần hình chiếu cùng chư thần bí ẩn cái kia nhiệm vụ có liên lạc hay không nếu như có liền không thể tốt hơn nữa cái này sẽ thay ta tiết kiệm không ít thời gian tô tẫn tự lẩm bẩm đánh một phần công phu kiếm hai phần tiền lương chuyện như vậy không phải ít người tha thiết ước mơ tô tẫn cũng không ngoại lệ c h ậ t tô tẫn trực tiếp bước đi vào nguyên tố trong thần điện bảy tiến nhập nguyên tố thần điện dẫn đầu chiếu vào tô tẫn mi mắt là một cái hành lang thật dài dựa vào phá vọng chi nhãn tô tẫn có thể thấy rõ cả trong một cái thần điện bộ cảnh tượng trên hành lang tổng cộng chia làm bài trí chín cái khổng lồ thạch trụ ở hành lang vĩ đoan có m ộ tôi c tẫn cầu t h ánh mắt lấp lóe trong lòng có suy đoán kiếp trước hắn từng ở trong thư viện đọc qua rất nhiều vốn có quan thần đê sách vở trong đó rất nhiều quyển sách đều là hồ biên loạn tạo tiểu thuyết truyền ký nhưng cũng có một chút truyền thuyết nhân vật nắm giữ sách vở trong đó đều nhắc tới giống nhau mấy giờ đó chính là thần đê mặt không thể nhìn thẳng thần đê tên không thể tụng thần đê c h i hình không thể niệm nếu như tô tẫn không có đoán sai pho tượng này chủ nhân chính là nguyên tố c h i thần tô tẫn không có m ạ o g m ộ i đi hướng tế đàn mà là ở trong hành lang ngồi hồi một vòng tham quan học tập chín cái khổng lồ thạch trụ một lần không ra tô tẫn sở liệu chín cái thạch trụ phân biệt đại biểu cho trong thiên đ ị a u chín đại nguyên tố mỗi một cái trên trụ đá đều có kỳ dị nguyên tố vắt lộ bên trong đều tràn đầy mạnh mẽ nguyên tố chi lực toàn bộ nguyên tố thần điện bên trong sung túc nguyên tố chi lực chính là từ nơi này chín cái trên trụ đá tản mắt ra b ấ tôi quá ru lãng một vòng sau đó, tô tẫn v liền đi nhanh hướng tế đàn đi tới làm tôi tẫn đạt đến bậc thang thời điểm một đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở bên thai của hắn vang lên hệ thống nguyên tố chi thần đọa thạc bởi vì đang, đang nhìn chăm chú ngươi một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm ở tôi tẫn đáy lòng dâng lên không phải là bị ẩn vào bóng ma đạo tặc nhìn trộm cũng không phải bị những người khác nhìn thẳng cảm giác là một loại bị vĩ đại tồn tại từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua cảm giác ở tia mắt k i a dưới tô t ấ n cảm thấy tâm tư của mình p h ả n phất đều bị thấy rõ được nhất thanh n h ị sở thần ê nói t h á phá bởi vì tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng tại hắn tụng niệm hoa tại hạt bởi vì cái tên này trong nháy mắt một đạo ánh sáng sáng trói từ thần tượng đầu n ở rộ cả tòa thần điện nhất thời đều bị chiếu không gì sánh được sáng sủa một đoàn không cách nào nói lớn đại hư ảnh từ thần tượng chung bay ra tiếp lấy rơi vào tô tận trước mắt nguyên tố chi thần đoại h ạ t bởi vì hình chiếu cấp 180 cấp độ truyền thuyết lính chủ nhìn hư ảnh đỉnh đầu tin tức tô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại cấp 180 cấp độ truyền thuyết lính chủ không đợi tô tận quá nhiều suy tư một đạo không giống loài người hư nguyễn thanh â m liền ở tô tận trong đầu vang lên ngự pháp nhất mạch người thừa kế ngươi đã đến rồi chương 227. danh xưng ơ thấy thần giả thời gia chư thần chi chương 227. danh xưng ơ thấy thần giả thời gia chư thần chi ngự pháp nhất mạch người thừa kế ngươi đã đến rồi nguyên tố c h i thần ngói tháp phá bởi vì thanh â m ở tô t ấ n trong đầu vang lên ngự pháp nhất mạch người thừa kế tô t ấ n nghe vậy không khỏi hơi nhũ mày hòa tệ hạt bởi vì những lời này lượng tin tức rất lớn tô t ấ n bén ngạy bắt được hòa tệ hạt bởi vì nói bên ngoài tin tức trọng yếu cái kêu đó là có thể đạt được nguyên tố c h i thần truyền thừa người khả năng không ngừng tô t ấ n một cái ngoại trừ ngự pháp giả ở ngoài e rằng còn có còn lại chức nghiệp có thể có được nguyên tố c h i thần truyền thừa ngự pháp giả chỉ là trong đó nhất mạch tô tẫn ánh mắt lấp lóe cũng không có trực tiếp trả lời nguyên tố tri thần vấn đề đang đối mặt loại này không biết thần đ ế lúc cách làm tốt nhất chính là giữ yên l bởi vì thần đê yêu thích tô tẫn không cách nào n ắ m lấy hơn nữa thần đê sở hữu có thể trong nháy mắt giết chết tô tẫn năng lực một khi tô tẫn trọc giận thấy tô tẫn trầm mặc hòa tệ hạt bởi vì thanh â m lần nữa ở tô tẫn trong đầu vang lên ngự pháp nhất mạch người thừa kế ngươi y đổ đến ta đã rõ ràng muốn có được truyền thừa của ta ngươi phải trước đánh bại ta hòa tệ hạt bởi vì vừa dứt lời một cô không gì sánh được khí tức mạnh mẽ t r ậ t từ trên người nó lan ra toàn bộ nguyên tố thần điện nguyên tố ba động vào giờ khắc này biến đến không gì sánh được kịch liệt chín cái to lớn thạch trụ vào thời khắc này bắt đầu kịch liệt lay động trong s á t na một đạo cựu sắc quang trụ từ trong thần điện tế đàn dâng lên xông thẳng lên t r ờ i hệ thống ngươi chịu đến nguyên tố chi thần đoạ t ạ i h ắt bởi vì hình chiếu thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống chín mươi hệ thống bởi ngươi sở hữu chuyển hữu kỳ cấp chức nghiệp vắp hơn ngự pháp giả bị thuộc tính áp chế biến thành năm mươi hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi trực diện thần uy giải tỏa danh sưng thấy thần giả ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên thai ở đoạ t ạ c h ắt bởi vì thần uy áp bách giới tô tẫn thân thể đột nhiên căng thẳng giống như là bị cái gì đổ vật đẻ ở giống nhau cứ việc tô t ấ n thuộc tính bị áp chế năm mươi phần trăm nhưng sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa chịu đến thuộc tính áp chế là tô t ấ n trong dự liệu sự t ì n h dù sao cấp độ sử thi hoàng kim c h i vương cùng hát cám tinh linh vương đều có thể đối với tô t ấ n tạo thành nhất định thuộc tính áp chế truyền thuyết cấp nguyên tố c h i thần hình chiếu khẳng định sở hữu mạnh hơn thuộc tính áp chế tô t ấ n không để ý đến mới lấy được danh sưng ơ mà là thẳng tắp nhìn đọa tệ hạt bởi vì trong ánh mắt nhìn không thấy nửa điểm sợ hãi màu sắc đọa tệ hạt bởi vì thấy thế cái kia phàm nhân không thể nhìn thẳng gương mặt của bữa trước lúc lộ ra một vệ có chút hăng hái thân sắc tôi tẫn là hắn qua nhiều năm như vậy đã gặp duy nhất không có ở hắn thần uy áp vội vã dưới trạng thái sợ hãi người cứ việc tô tẫn thực lực cũng không thấp nhưng phần này có thể ở thần uy áp vội vã lên đồng sắc tự nhiên đ ạ m nhiên không khỏi làm cho h ỏ a t ạ t bởi vì dâng lên có chút hứng thú bất quá cũng chỉ là hứng thú mà thôi đối với h ỏ a t ạ t bởi vì dạng này cao cao tại thượng thần đê mà nói tôi tẫn làm mọi chuyện đều sẽ không khiến cho khiếp sợ của nó có thể để cho h ỏ a t ạ t bởi vì cảm thấy khiếp sợ đã mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện nhân loại ngươi rất có ý tứ họa tạc bởi vì ngữ khí đột nhiên biến đổi từ cực kỳ áp bách tính biến đến bình、thản. nguyên t ố thần điện bên trong cực kỳ lực áp bách thần uy cũng dần dần trở thành h ạ n c h í n cái khổng lồ thạch trụ cũng đình chỉ d u n g động đạo kia xông thẳng lên t r ờ i cựu sắc quang trụ cũng hóa thành vô số quan điểm tiêu tán ở trong thiên địa tô tấn căng thẳng thân thể cũng biến thành b u n g lòng đồng thời tô tấn thanh trạng thái thần uy áp v ộ i v ã cũng biến mất tình huống gì tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng t h ầ n sắc trên mặt vẫn là không có thay đổi hắn không có suy nghĩ cẩn thận hoạt đạt bởi vì đột nhiên thu hồi thần uy nguyên nhân bất quá kết hợp hoạt đạt bởi vì chính là lời nói tô tấn đại khai cảm thấy đó cũng không phải một chuyện xấu thấy hoạt đạt bởi vì đã biểu l kết hợp kiếp trước đọc qua không ít thần đê sách vở tô tẫn trong lòng cấp tốc cấu tứ tốt lắm sau đó nói muốn dùng lễ nghi tôn kính nguyên tố c h i thần m i ệ n hạn ta là cho tàn tô tẫn khẽ không người đem tay phải đặt ở nơi ngực toàn bộ thân hình ốn lượn góc g độ vừa lúc tạo thành bảy mươi lăm độ đây là rất nhiều trong sách ghi lại chư thần đại lục nhất lễ nghi cổ xưa cũng được xưng là ban đầu c h i lễ cái lễ này nghi ở hiện hôm nay đã sớm bị đủ loại càng thêm phức tạp lễ nghi cho đào thải thế nhưng tô tẫn lại biết đây là đối với hỏa t ạ c bởi vì như vậy thần đê tốt nhất lễ nghi hơn nữa tô tẫn tự giới thiệu chúng cũng không có hỗn loạn bất kỳ danh hiệu bởi vì tô t ấ n minh bạch những hư vô đó danh hiệu đối với họa thạch ạ t bởi vì cũng không có, có bất cứ hiệu quả nào họa thạch ạ t bởi đó sở dĩ phải nói chuyện với tô t ấ n chỉ là bởi vì tô t ấ n sở hữu ngự pháp giả nghề nghiệp này ván khuôn m à t h ô i nếu không phải tô t ấ n sở hữu ngự pháp giả chức nghiệp ván khuôn đồng thời còn mở ra nguyên tố thần điện đại môn họa thạch ạ t bởi vì khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện họa thạch ạ t bởi vì t h ế thế thỏa mãn gật gật đầu hắn ở thành thần trước kia cũng là chư thần trên đại lục một thành viên đối với ban đầu chi lễ hắn tự nhiên hiểu rõ cho tản tên không tệ t nếu như cái này sẽ là của ngươi dựa ta nghĩ ngươi phải thất vọng muốn đánh bại ta chỉ dựa vào hai thứ đồ này khẳng định là không đủ hòa tại hạt bởi vì liếp mắt liền xem thấu tô tẫn nội tình thập phần trực tiếp nói ra có lẽ đối với một ít cấp độ sử thi cường giả mà nói tô tẫn nắm giữ lực lượng rất khủng bố thậm chí có thể lấy truyền kỳ chi khu đối kháng sử thi nhưng ở hòa t ạ t bởi vì xem ra đây cũng chỉ là thú vị mà thôi tô tẫn nghe vậy không khỏi lắc đầu nguyên tố chi thần miệng hạ ta tạm thời không nghĩ khiêu chiến suy nghĩ của ngươi bằng vào ta thực lực trước mắt còn không có biện pháp đánh bại ngươi hòa t ạ t bởi vì nghe vậy đầu tiên là gật đầu nhưng sau đó trên mặt liền vẽ ra không rõ ý tứ h ạ m g súc tô tẫn trong giọng nói chỉ nói thực lực bây giờ không thể đánh bại hắn cũng không có cực kỳ khẳng định biểu đạt không cách nào địch nổi hòa tạc bởi vì ý tứ tô tẫn cạn từng ý tứ hòa tạc bởi vì cũng có thể minh bạch đó chính là sau này tô tẫn có năng lực đánh b nghĩ tới đây họa tệ hạt bởi vì trên mặt có chút hăng hái nụ cười càng sâu một phần đã cực kỳ lâu không ai có thể giống như tô t ấ n như vậy làm cho hắn thường xuyên dẫn lên hứng thú tô t ấ n không có nhận thấy được họa tệ hạt bởi vì cảm xúc biến hóa tự nhiên tiếp tục nói ra ta muốn chờ ta thực lực mạnh hơn sau đó trở lại khiêu c h i ế n ngươi họa tệ hạt bởi vì nghe vậy gật đầu có thể ta cho phép ngươi về sau có thể tự do tiến nhập nguyên tố thần điện hệ thống ngươi thu được tự do tiến nhập nguyên tố thần điện tư cách nghe được bên t a i gợi ý của hệ thống thanh âm tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn biết họa tệ hạt bởi vì đối với hắn đã có bước đầu h bất quá nguyên tố c h i thần miệng h ạ ta còn có một việc tình cũng muốn hỏi ngươi đó chính là chư thần vì sao tiêu thất đ ợ ts ngày hôm nay vẫn còn ở y viện xin lỗi chỉ có hai canh chương hai trăm hai mươi chín truyền thuyết bên trên chính là thần thoại ẩn vào chương hai trăm hai mươi chín truyền thuyết bên trên chính là thần thoại ẩn vào đó chính là chư vì sao tiêu thất tô tận ánh mắt lấp lóe do xét tính m à hỏi t h ă m vấn đề này không chỉ là liên quan đến duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ chư thần bí ẩn cũng là trường tồn ở tô tận trong lòng rất lâu một vấn đề vô luận là kết trước hay là kết này chư thần tồn tại vẫn luôn chịu đến l o ạ n gia quan tâm ở chư thần lê minh bên trong người chơi nhóm có thể ở rất nhiều nơi hiểu được chư thần tồn tại các loại các dạng thần thoại sử thi còn có thần thoại chuyện ký xếp vở cùng với thất lạc ở đại lục các nơi thần thoại di trị thành tựu chư thần lê minh bên trong lực lượng trần nhà tồn tại chư thần tự nhiên mà vậy bị rất nhiều thảo luận chỉ bất quá bởi vì chưa từng có người chơi gặp qua chư thần sở dĩ cái này thảo luận cũng vẫn đều là lý luận x u ô n g nói sơ lược cũng không có đầy đủ sự thực thành t ự căn cứ người chơi dựa vào chỉ có cái tia lộn tràn đầy đại lượng hồ biên loạn tạo thần thoại sửao k đích đích sát sát nhưng là lại bởi vì nguyên nhân không biết từ chư thần trên đại lục biến mất có lẽ là tử vong có lẽ là đi đến rồi một cái khác không cách nào quan trắc được vị diện đồng thời tên này người chơi còn từng dự nôn chư thần lại cũng sẽ không xuất hiện đem vĩnh viễn vĩnh viễn xa trở thành một truyền thuyết cái kết luận này từng một lần chịu đến đại lượng ngoạn gia chống đỡ mà ở trò chơi năm thứ năm thời điểm trò chơi hiện thực triệt để dung hợp thần bí khó lường thần đê cũng lần đầu tiên xuất hiện ngoạn gia trong mắt cái kết luận này tự nhiên tự sụp đổ bất quá tô t ấ n cho rằng tên này ngoạn ra kết luận có một chút chỗ thích hợp kết hợp hắn sống lại trải qua tô t ấ n mới vừa rồi đối với chư thần tồn tại có càng thêm lớn can đảm suy đoán đó chính là ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía trước chư thần cũng không tồn tại ở chư thần lê minh trung chỉ có thể lấy hình chiếu phân thân phương thức xuất hiện ở chư thần đại lục nhưng ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp sau đó chư thần liền có năng lực hàng lâm cùng bọn quái vật hàng lâm hiện thực giống nhau như lúc bất quá đây hết thể đều là tô tẫn một phương diện suy đoán đây cũng là vì sao hắn biết hướng nguyên tố tri thần đọa tha bởi vì bởi vì hỏi một vấn đề như vậy nguyên nhân. tôi tẫn muốn mượn cơ hội tìm chứng cứ suy đoán của mình nếu như thỏa tại hạt bởi vì trả lời vấn đề này như vậy tự nhiên là ở giữa tôi tẫn lòng kẻ dưới này nếu như thỏa tại hạt bởi vì không trả lời vấn đề cái kia tôi tẫn cũng không tính quá thua thiệt ô m thử một lần ý tưởng tôi tẫn hỏi một vấn đề như vậy thỏa tại hạt bởi vì ngay vậy cái kia đạm nhiên không dao động trên mặt lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh ngạc hắn kinh ngạc với tôi tẫn dĩ nhiên biết trừ thần đã biến mất ở lục tượng như vậy bí ẩn chỉ có ngàn vạn năm tham dự qua cái kia bắt đầu đại sự kiện nhân vật nên biết ở cái kia văn tự thiếu thốn n h â đại cũng không có ai có thể đem chuyện xảy ra lúc đó lành hiện nay truyền lưu tại thế nhân trong nhật h ơ c h m i chín h ầ n t đều là vô căn cứ vô căn cứ b ị đặt hàng giả nhưng mà tô tẫn cũng biết chuyện này điều này làm cho họa tạc bởi vì hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất quá cái này vẻ mặt kinh ngạc cũng chỉ rằng có trong n y mắt rất nhanh liền biến mất nhân loại tuy là ta phía trước nói qua một lần nói như vậy nhưng ta muốn nói ngươi thực sự rất có ý tứ bây giờ còn có thể biết sự kiện kia người đã không nhiều lắm thoạt nhìn ngươi trước hẳn là tiếp xúc qua giống như ta tồn tại họa t bởi vì thanh n m ở tô tẫn trong đầu vang lên mang theo không che giấu chút nào thưởng thức ý tứ hàm xúc sự kiện kia cùng hỏa t i hạt bởi vì một dạng tồn tại t ô tận ánh mắt hơi nhảy bất quá thần sắc trên mặt không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào hắn cũng không biết hỏa t i hạt bởi vì trong miệng nói sự kiện kia cũng chưa có tiếp xúc qua cùng hỏa t i hạt bởi vì một dạng tồn tại hắn có thể hỏi ra vừa rồi vấn đề như vậy toàn bộ nhờ tiếp t r ư ớ c tên kia ngoạn ra thôi chắc bây giờ nhìn lại điều phỏng đoán này không có bất kỳ sai lầm là chính xác bằng không hỏa t i hạt bởi vì cũng sẽ không nói ra lời như vậy d i ả nói bây giờ xem ra hỏa t ạ t nhân minh hiển lộ bởi vì t ô tẫn mới vừa cái kia mấy lời nói mà sinh ra hiểu lầm hiểu lầm t ô tẫn là biết một cái nội tình người. tôi tẫn không nói gì mà là giữ yên lặng lúc này cách làm tốt nhất chính là giữ yên lặng chờ đợi họa t i hạt bởi vì đoạn dưới họa t i hạt bởi vì thấy tôi tẫn rơi vào trong trầm mặc cũng không có đa nghi mà là tự mình nói ra chúng ta sở dĩ không lại lấy chân thân hàng lâm chư thần đại lục đó là bởi vì giữa thiên địa nhiều hơn một đạo nhằm vào chúng ta cấm chế cái này đạo cấm chế để cho chúng ta chỉ có thể lấy hình chiếu phân thân hình thức hàng lâm chư thần đại lục cái này đạo cấm chế xuất hiện nguyên nhân ngươi khuyên ngươi tốt nhất không nên đi tìm kiếm hậu quả không phải ngươi có khả năng đánh nổi nói đến đây họa tệ h ạ bởi vì ngữ ký biến đến không gì sánh được lạnh、lùng. cấm chế tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang nếu trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía sau thần đ ê biết lấy chân thân hàn lâm như vậy cái này đạo cấm chế khẳng định cùng dung hợp chuyện này thoát không khỏi liên quan chút bất chi bất giác tô tẫn dường như đã nhận ra một con dấu ở phía sau màn cự đại độc thủ tồn tại cái này chỉ độc thủ không có để lại qua bất kỳ tồn tại vết tích vẫn luôn ở lấy thân phận của một người đứng xem lặng lẽ quan sát đến đây hết thảy nhưng mà cái này phát sinh toàn bộ cùng cái này chỉ độc thủ đều thoát không khỏi liên quan liền cao cao tại thượng chư thần đều muốn chịu đến cái này chỉ độc thủ k h ố chế đang ở tô tẫn trầm tư lúc liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tấn vang lên bên hai hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn vòng thứ hai tìm kiếm nguyên tố thần điện đã hoàn thành hệ thống thu được các tưởng chư thần vĩnh âm hệ thống nhiệm vụ chư bí ẩn tiến độ đã đổi mới xin chú ý coi tô tấn tạm thời buông xuống đi kiểm tra thu hoạch ý tưởng mà là ngẩng đầu nhìn phía ngói t ạ s mạ á bởi vì nguyên tố chi thần miền hạ truyền thuyết bên trên lực lượng là cái gì tô tấn thần sắc trinh trọng ánh mắt thâm thúy p h ả n phất xuyên qua ngói tạc m ạ á bởi vì trên mặt xương mù dày đặc nếu liền đứng ở thiên thượng chư thần đều bị hấp thuyết cảnh ở cũng bất quá chỉ là một con càng thêm cường tráng con kiến hôi mà thôi sở dĩ tô tẫn vào thời khắc này không khỏi đối với truyền thuyết bên trên cảnh giới sinh ra hiếu kỳ nói g tạc m ạ á bởi vì nghe vậy đầu tiên là sửng sốt chật trên mặt lộ ra một vệt hiệu rõ màu sắc tô tẫn tâm tình của giờ khắc này hắn cực kỳ có thể hiểu được bởi vì đã từng nói g tạc m ạ á bởi vì cũng đúng truyền thuyết bên trên lực lượng hết sức tò mò nói g tạc m ạ á bởi vì dừng một chút sau đó nhàn nhạt nói ra truyền thuyết bên trên chính là thần thoại bất quá liền thần ê cũng là có trên giới cao thấp chi phân từ thấp đến cao lần lượt chia làm hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần Chủ h t ầ n cùng v ớ i t r trang í cao chương Chuyển cấp chư ta, thần. thần thở Mà 230. kỳ bị Lịch dài. sma ử sử. Chương chương cấp chư thần thở Lịch sử. Chương 230. Kỳ cấp trang 230, kỳ bị chư thần thở Lịch dài. lại là b á t thần một trong. tạt đại mạ Ngói chủ á bởi vì vừa dứt lời một cô bén nhọn thần uy lần thứ hai từ hắn trên người b ộ c phát ra lần này thần uy bùng nổ cường độ so với một lần trước còn muốn mãnh liệt mấy lần kịch liệt sóng gió từ trong hư không xuất hiện toàn bộ nguyên tố thần điện trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô t ấ n vang lên bên thay tô tẫn sắc mặt như cũ bình tĩnh hắn biết đây là họa tệ hạt bởi vì ở gõ chính mình tô tẫn mới vừa cử động mặc dù không có trực tiếp mạo phạm vị này nguyên tố chi thần nhưng ở vô hình chúng cũng là xem thường họa tệ hạt bởi vì làm một vị thần đây ê họa tệ hạt bởi vì tự nhiên có thuộc về hắn kiêu ngạo hắn không cho phép có như vậy một vị con kiến hôi khinh thị chính mình một lúc lâu nguyên tố bên trong thần điện còn phong dần dần l ắ n g xuống thuộc về h ò a t h ạ t bởi vì thần uy áp vội vã cũng chậm rãi biến yếu h ò a t h ạ t bởi vì nhìn sâu một cái tô tẫn tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói cho tàn nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta trực tiếp tới nguyên tố thần điện liền được ta lại ở chỗ này chờ đợi ngươi đánh bại ta ta tin tưởng ngày nào đó cũng sẽ không rất xa vừa dứt lời họa tạc bởi vì liền hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập pho tượng to lớn bên trong cả tòa thần điện vào thời khắc này cũng theo đó lâm vào hoàn toàn yên tính bên trong tô tận ánh mắt lấp khoe miệng vung lên một vệ không dễ dàng phát giác độ cong lấy tô tẫn thực lực trước mắt tạm thời còn chưa phải là họa tẻ ạt bởi vì hình chiếu đối thủ vốn lấy phía sau liền không nhất định tô tẫn tin tưởng lấy thực lực của chính mình tốc độ phát triển trưởng thành đến truyền thuyết cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian bắt đại chủ thần một trong sao thần đ ê thế giới nghe vào cũng không đơn giản bất quá chứ thần biến mất bí mật ta nhất định sẽ tự tay đưa nó về t r ậ n sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ đứng ở ngươi chân thân trước mặt đánh bại ngươi tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trong mắt lóe lên một vẻ kiên định màu sắc trận tô t ấ n từ trong túi đeo l ư n g xuất ra trở về thành vật trụ đem bóp nát sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ bảy xi l ồ đế đô một đạo bạch quang hiện lên tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở trong truyền thông trận tô t ấ n tách ra chật trội xóa người đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ vội vã kiểm tra thu hoạch tô t ấ n cũng không có chú ý tới trong đám người có mấy cái người chơi xem hắn ánh mắt lấp lóe lấy lạnh lùng hạ quang tô t ấ n đi tới trong hẻm nhỏ từ trong túi đeo lưng lấy ra chư thần bí ẩn vòng thứ hai nhiệm vụ thường cho chư thần bình âm bởi vì là chư thần bí ẩn cái này duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ thường cho sở dĩ tô t ấ n dự định đệ nhất cái xem chư thần vĩnh âm là một quả hiện lên thất thải sắc thái khuyên hai khuyên hai mặt ngoài lõe ra t r ó i mắt thất thải q u a n mang chỉ là liếc mắt nhìn liền sẽ để người trầm tô t ấ n hơi nhũ mày trong tay này cái khuyên hai xem như là hắn đã gặp trang bị không sai chính là xinh đẹp tô t ấ n đưa ánh mắt về phía trong tay khuyên hai trong mắt nhất thời xuất hiện chư thần vĩnh âm thuộc tính chư thần vĩnh âm vật phẩm đặc biệt cần linh hồn trói chặt hệ thống xin hỏi có hay không cùng chư thần vĩnh âm tiến hành linh hồn trói chặt chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyền hạng mời thận trọng suy ngh một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai cùng phía trước tô tẫn đặt được thâm viên c h i giới lúc tình trạng đồng xuất một triệt đ i ề u này làm cho tô tẫn không khỏi nhiều một tâm nhãn thâm viên là chư thần đại lục mặt đối lập bọn họ cùng chư thần lại là quan hệ như thế nào đối địch hay là cùng một loại tồn tại thâm viên c h i giới đưa cho ta vô tận trưởng thành năng lực đồng thời đang đối với ác ma có hết sức rõ ràng khắc chế tác dụng như vậy chư thần bị ngâm h n lại sẽ dành cho ta năng lực gì chẳng lẽ kèm này có thể khắc chế chư thần tô tẫn hơi gật đầu mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc ở trói chặt thâm viên tri giới phía sau t ô tẫn tựa như cùng cái kia sâu không thấy đ ấ y thâm viên liên hệ nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ điều này cũng có thể chính là gợi ý của hệ thống chung nói sâu xa ảnh hưởng loại ảnh hưởng này mang tới hậu quả tô tẫn tạm thời không biết bất quá có thể khẳng định một điểm là một khi tô tẫn trong tay thâm viên chi giới bại lộ ở thần điện hệ nở tở cờ trước mặt như vậy không ai có thể giữ được tô tẫn coi như hắn vinh dự ra thân cũng sẽ ở trong nháy mắt đứng ở chư thần đại lục mặt đối lập trừ phi tô tẫn có đủ để đánh vỡ thang bằng sức mạnh cường hãn trầm ngâm sau một hồi tô tẫn vẫn là lựa chọn r ó i c t chư thần vĩ ngâm dù sao tô tẫn người nào chính nghĩa hay là người nào tạ ác tô t ấ n cũng không thèm để ý chỉ có lực lượng của chính mình mới là vương đạo ở tô t ấ n lựa chọn trói chặt trang bị sau đó chư thần vĩnh âm mặt ngoài một tia sáng hiện lên tiếp lấy tô t ấ n trong mắt liền xuất hiện hoàn chỉnh hình thái chư thần vĩnh âm thuộc tính chư thần vĩnh âm linh hồn trói chặt cho tàn tô t ấ n phẩm chất truyền kỳ theo người chơi c h ứ c n g h i ệ p ván khuôn đẳng cấp đề thăng áp dụng đẳng cấp không áp dụng trắc nghiệm không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí hai bộ phận thuộc tính năm trăm điểm toàn thuộc tính kèm theo kỹ năng một chư chi t h ắ n phóng ra một cái tự đại lực chẳng sử dụng chu vi 10.000 trong phạm vi trừ mình ra bên ngoài tất cả sinh vật đều rơi vào trạng thái yên lặng duy trì liên tục 10 giây ngâm sướng thời gian 20, 4, giây thời gian c ộ t đồ 200, 40, canh giờ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá 50% kèm theo kỹ năng 2, chứ hơi thở sở kỳ h i ệ u bị động khiến cho đeo giả đối với trạng thái yên lặng miễn dịch vĩnh viễn không cách nào tiến nhập trạng thái yên lặng trang bị k h á c mà nói chứ thần thở dài cho tới bây giờ đều không phải là vì chính mình dĩ nhiên cũng là nhất kiện có thể thăng cấp trang bị hơn nữa biết theo nghề nghiệp của ta ván khuôn đẳng cấp mà để thăng thuộc tính rất mạnh hơn nữa kỹ năng cũng có chút biến thái bất quá kèm này cùng thâm viên chi giới so sánh v ớ i vẫn là không thể so sánh làm nhìn xong chư thần thở dài trang bị thuộc tính phía sau tô tẫn đầu tiên là gật đầu phía sau lại lắc đầu một món đồ như vậy truyền kỳ cấp trang bị thuộc tính sắc thực s g là ưu tú hai chữ đệ hai cái kỹ năng đối với tô t ậ n ý nghĩa mà nói không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn một cái pháp hệ chức nghiệp nếu như rơi vào trầm mặc trạng thái như vậy thì dường như không có răng lá hổ một điểm uy hiếp cũng không có có chư thần hơi thở cái này sờ kỳ hữu bị động phía sau tô tẫn rốt cuộc không cần lo lắng bị trầm mặc vấn đề bất quá cùng thâm viên chi giới so sánh v ớ i chư thần thở dài vẫn là kém một chút ý tứ tô tẫn e m chư thần thở dài đeo vào trên thay phải trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến một một sáu trăm ba mươi điểm hệ thống trang bị của người chư thần thở dài vinh đ ă n g trang bị bảng xếp hạng tên thứ hai xin hỏi có hay không ẩn dấu tính danh hay không ở cự tuyệt hết tẩn dấu tính danh phía sau tô tẫn khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cứ như vậy trang bị bảng xếp hạng mười cái vị trí liền toàn bộ rơi vào tô tẫn trong túi đây là một cái xưa nay chưa từng có thành tựu tin tưởng không lâu sau nữa chuyện này sẽ ở chư thần lê minh quan phương diễn đàn dẫn phát một hồi h o à n h động tiếp lấy tô tấn đưa ánh mắt về phía của cơ cớt hắn thật tò mò chư thần bí ẩn vòng thứ ba nhiệm vụ là cái gì p Ad vẫn còn ở y viện chương hai trăm ba mươi một cấp độ truyền thuyết danh s ư ơ n g thấy thần giả trăm vạn cấp chương hai trăm ba mươi một cấp độ truyền thuyết danh s ư ơ n g thấy thần giả trăm vạn cấp hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ ba tìm kiếm chư thần di tích、không、một nhiệm vụ đẳng cấp thần thoại nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả chư thần từng ở trên phiến đại lục này từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng di tích ngươi cần phải tìm được trong đó một tòa. truy đuổi chư thần bước tiến cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không nhìn cùng vòng thứ nhất nội dung nhiệm vụ không có khác nhau chút nào nhiệm vụ t ô tẫn ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ cái này nhiệm vụ chính là để cho ta không ngừng mà tìm kiếm chư thần di tích sau đó thu được chư thần truyền thừa hay hoặc là nói cái này nhiệm vụ điểm mấu chốt là muốn ta phá giải chư thần tiêu thất bí ẩn chỉ có phá giải chư thần tiêu thất bí ẩn mới có thể đi vào khi đến một vòng nhiệm vụ t ô tẫn m ặ t lộ vẻ suy tư màu sắc chất đóng cửa nhiệm vụ bảng chư thần bí ẩn cái này nhiệm vụ t ô tẫn rất khó đi chủ động đẩy mạnh nhiệm vụ tiến trình chỉ có thể để ở một bên bởi vì nguyên tố thần điện cái này chư thần di tích đều là tô t ậ n giới cơ duyên xảo hợp mới chỉ có gặp phải những thứ khác chư thần di tích càng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ ngoại trừ ngạnh thực lực ở ngoài còn cần lớn lao vật khí tô t ậ n tiếp lấy đưa ánh mắt về phía danh sư dòng hắn nhớ kỹ ở nguyên tố thần điện trực diện đ o a tại ác bởi vì thời điểm giải tỏa một cái tên gọi là thấy thần giả danh xưng thấy thần giả cấp độ truyền thuyết danh xưng đeo hiệu quả thế giới danh vọng năm trăm bị động hiệu quả chịu đến thần đê bay thuộc tính hiệu quả áp chế năm mươi chú một danh xưng không cách nào cấp chú hai mỗi sở hữu một cấp độ chuyển tuyết h danh sưng ngoạn gia chuyển tuyết h độ một thấy thần giả danh sưng cũng không đặc t h ủ thuộc về trung quy trung cụ một cái danh sưng đối với t ô tận thực lực không có trực tiếp tính t h ê m được bất quá đang đối mặt thần đ ế lúc có thể trợ giúp t ô tận giảm mất một nửa thuộc tính áp chế nhưng t ô t ậ n càng thêm để ý là chuyển tuyết h độ một cái này thuộc tính cộng thêm phía trước xúc tiến hải nhân cùng nhân loại kết minh lúc lấy được chuyển tuyết h độ ta bây giờ chuyển tuyết h độ là hai hai ngày sau hắc á m tinh linh xâm lân sự kiện chí ít sẽ để cho ta được đến một điểm chuyển tuyết độ thậm chí sẽ còn càng nhiều nếu như vật khí không tệ t hiện ậ m chí có thể ở tại lân cận rửa mượn khoảng cách ban ngày phủ đổ công hội ở phong tri thần điện bị tô lúc đã qua đường này trải qua cái này nửa ngày lên men tô tẫn tin tưởng p h ù đồ công hội nhất định sẽ làm ra tương ứng trả thù biện pháp ước giang nam cũng không phải là huyết p h ù đồ người nữ nhân này tuyệt đối không có huyết p h ù đồ như vậy trầm trụ khí hơn nữa cũng tuyệt đối nhịn không được tô tẫn khiêu khích nếu như ta không có đ o á n sai người nữ nhân này đại khái s u ấ t đã đối với ta ban bố truy sát lệnh đồng thời cũng có thể lôi kéo thế lực khác đối với ta t u y ê n chiến tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n h t lên đối với p h ù đồ công hội gần đến trả thù cũng không có sợ cùng sợ hãi tương phản hắn còn có chút hưng phấn cùng kích động cấp không cùng tần g xuất hiện cường lực sát chiêu cùng cầm chú tô tấn thực lực đặt nơi đây phù đồ công hội đối với tô tấn trả thù chỉ biết ra tốc bọn họ diệt vong quả nhiên tô tấn một điểm mở chư thần lê minh quan phương diễn đàn liền thấy phù đồ công hội đối với hắn truy sát thiếp truy sát lệnh ta phù đồ công hội cùng cho tàn không chết không nớt truy sát thiếp ở vào diễn đàn trang đầu trước mười vị trí nhiệt độ vô cùng cao chỉ là điểm kích số lượng cũng đã đột phá năm mươi triệu điều này đại biểu có ít nhất năm mươi triệu danh người chơi đọc qua bản này thứ mời xem mở tô kịp thời gian khoảng cách hiện tại cũng mới qua năm giờ tin tưởng không lâu sau nữa cái này tiếp mời nhiệt độ sẽ tễ thân quan phương diễn đàn đồ bảng t ô t ấ n không có lộ ra nhiều lắm ngoài ý muốn trực tiếp một chút vào trong bài post truy sát lệnh nội dung giảng thuật tô t ấ n cùng phù đồ công hội ở phong tri thần điện chuyện đã xảy ra tổng kết một cái chính là tô t ấ n thừa dịp phù đồ công hội đám người chưa chuẩn bị đoạt đi rồi đám người tân tân khổ khổ đánh rất lâu b ộ t đồng thời còn thừa dịp phù đồ công hội người chơi nhóm trạng thái không tốt thời điểm đem sở hữu người chơi đoạt d i ệ n phần này truy sát lệnh tuyên bố giả ngoại trừ phù đồ công hội ở ngoài còn có còn lại hơn mười gia tên công hội những thứ này công hội đều là một tập đoàn tài chính đang ở tiếp xúc công hội danh khí cùng thực lực cũng chính là tốt một trăm ngàn mạnh trình độ ước giang nam bản ý phải đi tìm kiếm cùng tô t ấ n không hợp nhau công hội nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch không ít công hội s á c thực xem tô t ấ n khó chịu t h như thú nhân trận doanh cùng thú công hội còn có vong linh trận doanh tài quyết công hội cùng tinh linh trận doanh long nhà công hội bọn họ đều cùng tô t ấ n từng có hoặc nhiều hoặc ít tan tết theo lý thuyết những thứ này công hội liên hợp lại cùng nhau truy sát tô t ấ n là chuyện thuận lý thành trương nhưng ở đối mặt cho tô t ấ n tuyên bố truy sát lệnh truyện như vậy lúc những thứ này công hội ngoài dự đoán mọi người sợ rồi bọn họ đều ở đây sợ tô tẫn trả thứ ba không có biện pháp ước giang nam không thể làm gì khác hơn là tìm một ít tiểu công hội cho đủ số lớn mạnh thanh thế ở thiếp mời cuối cùng cũng xuất hiện p h ù đồ công hội đối với t ô tẫn truy sát lệnh giá cả một lần một vạn kim tệ tương đương thành điểm tín dụng chính là một triệu điểm tín dụng nhìn chung toàn bộ giới du h í lịch sử cũng rất ít xuất hiện kích thước như vậy truy sát lệnh tấm tắc không hổ là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư truy sát lệnh thủ bút đều lớn như vậy t ô tẫn nhìn xong truy sát lệnh phía sau không khỏi cảm thán hai câu hắn có dự liệu được ước giang nam đối với mình truy sát lệnh thưởng cho sẽ rất cao nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại cao đến trình độ như vậy trăm vạn cấp bậc truy sát lệnh Kích thảm ư nhất một cái t l người chơi trực tiếp bị đến phiên linh cấp trong bọn họ thậm chí còn có chư thiên bảng đại cao thủ nhưng ở vô số ngoạn gia dưới sự đổi rét cũng chỉ có thể ôm nội hơn chết nghĩ tới đây tôi tẫn không khỏi chẳng đáng cười thực lực của hắn bây giờ cái kia chư thiên bảng cao thủ để hình dung hắn đều có vẻ phi thường không đủ k tôi tẫn nói ánh mắt rời về phía thiếp mời bình luật khu lật xem lấy đương i â y phía sau tôi tẫn trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc chương hai trăm ba m ư ơ hai tôi tẫn tuyên bố truy xác lệnh đế đô đường phố chương hai trăm ba mươi hai tôi tẫn tuyên bố truy xác lệnh đế đô đường phố làm cho tôi tẫn cảm thấy n g o ạ i ý muốn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì truy sát thiếp bình luận khu cũng không phải là tô t ấ n trong tưởng tượng hướng phía phù đồ công hội nghiêng về một bên tình huống ngược lại thì có không ít người chơi ở thay tô t ấ n nói thậm chí còn bởi vì tô t ấ n rõ ràng muốn cùng phù đồ công hội đối kháng thái độ hợp tung một đám người đánh không lại một người còn có mặt mũi tuyên bố truy sát lệnh thiết h u y ế t như thế chuyện mất mặt cũng dám phát ra ngoài phù đồ công hội là tìm không được sự tình làm sao xương đô nhất điều lòng lý tính ăn dưa sắt vách có người ban bố có quan hệ cái này khởi sự món video đại gia có thể tới nhìn ta muốn thành tiền tuy là ta không biết chuyện từ đầu đến cuối đến cùng là dặn gì nhưng từ nơi này thiếp mời xem ra đây không phải là cùng nhau rất bình thường đ o ạ n quái sao một cái đại công hội đ o ạ n không qua người khác một người còn có mặt mũi phát truy s á t lệnh biểu thị xem không hiểu ở chỗ này thiếp phía dưới bình luận chung điểm khen phía trước bình luận toàn bộ đều là chống đỡ tô tẫn trao phúng phủ đồ công hội dù sao trò chơi thế giới thực lực vì vương một cái đại công hội đánh không lại người khác nhất giới tán nhân người chơi còn tới trên diễn đàn tuyên bố truy s á t lệnh chuyện như vậy không thể nghi ngờ sẽ rất bại hoại người qua đường n o ạ n ra hào cảm cái này truy xét lệnh chẳng những không có làm cho người chơi nhóm chạy theo như vịt ngược lại sẽ làm cho phủ đồ công hội danh tiếng xuống dốc không thanh Cũng tuy ý lật một chút n g h i u thiếp n có t t mời phía dưới bình luận tô tẫn k h ỏ t miệng hơi hơi nít lên tô tẫn không nghĩ tới quan phương trên diễn đàn thuyền đánh cá dĩ nhiên là đứng ở hắn bên này phù đồ công hội truy sát lệnh không chỉ không có đạt được mong muốn hiệu quả ngược lại biến khéo thành vụng làm cho càng nhiều hơn người chơi đứng ở tô t ậ n bên này chật tô t ậ n thối lui ra khỏi b à n này thế mời đi tới mở tổ kịp logo nếu phù đồ công hội đã công nhiên hướng hắn t u y ê n chiến như vậy tô t ậ n có thể không ứng chiến lý do e rằng so với người số lượng ta không phải là đối thủ của các ngươi nhưng nếu nếu như luận k i ế m tệ ta cũng sẽ không sợ người nào ước gian nam ta sẽ cho ngươi biết đắc tội một cái thần cấp cao thủ đại giới là cái gì tô t ậ n ánh mắt lấp lóe khoe miệng vung lên một vệ tự tin độ cung từ tờ r ẻ xì đi ẩn trong phòng thí nghiệm lấy được hơn một triệu kim tệ vẫn an tĩnh nằm tô tẫn trong túi đ e o lưng trong này thường cùng bản phái không hơn chỗ dụng có gì thông thường tiêu phi đối với tô tẫn mà nói chỉ là một rất nhỏ con số bất quá lúc này cái này hơn một triệu kim tệ lại có thể cử đi to lớn công dụng tô tẫn mở ra biên tập logo cấp tốc thâu nhập một đoạn văn tự sau đó tuyển trạch gửi đây là tô tẫn đời này ở chư thần lê minh trên diễn đàn ban bố tấm thiếp số một thiếp mời tên cũng vô cùng giản dị truy sát lệnh phù đồ công hội hội trưởng ức giang nam một lần kim tệ không sai tô t ấ n vừa rồi chính là đang đối với ước vải truy sát lệnh kim tệ số lượng cũng là tận lực nhằm vào ước giang nam một vạn kim tệ tô t ấ n tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều tiền thưởng người vui với đi kích sát ước giang nam dù sao cùng tô t ấ n so với ước giang nam chính là một cái bình thường đến không được nữ chiến sĩ mà thôi cùng với đi tìm tô t ấ n chịu chết không bằng đi kích sát thực lực yếu hơn ước giang nam còn như đ ắ c tội phù đầu công hội sự tình đối với cái này chút một mực tại đao kiếm đổ máu thợ săn tiền thưởng mà nói cũng không trọng yếu t i ê nguyên tài mới là bọn họ sở truy tìm chính là đồ đặc ở nơi này. thiếp mời tuyên là là này mới nơi mời bọn bố họ chính n h sở đạc đồ k ô đến 10 giây phía a s thiếp u nhân rất đơn giản cái này thiếp mời tuyên bố giả là cho tàn ngay sau đó nhiệt độ tối cao danh tiếng thịnh nhất người chơi từ trò chơi khai phục đến nay trên diễn đàn liên quan tới tô tận truyền thuyết vẫn sẽ không có đứt đoạn mà tô tận bản thân bởi vì vội vàng làm nhiệm vụ luyện cấp các loại chờ duyên cứu chưa từng có ở trên diễn đàn cùng người chơi chuyển động cùng nhau quá mà bây giờ ở phù đ ầ công hội dẫn đầu tuyên bố truy sát lệnh trên đầu gió đình sóng tô tận ban bố thiếp mời nhiệt độ không hề nghi ngờ sẽ bạo tạng tôi tẫn sợ rằng chính mình cũng không nghĩ tới cái này ở chư thần lê minh quan vương trong diễn đàn ban bố tấm thiếp số một vậy mà lại như vậy hòa bạo vẹn vẹn thời gian một phút hiện tại nhiệt độ liền tệ thân diễn đàn trang đầu trước mười đúng lúc đem phủ đồ công hội ban bố truy sát lệnh đẩy ra trang thứ hai điểm kích số lượng cũng đột phá mười vạn thiếp mời phía dưới bình luận cũng là thuần một s ắ t chống đỡ s ư ơ n g đô nhất điều long lão bản đại khí xung khí mèo chống đỡ cho tàn đại thần liên h à n h phải chống đỡ cho tàn đại thần tung h à n h thiên hạ toàn thể trên dưới nhất định cầm xuống thủ sát thiết ba vương cái này một vạn linh một mai kính tệ thiết huyết công hội quyết định chống đỡ cho tàn huynh đệ. tôi tẫn t h ấ y thế nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu một tháng qua này tôi tẫn đạt được không chỉ là cái này một thân không thể địch nổi lực lượng vẫn cùng vài cái đại công hội kết không cạn quan hệ tầng quan hệ này làm cho tôi tẫn ở tuyên bố truy sát lệnh lúc nhất thời chiếm được mấy đại công hội chống đỡ cái này mấy đại công hội từng cái sách đi ra đều là có thể cùng phù đ ồ công hội bẻ đấu l ự c tay tồn tại nhưng mà những thứ này cũng chỉ là tô tẫn người ủng hộ dưới so sánh chống đỡ phù đ ồ công hội đều là một ít tiểu công hội liền có vẻ một điểm mặt bài cũng không có, có nhiều như vậy đại công hội còn có ngoạn g i a chống đỡ tin tưởng qua không được bao lâu tôi t ấ n là có thể nghe được ước giang nam bị đánh chết tin tức tôi t ấ n liền đóng cửa quan phương diễn đàn hoàn thành truy sát lệnh người chơi có thể bằng vào kích sát ghi chép tìm đến tôi t ấ n đ ổ i tiền hơn một triệu kim tệ làm sao cũng có thể làm cho hai mươi lẻ và ước giang nam trở lại linh cấp b ị đến viên linh cấp tin tưởng vị này ước giang nam hội trưởng nhất định sẽ ký ức khắc sâu a hy vọng không muốn cho nàng lưu lại ám ảnh bằng không trò chơi này cũng quá mức không thú vị tôi t ấ n trên mặt mang một nụ cười sau đó sãi bước đi ra hẻm nhỏ đi ra hẻm nhỏ đi tới xì lộ đế đô phố lớn trong n h mắt t ô t ấ n liền cảm nhận đến một cỗ cảm giác mát từ lưng chỗ dâng lên mấy đạo sát ý đã khóa được hắn trừ cái đó ra còn có mấy đạo ánh mắt ở còn lại vị trí đánh giá tô tẫn dựa vào ngự pháp giả đối với nguyên tố nhạy cảm cảm giác t ô t ấ n năng lực cảm nhận chiếm được to lớn để t h ă n g đ i ề u này làm cho hắn cấp tốc tìm được rồi sát ý khởi nguồn lữ xá lâu hai đường phố phía bên phải còn có trong đám người mười chín người dự định động thủ với ta còn có ba mươi sáu người từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến ta là phù đồ công hội an bài ám sát sao an bài ở xí lộ đê đô lá gan rất lớn xem ra là muốn thừa dịp ta không chú ý liền rết rơi ta Bất quá chương hai n trăm ba mươi ba k vô ảnh sát thủ đoàn có thể so với đạn chấn động chương hai trăm ba mươi ba vô ảnh sát thủ đoàn có thể so với đạn chấn động lúc này vô ảnh thứ giết đoàn đàn trò chuyện bên trong đoàn trưởng vô ảnh đang khẩn la mật cổ bố trí nhằm vào tô tận ám sát nhiệm vụ thứ huyết ngươi chờ một hồi sử dụng chức chấn động tiến mê mội cho tàn nếu như hắn phản ứng kịp ngươi liền trực tiếp dùng đ ộ c tiễn đêm tối ngươi cách cho tàn gần nhất dễ dàng nhất có thể công kích được hắn chờ sau đó ngươi trước đâm lưng ngân tay đem thương tổn chuẩn bị đủ không nên nghĩ chạy trốn cho tàn tùy tùy tiện tiện nhất chiêu là có thể dây ngươi vô tâm từng cái chỉ lệnh từ vô ảnh trong miệng phát sinh sát thủ đoàn từ trên xuống dưới hơn năm mươi người đều có thuộc với chính mình nhiệm vụ một tấm lấy tô tẫn làm trung tâm lời lớn đang chậm rãi mở ra làm xong nhiệm vụ phân phối sau đó ở vào lữ quán lầu hai vô ảnh xuyên thấu qua rèm cửa sổ giữa khe hở nhìn tô tận liếp mắt khoe miệm tiếp lấy câu dẫn ra một chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra sẽ có người ở xì lộ đế đô ám sát ngươi đi lập tức ta liền sẽ để thế giới của ngươi biến thành tivi trắng đen ngươi bất bại thần thoại liền do chúng ta vô ảnh sát thủ đoàn tới đánh vỡ a ta sẽ đạp thi thể của ngươi làm cho vô ảnh sát thủ đoàn tên này vang vọng chư thần vô ảnh sát thủ đoàn là ước giang nam tôn giá cao thuê sát thủ đoàn ở thập đại sát thủ đoàn trung bài danh đệ thất nhiệm vụ mục tiêu cũng rõ ràng chính là tô tẫn đức giang nam cũng nghĩ đến còn lại người chơi lại bởi vì kiềm kỵ tô tẫn thực lực mà không nguyện ý xuất thủ điểm này cho nên mới tốn giá cao thuê vô ảnh sát thủ đoàn đang ở tô tẫn xuất hiện ở xỉ、sì、lộ đế đô truyền t ố n g trận thời điểm vô ảnh sát thủ đoàn cơ sở ngầm liền đem tô tẫn vị trí tin tức báo cáo vô ảnh không đến mười phút bên trong vô ảnh sát thủ đoàn liền hoàn thành đối với tô tẫn ám sát bố trí thế tất yếu kích sát tô tẫn chỉ là vô ảnh sợ rằng muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới tô tẫn đã, đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ vô ảnh sát thủ đoàn tự cho là đang đùa trò chơi mẹo vợt thật không nghĩ tới mình mới là con kia con chút t ô tẫn ngắm nhìn một phía đem sở hữu chỗ tối người quan sát vị trí tin tức tụ vào trong đầu phá vọng chi nhãn làm cho t ô tận ánh mắt có thể dễ dàng xuyên thấu qua kiến trúc chỗ tối kẻ nhìn lén ở trong mắt t ô tẫn không chỗ có thể ẩn giấu tầng cao nhất c u n g t i ễ n thủ xem ra sẽ phải ra tay trước khống chế ta sau lưng đạo tặc chắc là chủ lực thích khách những người khác đại khái xuất cùng lúc công kích ta như vậy nghiêm trình huấn luyện đ o à n đội chắc là sát thủ đoàn hàng đầu tồn tại a t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật hắn liền ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng đi về phía đường phố ở vào tầng cao nhất cùng tiến thủ thứ huyết thấy thế không khỏi biến đến kích động nắm dương cung hai tay cũng bắt đầu hơi run dậy hắn là vô ảnh sát thủ trong đoàn thủ tịch cung tiến thủ lấy một tay xuất thần nhập hóa tiến thuật ở cung tiến thủ người chơi c h u n g có chút danh tiếng ở gia nhập vào vô ảnh sát thủ đoàn phía sau càng l ạ như cá gập nước dựa vào tinh chuẩn tiến thuật vẫn đảm nhiệm sát thủ đoàn ổn định ra tay trước bất quá coi như là nhìn quen gió to thứ huyết lúc này cũng có chút không tinh táo được bởi vì bọn họ lần này muốn ám sát mục tiêu nhưng là hiện nay nhất người chơi cho tản nghĩ lấy như vậy người chơi ở mấy giây phía sau cũng sẽ bị nhóm người mình chém dụng dưới ngựa đánh vỡ bất bại thần thoại thứ huyết tâm tình liền như cùng phiên trào sóng c h i ề u căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại thứ huyết chuẩn bị đậu thủ đoàn trưởng vô ảnh thanh â m ở thứ huyết vang lên bên hai đưa hắn từ kích động trong ảo tưởng kéo ra ngoài thứ huyết vội vã dương cung c à i tên màu bạc trắng mũi tên dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng trói mắt run dày hai tay ở dựng cung lên trong nháy mắt cũng biến thành bình tĩnh trở lại thứ huyết cấp tốc tiến n h ậ p chuyên t r ú trong trạng thái mũi tên sau hai mắt dường như như chim ưng nhìn chằm chặp tô tẫn đây là một cái cao thủ cung tiến thủ người chơi cần cụ bị cơ bản tố chất cho tàn thời đại của người kết thúc. Thứ huyết tiếp lấy bông ra căng thẳng dây cung chấn động tiễn hiu màu bạc trắng mũi tên trên không trung s ẹ t qua một đạo màu trắng lưu quang sen lẫn tiếng xe gió gào thét hướng tô tận bay đi mũi tên quanh thân chấn động mãnh liệt nguyên tố ba đ ộ n g nhìn qua giống như là một đạo đánh tới kinh phong không đến một cái hô hấp võ thuật chấn động tiễn liền tới đến rồi tô tận trước người bất quá mũi tên lại không có giống như thứ huyết theo dự liệu như vậy chúng mục tiêu tô tẫn sử dụng tô tẫn rơi vào trạng thái hôn mê chỉ thấy màu bạc trắng mũi tên bay đến tô tận trước người trong n á y mắt liền bị một đạo lục o n h ánh hộ thuận cho cả lại sắp bén mũi tên tựa như trực tiếp bị tháo xuống cả người lực lượng vô lực rơi trên mặt đất nhưng mà hộ thuẫn mặt ngoài chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ vết dạng chính giữa đường phố tô tẫn hơi nhũ mày tốt công kích t ự n h i ê n có thể đánh rơi ta một nghìn hộ thuẫn giá trị tô tẫn tự lẩm bẩm ở thứ huyết chấn động tiễn ra tay trong nháy mắt tô tẫn liền phát ra ra sau đó dự phán tính phóng ra tờ dẹt sinh mệnh hộ thuẫn t ô tẫn làm không được dự đoán chuyện của tương lai nhưng hắn có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú dự phán chuyện sắp xảy ra kế tiếp hệ thống người chơi thứ huyết tướng ngươi khởi xướng ác ý công kích ngươi có ba mươi phút tới tiến hành tự vệ phán kích thứ huyết, nguyên lai là vô ảnh sát thủ đoàn xem ra ước giang nam vị i ế t t a thật đúng là chịu xài t i ề n a liên bài danh chức mười chức nghiệp sát thủ đoàn đều có thể mời đi theo tô tẫn ánh mắt lóe ấ p vô ảnh sát thủ đoàn ở kiếp trước có danh tiếng không nhỏ tô tẫn đi qua diễn đàn cũng hiểu được không ít tin tức cái này mới có thể đi qua thứ h u y ế t ai đi nhận ra vô ảnh sát thủ đoàn tới ở vào lữ quán lầu hai vô ảnh thay thế đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại hãn s á c thực không nghĩ tới tô tẫn dĩ nhiên có thể ngăn được cái này một cái chấn động tiễn dù sao chắc lần này mũi tên từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ bán ra hơn nữa tốc độ cực nhanh ở chư thần lê minh siêu p h ạ m cường hòa giới mũi tên tốc độ có thể so với trong thế giới hiện thật viên đạn tốc độ phi hành dưới tình huống như thế coi như là chư thiên bảng cao thủ cũng không cách nào phản ứng kịp nhưng mà tô tẫn lại phản ứng lại nhưng lại triệu hoán hộ thuẫn đem chấn động tiên cản lại điều này làm cho vô ảnh không thể không khiếp sợ bất quá vô ảnh phản ứng cũng rất nhanh cấp tốc ở sát thủ đoàn đàn trò chuyện chung nói ra kế hoạch có biến trực tiếp động thủ vô ảnh thanh n m rồn rập ở vô ảnh sát thủ đoàn đàn trò chuyện chung văng lên bởi vì thứ huyết dẫn đầu đối với tô t ấ n độc thủ k í c h phát á c ý công k í c h không lâu sau nữa x ỉ lộ đế đô vệ binh sẽ đi tới nơi này đến lúc đó vô ảnh sát thủ đoàn đang muốn giết rơi tô t ấ n sẽ trở thành chuyện vô cùng khó khăn lưu cho vô ảnh sát thủ đoàn thời gian chỉ có không đến hai mươi giây vô ảnh vừa r ứ t lời liền có hơn mười đạo nhân ảnh từ đường phố bốn phương tám hướng phát ra hướng phía tô t ấ n bánh phát đi trong đó khoảng cách tô t ấ n gần nhất người chơi càng là đã mỏ tới tô tẫn phía sau tô tẫn thấy thế mỉm cười trên mặt nhìn không thấy nửa phần hoảng loạn màu sắc tiếp lấy tô tẫn đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài để ngang trước ngực cực hiệu kháng cự hòa、hoàn. Chương 234. Công tước m cho. Chương、234. Công t ư ớ c có lực. c Tô Tấn quyền Làm hồi o Cực Tô minh b g bạc ngông n tố chi lực hướng lực phía trong tay bị sở tạ thở dài động đi. Vành một hồi ngông sóng lửa nhất thời lấy tô t ấ n làm trung tâm cuộn trào mãnh liệt mà ra cháy lừng hực hỏa diễm trong nháy mắt đem trọn cái đường phố đều chiếu không gì sánh được sáng sửa l ử a cháy đỏ rực mang theo lấy cường hãn sức đẩy hướng phía bốn phương tám hướng tịch q u y ể n đi đi tới tô tẫn sau lưng đạo tặc người chơi còn chưa kịp thi triển đầm lưng đã bị một cỗ không cách nào nói cường hãn sức đẩy cho liền xông ra ngoài trừ cái đó ra từ những phương hướng khác hướng phía tô tẫn bất ngờ đánh tới người chơi cũng bị này cổ chi lực bắn ra ngoài dầm dầm dầm đ ã kích cường liệt khí lãng đem người chơi nhóm trực tiếp hắt bay dường như đạn tháo giống nhau t h ế bay ra ngoài 4 0 n trăm linh ba m ư ơ linh hai mươi c ù n g lúc đó từng cái đỏ tươi thương tổn từ n g o n ra đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp đem danh máu của bọn họ thành không lấy tô t ấ n làm trung tâm xuất hiện một cái diện tích là năm trăm khu vực chân không liền tô t ấ n mặt đất dưới chân cũng xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy cự đại hố sâu tô t ấ n đứng ở trong hố sâu chu vi nhìn không thấy một cái ngoạn g i a thân ảnh hệ thống người đánh chết người chơi đêm tối bung xuống bởi người nằm ở tự vệ trạng thái lần này kích sát sẽ không thu được tội ác hệ thống người đánh chết người chơi độc x à điểm tội ác một liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên thay liền vừa rồi nhất chiêu cực hiệu kháng cự hỏa hoàn liền trợ giúp tô tẫn giải quyết hết ba mươi hai vị người chơi trong đó bởi vì tô tẫn nằm ở tự vệ trạng thái sở dĩ kích sát cung tiến thủ thứ huyết đồng đội sẽ không tăng trưởng điểm tội ác nhưng trên đường phố còn có còn lại vô tội người chơi tô tẫn mới vừa công kích khó tránh khỏi biết ngộ thương những thứ này người chơi kích sát những thứ này người chơi biết tăng trưởng tương ứng điểm tội ác bất quá những thứ này điểm tội ác đối với hiện tại tô tẫn mà nói không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn phải biết rằng tô tẫn là xí lộ đế đâu người thứ m ộ ư ơ i ba công tước coi như cho vệ binh m ộ ư ơ i cái lá gan bọn họ cũng không dám đem tô tẫn vô vào trong đại lao tô tẫn cái này đột nhiên pháp thuật làm cho chung quanh người chơi trực tiếp xem lên người, người bọn họ cũng không biết tô tẫn cùng vô ảnh sát thủ đoán trong bóng tối giao phong chỉ thấy t ô tẫn đột nhiên phóng ra nhất chiêu cực hiệu kháng cự h ò a h o à n sau đó toàn bộ đường phố trở nên tàn phá bậc ham trên mặt đất cũng nhiều ra khỏi mấy chục cầu ngoạn ra thi thể chờ những thứ này người chơi thấy rõ trong hố sâu người chơi là t ô tận lúc trên mặt đều rối rít lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngoa tạo là cho tàn đại thần cho tàn đại thần vừa rồi tại làm gì không sợ bị vệ binh bắt lại sao Gì? cái g i a hỏa này là đêm tối bung ô xuống hắn không phải ảnh sát tay đoàn thành viên sao làm sao sẽ chết ở chỗ này chờ một chút ta có một cái đại suy đoán các ngươi nói sẽ có hay không có người đánh lén cho tàn đại thần sau đó bị cho tàn đại thần giết ngược ngoa tào ngươi vừa nói như vậy dường như rất có đạo lý bộ dạng t r u n g quanh người chơi nghị luận â mỹ các loại các dạng suy đoán liên tiếp xuất hiện ở vào lữ quán lầu hai vô ảnh nhìn một màn này không khỏi lộ ra một vệ biểu tình kinh hãi cứ việc ở trên diễn đàn liên quan tới tô tấn đại hiện thần Y video có rất nhiều nhưng cách màn hình quan sát tuyệt đối không có tự mình trải qua tới chấn động nhìn bị tô tấn phá hư không còn hình dáng đường phố vô ảnh lúc này trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một cái ý nghĩ hắn là không phải là bị tiền t à i cùng danh lợi cho sông bất tỉnh đầu não vàng không làm sao lại tìm đến tô tẫn người sát thần này phiền phức nếu như cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội vô ảnh nhất định sẽ nói với ước giang nam không phải đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận vô ảnh lắc đầu đem trong đầu bay tán loạn tâm tư v a n g ra ngoài tiếp theo tại vô ảnh sát thủ đoàn đàn trò chuyện bên trong nói ra mọi người nhiệm vụ ngưng hẳn cấp tốc rút lui khỏi vô ảnh là một cái rất hiểu tiến tối nhân vàng không cũng sẽ không đem vô ảnh sát thủ đoàn kinh doanh đến sát thủ đoàn bài danh trước mười tình trạng hắn hiểu được cám sát tô tẫn cái này nhiệm vụ hiện tại không thể lại tiến hành tiếp bằng không vô ảnh sát thủ đoàn không chỉ biết toàn quân bị diện thậm chí sẽ còn có càng thêm hậu quả nghiêm trọng vô ảnh sát thủ đoàn còn lại người chơi ngay vậy tuy là không cam l ò n g nhưng vẫn là tuyển trạch nghe theo vô ảnh nói vô ảnh thành t i ể u đoàn trưởng ở sát thủ đoàn nội bộ vẫn là phi thường có uy tín đang ở vô ảnh sát thủ đoàn toàn thể người chơi chuẩn bị rút lui thời điểm một đội ăn mặc chỉnh tề chế thức khôi giáp vệ binh từ đường phố một bên kia cấp tốc chạy tới dẫn đầu vệ binh đội trưởng david là một cái cấp bảy mươi cao cấp thánh quang chiến sĩ trong tay ngân bạch sắp đại kiếm trường dài hai thước trôi kiếm bảo thạch màu lam dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng nhìn qua thập phần đáng chú ý david đầu tiên là quét mắt một vòng đường phố tình huống nhìn lung tung nằm dưới đất người chơi thi thể david không khỏi nhữ mày là một lòng mang chính nghĩa đọc thuộc xỉ lộ đế quốc phát đ i ệ n đồng thời chung với phả bị hạ đại đế thánh quang chiến sĩ david đối với cái này chủ ý mạnh hiện yếu đồng thời không nhìn luật pháp sự tình thập phần chán g h é t cùng vị nổ quá khứ đối với dạng này tội phạm david đều sẽ hết mình có khả năng đi để cho bọn họ thừa nhận lớn nhất xử phạt david trên mặt cau mày cử động bị chung quanh người chơi thu vào trong mắt người chơi nhóm trên mặt nhất thời hiện ra các loại các dạng biểu tình xem cái này n ở tợ cờ biểu hiện trên mặt ta có dự cảm lập tức có trò hay để nhìn tấm tắc cho tàn sẽ không bị vồ vào trong đại lao a dù sao lần này hắn không chỉ là sát nhân a còn phá hủy thành thị ta nhớ được cho tàn đại thần là một quý tộc a cảm giác cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quý tộc quý tộc cũng chia đẳng cấp được rồi xảy ra chuyện lớn như vậy ta cảm thấy hắn quý tộc đẳng cấp không bảo đảm hắn Gì?、Các、người nói cái này có phải hay không Các cái có cho cố nói này tàn thần thành lớn phải đại là vào hay phố sao lao ý? Dù sẽ mới muốn rời đi vô ảnh thấy thế không khỏi ngừng ly khai bước chân nếu như cho tàn bởi vì lạm sát kẻ vô tội lại thêm phá hư thành thị bị bắt như vậy chúng ta là không phải cũng không cần vội vàng chạy trốn nhìn david cùng tô tẫn vô ảnh ánh mắt lấp lóe tại mọi người ngoạn ra trong ánh mắt david xuất l í n h một đội vệ binh đi về phía trong hố sâu tô tẫn tô tẫn thấy thế cũng không có lộ ra thần sắc hốt hoảng trên mặt vẫn là một bộ chấn định như thường gián g dấp nói đùa ở xì、sì、lộ đế đô nếu như hắn đường đường một cái công tức đều bởi vì giết người và phá hư thành thị bị bắt vào ngục giam như vậy xì lộ đế quốc chế độ thì không phải là phong kiến đế chế mà là dân dùng hẽ ở phong kiến đế chế chung quý tộc là sở hữu bình dân không cách nào tưởng tượng đặc quyền hơn nữa đặc quyền này biết theo tức vị tăng lên mà biến đến cấp tốc bành trướng tối cao đế vương thậm chí sở hữu một lời định sinh từ độc tài quyền lực tô tẫn thủy trung tin tưởng một câu nói pháp luật chỉ là dùng để châm đối với phần lớn người có một số ít người có thể không nhìn pháp luật mà bây giờ tô tẫn đúng lúc là cái này một số ít một trong số người chương hai trăm ba mươi lăm toàn thể quy xuống gặp qua cho tàn công t ư c chương hai trăm ba mươi lăm toàn thể quy xuống gặp qua cho trước à n công、tước. Vệ binh đó ộ i không hố lâu phạm bị hạ đại đế sắc phong tô tẫn vì công tước sự tỉnh liền ở xi lô đế quốc thượng lưu xã hội dẫn phát rồi một hồi manh động như vậy trẻ tuổi công tước ở xi lô đế quốc trong lịch sử đều là thập phần hiếm thấy tồn tại cơ hội là cùng là thời gian một ngày Tô Tấn bức họa liền ở thượng trong xã hội sở dĩ david cũng chưa từng có nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp phải vị này trong truyền thuyết cho tàn công tước david đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng quỳ một chân trên đất túi đầu cùng kính nói với tô t n david gặp quà cho tàn công tước sau lưng một đội vệ binh thấy thế cũng lập tức quỳ một chân trên đất nói lời giống vậy gặp qua cho tàn công tước hơn mười vị vệ binh thanh em phi thường to chuyển khắp cả con đường trừ cái đó ra các vệ binh đồng loạt quý dưới đất tràn g diện cũng thập phần chấn động chung quanh người chơi thấy thế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi màu sắc ngoa tạo công tước ba cho tàn đại thần là công tước công hầu bá tử nam cho tàn đại thần lại là đẳng cấp cao nhất công tước như vậy tước vị người chơi cư nhiên cũng có thể thu được sao ta nhớ được tung hoành thiên hạ hội trường hợp tung tước vị cũng mới bất quá là một cái hơn tước khoảng cách nam tước cũng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ không nghĩ tới cho tàn đại thần cũng đã là công tước cái này cái gì trên người ta a những cái này chờ đấy xem kịch vui người cái này có trò hay để nhìn a bộ phận ôm xem kịch vui thái độ người chơi ngay vậy biểu tình trên mặt đều không khỏi có chút xấu hổ bọn họ lúc đầu đích thật là ôm xem tô tẫn chuyện tiếu lâm ý t ư ở n g mới chỉ có nghỉ chân quan sát nhưng là david cử động không thể nghi ngờ cho đám người kia hung hăng một cái tắt ở vào lữ quán lầu hai vô ảnh thay thế lập tức làm cho vô ảnh sát thủ đoàn sở hữu người chơi rút lui khỏi đường phố ra lệnh quá trình không có nửa phần do dự quả quyết để cho hơn người đều có chút sợ công tước tức vị đây là thứ quỷ gì không nghĩ tới cho tàn dĩ nhiên sở hữu công tức tất vị chỉ sợ hắn câu nói đầu tiên có thể để cho chúng ta vào đại lao a đối thủ như vậy thật sự là quá kinh khủng vô ảnh ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng sau đó cấp tốc ở sát thủ đoàn danh sách trắng bên trên tăng thêm tên tô tẫn mỗi một sát thủ đoàn đều có thuộc về mình sổ đen cùng danh sách trắng sổ đen cũng gọi là tất sát danh sách là sát thủ đoàn sở hữu người chơi đều phải vô điều kiện đánh chết người một khi gặp phải thì phải cách sát danh sách trắng cũng gọi là cấm kỵ danh sách là sát thủ đoàn sở hữu người chơi tuyệt đối không thể trêu chọc cấm kỵ ở một khi gặp phải Thì phải đường vòng đi. Trước đó, vô ảnh sát thủ trắng trên bất tên. thật trong phải ảnh danh sách không ảnh nhìn hố nhãn, nhanh khai đi. người liền đi đường đó, đoàn đó vòng bên nào quán vô Vô có sâu sâu sau bể. kỳ ly lữ ở vào trong hố sâu tô tẫn nhìn nhất tề quỳ xuống vệ binh cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn ở phong kiến đế chế x ì lộ trong đế quốc từ bình dân đến quý tộc phân chia giai cấp thập phần nghiêm ngặt mà quý tộc cũng sẽ bởi vì tức vị tới tiến hành lần thứ hai phân chia giai cấp sở hữu công tức tức vị tô tẫn tự nhiên là cầu thang chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại dù cho tô tẫn vi phản tương ứng pháp luật những vệ binh này cũng không dám theo nếp đem t r ọ n nã ngược lại muốn cung cung kính kính cùng tô t ấ n hành lễ tô t ấ n chậm rãi từ trong hố sâu đi ra nhìn chung quanh liếc mắt m ộ n phía phát hiện vừa rồi xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo nhìn trộm ánh mắt đã biến mất đến từ lữ quán lầu hai quan sát ánh mắt cũng tìm không đến bất luận cái gì hình bóng đây hết t h ể dấu hiệu đều cho thấy vô ảnh sát thủ đoàn người đã rút lui đường phố không nghĩ tới chạy còn rất nhanh tô t ấ n hơi nhũ m ẩ y vô ảnh sát thủ đoàn kỷ luật nghiêm minh phong cách làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý mới bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn tin tưởng từ nay về sau vô ảnh sát thủ đoàn cũng không dám nữa nhận cùng tô tẫn có liên quan ủy thác ta còn có một số việc nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý đây coi như là sửa chữa đường phố p h í dụ nếu g n có chuyện gì có thể tới p h ụ công tước t ô tẫn hướng về phía quỳ một chân trên đất david nhàn nhạt, nhạt nói ra sau đó ném cho david một cái trang bị một trăm mai kim tệ cái túi nhỏ cứ việc t ô tẫn có thể không nhìn thẳng david nhưng hắn cũng không có tuyển trạch làm như vậy bởi vì t ô tẫn dự định mời chào david làm cho hắn thành vì chính mình thân binh một cái cấp bảy mươi cao cấp thánh quang chiến sĩ vẫn tương đối hiếm hoi nờ ờ sở hữu tốt sức chiến đấu khoảng cách bộ thứ hai giờ lqhám tinh linh mở ra chỉ còn lại có cuối cùng hai ngày dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình s i l o đế đô sẽ trở thành lớn nhất chiến trường đến lúc đó bằng vào tô tẫn một người thu hoạch điểm cống hiến tốc độ tuyệt đối so với không hơn có tổ chức công hội người chơi sở dĩ tô tẫn cần một nhóm thực lực có thể nghiền ép loạn g i a nở n t ỡ cờ đến giúp đỡ hắn thu hoạch công vân david tiếp nhận trang bị kim tệ cái túi nhỏ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc bởi vì tại hắn cố h ữ u trong ấn tượng những thứ này cao cao tại thượng quý tộc xưa nay sẽ không thừa nhận sai lầm của mình cũng sẽ không vì sai lầm của mình dấy tính tiền tô tẫn cử động hôm nay không thể nghi ngờ làm cho david cảm thấy thập phần ngoài ý muốn hệ thống david đối với ngươi hào cảm độ hai một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên thai tô t ấ n thỏa mãn gật gật đầu trở đi nhanh ly khai đường phố hắn đem chính mình có thể việc làm đều đã làm nếu như david nghe hiểu được tô t ấ n lời nói như vậy kế tiếp sẽ chủ động tới phủ công tức tìm hắn đến lúc đó tô t ấ n có thể thuận lý thành trương đem david thu nhập dưới trướng ở tô t ấ n ly khai đường phố phía sau vây xem người chơi nhóm còn không có từ khiếp sợ trong trạng thái đi tới vừa mới phát sinh một xuya di sự tình đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức mà nguyễn vô luận là david cái tiêm ộ t mực cung kính thái độ vẫn là tô tẫn công tức tức vị đều đúng đám này người chơi nhóm tạo thành lớn vô cùng chấn động bọn họ chưa từng có nghĩ tới người chơi dĩ nhiên cũng có thể làm được khoa t r ư ơ n g như vậy tình trạng sở hữu áp đảo nở cờ cờ bên trên t ấ c vị không ít người chơi nhìn tô t ấ n bối ảnh trong mắt đều toát ra không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ màu sắc như vậy du hy cuộc đời không thể nghi ngờ là sở hữu nam tính người chơi trong ảo tưởng nhân sinh tô t ấ n ly khai đường phố sau đó liền tới đến rồi xì lộ đế đô truyền thống trận chỗ lấy hắn tình huống trước mắt muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được cực kỳ đại trình độ thực lực để thăng phải không thực tế sự tỉnh trước mắt tô tẫn đã đạt tới một cái bình sau đó sẽ quay đầu lại chuẩn bị chiến đấu gần đến hắc á m tinh linh xâm lấn còn như xử lý như thế nào ân oán t ô tẫn đương nhiên sẽ không nghĩ lần trước cái dạng nào lén lút lần này t ô tẫn muốn cho phủ đồ công hội trực tiếp tại chỗ giải tán hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến thần hy c h ấ n lần này truyền tống không tốn phí bất kỳ lệ phí nào là ở t ô tẫn tuyển trạch xong trong né mắt l i ề n hóa thành một đạo bạch quan g tiêu thất ngay tại chỗ chương hai trăm ba mươi sáu triệu hoán k ô lâu vương tôi tẫn trả thù tính toán chương hai trăm ba mươi sáu triệu hoán khô lâu vương t ô tẫn trả thù tính toán xi lô đế quốc thần hy t r ấ n một đạo bạch quang hiện lên tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở truyền thống trận bên trong lúc này bên ngoài truyền thống trận người chơi số lợi ư í c tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới tô t ấ n xuất hiện tô t ấ n không có ngừng đông nhiên bay thẳng đến thần hy t r ấ n đại môn đi tới tiên văn từng nói qua phù đồ công hội công hội nơi dùng chân xây dựng ở thần hy ngoài trấn tô t ấ n nếu muốn trả thù phù đồ công hội trực tiếp công kích công hội nơi dùng chân là phương pháp tốt nhất cứ việc lần trước tô t ấ n triệu hoán quái vật công thành làm cho phù đồ công hội công hội nơi dùng chân hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng không có làm cho phù đồ công hội thương tổn đến gân cốt lần này t ô t ấ n muốn không chỉ là làm cho phủ đồ công hội thương cân độ cốt mà là làm cho phủ đồ công hội tên này trở thành lịch sử sau mười mấy phút t ô t ấ n đi tới phủ đồ công hội ngoài trụ sở một mảnh đất trống khoảng cách lần trước t ô t ấ n triệu hoán quái vật quân đoàn phá hủy phủ đồ công hội đã trôi qua một đoạn thời gian ở trong một đoạn thời gian này phủ đồ công hội hoàn thành đối với công hội chỗ ở trùng kiến đồng thời còn mới t u kiến cùng thăng cấp không ít kiến trúc lúc này vây quanh phủ đồ công hội chỗ ở là đẳng cấp cao hơn đá rắn tường thành tường thành nếu như lại tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới sẽ có hai cái thăng cấp lộ tuyến một cái thăng cấp lộ tuyến là chuyên chú phòng ngự vật lý sắt thép tường thành mặt khác một cái thăng cấp lộ tuyến là chuyên chú phòng ngự ma pháp ma thạch tường thành hai con đường trọng điểm điểm bất đồng hiệu quả cũng có khác biệt rất lớn bất quá coi như là cao cấp hơn ma thạch tường thành phòng ngự ma pháp cũng bất quá mới chỉ có năm trăm linh điểm xuất đầu nhưng mà điểm ấy phòng ngự ma pháp ở tô t ấ n trước mặt căn bản không đủ xem phá hủy công hội nơi dùng chân chỉ là bước đầu tiên ta sẽ nhường các người biết trêu chọc một gã thần cấp ngoạn ra hậu quả rốt cuộc là cái gì tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nít lên trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới lóe ra chói mắt tái nhuận q u a n huy triệu hoán hải cốt quân đoàn tô t ấ n giơ cao tay phải lên một hồi cường h á n ma lực ba động từ tay phải của hắn sao động mà ra bình tĩnh đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động tiếp lấy xuất hiện một hồi giường như m ạ n nhện tựa như vết n ư ớ vết n ư ớ theo mặt đất chấn động càng ngày càng dày đặc khe hở cũng càng lúc càng lớn chỉ có tô tẫn dưới chân thổ địa còn vẫn duy trì hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái tối tăm khó h i ể u chú ngữ từ tô tẫn trong miệng cấp tốc đập lên trong thiên địa ma lực ba động cũng biến thành bộ phát kịch liệt hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất từng cái trắng n h ậ t cốt thủ cánh tay chậm rãi từ trong k h e vương cầm trong tay bạch cốt thoát bài bạch cốt đao khô dẫn đầu xuất hiện ở tàn phá đại địa bên trên tiếp theo là cầm trong tay bạch cốt pháp trượng khô lâu pháp sư cùng cầm trong tay trắng đầu cung tiến thủ bất quá cùng lần trước gọi tới hải cốt cùng là lần này gọi tới hải quân đoàn còn có một chỉ cao ba mét khổng lồ k h â lâu cái này chỉ khô lâu một tay cầm cứng rắn thấp thuẫn tay kia nắm sắc bén thương bạch cốt đao toàn thân bị ngân chất áo giáp bao vây hầu như nhìn không thấy bộ xương phía sau khoác nhất kiện tàn phá tiên áo khoác ngoài màu đỏ áo t r à n g phía trên hồng sắc có sâu có cạn một phần trong đó là áo t r à n g nguyên hữu hồng sắc một phần khác là nhiễm phải tiên huyết động lại thành màu đỏ thẩm bất quá nổi bật nhất vẫn là nó trên đỉnh đầu cái kia đỉnh tàn phá kim sắc vương miện cái này chỉ khô lâu đứng ở hải cốt quân đoàn phía trước giống như là xuất lĩnh quân đoàn vương giả cái này chỉ khô lâu xuất hiện làm cho tô tẫn cũng gây ra một lúc hắm nhớ ký hải cốt qu c h ậ t tô tấn liền đưa ánh mắt về phía trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới phát hiện hải cốt quân đoàn kỹ năng này hoàn toàn chính xác phát s i n h biến hóa hải cốt quân đoàn triệu hoán một con bình quân đẳng cấp tương đương với thi thuật giả đẳng cấp 30, hải cốt quân đoàn hải cốt quân đoàn nghe lệnh với thi thuật giả ngâm x ư ớ n g thời gian 10, 2, giây thời gian cuộn đồ 24, 4.8, giờ đồng hồ tiêu hao không không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao làm thi thuật giả trắc nghiệm ván khuôn đột phá chuyển kỳ cấp lúc đem triệu hoán một chỉ tương đương với người chơi cấp bậc một lĩnh chủ cấp khô lâu vương đẳng cấp cùng người chơi đồng bộ không đưa vào h ả i cốt quân đoàn bình quân đẳng cấp nguyên lai chức nghiệp ván khuôn đột phá chuyển kỳ cấp sau đó còn có thể triệu hồi ra một con khô lâu vương tô tẫn trên mặt lộ ra một vệ hiệu rõ màu sắc trước mắt hắn chức nghiệp cấp bậc là chuyển kỳ cấp đẳng cấp là cấp bảy mươi gọi tới khô lâu vương chính là một con cấp bảy mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ như vậy đẳng cấp ván khuôn khả năng đối với tô tẫn mà nói cũng không coi vào đâu nhưng đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói tuyệt đối là một con rất khó xử lý xong một muốn dựa vào một cái công hội lực lượng giải quyết hết khô lâu vương rõ ràng có chút chắc trở điểm ấy từ phía trước p h ù đồ công hội ở phong c h i thần điện đối mặt cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ thời điểm là có thể nhìn ra cao cấp phong nguyên tố l ĩ n h chủ giống như khô lâu vương cũng là một con cấp bảy mươi kim cương cấp l ĩ n h chủ nhưng mà phù đồ công hội xuất động một cái công hội lực lượng đều không thể lay động bên ngoài nửa phần không khách khí chút nào nói bằng vào cái này chỉ khô lâu vương cùng hải cốt quân đoàn là có thể trợ giúp tô tẫn bình định toàn bộ phù đồ công hội nơi dùng chân bất quá tô tẫn nhưng không nghĩ lấy lưu thủ hắn dự định đem sở hữu có thể sử dụng kỹ năng chiêu thức toàn bộ sử dụng một lần tô tẫn lần này không chỉ có là muốn hướng phủ đầu công hội báo kiếp t r ư ớ c thủ hắn còn muốn hướng còn lại công hội cùng thế lực thanh tú một lớp cơ thể của mình để cho bọn họ về sau nghe được tên của mình sẽ sinh lòng sợ hãi liên chiêu chọc tâm tư cũng không dám ra ngoài hiện tô tẫn ánh mắt lấp lóe tiếp lấy đem tam đầu lòng cho kêu gọi ra cấp ba mươi hai tam đầu long tuy là đẳng cấp có điểm thấp nhưng là có thể phát huy tác dụng nhất định đồng thời loài rồng sinh vật thể chất có thể làm cho nó không phải như vậy mà đơn giản bị người chơi tập hóa giết chết lúc này tô tẫn trên người còn dư lại hai cái quần thể triệu h o á kỹ năng một cái bạo quân tạ xỉ ủ chúa tể pháp bảo kèm theo cấp độ sử thi cầm chú hát ám tinh linh bài ca phung điếu một cái quái vật lệnh triệu tập kèm theo triệu hoán quái vật quân đoàn trong đó hát ám tinh linh bài ca phung điếu có thể triệu hồi ra một mươi chỉ hát ám tinh linh vong linh đẳng cấp cùng tô tẫn móc đ ố i đồng thời bất tử bất d i ệ t là tô t ậ n hiện nay có thể gọi tới tối cường quân đoàn cái khác kỹ năng triệu hoán quái vật quân đoàn gọi tới quái vật đẳng cấp cũng cùng tô tẫn móc lối bất quá cũng không biết nghe tô tẫn mệnh lệnh chỉ biết theo bản tính trắng trận phá hư hai cái này kỹ năng có thể tạm thời trước giữ lại phá hủi hết công hội nơi dùng chân chương ô n g i c hai sẽ gần n h trăm đ ba mươi bảy vạn chúng chúc mục chư thần khai phục tới nay chương hai trăm ba mươi bảy vạn chúng chúc mục chư thần khai phục tới nay phù đồ công hội nơi dùng chân bên trong hội nghị đại sảnh ước giang nam đang ở thập phần vội vàng sao động đi dạo tàn bộ chân mày vẫn níu chặt bắt đầu thoạt nhìn tâm tình phi thường không tốt bởi vì vô ảnh sát thủ đoàn thất bại tan tác mà quay trở về tin tức mới vừa rồi chuyển vào trong thai của nàng tức g i ậ n đến ước giang nam kem chút vỗ b ả n bởi vì vô ảnh sát thủ đoàn ở trước đây tiếp nhận ủy thác lúc từng lời thề son sắt về phía ước giang nam bảo đàng qua nói nhất định sẽ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới giết chết tô tẫn kết thúc tô tẫn bất bại thần thần có thể bây giờ lại bị tô tẫn bất bại thần bởi chỉ có thể hôi lưu cục đạo tẩu lại thêm chi trên diễn đàn tô tẫn càng làm cho ước giang nam cảm thấy nén giận nén giận ở ngoài càng nhiều khiếp sợ hơn tô tẫn nhất rơi tán nhân người chơi dựa vào cái gì xuất ra nhiều kim tệ như vậy hiện giai đoạn người chơi đoàn thể trung cao cấp nhất cậy tiền đoàn một ngày sản xuất kim tệ số lượng cũng bất quá một mươi bảy m ư ơ i tám miếng muốn góp đủ một vạn mai kim tệ chỉ ít cần năm trăm cái như vậy cậy tiền đoàn đánh lên chọn một ngày mới được trừ cái đó ra chỉ có thể đi dùng điểm tín dụng hối đoái kim tệ lộ tuyến phù đồ công hội cũng là đi con đường này chẳng qua trước mắt kim tệ thị trường nằm ở một cái có tiền mà không mua được tình huống có điểm tín dụng cũng không nhất định có thể đổi lấy đến kim tệ kim tệ thị trường trên mặt nội hối đoái phần trăm là một trăm so với một nhưng trên thực tế trị số so với cái này còn phải cao hơn nhiều đại khái là một trăm hai mươi so với một tình trạng nói cách khác một vạn mai kim tệ cần dùng một triệu hai trăm n g à n điểm tín dụng tới tiến hành hối đoái mà lấy tiền muôn bạc biển một tập đoàn tài chính một lần cũng không còn biện pháp hối đoái quá nhiều kim tệ có thể tô t ấ n một cái tán nhân người chơi vì sao dám cùng phụ đồ công hội gọi nhịp khiếp sợ hơn ước giang nam trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng khó hiểu dưới đang ngồi phụ đồ công hội đám người lần lượt liếc nhau một cái đều lựa chọn giữ yên lặng không ai muốn vào lúc này đi rủi do trầm m ặ t sau một lúc lâu ước giang nam nhìn lướt qua ngồi xuống những người khác chậm rãi mở miệng nói các ngươi còn có thể hay không thể mời được những thứ khác sát thủ đoàn tiền nhiều tiền ít không là vấn đề chỉ cần bọn họ có thể kích sát cho tàn đáp lại của nàng là mọi người trầm m ặ t giết chóc ngồi ở ước giang nam đối với bên cạnh chán đến chết chơi đùa bắt tay vào làm chỉ t h a n h cựu phù đồ công hội nhị bản thủ hắn đương nhiên nhận thức giới du h í bên trong có tên sát thủ đoàn đồng thời cùng những sát thủ này đoàn còn có không cạn giao tình bất quá giết chóc lại không có nửa phần muốn trợ giúp ước giang nam ý tưởng một nửa là bởi vì lý trí hắn biết những sát thủ này đoàn đối với tô tẫn không tạo được nửa phần uy hiếp đi ám sát tô tẫn tương đương với chịu chết p h ầ n nửa là bởi vì hắn đối với ước giang nam cũng đã sinh lòng bất mãn so sánh với trợ giúp ước giang nam giết chóc chứng kiến ước giang nam tự ăn quả đáng hạ tràng nếu như phù đồ lão đại vẫn còn ở tuyệt đối sẽ không làm ra cử động này cho tàn như vậy thần cấp người chơi chỉ không thể là địch phù đồ công hội lần này có lẽ phải trả giá khó có thể tưởng tượng trầm thống đại giới giết chóc lắc đầu ở thầm nghĩ trong lòng ước giang nam thấy không người nào để ý nàng biểu tình trên mặt không khỏi có chút không nhị được nàng dần dần cảm nhận được chính hắn một hội trưởng ở công hội bên trong uy tín cũng không cao đại đa số người đều là xem ở sau lưng nàng một tập đoàn tài chính mặt trên đối nàng bằng mặt không bằng lòng đang ở ư ớ c giang nam chuẩn bị giận dữ tạo một lớp uy tín thời điểm phù đồ công hội cửa sổ chặt đột nhiên tao động ngoa tạo cho tàn tới đang ở ngoài trụ sở mặt bên cạnh còn theo một con có ba cái đầu c ự long hủy diệt vong linh trận doanh ngoạn r a vong linh thiên thai cũng t ớ i ngoài trụ sở tất cả đều là khô lâu còn có một chỉ cao ba mét khô lâu là kim cương cấp lính chủ thuộc tính tốt biến thái thảo thảo thảo h ắ nếu đây là n cùng không phải ù công hội những người khác đều ở đây thảo luận chuyện này ước giang nam tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật cứ việc ước giang nam không phải một gã hạch tâm người chơi nhưng nàng cũng biết chuyện như vậy lúc trước trò chơi trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nói cách khác tô tẫn là người thứ nhất lấy tán nhân thân phận chủ động tiến công một cái công hội người chơi hội nghị trong phòng khách những người khác cũng bị cái này đột nhiên tin tức cho khiếp sợ đến mọi người đều không thể tin được tô tẫn dám lấy sức một mình tiến công phủ đồ công hội giết hại trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh hãi màu sắc sau đó lại lắc đầu phát sinh một đạo ý tứ hàm xúc không do thở dài đăng ở ức giang nam chuẩn bị ở công hội cửa sổ chặt bên trong hỏi cụ thể tin tức thời điểm một ga phủ đồ công hội người chơi thô bạo đẩy ra hội nghị đại sành đại môn sau đó gấp nói ra hội trưởng không tốt rồi cho tàn tới thật h á n triệu h á n vong linh quân đoàn đang ở ngoài trụ sở mặt chúng ta công hội nơi dùng chân bị bao vây ước giang nam nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đến không gì sánh được c âm trầm tên này ngoạn ra báo tin không thể nghi ngờ tọa thật tô t ậ n tiến công phủ đồ công hội tin tức ước giang nam lúc này trong lòng trừ khiếp sợ ra còn thừa lại tất cả đều là phẫn nộ l i ê n tên này người chơi thô lỗ đẩy cửa mà vào sự tình cũng không có để ở trong lòng đi chúng ta đi nhìn người này ở đâu ra lá gan cũng dám tiến công chúng ta công hội nơi dùng chân ta muốn làm cho hắn có đến mà không có về ước giang nam thập phần có khí thế ném hai câu sau đó liền sãi bước đi ra hội nghị lại sảnh hội nghị trong đại sảnh còn lại người chơi hai mặt nhìn nhau cũng theo ước giang nam đi ra ngoài bảy tô t ấ n đ a n thương thất mã tiến công phủ đồ công hội c h ỗ ở tin tức giống như đã mọc cánh giống nhau rất nhanh chư thần lê minh đại bộ phận người chơi đều biết tin tức này biết được tin tức người chơi nhóm phản ứng đầu tiên không hề nghi ngờ đều là khiếp sợ sau đó liền chờ mong chào phúng cùng với xem k ị c vui có người chơi chờ mong tô t ấ n có thể sáng tạo lịch sử lấy sức một mình đánh bại một cái đại công hội có người chơi lại là cho rằng tô tẫn hành động này là ở chịu chết công hội nơi dùng chân phòng n g kiến trúc tồn tại tuyệt đối có thể để cho tô tẫn có đến mà không có về trừ cái ó n g chơi đó ra chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn cũng xuất hiện tương quan phát sóng trực tiếp tiếp bởi vì phù đầu công hội cùng tô tẫn một chức một sau tuyên bố truy sát lệnh nguyên nhân trên diễn đàn liên quan tới lần này sự kiện nhiệt độ chưa từng có cao hầu như chín mươi người chơi đều biết chuyện này đã vượt qua đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc cám hàng lâm tuyên bố lúc rầm rộ trở thành chư thần lê minh tự khai phục tới nay lớn nhất sự kiện mà xem như sự kiện lần này nhân vật chính tô t ấ n lại là rất hài lòng tình huống như vậy hắn sẽ ở vạn chúng t r ú c mục phía dưới sáng tạo thuộc về cho tàn lịch sử chương hai trăm ba mươi tám ước giang nam hội ý cường hiệu phong c h i trướng chương hai trăm ba mươi tám ước giang nam hội ý cường hiệu phong c h i trướng ước giang nam xuất lĩnh phủ đồ công hội một đám người chơi đi tới đá rắn trên tường thành nhìn nơi khắp núi đồi hải c ố t quân đoàn ước giang nam biểu hiện ra bất động thanh sắc kỳ thực nội tâm sớm đã nhấc lên một hồi cơn song thần cái này binh cường mã tráng khi thế khoáng đạt hải cốt quân đoàn cùng tưởng tượng của nàng có rất lớn xuất nhập ức giang nam trong tưởng tượng hải cốt quân đoàn đều là một ít thân thể cực kỳ yếu ớt tiểu khô lâu chiến sĩ ở bên trong phong thích toàn phong c h ạ m dường như c ắ c cỏ pháp sư một cái biển l ử a thuật có thể giết chết một m ả n g lớn cái chủng loại kia nhưng bây giờ xuất hiện ở ức giang nam trước mặt hải cốt quân đoàn cho dù là nhỏ yếu nhất khô lâu cũng có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu bình quân đẳng cấp cấp bốn mươi hải cốt quân đoàn mỗi một con khô lâu đẳng cấp đều vượt qua hiện giai đoạn người chơi cho tàn hắn không phải một cái pháp sư sao hắn cái ra hỏa này làm sao sẽ chịu hồi ra như thế cường đại vong linh quân đoàn. Không đúng. khẳng kém định có tương đối có khô lần â u Ước g i g này công o tới mét h lúc, nội tích độ mạnh yếu so với lần trước không thể nghi ngờ cảng cường đại hơn cùng khó có thể ngăn cản Ở như vậy dưới sự công kích công hội nơi dùng chân có thể phòng ngự ở sao ước giang nam tự lẩm bẩm trong lòng đối với tô tẫn cách nhìn xảy ra một trăm tám mươi độ đại n ị ư ờ chuyển cái này chỉ binh cường mã tráng hải cốt quân đoàn làm cho ước giang nam rõ ràng một việc đó chính là tô tẫn thực sự sở hữu phá hủy phù đồ công hội chỗ ở năng lực l i ê n ước giang nam cũng không có nhận thấy được trong lòng nàng c h ú t bất chi bất giác sinh ra một chút hối hận một màn này hải cốt quân đoàn vây thành hình ảnh cũng đồng bộ xuất hiện ở quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian ở giữa làm cho những cái này cười n ạ o tô tẫn đi chịu chết người triệt để ngậm ngược lại lần trước tô tẫn triệu hoán hải cốt quân đoàn thời điểm là ở mai cốt chi địa cùng vong linh trận doanh người chơi tiến hành đối kháng bởi vì phát sóng trực tiếp hình ảnh hạn chế duyên c ớ rất nhiều người chơi cũng không có dứt thẳng xem cảm nhận được hải cốt quân đoàn cường hãn chỗ chỉ cho là là tô tẫn cầm chú quá mức cường hãn nguyên nhân mới đưa đến vong linh trận doanh đoàn diệt hiện tại đi qua nhiều cái góc độ phát sóng trực tiếp hình ảnh người chơi nhóm mới ý thức tới tô tẫn gọi tới hải cốt quân đoàn là so với cầm chú còn nhân vật khủng bố ngoa tạo cấp 70 kim cương cấp lính chủ còn có nhiều như vậy hơn n ă cấp khô lâu chiến sĩ cái này chỉ vong linh quân đoàn thực lực so với một lần trước mạnh hơn toàn bộ màn hình đều là khô lâu ta tờ mở cái dậy đặc sợ hai t r ứ n g căn bản không dám nhìn nhiều hai giây lực lượng như vậy đủ để phá hủy hiện tại bất kỳ một cái nào công hội nơi dùng chân a cho tàn đại thần thật đúng là thâm tàng bất lộ a nếu không phải là lần này phù đồ công hội truy sát lệnh e rằng cho tàn đại thần còn sẽ không như vậy làm a xem ra phù đồ công hội lần này là thực sự đã trúng thiết bản phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c như sóng c h i ề u vậy của quận hải quốc quân đoàn xuất hiện cho người chơi nhóm tạo thành khó có thể tưởng tượng cự đại trung kích còn lại công hội cao tầm thấy như vậy một màn đều không khỏi âm thầm thở pháo nhẹ nhóm bởi vì bọn họ không có trêu chọc tô tẫn v à n g không hiện tại gặp họa người chính là bọn họ không ít công hội cao tầng càng là trực tiếp ở công hội danh sách trắng trung tăng thêm tên tô tẫn cũng trực tiếp tiêu chú không thể trêu chọc bố chữ lớn hắn và tô tẫn có không sai quan hệ công hội càng may mắn có thể cùng như vậy một vị thần cấp người chơi đánh quan hệ đối với toàn bộ công hội mà nói sự t ì n h tốt năm phù đồ công hội nơi dùng chân trước tô tẫn nhìn đứng ở đá rắn trên tường thành đám người ánh mắt nghiêm nghị hắn có thể cảm nhận được chu vi có rất nhiều đang ở chuyển trực tiếp ngoạn ra tồn tại tô tẫn đối với lần này cũng không có xuất thủ ngăn cản ngược lại những thứ này người chơi đối với tô tẫn không tạo được ảnh hưởng gì nhưng lại có thể giúp tô t ấ n mở rộng danh khí tô t ấ n không có gấp làm cho hải quốc quân đoàn đối với phủ đồ công hội nơi dùng chân khởi xướng tiến công nếu như cứ như vậy trực tiếp nghiền ép lên đi như vậy căn bản không đạt được trả thù phủ đồ công hội mục đích qua đây tô t ấ n hướng tam đầu lòng vẫy vây tay dài giữ tận long thủ tam đầu lòng trong nháy mắt biến đến không gì sánh được ông thuận ngoan ngoan đi tới tô t ấ n trước mặt tô t ấ n nhẹ nhàng nhẹ xoay người tới đến tam đầu lòng trên lưng sở hữu năng lực phi hành tọa kỵ cũng là có thể coi như tọa kỵ tới ngồi cưới hơn nữa đồng đẳng cấp sùng vật có mạnh hơn tọa kỵ sức chiến đấu t ô t ấ n nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tam đầu lòng trung gian long thủ ý bảo tam đầu lòng cất cánh ngao tam đầu lòng tâm linh thần hội kêu một tiếng sau đó liền vắt tô tấn cấp tốc cất cánh tô t ấ n cơi tam đầu lòng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phủ đồ công hội nơi dùng chân bay đi đá rắn trên tường thành nước giang nam thay thế lại cũng duy trì không được trên mặt bình tĩnh màu sắc nhất thời thất kinh nói ra nhanh nhanh cho ta công kích hắn t r u n g quanh người chơi ngay vậy đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cấp tốc phản ứng lại hướng phía t ô tẫn phát khởi công kích chấn động tiễn tam liên xạ áo thuật phi đạn hòa câu thuật băng tiến thuật chỉ một thoáng đủ loại loại loại công kích hướng phía tô t ấ n phi tập kích mà đến tô t ấ n ánh mắt đông lại một cái ở pháp thuật dòng một cái kỹ năng bên trên nhẹ nhàng gõ chín lần bốn mươi sáu điểm kỹ năng nhất thời chỉ còn lại có hai mươi tám điểm bất quá tô t ấ n cũng không có cảm thấy nửa điểm đau lòng nguyên do bởi vì cái này kỹ năng đáng giá tô t ấ n như vậy đầu tư tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tiếp lấy nhẹ nhàng huy động trong tay bị sợ tạ thở dài c ư ờ n g hiệu bức tường càn gió cồn bạo ma lực ba động trong nháy mắt ở tô t ấ n trước người hội tụ bình tính trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đợt mánh liệt bạ phong bạo phong ở tô tẫn trước người cấp tốc ngưng tụ thành một đạo rộng lớn bình t r ư ớ n g đâm đầu vào sở hữu công kích c h ú n g mục tiêu ở bức tường cản gió bên trên dường như nắm tay hung hăng đánh vào trong đông không có tạo thành một điểm nên có hiệu quả bức tường cản gió sau tô tẫn không có chịu đến một tia một hào công kích bình yên vô sự đây là tô tẫn ở Ả l i n h trong pháp sư tháp bắt được thứ tốt thuộc về thất truyền đã lâu pháp thuật một nhóm kiếp trước chư thần lê minh đều chưa từng xuất hiện cái chủng loại kia siêu cấp hiếm hoi pháp thuật cường hiệu bức tường cản gió l và mười phong thuộc tính pháp thuật chế tạo một cái từ cồn phong tạo thành bình chướng ngăn cản sở hữu thương tổn th điểm phi hành loại kỹ năng thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đồ mười hai hai bốn giây tiêu hao mười không không không điểm ma giá trị không tiêu hao tô t ấ n trước mắt cấp bậc là cấp bảy mươi chỉ cần là thương tổn thấp hơn ba mươi không không điểm trở xuống phi hành loại kỹ năng đều sẽ bị bức tường cản gió ngăn cản dưới mặc dù không cách nào chống đỡ cận chiến công kích nhưng là cũng coi là một cái khá vô cùng pháp thuật thấy tô t ấ n như vậy hời hợt liền đem một đám loạn ra công kích hóa giải ứ c giang nam biểu tình trên mặt biến đến bộc phát xấu xí tô tẫn khó chơi trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng ư c giang nam cảm giác mình không giống như là tại đối phó một cái thế đơn lực bạc tán nhân người chơi mà là một cái thực lực có thể so với đại công hội nhân vật khủng bố nhìn người ở tam đầu lòng trên lưng tô tẫn một đám ngoạn gia biểu tình đều hết sức nghiêm trọng tô tẫn dành cho đám này ngoạn gia áp lực không thua gì đệ nhất bộ giờ lờ cờ hát cám hàng lâm b ộ t tủn trụ vong linh không ít người chơi cũng bắt đầu không tự chủ run d ậ y đúng lúc này tô tẫn thanh âm từ giữa không trung chậm dãi chuyển đến cho ngươi một cái cơ hội hiện tại lập tức nói xin lỗi ta bằng không ta phá hủy các ngươi nơi dùng chân tô tẫn nhìn sắc mặt tái sách nước g a n a m trên mặt hiện lên một vệ ngoạn vị nụ cười chương hai trăm ba mươi chín không có ý tứ ta cự tuyệt phá hủy di chuyển chương hai trăm ba mươi chín không có ý tứ ta cự tuyệt phá hủy di chuyển tô t ấ n thanh âm đạm mạc truyền khắp toàn bộ công hội nơi dùng chân xôn s a o ở vào đa rắn tường thành sở hữu người chơi ngay vậy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc từng đôi mắt không thể tin nhìn tam đầu lòng trên l ư n g tô t ấ n bởi vì tô t ấ n lời nói mới rồi thật sự là quá mức cồn vọng cồn vọng đến mọi người đều không thể nào tiếp thu được trình độ làm cho một cái đại công hội hội trưởng xin lỗi ngươi không xin lỗi liền phá hủy công hội nơi dùng chân như vậy hành động vĩ đại làm cho vô số người chơi không khỏi vì thế mà choáng quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp thời gian nhiệt độ đang lấy một cái thập phần khoa t r ư ơ n g tốc độ tăng vọt rất nhanh liền đột phá một trăm i triệu nơi này nhiệt độ cũng không phải là mấy ngàn năm trước làm bộ nhiệt độ số liệu mà là thật đã thật hiện tại quan sát phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều người chơi trào vào phát sóng trực tiếp trong phòng người chơi nhóm ánh mắt cũng dần dần từ tô t ấ n chuyển tới ước giang nam trên người vô số người chơi đều muốn nhìn vị này mới tới hội trường đến cùng thì như thế nào đi ứng đối tô t ấ n c u ầ n vọng dù sao công hội ngoài trụ sở chính là tô tẫn hải cốt quân đoàn đối mặt mãnh liệt như vậy hải cốt quân đoàn ước giang nam biết làm như thế nào là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vẫn là cường ngạnh trở về đội áp lực giữa bất chi bất giác đi tới ước giang nam trên người ước giang nam nghe vậy biểu tình trên mặt sớm đã một mảnh tái n h ậ n t h a n h cựu một tập đoàn tài chính đại tiểu thư ước giang nam lúc nào bị người uy hiếp như vậy quá đã hơn một lần là như thế này tôi vẫn làm cho ước giang nam cảm nhận được chưa bao giờ có khót u nhục đây là hàm chứa vững chắc thiệa ra đời ước giang nam chưa bao giờ có trải qua trong lúc nhất thời đủ loại phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình dũng mánh vào trong đầu ước giang nam sắc mặt b ộ c phát khó coi lý trí nói cho nàng biết chuyện này e rằng cùng t ô vẫn nói lời xin lỗi liền kết thúc tôi tẫn gọi tới hải cốt quân đoàn cũng sẽ thối lui phù đồ công hội sẽ không bởi vì chuyện này bị bất kỳ tổn thất nào bất quá ước giang nam người hội trưởng này khả năng liền rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục làm nghĩ tới đây ước giang nam trong lòng tiêu ngạo cùng tự tôn liền không cho phép nàng làm ra n h ư ợ n bộ phù đồ công hội bất quá là một tập đoàn tài chính bố cục chư thần lê minh sản nghiệp một vòng m à thôi tổn thất liền tổn thất có thể nàng ước giang nam mặt mũi tuyệt đối không cho phép có nửa điểm tổn thất tôi tẫn nhìn sắc mặt một hồi biến nào ước giang nam k h ỏ miệng hơi hơi n h t lên hắn biết ước giang nam vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động cùng mình xin lỗi vô luận là kết trước hay là kiếp này người nữ nhân này trên người có một loại từ trong xương hiện ra tới cao ngạo cao ngạo như vậy quyết không cho phép nàng hướng tô t ấ n xin lỗi tô t ấ n sở dĩ nói ra lời nói này đều chỉ là vì làm cho này khởi sự món thiêm một cây b ú c trực tiếp nghiền ép quá khứ như vậy trả thù vui vẻ liền sẽ ít đi rất nhiều tô t ấ n không chỉ có muốn cho ước giang nam mất hết mặt mũi cũng muốn làm cho phủ đồ công hội trở thành lịch sử ước giang nam hít một hơi thật sâu cước bách để cho mình tỉnh táo lại rất nhanh ước giang nam biểu tình biến đến bình tĩnh rất nhiều thành cựu tập đoàn tài chính quý nữ nàng biết thương trong quá trình quan trọng nhất là bảo trì một viên bình tĩnh nội tâm ước giang nam về phía trước bước ra một bước giải ngẩng đầu nhìn bình tĩnh trên khuôn mặt xem không ra bất kỳ cử động của nàng không thể nghi ngờ thu hút sự chú ý của vô số người mọi người đều đang mong đợi ước giang nam biết dùng sao phương thức đáp lại tô tẫn phát sóng trực tiếp trong phòng đạn m ạ c lần thứ hai c u ầ n quận trắng xóa đạn m ạ c đem phát sóng trực tiếp hình ảnh đều hoàn toàn che lại tới, tới. ta ớ i t đoán cái này nữ hội trưởng biết chịu thua a dù sao cho tàn đại thần đều binh lâm thành hạ cái này chỉ hải cốt quân đoàn lực lượng tuyệt đối có thể quét ngang phủ đồ cơ hội a ngươi sợ là không biết người nữ nhân này thân phận nàng nhưng là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư đổi lại là ngươi ngươi sẽ hướng cho tản túi lầu sao ta cảm thấy có phải hay không các người đánh giá cao cho tản lực lượng à? chỉ bằng cái này một đống bộ xương hắn có thể đánh thắng phủ đ u công hội ngươi t h mở sẽ không xem thuộc tính sao có tin hay không đổi cho ngươi tới liền một cái bộ xương đều đánh công lại phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm nghị luận ẩ m ý đúng lúc này ước giang nam lên tiếng hỏa thần cho tản n g h e bọn hắn đều gọi như vậy ngươi ta cũng liền theo đại lưu xương hô như vậy ngươi đi ngươi là cái người thông minh tin tưởng ngươi cũng nên biết những lời này vậy nếu không có bạn của vĩnh viễn cùng bệnh nhân chỉ có lợi ích vĩnh、viễn. Ta người còn lại toàn bộ điều kiện chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn gia nhập vào chúng ta a cho tản ta cam đoan ngươi sẽ trở thành chư thần lê minh bên trong mạnh nhất người chơi ước giang nam nói xong hướng phía giữa không chúng tôi tận đưa ra một tay nàng lúc này trên mặt mang một vệt nhàn nhạt mỉm cười đó là nụ cười tự tin ức giang nam đối với mình vừa rồi mở ra điều kiện thập phần tự tin nàng cũng không tin tưởng có cái nào người chơi biết cự tuyệt như vậy dụ hoặc bởi vì đây là nàng đường đường một tập đoàn tài chính đại tiểu thư chính mồm nói ra hứa hẹn t ô tẫn nghe vậy hơi nhữ mày hãn nguyên bản còn tưởng rằng ức giang nam biết cho cùng rất dậu trực tiếp độc thủ không nghĩ tới ức giang nam tới nhất chiêu lấy lui làm tiến đem bóng cao su một lần nữa đ ã trở về cho t ô tẫn đồng thời còn làm ra làm cho thần cấp người chơi đều khó cự tuyệt thịnh tình mời không hổ là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư nếu như nàng hiểu một điểm trò chơi e rằng kiếp trước uống máu ăn thể đã sớm nhất thống chư thần tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lòng một lần nữa xét lại một cái ước giang nam từ hành động này có thể nhìn ra ước giang nam e rằng không hiểu nhiều trò chơi nhưng hiểu lắm lòng người t r ỉ n h trọng như vậy mời căn bản không có cái nào người chơi có thể cự tuyệt t h ầ n cấp người chơi cũng không ngoại lệ có thể có được một cái đại tập đoàn chống đỡ không thể nghi ngờ sẽ để cho ngoạn gia mạnh mẽ đường biến đến không gì sánh được c ung dung thêm khoai trá có thể tiền tài giải quyết sự t ì n h tập đoàn tài chính đều sẽ giúp ngươi giải quyết trang bị trên người của ngươi vĩnh viễn đều là trên thị trường thuộc tính tốt nhất trang bị người kỹ năng dựa c ũ người định biến n là g chỉ ơ Ngươi i tại. trung cao cấp nhất tồn cao cấp c h cần phụ trách luyện kỹ thuật luyện ý thưởng thức để cho mình biến đến càng mạnh liền được chín mươi chín tiếp cận trăm phần trăm người chơi đối với dạng này mời đều là không có sức đề kháng còn t h ô a lại người chơi đều là phật hệ sinh hoạt loại người chơi đối với mạnh mẽ không có hứng thú gì điểm ấy từ còn lại người chơi liên tiếp chuyển tới nóng rực ánh mắt là có thể nhìn ra được đó là ư ớ cao đố kỵ hận không thể thay vào đó n h ă n t h ầ n phát sóng trực tiếp thời gian vô số người chơi cũng r ồ n r ậ p vừa nổi lên quả tranh dù sao đại đa số người chỉ là đem chư thần lê minh coi như một cái trò chơi dựa vào cái trò chơi này thực hiện giai cấp v ư ợ t qua là vô số người chơi tha thiết ước mơ sự tỉnh mà bây giờ sự lựa chọn này liền đặt tô t ấ n trước mặt có thể đụng tay đến tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra trong lòng có quyết định nếu như đổi lại k i ế p t r ư ớ c tô t ấ n tới đối mặt ước giang nam mời khẳng định sớm đáp ứng rồi nhưng k i ế p t r ư ớ c cùng phù đầu công hội kết làm thù hận làm cho tô t ấ n không có khả năng bằng lòng chuyện này càng chưa nói đời này tô t ấ n đã trải qua nhiều như vậy sự tỉnh nhãn giới sớm đã không còn trị cực hạn với trở thành tối cử người chơi bên trên tôi tẫn biết truyền kỳ bên trên còn có đẹp hơn phong cảnh chư thần phía sau còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết đối với hát thủ sau màn mà nói tối cường người chơi cũng bất quá chỉ là một có chút thực lực con kiến hôi mà thôi Cho chơi hiện thực cuối cùng cũng phải dung hợp chỉ có mình mới là nhất đáng tin tồn tại còn lại đồ đạc bất quá là ngoại vật mà thôi cùng với trở thành tập đoàn tài chính đại ngôn nhân chẳng chính mình trở thành mạnh hơn tập đoàn tài chính tôi tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy tôi tẫn nhìn đá rắn trên tường thanh nước g i a n nam trong thanh âm tràn đầy không tình cảm chút nào sắc thái đ ạ mạc lời mời của ngươi ta cũng không ưa ta nói rồi không xin lỗi sẽ phá hủy phù đồ công hội nơi dùng chân ngươi không có thuốc hối hận có thể ăn t ô t ấ n vừa dứt lời vây quanh đá rắn thành tường hải cốt quân đoàn liền hướng lấy phù đồ công hội nơi dùng chân phát khởi tiến công chương hai trăm bốn mươi phù đồ công hội công thành chiến một pháo một trăm chương hai trăm bốn mươi phù đồ công hội công thành chiến một pháo một trăm h theo t ô t ấ n ra lệnh một tiếng bao quanh phù đồ công hội ở quân đoàn liền khai tiến công thành chiến một pháo một trăm linh theo t ô lâu vương nhất mã đương tiên xuất lĩnh mấy trăm con khô lâu chiến sĩ trực tiếp vọt tới chỗ ở trước cửa thành chỉ thấy khô lâu vương đem vận cầm trong tay thương mạch cốt đào dơ lên thật cao hướng phía cửa thành chính là một cái thế đại lực trầm chặt chém vong linh đà kích thương bạch cốt đao ở giữa không trung s ẹ t qua một đường vòng cung thẳng tắp trúng mục tiêu đá rắn xây trên cửa thành vanh ba một đạo cùng loại nổ tung tiếng oanh minh vang v ọ n g phía chân trời đá rắn trên cửa thành trong nháy mắt nhiều hơn một đạo mắt trần có thể thấy vết chém hai trăm linh bốn năm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ trên cửa thành phiêu khởi đá rắn cửa thành độ bền nhất thời giảm bớt một năm chỉ còn lại có bốn năm khô lâu vương chắc lần này chặt chém bừng tỉnh nào đó tín hiệu thổi lên hải cốt quân đoàn tấn công k ẹ lệ trắng xóa hải cốt quân đoàn từ bốn phương tám hướng hướng về phủ đồ công hội nơi dùng chân vây quanh mà đến hệ thống công hội nơi dùng chân đang ở gặp công kích xin chú ý trở về thủ hệ thống công hội nơi dùng chân đang ở gặp công kích hệ thống công hội nơi dùng chân ba đạo hơi lộ ra r ồ n dập gợi ý của hệ thống thanh â m ở phủ đồ công hội một đám l o ạ n già vang lên bên h a y vô số người chơi như ở trong mộng mới tỉnh trên mặt r ồ n dập hiện lên vẻ kinh hoàng màu sắc dù cho đã từng nghĩ đến sẽ phát sinh một màn này nhưng khi nó chân chính đi tới thời điểm người chơi nhóm vẫn là tránh không được trở nên có chút kinh hoàng không nên hoảng mọi người thực thi đệ tam phòng ngự kế hoạch tiến hành phòng ngự muốn tin tưởng chúng ta cùng nhau xây công hội nơi dùng chân ước giang nam vội vã ở công hội cửa sổ chặt chung nói rằng từ lần trước bị tô tẫn triệu hoán quái vật quân đoàn công phá nơi dùng chân phía sau phụ đồ công hội nội bộ liền sách hoa ba bộ phòng ngự kế hoạch phân biệt dùng để ứng đối bất đồng trình độ công kích trong đó đệ tam phòng ngự kế hoạch là phức tạp nhất cũng là hiệu quả phòng ngự tốt nhất kế hoạch phải không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không vận dụng phòng ngự kế hoạch hốt hoảng đám cỡ lỡ thể nhất thời phản ứng lại sau đó lập tức đi tới cương vị của mình tiến hành phòng ngự không đến trong phiên khắc đã dắn trên tường thành người chơi liền bắt đầu đối với hải cốt quân đoàn triển khai phản kích bất quá phù đồ công hội ngoạn gia bình quân đẳng cấp bất q u á mới chỉ có hơn hai mươi cấp đối mặt bình quân đẳng cấp cấp bốn mươi hải cốt quân đoàn phù đồ công hội một đám người chơi không hề nghi ngờ ở toàn phương diện bị nghiền ép mỗi một phát tới từ khô lâu cùng tiến thủ mũi tên sắc đều có thể mang đi một cái da giòn chức nghiệp nhưng mà người chơi nhóm một trận tập hỏa giờ tờ s cũng là liền một con khô lâu chiến sĩ đều đánh không chết cứ kéo dài tình huống như thế trên tường thành người chơi số lượng lớn bước giảm bớt cựa thành độ bền vào lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một phần tư không lâu sau nữa cửa thành cũng sẽ bị khô lâu vương công phá chết người chơi hóa thành bạch quang tại chỗ biến mất sau đó ở gần nhất thần hy chấn điểm phục sinh sống lại bởi vì không phải công hội chiến duyên c ứ sở dĩ người chơi sống lại phía sau là có thể trở lại công hội chỗ ở sống lại người chơi lại sẽ bằng nhanh nhất tốc độ biết nơi dùng chân tiến hành bộ phòng bất quá coi như là như vậy cũng không sửa đổi được p h ù đồ công hội xu hướng suy tàn bởi vì ở lực lượng tầm thứ bên trên p h ù đồ công hội cùng quân đoàn có không thể vượt qua trên đ ị bày tô tẫn cơi ở tam đầu long trên lưng lặng lẽ quan sát hải cốt quân đoàn công thành hình ảnh bởi vì phi hành khoảng cách rất cao lại tăng thêm tô tẫn phía trước triển lộ một tay bức tường càn gió sở dĩ đại bộ phận người chơi liền công kích tô tẫn ý tưởng cũng không có chỉ lo phản kích hải cốt quân đoàn công kích tô tẫn ý tưởng rất đơn giản chỉ dựa vào hải cốt quân đoàn là có thể cầm xuống phủ đồ công hội nơi dùng chân sở dĩ trước mắt hắn cũng không tính xuất thủ chỉ cần phải thật tốt nhìn liền được công hội nơi dùng chân phá hủy phía sau phủ đồ công hội sẽ phải rút lui khỏi đến thần hi c h ấ n đến lúc đó mới là chỗ mấu chốt tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng phá hủy một cái công hội nơi dùng chân cũng không thể làm cho phủ đồ công hội lúc đó trở thành lịch sử chỉ cần có tiền như vậy thì có thể lập tức chung kiến một cái giống nhau như lúc công hội nơi dùng chân chỉ có dao động công hội ngoạn ra lòng người mới có thể từ trên căn bản đối với p h ù đồ công hội tạo thành đ ạ kích mà phá hủy người chơi tâm tính phương pháp đơn giản nhất nhất định là đưa hắn d ế t vỡ d t đến sản sinh bóng ma trong lòng d t đến chủ động rời khỏi p h ù đồ công hội như vậy tô t ấ n mục đích mới có thể đạt thành bởi vì mất lòng người cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng chung kiến không được một cái giống nhau như lúc công hội chỉ có như vậy mới có thể đạt được làm cho phủ đồ công hội trở thành lịch sử nhìn không ngừng tan tác phòng tuyến còn có độ bền càng ngày càng thấp cửa thành nước giang nam c h o mày biểu tình hết sức khó coi nàng không nghĩ tới tô t ấ n sẽ như thế quả đoán như vậy không có lưu luyến cự tuyệt của nàng mời càng không nghĩ đến p h ù đồ công hội nơi dùng chân ở hải cốt quân đoàn trước mặt vậy mà lại không chịu được như thế một kích nhìn qua thập phần cường hãn phòng ngự kiến trúc ở hải cốt quân đoàn trước mặt cũng không có phát huy ra tác dụng rất lớn từ đầu tới đôi p h ù đồ công hội liền một lần dáng dấp giống như phản kích cũng không có đánh r i quá nếu còn tiếp tục như vậy nữa thậm chí đều dùng không được tô tẫn xuất thủ phủ đồ công hội nơi dùng chân sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu như liền như vậy thất、bại. phụ đồ công hội ở trên diễn đàn danh dự nhất định sẽ xuống dốc không t h a n h cái này đối với phát triển sau này tuyệt đối không phải chuyện tốt phải đánh ra một lần dáng r ấ p giống như p h ả n kích đột nhiên ước giang nam trong đầu linh quang nói lên tiếp lấy lập tức đối với bên cạnh giết chóc nói ra giết chóc ngươi lập tức đi mở ra nơi dùng chân trung ương ma pháp pháo tháp giết chóc nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vệ kinh ngạc màu sắc ma mà pháp pháo tháp hội trưởng ngươi nói là cái k i a mỗi một pháo biết tiêu hao một viên ma tinh ma pháp pháo tháp đây chính là một trăm a i kim tệ a giết chóc kinh ngạc nguyên nhân cũng không phức tạp ma pháp pháo tháp là phù đồ công hội nơi dùng chân t r u n g cao cấp nhất kiến trúc thuộc về đã thất lạc ma pháp văn minh sản vật là một vị công hội thành viên giới cơ duyên xảo hợp lấy được hy hi hữu kiến trúc ma pháp pháo tháp thương tổn thập phần khả quan một cái ma pháp pháo tháp có thể đỉnh mười mấy cái phổ thông tháp đại bắc đồng thời ma pháp pháo tháp phạm vi bao trùm cũng thập phần minh m ông có thể công kích được ngoài trụ sở mấy trăm mét được nhân bất quá muốn mở ra ma pháp pháo tháp điều kiện cũng thập phần hà khắc đó chính là cần ma tinh ma tinh là nguyên tố chi lực ngưng tụ thành tiến hóa vật phẩm ở chư thần trên đại lục thuộc về tương đối hy đồ đạc bất quá có thể ở nờ cờ thương chỗ mua được. một viên ma tinh cần một trăm mai kim tệ nhưng mà một viên ma tinh chỉ đủ ma pháp pháo tháp mở ra một pháo muốn liên tục không ngừng mà công kích cần kim tệ là một con số khổng lồ cao như vậy ngang giá cả làm cho phù đ ồ công hội trước đó cũng chưa từng dùng qua ước giang nam trùng đ i ệ p gật đầu hiện tại cái tình huống này cửa thành rất nhanh sẽ bị phá đi đến lúc đó tràn vào bộ xương khô căn bản không biện pháp chống lại nếu như công hội nơi dùng chân bị hủy như vậy ma pháp pháo tháp cũng sẽ theo không có còn không bằng khiến nó mở m ấ y pháo một phần vạn chúng ta dựa vào nó phiên bàn đâu ước giang nam còn có một câu chưa nói coi như là muốn bại bởi tô tẫn Nàng cũng theo giết m u chóc i như tiến g lên lộ tuyến nhìn lại tô tẫn phát hiện phủ đầu công hội nơi dùng chân trung ương xúc lập một tòa tạo hình xưa cũ đen nhánh thác cao cái tòa này đen nhánh tháp cao đứng lặng ở chỗ ở trung ương xưa cũ tạo hình cùng chung quanh tiểu mới kiến trúc nhìn qua phi thường không hợp nhau bằng vào phá vọng chi nhãn tồn tại tô tẫn có thể chứng kiến cái tòa này tháp cao thuộc tính chè đi hát ma pháp tháp đại bác lở vừa ba phẩm chất á truyền kỳ cấp độ bền năm mươi nghìn năm mươi nghìn lực công kích một một phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự ma pháp một nghìn kỹ năng một hát ma pháp trải qua ngắn ngủi bổ sung năng lượng phóng thích một viên vốn có cường liệt hủy diệt khí tức hát ma pháp pháo hát ma pháp pháo có thể công kích được một triệu bên trong tùy ý khu vực nhân đối với một trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành một trăm phẩy ba phác thương h bổ sung năng lượng thời gian một giây thời gian c u ộ t đ ồ một giây tiêu hao một viên ma tinh á cấp độ chuyển kỳ phòng ngự kiến trúc tô tẫn đồng tử hơi co rút lại hắn thật sự là không nghĩ tới phù đầu công hội lại vẫn cất giấu như vậy một tấm cường lực con bài chưa lật kiến trúc như vậy ở kiếp trước cũng xuất hiện qua không ít bất quá cái kia đều là trò chơi hậu kỳ sự tình ở trò chơi sơ kỳ t i ể u g i a hiện mạnh như vậy lực phòng ngự kiến trúc là một kiện phi thường chuyện bất khả tư nghị giống như là mãn cấp đại hào đi tới tân thủ thôn hoàn toàn hàng duy đà kích hai triệu thước vương công kích khoảng cách ý nghĩa cái tòa này tháp đại bác có thể thập phần dễ dàng công kích được ngoài trụ sở mười vạn ma pháp thương tổn tuyệt đối có thể phá hủy dưới năm mươi cấp tuyệt đại đa số quái vật hơn nữa còn là phạm vi thương tổn dùng để nhằm vào hải cốt quân đoàn như vậy dạy đặc hình quái vật đơn giản là đón sát thủ một dạng tồn tại như vậy con bài chưa lật vì sao hiện tại mới nhớ sử dụng đâu nghĩ tới đây t ô t ấ n m ặ t lộ vẻ nghi hoặc màu sắc nếu như hắn là ước gian g nam khẳng định thật sớm sử dụng hát ma pháp tháp đại bác tới tiêu diệt hải cốt quân đoàn không cần thiết đợi đến cửa thành nhanh phá thời điểm lại dùng dựa vào lá bài tầy này phù đồ công hội tuyệt đối có năng lực nịch chuyển trận này chiến tranh t ô tẫn lần thứ hai n h ì n lượt qua hát ma pháp th lần này hắn thấy thập phần chăm chú khi thấy mỗi lần công kích phải tiêu hao một viên ma tinh lúc tô tẫn trên mặt lộ ra một vệt hiệu rõ màu sắc nếu như muốn hát ma pháp pháo hỏa lực bao trùm toàn bộ chiến trường như vậy cần ma tinh số lượng đem không phải một con số nhỏ xem ra là bởi vì ma tinh sang quý giá cả mới để cho ước giang nam không nghĩ bắt đầu lá bài t ẩ y này lúc này sử dụng tuyệt đối là bởi vì sắp bị buộc đến tiệt lộ muốn b u ô n g tay đánh một trận tô tẫn tinh tế vừa nghĩ liền đem ước giang nam tâm tư đoán được tám cờ bù không g i mười bất quá hắn có một chút đã đoán sai đó chính là ước giang nam cũng không phải là muốn vung tay đánh một trận mà là không muốn thua quá xấu xí cho nên với làm cho phủ đồ công hội danh tiếng đại địa tức giang nam còn nghĩ về sau tìm cơ hội đông sơn tái khởi vung tay đánh một trận ta cũng sẽ không cho các ngươi cái này tôi t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên cười lạnh nói cứ việc nhìn như vậy hải q u ố t quân đoàn chậm rãi phá thành sẽ để cho hắn có loại m è o vờn chuột vui vẻ nhưng tôi t ấ n nhưng không nghĩ làm cho phủ đồ con chuột làm quá nhiều phản kháng tôi t ấ n ánh mắt đông lại một cái thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong l ó e ra một đạo hào quang màu lam ngay tại lúc đó trên ngón tay hải cốt quân vương chi giới cũng đang lõe lên qua mang không đến một cái hô hấp võ thuật t ô t ấ n cũng đã tiến vào trước cửa thành khô lâu vương ý thức ở giữa hải cốt quân vương chi giới đưa cho t ô t ấ n có thể khống chế hải cốt quân đoàn lực lượng hắn mới là cái này chỉ quân đoàn chân chính vương giả tiến nhập khô lâu vương ý thức trong n g a y mắt một cố b ả n g bạc ký ức sóng c h i ề u liền dũng mánh vào tô t ấ n trong đầu đây là khô lâu vương toàn bộ chiến đấu ký ức bao quát khi còn sống làm một danh kiếm sĩ chiến đấu ký ức b ả n g bạc ký ức làm cho t ô t ấ n có thể dễ sai khiến thao túng khô lâu vương thân thể cảm giác như vậy thật đúng là khá tốt ta t ô tẫn điều khiến khô lâu vương thân thể méo bị ngân sắt tay giáp bọc lại có trường một cỗ không gì sánh được lực lượng cường hãn cảm giác tràn đầy khô lâu vương thân thể mặc dù không cùng tô tẫn ngự pháp giả lực lượng phân nửa nhưng so với diễm tri vương lực lượng hiếu thắng rất nhiều nhìn còn lại không đến một nghìn điểm độ bền đá rắn cửa thành tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong hốc mắt lam sắc hồn hỏa nhất thời điên c u ồ n g loạt động cửa thành này cũng nên phá chật tô tẫn lập tức trong tay bạch cốt chiến đ ao hướng phía đá rắn cửa thành liền hung hăng đánh xuống xuất xứ từ khô lâu vương lúc còn sống thành danh kiếm thuật tái hiện cơ học trảm một đạo trói mắt bạch quang ở đá rắn trước cửa thành hiện lên đầy vết rách đá rắn trên cửa thành nhất thời nhiều hơn một đạo sâu không thấy đáy vết chém vê anh ba trăm mười bốn một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ đá rắn cửa thành phía trên phiếu khởi vừa dây vừa nặng cửa đá nhất thời bị một đao này từ trung gian chém ra một phân thành hai tô tẫn tiếp lấy nâng cao bạch cốt chiến đ ao mệnh lệnh t r u n g quanh khô lâu theo hắn vào thành ả o ả o ả o mấy trăm con khô lâu chiến sĩ hết sức nhanh chóng sau l ư n g tô tẫn tập kết mà thành biến thành một mảnh mịt mờ biện khô lâu tô tẫn trợt đi nhanh vọt vào trong cửa thành nhìn một màn này phát sóng trực tiếp giữa đ một phần mười ba giây thành này liền rách phù đồ công hội liền tài nghệ này sao cái này khô lâu vương cảm giác đổi người rồi à phía trước giống như là đang đánh giả tái giống nhau làm sao đột nhiên liền phóng đại chiêu à cửa thành hiện tại sẽ không có khoảng cách nơi dùng chân bị phá cũng không xa à. tâm tắc cho tàn đại thần triệu h o á n cái này chỉ hai cốt quân đoàn mạnh đến nổi hơi quá đáng à. phát sóng trực tiếp thời gian người chơi nghị luận ở mỹ đại bộ phận người chơi đều không thể tin được hai cốt quân đoàn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền công phá cửa thành nhìn như không gì sánh được cứng rắn đá rắn cửa thành ở khô lâu vương trước mặt giống như là giấy rắn giống nhau trên tường thành nước giang nam thấy thế trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất hảo k h ô lâu vương phá cửa thời gian quá nhanh giết chóc không nhất định có thời gian khởi động ma pháp pháo tháp hơn nữa ma pháp pháo tháp thương tổn đối với khô lâu vương như vậy một con kim cương cấp lính chủ mà nói không tính là trí mạng một khi làm cho khô lâu vương xuất lính hải cốt quân đoàn đi tới ma pháp pháo tháp trước mặt như vậy ma pháp pháo tháp có thể phát huy ra tác dụng không thể nghi ngờ biết xuống đến không giờ chẳng lẽ ta ngay cả một hồi xinh đẹp phán kích đều đánh không ra được sao ức giang nam tự lẩm bẩm trên khuôn mặt hiện ra một vện trò ngội màu sắc hồi tưởng cùng tô tẫn giao phong quá trình ước giang nam cảm giác mình dường như một lần thượng phong cũng không có chiếm được quá một cỗ cảm giác vô lực không khỏi từ ước giang nam đáy lòng chậm rãi dâng lên đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút vô lực đối mặt tô tẫn như vậy một cái nàng không quá để mắt trò chơi người chơi ước giang nam cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình biết liên tiếp kinh ngạc đang ở ước giang nam thất thần chi tế một vệ ánh đao ở trước mắt của nàng hiện lên chỉ thấy tô tẫn điều khiển khô lâu vương hướng phía ước giang nam hung hàng cơ đao bá bạt đao trạm một đường cong tròn hình dáng ánh đao lấy tô tẫn làm trung tâm tiềm thức mà ra một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ước giang nam đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không máu của nàng khe ước giang nam thị giới cũng từ ngũ thải ban lan biến thành một mảnh hấp bạch nhìn thân hình cao lớn khô lâu vương từ nơi sâu xa ước giang nam cảm thấy cái này chỉ khô lâu trên mặt mang nụ cười rêu cận thật giống như phía trước tô tận trên cao nhìn xuống đối với mình nói nói dáng dấp đúng lúc này khô lâu vương c h ậ m rãi đem to lớn cốt trưởng dơ lên cái cổ trước tiếp lấy làm ra một cái nhân t í n h hóa lau hầu động tác ước giang nam đồng tử mạnh đến co rút lại có thể nàng lại cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới chương hai trăm bốn mươi hai cường hãn người chết chi lực t i ê n tài động nhân nước giang nam sau khi chết mất đi chỉ huy phủ đồ công hội nhất thời biến đến hỗn loạn lên ở vào đá rắn trên tường thành phòng tuyến cũng biến thành bộ p h á t yếu đuối ở ngoài thành khô lâu cùng tiến thủ vũ tiến dưới sự công kích vô số người chơi hóa thành từng đạo đạo bạch quan g tại chỗ biến mất sống lại mà đến người chơi lại là bị tô tẫn ngăn ở nơi dùng chân bên trong ra không được cái này đưa tới sống lại mà đến người chơi không cách nào trợ giúp tường thành rất nhanh phủ đồ công hội nơi dùng chân trên tường thành người chơi liền bị hải cốt quân đoàn tiêu diệt không còn chỉ tổn thất mấy chục con khô lâu hải cốt quân đoàn thuận thế tiến nhập nơi dùng chân bên trong chiếm lĩnh đá rắn tường thành cận chiến đơn vị đi theo tô tẫn hướng phủ đồ công hội chỗ ở nội bộ tiếp tục tiến công viễn trình đơn vị lại là ở trên tường thành thu cắt nơi dùng chân bên trong lạc đàn l o ạ n gia sinh mệnh từ phát sóng trực tiếp giữa thượng đế thị giác đến xem p h ủ đồ công hội người chơi dường như bị chuồng u ô i xuất sinh bị hải cốt quân đoàn bơi lại bởi tô tẫn tận lực chậm lại tiết tấu tấn công nguyên nhân cái này cho phù đồ công hội đại bộ phận người chơi một loại có thể phản kích cảo giác sống lại sau người chơi che già măng hoặc bị hải cốt quân đoàn tàn sắt không còn công hội nơi dùng chân bên trong khắp nơi đều là ngoạn g i a thi thể ngoạn g i a tử vong số lần đều ở đây cấp tốc dâng lên đẳng cấp cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống phù đồ công hội trong đại sảnh lúc này nơi đây đã hội tụ không ít người chơi bọn họ cũng không có giống như phía trước như vậy xông ra chống lại hải cốt quân đoàn tiến công mà là vẻ mặt thất bại ngồi dưới đất khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc thảo đánh cũng đánh không lại tại sao còn muốn đi lên chịu t r i t à thấp nhất đều là hơn ba mươi cấp quái vật cho tàn cái gia hỏa này dựa vào cái gì có thể t r i u hoán mạnh như vậy quân đoàn à chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ta tờ mở kinh rất cấp ba trang bị cũng rất vài món ta đều không muốn đánh tương tự thanh âm liên miên bất tuyệt ở công hội trong đại s ả n h vang lên không ít người chơi đã bắt đầu từ bỏ c h ố n g lại sống lại sau ước giang nam đứng ở công hội giữa đại s ả n h nhìn qua có chút vẻ mặt hốt hoảng nàng đầy đầu đều là khô lâu vương sau cùng cái kia khinh thường lau h ầ u lễ cái loại này bị khinh thị cảm giác nhục nhã làm cho ước giang nam khó có thể quên Vâng, vang đúng lúc này, một tiếng không lớn không nhỏ tiếng oanh minh ngoạn lúc chỗ có -ma Pháp Tháp đại đột nhiên liền sinh ra một tại da xưa cũ ma pháp pháo tháp bên trên đột nhiên sáng lên một đạo hữu ánh sáng màu đen một hồi nồng nặc nguyên tố ba động từ hát ma pháp tháp đại b ắ c bên trên chậm rãi hướng bốn phía lời ra là ma pháp pháo tháp đối với ta còn có ma pháp pháo tháp có thể đủ tới phản kích cho tàn tuyệt đối không nghĩ tới ta có ma pháp pháo tháp nghĩ tới đây ước giang nam biểu tình trên mặt nhất thời biến đến kích động hát ma pháp tháp đại b ắ c khởi động làm cho ước giang nam trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng Chắc ước giang nam trực tiếp cho giết chóc phát mấy cái tin tức không muốn tiết kiệm tiền cho ta hung hàm đánh ma tinh ta sẽ phái người g ú t ngươi chuẩn bị xong nếu như có thể đẩy lùi hải cốt quân đoàn công kích lệ n g ư ơ i n một triệu điểm tín dụng ở vào ma pháp pháo t h á p phòng điều khiển giết chóc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên so với hư vô m ở ảo hứa hẹn như vậy cụ thể đến con số tiền tài hứa hẹn không thể nghi ngờ càng thêm vốn có dụ hoặc lực ức giang nam lời này vừa nói ra giết chóc phía trước ôm sống chết mặc bây ý tưởng nhất thời tiêu tan thành m ầ y khoi ở tiền tài trước mặt một cá nhân muốn pháp hội hết sức dễ dàng bị giao động một triệu điểm tín dụng giết hại nhãn thần không khỏi biến đến không gì sánh được hừng vực chật giết chóc đem trong túi đeo lưng chuẩn bị tốt hơn mười miếng ma tinh toàn bộ đem ra cái phải không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng trọng yếu vật tư chiếm được ước giang nam cam đoan giết chóc cũng không cần lo lắng nữa ma tinh hao t ổ n vấn đề cái này hơn mười miếng ma tinh sau khi dùng xong tin tưởng cũng sẽ đạt được kịp thời bổ sung giết chóc cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải ma tinh không đủ dùng cục diện khó xử cho tàn đại thần ngượng ngủng cái này một triệu điểm tín dụng ta phải muốn lấy được tay nhìn khoảng cách công hội đại s ả n h càng ngày càng gần khô lâu vương cùng hài cốt quân đoàn giết chóc trong mắt lóe lên một vẻ kiên định màu sắc lần này hắn không phải là vì phù đ ầ công hội mà chiến mà là đơn thuần vì tiền tài mà chiến giết chóc đem một viên ma tinh bỏ vào phòng điều khiển trung ương hạch tâm đầu mối then chốt bên trong hôn ám không ánh sáng phòng điều khiển nhất thời biến đến sáng lên thần bí màu tím đen ma pháp văn lộ ở giết hại chu vi chậm dài sáng lên giết hại trong mắt cũng xuất hiện một mảnh rộng lớn bản đồ phạm vi nhìn đến mức đều là hắc ma pháp tháp đại bác có thể công kích vị trí bao quát toàn bộ phù đồ công hội nơi dùng c h â n cùng với nơi dùng chân chu vi bộ phận phân khu vực giết chóc khỏe miệng hơi hơi nhét lên trận điều khiển hắc ma pháp tháp đại bác hướng tô tận thao túng khô lâu vương phát khởi công kịch ông một hồi kỳ dị ông hưởng tiếng từ ma pháp pháo trong tháp chuyển g a Cả người đen nhánh ma pháp pháo tháp đột nhiên chấn động một cái đen ngòm cự đại pháo khẩu từ bên trong tháp đưa ra ngoài trong thiên địa hát cám nguyên tố cấp tốc hướng phía pháo khẩu ngưng tụ cách đó không xa tô t ấ n đột nhiên đình chỉ nhịp bước tiến tới ngầm đầu nhìn phía hát ma pháp tháp đại bác hắn bén n h y đã nhận ra trong thiên địa nguyên tố ba động phù đồ công hội p h ả n kích sắp tới sao tô tẫn tự lẩm bẩm lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa phù đồ công hội dù sao cũng là thập đại công hội một trong có nội tình không phải bình thường công hội có thể so sánh được tô tẫn ánh mắt đông lại một cái lập tức hướng sau lưng hải cốt quân đoàn đưa tay trái ra người chết chi、lực. một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ tô t ấ n cốt trưởng t r u n g sao động mà ra khoảng cách tô t ấ n gần nhất mười con khô lâu chiến sĩ bị cố lực hút này trực tiếp hút tới trước người của hắn tiếp lấy h ó a thành một mặt to lớn cốt chất cái khiên tấm t h u ẫ n hộ thuẫn giá trị tương đương với mười con khô lâu chiến sĩ hp tổng cộng cộng lại đại khái là mười vạn điểm tả hữu đây cũng là khô lâu vương hiện nay có phòng ngự mạnh nhất kỹ năng vang lên một phát đen nhánh vô cùng nguyên tố đạn từ hắc ma phát tháp đại bát pháo khẩu phốn ra ngoài nguyên tố gậy tại không trung s ẹ n qua một đạo đen nhánh đường nét lấy lôi đ ỉ n h chi thế mệnh t r u n g t ô tận trước người cốt chất hộ thuẫn thình t h ị h đạn t h á o ở cốt chất hộ thuẫn bên trên nổ tung bàng bạc hắc cá nguyên tố trong nháy mắt đem cốt chất hộ thuẫn thuận hệ số ít hắc cá nguyên tố hướng bốn phía khuyết tán ra chín t r m n m a hai m ư ơ một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không phiếu khởi to lớn cốt chất hộ thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo mạng nhện tựa như vết dạng không đến mấy hơi thở võ thuật cốt chất hộ thuẫn liền vỡ vụn thành mãn thiên bạch cốt mạch nhỏ nằm ở tô tận chung quanh khô lâu chiến sĩ mới vừa rồi cũng bị hóa thành đầu khớp xương m ả n h nhỏ tàn m á t ở trên mặt đất b a n g bạc h cá nguyên tố cũng dần dần ẩn vào hư không hát ma pháp tháp đại bắc lần này công kích thương tổn bị tô tẫn người chết chi lực ngưng tụ thành cốt chất hộ thuận hoàn mỹ t r i ệ t tiêu mất trốn ở cốt chất hộ thuận sau tô tẫn cũng không có bị nửa phần thương tổn tốt h u công kích bất quá kế tiếp giờ đến phía ta tô tẫn trong hốc mắt làm sắc hồn hỏa điên cồn g lo ạ động chợt đem vật cầm trong tay bạch sắc cốt đao dơ lên thật cao tiếp lấy mạnh đến vùng xuống tô tẫn phía sau mịt mờ biển k ô lâu trong nháy mắt dường như như sóng biển hướng hát ma pháp tháp đại bắc vào tới chương hai trăm bốn mươi ba một đ ước giang năng động chương hai trăm bốn mươi ba một đao chạm phá phòng tuyến ước giang năng động theo t ô tẫn ra lệnh một tiếng vô tận biển khô lâu hướng phía hắc ma pháp tháp đại bắc v ọ t tới cầm đầu sung phong là cầm trong tay cốt đao cùng cốt thuận khô lâu chiến sĩ theo sát phía sau là từ trên tường thành xuống khô lâu pháp s ư cùng khô lâu c u n g tiến thủ t ô tẫn không chuẩn bị lại chậm lại tiết tấu tấn công mà là trực tiếp hạ lìn hắn dự định một lớp hủy diệt hắc ma pháp tháp đại bắc đồng thời thuận tiện phá hủy phù đổ công nhà nơi dùng chân nhìn như sóng biển vậy vọt tới biển khô lâu Công hội bên trong đại s ả n h một đám l o ạ n gia trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng màu sắc ở chiến đấu mới vừa rồi chung bọn họ đã tham thiế cảm nhận được hải q u ố t quân đoàn điểm mạnh ở hơn mười danh l o ạ n gia chung sức hợp tác giới lại ngay cả một con khô lâu chiến sĩ đều không thể đơn giản giải quyết bây giờ đối mặt hạo hạo đáng đáng khô lâu đại quân phù đồ công hội một đám l o ạ n gia trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi và vô lực l i ê n một tiêu một hào phản kháng hải q u ố t quân đoàn tâm tư đều thăng không đứng dậy ước giang nam thế thế cũng không khỏi trở nên có chút hoảng loạn nhưng nàng hết sức rõ ràng hiện tại hốt hoảng kết quả chỉ có một đó chính là thất bại nghĩ tới đây ước giang nam lúc này giả vờ cường ngạnh đối với một đám người chơi nói ra không phải sợ chúng ta có ma pháp đại pháo hiện tại đều cho ta x ô n g ước giang nam nói xong liền nhìn quanh bốn phía lướt mắt phát hiện công hội bên trong đại sảnh người chơi nhóm đều đúng ước giang nam chính là lời nói không có phản ứng trên mặt đại thể đều treo thất kinh biểu tình hải q u ố t quân đoàn đã thành công ở nơi này chút ngoạn ra trong lòng để lại bóng ma trong lòng người chơi nhóm trong lòng liền một điểm chống cự tâm tư đều thăng không đứng dậy trừ cái đó ra còn hoặc nhiều hoặc ít bởi vì bộ phận người chơi đối với ước giang nam đã sinh lòng không phục từ vừa mới bắt đầu trả t h ù tô t ấ n cử động bắt đầu phù đồ công hội nội bộ liền xuất hiện thanh em phản đối ước giang nam phía sau cử động cũng không có được nhiều l ắ m loạn ra chống đỡ càng nhiều hơn đều là mình khư khư cố chấp ước giang nam t h ế thế biểu tình trên mặt không khỏi trở nên có chút xấu xí nàng cũng không biết đại đa số người chơi là bởi vì đối với hải cốt quân đoàn sợ hai mới chỉ có không ra tay ước giang nam chỉ cho rằng là đám này người chơi ở khinh thị chính mình không nghe chỉ huy của mình điều này làm cho thói quen sai bảo người ước giang nam cảm thấy có chút phẫn nộ từ nhỏ đến lớn ai mà không khách khách khí khí với nàng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày lời của mình vậy mà lại bất kể dùng càng không nghĩ đến những người này biết không đem chính mình để vào mắt chẳng lẽ là nàng đứng không đủ cao sao ước giang nam hít một hơi thật sâu đem tức giận trong lòng mạnh mẽ ép xuống nàng tuy là trong lòng khó chịu nhưng là rõ ràng phẫn nộ không giải quyết được sự t ì n h sẽ chỉ làm sự tình hướng không tốt phương hướng tiếp tục phát triển nhìn bộ phát tới gần biển khô lâu ước giang nam vội vàng hướng chung quanh một đám người chơi nói ra ngày hôm nay chiến đấu sở hữu người chơi đều muốn trở thành phù đồ công hội vĩnh cựu vinh dự người chơi ta hứa hẹn sẽ cho mỗi vị vinh dự người chơi một vinh dự thường cho phù đồ công hội biết nhớ ký các ngươi thấy thông thường khích lệ vô hiệu ước giang nam trợn cải biến t u y ể n trạch dùng tiền tài đi khu xử người chơi quả nhiên lời này vừa nói ra không ít ngoạn gia nhãn từ tất h kinh biến đến không gì sánh được cực nóng một vạn điểm tín dụng đối với đại đa số người mà nói cũng không phải là một con số nhỏ nếu như có thể dùng mấy lần vô hại tử vong đổi một vạn điểm tín dụng như vậy buôn bán đại đa số người không thể nghi ngờ là có thể tiếp nhận thảo cùng đám này bộ xương hợp lại các minh đệ vì công hội xông lên a ba hôm nay ta dù chết cũng vẫn là rửa mặt bà vương Ước bất quá rất nhanh trận này nhiệt huyết liền bị một trậu nước lạnh trực tiếp tới tắt chỉ thấy tô tẫn thao túng khô lâu vương nhất mã ưu t i ề n xông vào hai cốt quân đoàn hàng trước nhất trật giơ tay lên bên trong thương bạch cốt đao hướng phía bức tường người hung hăng chém một cái cơ hợp chạm vá một đạo t h ó i mắt bạch quăng nhất thời ở trong thiên địa thiếm thước tô tận giống như một đem đao nhọn đâm vào phù đầu công hội người chơi tạo thành bức tường người bên trong trong nháy mắt đem phòng tuyến của bọn họ vỡ ra tới 434-23 4 2 ba m ư 2 i b ố đỏ thám thương tổn trị số liên miên không dứt từ ngoạn ra đầu đ ỉ n h phiêu khởi cao ngạch thương tổn trực tiếp đem dánh máu của bọn họ thành không chỉ một thoáng công hội trước đại s ả n h quả nhiên đất chống liền biến thành một mảnh đỏ thám hải dương mới vừa rồi còn mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng người chơi sau một khắc liền dồn dập ngã trên mặt đất từng đạo bạch quang hiện lên đếm không hết người chơi chết ở tô tận cái này một cái cơ hợp trạm phía dưới t ô tẫn không có ngừng dưới chính mình nhịp bước tấn công tiếp tục hướng phía p h ủ đồ công hội trong đại sảnh đi tới đối mặt làm bằng gỗ công hội đại sảnh đại môn t ô tẫn giơ tay lên chính là một cái nhanh đến không được bạt đao chạm c h ó i mắt hình cung ánh đao đột nhiên thiệp thước vê anh công hội đại sảnh đại môn trực tiếp bị t ô tẫn một đao chém ra hóa thành vụn gỗ tán loạn trên mặt đất đại môn bị phá vỡ t ô tẫn cũng nhìn thấy bên trong cô linh l i n ước giang nam lúc này ước giang nam trên mặt sớm đã, đã không có ban đầu bình tĩnh chỉ còn lại có không che giấu chút nào hoảng sợ màu sắc phản phất hồi tưởng lại phía trước bị t ô tẫn chi phối sợ hãi giống nhau. Nhìn tô tẫn trong hốc mắt hồn hỏa hơi nhảy lên nếu không phải khô lâu vương bộ mặt không cách nào làm ra biểu tình vâng không hiện tại tô tẫn k h ỏ e miệng nhất định là giơ lên trước đó không lâu còn vẻ mặt tự tin được nhân hiện tại luân lạc tới tình cảnh như thế đổi lại là người nào tâm tình của giờ khắc này đều sẽ tốt tô tẫn cũng không ngoại lệ ước giang nam nhìn thân thể cao lớn khô lâu vương trong lòng cái kia tên là tâm tình sợ hãi không ngừng mà l a n tràn nếu như lúc này là tô tẫn bản tôn đứng ở trước mặt của nàng ước giang nam còn, còn sẽ không xuất hiện tâm tình như vậy nhưng lúc này đứng ở trước mặt nàng chính là một con khuôn mặt hung ác cự đại khô lâu tôi này vẫn g khô không, khô không có quá nhiều địa lý biết đã than ngồi dưới đất ước giang nam ở nhìn nàng một cái sau đó tôi vẫn liền động thủ đem hiệu sắt đao sắc bén quang xẹt qua ước giang nam thân thể trực tiếp đem nó d á n h máu thành không tôi vẫn không có quyên chính mình chủ yếu mục tiêu là phá hủy phủ đồ công hội nơi dùng chân không cần thiết ở ước giang nam trên người lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực lúc này ở công hội đại sành bên ngoài h ả i cốt quân đoàn cũng đã hoàn thành đối với phù đồ công hội ngoạn gia tàn sát bất quá bởi vì hát ma pháp tháp đại b ắ c nguyên nhân h ả i cốt quân đoàn cũng tổn thất mấy trăm con khô lâu nhưng cái này mấy trăm con khô lâu đổi lấy cũng là h ả i cốt quân đoàn thành công vây quanh hát ma pháp tháp đại b ắ c từ bất kỳ phương diện nào đến xem đây là thập phần tính ra t ô t ậ n đứng cách hát ma pháp tháp đại b ắ c hơn mười thước bên ngoài trên đất trống trong hốc mắt hồn hỏa hơi nhảy lên khoảng cách phá hủy phù đồ công hội nơi dùng chân chỉ kém bước cuối cùng này chương hai trăm bốn mươi b ố phá hủy phù đồ công hội nơi dùng chân trả thù tính toán chương hai trăm bốn mươi b ố phá hủy phù đồ công hội nơi dùng、chân. trả thù tính toán ở vào hắc ma pháp tháp đại bắc bên trong giết chóc nhìn bao quanh tháp đại b ắ c hải cốt quân đoàn biểu tình trên mặt không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng phía trước có hơn mười miếng ma tinh hiện tại chỉ còn lại có sau cùng ba miếng bởi vì còn lại p h ù đồ công hội người chơi đã tử vong nguyên nhân ước giang nam bằng lòng giết hại ma tinh cũng không có kịp thời đưa đến trên tay của hắn kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem giết chóc cũng không chờ mong ước giang nam có thể làm tròn lời hứa ý vị này giết chóc chỉ có sau cùng ba lần công kích cơ hội chờ đến ba lần công kích sau khi kết thúc chờ đợi giết hại liền đem là bị mịt mở biện khô lâu bao phủ kết cục、Thảo. ta lúc đó làm sao lại quỷ mê t â m thiếu đâu nghĩ tới đây giết chóc cũng không khỏi mắng một câu nếu như hắn trước đây không có bị ước giang nam hoa ngôn xảo ngữ sở đầu độc như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế nghĩ đến ba pháo qua đi cũng sẽ bị biển khô lâu bao phủ giết hại sắc mặt không khỏi một mảnh tái nhật đang ở giết chóc suy tư khoảng cách tô tận x u ấ t lính hải cốt quân đoàn hướng phía hát ma pháp tháp đại bắc phát khởi tiến công khoảng cách hát ma pháp tháp đại bắc gần nhất khô lâu chiến sĩ trực tiếp dơ đao hướng tháp đại bắc chèm tới bạch sắc cốt đao ở hát diệu thạch chế thành tháp đại bắc bắc bên trên để lại nhà nhà thành phiến vũ tiến dường như mưa xa từ không trung rớt xuống ở vào hải cốt bên trong quân đoàn khô lâu pháp sư lại là d ơ tay lên trung bạch cốt pháp trượng trong miệng ngâm sướng tối t ă m khó hiểu ma pháp chú ngữ bàng bạc nguyên tố ba động ở hải cốt trong quân đoàn tràn ra không đến mấy hơi thở võ thuật từng viên thiêu đốt ngọn lửa màu u lam hỏa cầu liền từ bạch cốt pháp trượng núi nhọn phún ra ngoài gào thét hướng hát ma pháp tháp đại b ắ c bay đi trang diện đồ sộ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ h á c ma pháp tháp đại bác độ bền nhất thời giảm xuống một p h ầ năm n tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái trong tay bạch sắc cốt đao đột nhiên bốc cháy lên màu ưu lam minh h ỏ a một cỗ manh liệt uy thế từ bạch sắc cốt đao bên trên cấp tốc hướng phía bốn phía t ạ n ra tô t ậ n trợt hướng phía h á c ma pháp tháp đại bác hung hăng vừa bổ bám vào lam sắc hồn hỏa cốt đao trên không trung s ẹ t qua một đạo t h ẳ n g t ắ p lấy lôi đ ỉ n h chi thế hướng h á c ma pháp tháp đại bác đánh tới minh h ỏ a bạo liệt chém một cái thế đại lực trầm t r ạ n kích từ tô tẫn trong tay thả ra ngoài đây là khô lâu vương hiện nay nắm giữ tối cường trạng kích cũng là kết hợp khi còn s Thương t ổ n l o ạ i hình vì chân vì t h ự c thương tổn ý vị này kỹ năng này sở hữu có thể không nhìn kiến trúc năng lực phòng ngự cường lực năng lực phá hủy bạch sắc cốt đao sen lẫn khí thế không thể đ ị ợ h nổi hung hăng mệnh t r u n g hắc ma pháp tháp đại bác vê anh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên hắc ma pháp tháp đại bác vậy do h á c d i ệ u thạch tạo thành thân tháp xuất hiện một đạo sâu đầm vết chém giống như là bị nào đó sắc bén khí cụ cắt ra vết tích giống nhau vết chém sát biên giới còn có vải h lam sắc ngọn lửa đang cháy h ư n g cực hoàn toàn không có muốn tắc dấu hiệu bốn trăm ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không xuất hiện h ắ c ma pháp tháp đại bắc cái t i a cao tới năm chục ngàn độ bền trong nháy mắt này bị thanh linh vê anh vê anh vê anh chỉ một thoáng cao ngất h ắ c ma pháp tháp đại bắc cấp tốc từ đỉnh cao bắt đầu rồi sụp đổ từng cục h ắ c d i ệ u thạch từ h ắ c ma pháp đỉnh tháp đoan rơi xuống đất vỡ vụn thành đầy cục đá vụn phía trước còn lóng lánh thần bí sáng bóng h ắ c d i ệ u thạch trong nháy mắt này cũng biến thành ảm đạm vô quang giống như là tùy ý có thể thấy được phổ thông cục đá trong khoảnh khắc mới vừa rồi còn không gì sánh được hùng vĩ hát ma pháp tháp đại bắc liền hóa thành nhất địa phế tích ở vào hát ma pháp tháp đại bắc bên trong giết chóc trực tiếp từ trên trời cao căng trên m danh máu trực tiếp giảm thiếu mất một nửa cái này cũng may mà d i ế t hại thân thể tương đối cứng rắn đổi lại những thứ khác ra dọn trước nghiệp tới mới vừa rồi khả năng liền trực tiếp mất nhìn chu vi đem chính mình bao quanh bao vây hải cốt quân đoàn giết chóc biểu tình trên mặt thập phần bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới hải cốt quân đoàn bạo phát năng lực thật không ngờ cường hãn thời gian quá mức ngắn cho nên với giết chóc liền cuối cùng ba pháo cũng không có phóng xuất hát ma pháp tháp đại bắc liền biến thành nhất địa phế tích bất quá lúc này một cái nghi hoặc từ giết hại đáy lòng chậm dãi dâng lên vì sao đám này bộ xương lại nhanh như vậy công tới nơi này Công h ộ i bởi một đám bộ xương giết chóc mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc tiếp lấy nhìn quanh bốn phía lưới mắt phát hiện mới vừa rồi còn khí thế hùng vĩ công hội nơi dùng chân lúc này đã biến thành cùng hắc ma pháp tháp đại b ắ c một dạng phế tích trong phế tích càng là xem không đến bất luận cái gì một cái ngoạn r a thân ảnh chỉ có thể nhìn được tràn đầy từng cái khu vực khô lâu cái này cái này chúng ta là thua sao l i ê n cho tàn cũng không có tự mình xuất thủ chúng ta liền thua sao bại bởi một đám bộ xương giết chóc mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc dường như không thể nào tiếp thu được cái sự thật tán k ô n g này thập đại công hội trung bài danh thứ bảy phù đồ công hội cứ như vậy thua l i ê n đối thủ cũng còn không có tự mình động thủ đã bị một đám đối thủ thuận tay triệu hoán bộ xương khô đánh bại cứ việc đã sớm làm xong bị tô tẫn đánh bại chuẩn bị tâm lý nhưng khi thất bại thực sự đi tới thời điểm giết chóc còn là không miễn có chút kinh ngạc là một tự mình bồi bạn phù đồ công hội từ không tới có từ nhỏ yếu đến cường đại hạch tâm thành viên nòng cốt giết chóc lúc này trong lòng cảm thụ chỉ có thể dùng ngũ vị tạm trần để hình dung phù đồ thời đại kết thúc như vậy sao giết chóc tự lẩm bẩm biểu tình trên mặt đã biến đến thập phần dại ra đúng lúc này mấy đạo bạch cốt tiễn từ trên trời g á n xuống trực tiếp chúng đích không phòng bị chút nào d i ế t chóc 420-34, 520-31, 4 7 ơ i b liên miên không dứt đỏ tươi thương tổn trị số từ giết hại đầu đỉnh phiêu khởi người bị chúng mây mũi tên giết hại r á n h máu trong nháy mắt bị thanh không ở d i ế t chóc ngã xuống phía trước một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn cấp tốc hiện lên lão đại trước khi đi nói đúng chi phí bản bang không được công hội sẽ chỉ làm công hội đi hướng diệt vong e rằng ta nên suy nghĩ rời khỏi công hội chuyện d i ế t chóc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười thư thái c h ấ vô lực ngã trên mặt đất đến tận đây phù đồ công hội nơi dùng chân bên trong không còn có bất luận một vị nào người chơi tồn tại tất cả phòng ngự kiến trúc cũng bị hải quất quân đoàn đều phá hủy lúc này khô lâu vương trong hốc mắt làm sắc hồn hỏa đột nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên tô tận ý thức cũng từ khô lâu vương trong cơ thể h ú t ra về tới bản tôn trong cơ thể nhìn đã biến thành một vùng phế tích phù đồ công hội nơi dùng chân t ô tận khỏe miệng hơi hơi nít h lên phù đồ công hội nơi dùng chân bị hủy tư vị hẳn là rất tốt ta bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu kế tiếp ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng tô tận ánh mắt lấp lóe tiếp lấy phất, phất tay trên mặt đất hải cốt quân đoàn lập tức hóa thành c h o bụi tại chỗ biến mất tô t ấ n cơi tam đầu long hướng phía cách đó không xa thần hy c h ấ n bay đi sau đó mới là hắn lần này trả thù kế hoạch cao trào chương hai trăm bốn mươi lăm siêu thần cấp người chơi yêu cho tàn tên là chương hai trăm bốn mươi lăm siêu thần cấp người chơi yêu cho tàn tên là đang ở tô t ấ n cơi tam đầu long cấp tốc chạy tới thần hy c h ấ n thời điểm chư thần lê minh quan phương diễn đàn lại sôi sùng sục liên quan tới tô t ấ n cùng phù đầu công hội thảo luận nhiệt độ như ngồi trung hỏa tiễn tăng v ư t lên dù sao phía trước phát sóng trực tiếp giữa nhiệt độ cao nhất độ có chọn hơn hai ư c cái này hơn hai ước danh người chơi có khả năng b ộ c phát ra dư luận lực lượng tuyệt đối sẽ để chư thần lê minh chấn động một phen không đến mấy phút quan phương diễn đàn trang đầu trước mười cái thiếp mời liền đều bị tô t ấ n cùng phù đầu công hội sở nhật đầu các lộ diễn đàn danh nhân đều lựa chọn vào lúc này c ó một cái nhiệt độ dồn dập mở tổ i ệ p cảm khái trong đó chín mươi phần trăm trở lên thiếp mời đều là ở cảm khái tô t ấ n cái kia b ộ c phát biến thái thực lực phía trước tô t ấ n cho người ấn tượng là một cái đơn thể thực lực thập phần cường hãn pháp sư người chơi nắm giữ hủy diệt năng lực kinh người cầm chú còn có xa hoa đến nổ tùng trang bị là tô tẫn cho thừa người chơi lưu lại hai cái ấn tượng tương đối sâu khắc vô số người chơi vốn tưởng rằng tô t ấ n biết giống như phía trước như vậy sử dụng cấm chú tới kết thúc t r à n g chiến dịch này t ỷ như triệu hoán một viên cự đại vẫn thạch nện phẳng phù đồ công hội nơi dùng chân hay là triệu hoán cự long liệt diễm hủy diệt toàn bộ nhưng là vào hôm nay nhất dịch chung tô t ấ n lại sử dụng đại gia chưa từng nghĩ tới triệu hoán loại pháp thuật đồng thời chỉ dựa vào cái này triệu hoán pháp thuật liền đánh bại người chơi trong mắt đại công hội phù đồ toàn bộ quá trình chiến đấu tô t ấ n càng là không có chủ động xuất thủ qua một lần chỉ dựa vào lấy một con hải cốt quân đoàn liền phá hủy phù đồ công hội nơi dùng chân cái này không thể nghi ngờ so với sử dụng c ấ m c h ú nghiền ép càng để cho người cảm thấy khiếp sợ trừ cái đó ra cũng không thiếu người chơi ở cảm khái phù đồ công hội bại trận phù đồ công hội thực lực mọi người đều thấy ở trong mắt cũng không yếu tương phản còn rất mạnh trải qua một tập đoàn tài chính đầu tư sau、so、phù đồ công hội thực lực so trước đó tăng lên vài cái đẳng cấp vô luận là ngoạn gia đẳng cấp cùng trang bị vẫn là chỗ ở kiến thiết tình huống đều sắp xếp giai đoạn hiện tại công hội bên trong hàng đầu chiến đấu đến tiếp sau、so、để lộ ra h á c ma pháp tháp đại bắc càng làm cho vô số công hội cao tầng kinh hại không thôi thực lực như vậy ở hiện tại chư thần l ê minh công hội chúng tuyệt đối không chỉ đệ thất nhưng mà là như vậy một quần hổ lang tri sư chỉ là tô tẫn một cái triệu hoán pháp thuật gọi tới sinh vật điều này làm cho không ít người chơi gọi thẳng không có khả năng bất quá vẫn là có rất nhiều người chơi thập phần lý tính tiếp nhận rồi sự thật này trong lòng đối với tô tẫn sùng bái cũng theo liên hồi vải phần lấy tô t ấ n hiện nay bày ra thực lực đủ để cho sở hữu người chơi vì thế mà t r ò n váng trận này chiến dịch tô t ấ n thu hoạch không chỉ là trả t h ù p h ù đồ công hội vui vẻ càng nhiều hơn thu hoạch là người chơi nhóm tôn kính cùng sùng bái qua chiến dịch này tin tưởng sẽ không còn có người còn dám tiểu cái này cái gọi là tán nhân người chơi tô t ấ n một người liền có thể dễ dàng phá hủy một cái đại công hội nơi dùng chân như vậy thực lực mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy sợ hãi các đại công hội cao tầng càng là không thể trêu chọc tô tẫn tử mệnh lệnh người nào trêu chọc người đó liền chủ động rời khỏi công hội không muốn đem mầm thai vạ dẫn tới công hội trên người k t c h liệt như thế biến hóa cũng để cho không ít người cảm khái trò chơi thế giới thực lực vì vương những lời này thật đúng là không có nói sai ở trước đây thật lâu chứ thần lê minh mới khai phục không lâu thời điểm t ô t ấ n từng dùng một cái vẫn thạch thiên h à n g mai táng vương giả công hội trăm người tinh anh đoàn lúc đó đại bộ phận người chơi chỉ là đ e m t ô t ấ n coi như một cái tương lai khả kỳ thần cấp người chơi nhưng n à y mới chỉ có không đến thời gian một tháng t ô t ấ n liền ở tất cả mọi người nhìn soi mói dường như một ngôi sao mới từ từ bay lên từ một cái tương lai khả kỳ thần cấp người chơi biến thành một cái áp đảo sở hữu công hội bên trên nhân vật cường hãn quật t khởi ố là cuộc làm chiến n g ư đấu này động theo. lúc quá trình ta nghĩ ta không cần thiết qua nhiều lắm lời đại gia trong lòng hẳn là đều có ý kiến của mình cùng kiến giải ở chỗ này thử a quan muốn nói là liên quan tới là c o Cho nào cho tàn đại thần thực lực. Cho tàn đại thần thực một Thần Ta thấy tàn thần tôn trọng. t này là đến cùng nằm người dùng nữa hắn không đại đại để đại đối cái cái chơi. cái gọi với h lực. lực, cấp cấp cảm ở ập. hỏi một cái có cái nào thần cấp người chơi có thể giống như cho tàn đại thần như vậy lấy sức một mực ì n h phá hủy m ộ tại sáng tạo lịch sử lại có cái nào thần cấp ngoạn gia nổi tiếng có thể giống như cho tàn đại thần như vậy cho dù là lần trước chư thiên bảng đệ nhất thiên đế trúc long cũng không có hiện tại cho tàn đại thần như vậy lực ảnh h ư cứ việc năm nay t r ư thiên bảng còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu nhưng ta tin tưởng cho tàn đại thần bài danh nhất định sẽ xứng đôi thực lực của hắn nói ta không dám nói quá tuyệt đối nếu không sẽ bị chửi một câu độc sữa nhưng cho tàn đại thần nếu như tham gia năm nay t r ư thiên bảng bài danh thi đua ta chỉ muốn hỏi hắn dám xưng đệ nhị ai dám xưng đệ nhất từ trên tổng hợp lại ta kiến nghị vì cho tàn đại thần đơn độc phân chia một cái cấp bậc thực lực cũng chính là tiêu đề nói siêu thần cấp người chơi ý là siêu việt thần cấp n g o n ra người chơi ta lúc trước trong bài bột liền đã từng dự ngôn quá cho tàn đại thần có lẽ sẽ cải biến trò chơi cách cục nhưng ta không nghĩ tới ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy hơn nữa cho tàn đại thần không chỉ là cải biến trò chơi cách cục càng là ở khai sáng một cái tên là cho tàn thời đại ta rất có hạnh có thể trở thành là cái thời đại này nhân chứng một trong nơi này là sương đô một điều long ta lập tức biết dành thời gian làm một cái liên quan tới cho tàn đại thần quật khởi lịch trình video tin tưởng mọi người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú chúng ta đây tiếp theo điều tiếp mời gặp lại thiếp mời phía dưới bình luận cũng đều là thuần một sắc đang ủng hộ siêu thần cấp ngoạn giao ngôn luận chống đỡ cho tàn đại thần cùng chư thiên bảng bên trên cao thủ căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp được rồi ta cảm thấy siêu thần cấp người chơi dường như có chút không đủ khí phách không bằng gọi bà vương cấp người chơi như thế nào đây trên lầu mới t r ư ở n g thành sao ngày thơ như vậy ta cảm thấy bà vương long cấp người chơi tốt hơn dần dần liên quan tới tô tẫn siêu thần cấp người chơi nôn luận chiếm được đại bộ phận n o ạ n gia tán thành trong đó đủ có chư thiên bảng thần cấp người chơi người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo phổ thông người chơi đều có thể nhìn ra tô tẫn biến thái chỗ bọn họ đám này chư thiên bảng bên trên thần cấp người chơi làm sao lại không nhìn ra đâu bọn họ đối với tô tẫn lực lượng cảm giác chỉ biết so với phổ thông người chơi càng khắc sâu đem tô t ấ n liệt vào siêu thần cấp người chơi đối với bọn họ mà nói cũng khó không phải là một chuyện tốt tô t ấ n nếu như vẫn là thần cấp người chơi như vậy cùng tô t ấ n đồng cấp chính bọn họ khả năng sẽ không khuôn mặt đi nhận thức dưới cái thân phận này dù sao tô t ấ n thực lực mạnh như vậy cũng là mới thần cấp người chơi thực lực của bọn họ liền tô t ấ n một phần trăm cũng không có cũng dám xưng thần cấp người chơi nói ra cũng không sợ người khác chê cười trên diễn đàn liên quan tới tô t ấ n nhiệt nghị một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nhìn qua nhất thì bán hội rất khó dừng lại mà xem như ngôn luận trung tâm tô tẫn lúc này cũng tới đến rồi thần hi chấn chương hai trăm bốn mươi sáu phù đồ công hội lui không khí hội nghị sóng chấn động chúng chương hai trăm bốn mươi sáu phù đồ công hội lui không khí hội nghị sóng chấn động chúng nay thì thần hi chấn điểm phục sinh đang đứng một đoàn phù đồ công hội người chơi không lớn thần hi chấn nhất thời bởi vì nay đan ngoạn g i a xuất hiện biến đến chật trội đứng lên bọn họ đều là tham dự vừa rồi trận chiến đấu kia phù đồ công hội người chơi bởi vì công hội nơi dùng chân hủy diệt r i ê n cớ bọn họ cũng không có chỗ có thể chỉ có thể đợi ở thần hy chấn trong sống lại điểm đại bộ phận người chơi biểu tình trên mặt đều phi thường xấu xí tràn đầy cho ngội cùng t u y ệ t vọng màu sắc rất giống mới vừa đánh thua trận binh sĩ trong ánh mắt đều làm ê mang ý tứ hàm xúc bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày vậy mà lại bị một cái tán nhân người chơi đan thương thất mã làm b ể n á t to lớn như vậy đà kích làm cho không ít người đều lâm vào trạng thái thất thần bên trong ngầm lũi hội ý tưởng cũng ở đây đàn người chơi trong lòng l é n lén sinh trường bất quá ngại vì các loại cắc dạng nguyên nhân không có ai đứng ra chủ động biểu đạt chính mình ý nghĩ ước giang nam đứng ở điểm phục sinh trung ương biểu tình trên mặt ngưng trọng sắp chạy ra nước công hội nơi dùng chân phá hủy tin tức làm cho tâm tình của nàng biến đến nặng hơn ước giang nam không cần nghĩ đều có thể đoán được thời khắc này quan phương trên diễn đàn nhất định có đại lượng xem suy p h ù đồ công hội t h i ế p mời nhưng ngược lại lại là có càng nhiều thổi phồng tô tận t h i ế p mời đối với p h ù đồ công hội đánh giá nhất định sẽ nhờ vào lần này chiến dịch mà biến thấp cái này đối với ư c giang nam muốn đem phủ đồ công hội chế tạo thành đệ nhất công hội nguyện vọng không thể nghi ngờ là trở ngại to lớn đây hết thầy đều là bởi vì tô tẫn nếu như không có hắn triệu hoán hải c ố t quân đoàn như vậy phù đồ công hội nơi dùng chân cũng sẽ không hủy diệt cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình trạng này nghĩ đến đây ước giang nam cũng không khỏi tức giận vô cùng bất quá hồi lâu chưa từng xuất hiện lý trí vào lúc này ngăn cản ước giang nam không cho nàng làm ra càng thêm xung động cử động cho tàn cái gia hỏa này đại thế đã thành về sau xem ra không thể đơn giản trêu chọc hắn hậu quả như vậy không phải phù đồ công hội có thể chịu nổi người này lực lượng đã đủ để ảnh hưởng trò chơi cách c ụ ước giang nam ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện ra vẻ không cam lòng tân sắc tô tẫn sở tác sở vi để cho nàng tức giận không nớt nhưng t ô tẫn thực lực lại bày ở nơi đó đánh lại không đánh bất quá ngược lại sẽ bởi vì t r e o chọc t ô tẫn mang đến vô cùng hậu hoạn lý trí một lần nữa lọ gì nước giang nam không thể làm gì khác hơn là đem cơn giận này mạnh mẽ nuốt xuống bất quá trên mặt không cam lòng bày tỏ nàng cũng không có chân chính đem chuyện này bông xem ra nhất định phải tập đoàn tài chính g i a tăng đầu tư độ mạnh yếu và n g không phủ đồ công hội phát triển tiến trình nhất định sẽ bị còn lại công hội cho kéo ra muốn khôi phục nguyên khí c h ỉ ít cần thời gian nửa tháng cái này bộ thứ hai giờ lờ cờ công hội xem ra là tham dự không vào cho tàn chờ ta đông sơn tái khởi lúc ta nhất định sẽ để ngươi đẹ mặt ước giang nam ánh mắt đông lại một cái trong con ngươi lóe ra hảo quang cửu hận nàng dự định ẩn nhẫn một lớp âm thầm phát rủ. c h ờ đến có đầy đủ lực lượng lại nhảy đi ra trả thủ tô tận đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở phù đồ công hội sở hữu ngoạn da vang lên bên thai hệ thống công hội nơi dùng chân bị phá hủy nơi dùng chân sở hữu tăng lít hiệu quả tiêu thất công hội đẳng cấp hai khoan thai tới t r ầ m gợi ý của hệ thống thanh â i dường như đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dơm d ạ trực tiếp đem bộ phận người chơi trong lòng cái kia lao lý trí triệt để ép vỡ lui hội ý tưởng cũng như điên cùng sinh dáng d phù đồ công hội cửa sổ chặt cũng nhất thời trở nên có chút dối loạn ngay cả một t á n nhân người chơi đều đánh không lại công hội nơi dùng chân cũng bị phá hủy cái này dừng bút công hội không đợi cũng được hệ thống người chơi k i ế p phụ du phiêu bản thối lui ra khỏi công hội thảo lần đầu tiên nghe nói có công hội bị một cái người chơi đan thương thất mã biển thủ cái này công hội thực sự không cần thiết lại tiếp tục đợi các m i n h đệ ta đi trước một bước hệ thống người chơi cản tinh linh thối lui ra khỏi công hội từng cái bắt mắt lui biết tin tức xuất hiện ở phù đồ công hội cửa sổ chặt bên trong mỗi vị lui hội người chơi ở lui biết phía trước đều sẽ không hẹn mà cùng n ổ nước bọt một câu cái này không thể nghi ngờ làm cho này khởi sự món lần thứ hai thêm một cây đ ố c ước giang nam thay thế q u ả đoán mở ra tất cả nhân viên cấm nôn h ô n loạn công hội cửa sổ chắc nhất thời biến đến an tĩnh nàng biết nếu như dung túng như vậy lên tiếng xuất hiện như vậy vốn cũng không ổn lòng người không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện xưa nay chưa từng có đại quy mô lui chuyện xảy ra món cục diện như vậy không phải ước giang nam muốn xem bất quá cứ việc ước giang nam mở ra tất cả nhân viên cấm nôn nhưng lui hội tin tức vẫn là liên miên không dứt xuất hiện tin tức như thế không cách nào che đậy ngắn ngủi không đến ngũ phút thì có hơn năm trăm vị người chơi thối lui ra khỏi phủ đồ công hội bất quá ước giang nam chỉ là nhìn lướt qua phía sau liền không tiếp tục chú ý chuyện này bởi vì lui hội đều là công hội bên trong tầng dưới chót người chơi không có giống tinh anh người chơi như vậy cùng một tập đoàn tài chính ký hiệp ước thu được trang bị cùng kim tệ chống đỡ những thứ này người chơi bình thường tác dụng cũng bất quá là sung mãn nhân số mà thôi đi liền đi ước giang nam cũng sẽ không đối với lần này cảm thấy không đỡ kỳ thực nàng cũng minh bạch ký kết hiệp ước tinh anh người chơi chúng cũng khẳng định có bộ phận muốn lui hội nhưng ngại vì hiệp ước cao ngạch bồi thường kìm những thứ này tinh anh người chơi không dám giống như phổ thông người chơi tùy ý như vậy rời khỏi công hội từ một cái góc độ khác đến xem cái này cũng khó không phải là một chuyện tốt đại lãng đào xa còn lại đều là vàng ta e rằng còn phải cảm ơn cho tàn giúp ta đãi vàng ước giang nam khỏe miệng hơi hơi nhét lên đem vừa mới phát sinh tiểu nhạc đệm ném xót lập tức lấy sai bước đi ra điểm phục sinh việc cấp bách nhất định là t r ù n g kiến công hội nơi dùng chân ước giang nam rõ ràng điểm này cho nên hắn chuẩn bị lập tức đi xem xét mới công hội chỗ ở vị trí đúng lúc này một đoàn lớn vô cùng hắc ảnh đột nhiên bao phủ thần hy chấn điểm phục sinh. người chơi nhóm phạm vi nhìn nhất thời trở nên có chút thô nám ngoa tạo đó là cái gì thật lớn một con là mây đen sao làm sao nhìn không giống à? ta làm sao nhìn giống như là vẫn t h ậ cả thảo thảo thảo là long người chơi nhóm nhất thời nghị luận ở mỹ vô số ngoạn ra ánh mắt cũng bị cái này đoàn to lớn hấp ảnh cho hấp dẫn xa xa nhìn lại chỉ thấy một con thể hình to lớn tà long đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung giữ tận lăng khu dưới ánh mặt trời tản ra điểm xấu khí thức khiến người ta không dám nhiều xem lần thứ hai nhàn nhạt long uy làm cho không ít người đều trong lòng sinh ra sợ hãi đây là một loại xuất xứ từ huyết mạch bên trong sợ hãi bất quá càng hấp dẫn ánh mắt là đứng ở tà lòng trên lưng thanh niên áo bảo đen thanh niên áo bảo đen cầm trong tay một căn bình thường không có gì lạ một trượng khuôn mặt anh tuấn bên trên treo một vệ nụ cười thản nhiên khi thấy rõ thanh niên áo bảo đen khuôn mặt lúc p h ù đồ công hội ngoạn ra trên mặt nhất thể hiện lên một vệ kinh sợ màu sắc khuôn mặt này bọn họ trước đó không lâu mới thấy qua đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không quên chính là triệu hoán hải cốt quân đoàn phá hủy bọ công hội chỗ ở tô tẫn V.S. v nhân ậ tấn chính ở trong hiện thực biến thân tà long cùng hiện thân trong biến long long ở tà tọa tà b kỵ t đ ồ g không cần lo lắng Chương nhận ra điều này. 247, lần thứ cần này. Lần lo bị ra điểm xuất hiện quái vật c ô nhất g t à n h Tô Tẫn u hiện thời à Là Là cho tàn n Tẫn Hắn mạng Tẫn hiện nhất h cho Chạy Chạy h Tô tới Tô xuất t lại Cứu rồi mò mò A A ở phủ đồ công hội người chơi gian đưa tới một hồi không nhỏ gây dối bởi vì lúc trước hải cốt quân đoàn công thành duyên cớ không ít người chơi đối với tô tẫn đã sinh ra bóng ma trong lòng tô tẫn còn không có đậu thủ cũng đã bất chiến mà sợ ước giang nam nhìn buộc phát hỗn loạn tràng diện muốn mở miệng khống chế một chút cuộc diện có thể lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói cái gì ổn định chúng ta có thể thắng vẫn là chạy mau vô luận cái nào m ộ t câu đối với hiện tại tình thế này đều không phải là rất có lợi t ô tẫn thực lực bày ở nơi đó tàn sát ở vào nơi này phù đồ công hội người chơi với hắn mà nói chỉ là một cái nhấp tay suy nghĩ một chút ước giang nam đem suýt chút nữa thì nói ra lại nuốt trở vào tuy ý tràng diện tiếp tục cứ như vậy hỗn loạn xuống phía dưới đang nhìn bầu trời bên trong t ô tẫn cùng tà long ước giang nam dùng không xác định ngự khi tự mình nói ra nơi này chính là thành trấn cái g i a hỏa này chẳng lẽ muốn ở chỗ này động thủ đi coi như hắn là công tước vậy cũng không có quyền lực hủy diệt một cái thành trấn ước giang nam ánh mắt lấp lóe ở thành trấn động thủ nhưng là cùng ở công hội nơi dùng chân không phải một cái khái niệm công hội nơi dùng chân là thuộc về ngoạn gia sán xe lớn hơn nữa phân tranh cũng chỉ có thể coi là người chơi giữa tranh đấu nhưng là một ngày ở nở t ỡ cờ quản hạt trong thành trấn động thủ như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem hiện nay mạnh nhất nở t ỡ cờ thế lực dính dấp vào đến lúc đó thân là kẻ phá hoại tô tẫn nhất định sẽ chịu không nổi ước giang nam không tin tô tẫn biết làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn nhưng là tô t ấ n bây giờ các loại cử động không một không lại biểu thị sẽ ở thần hy chấn động thủ cực kỳ hiếm thấy ước giang nam trong lòng xuất hiện một loại tên là tâm thần bất định tâm tình bất an nàng đang sợ tô t ấ n ở thần hy chấn động thủ bởi vì một ngày tô t ấ n ở chỗ này động thủ lần thứ hai tàn sát phủ đồ công hội người chơi như vậy phù đồ công hội bên trong lui biết tâm tình không thể nghi ngờ sẽ tới đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong đến lúc đó ước giang nam có lẽ sẽ đối mặt không cách nào tưởng tượng gian nan cục diện cho tản người đến cùng đang suy nghĩ gì ước giang nam hai mắt phức tạp nhìn giữa không chúng tô tẫn tự lẩm bầm sáu t ô tẫn đứng ở tà long hắc cách trên lưng từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất phủ đồ công hội người chơi vì nhanh hơn đến thần h y chấn t ô tẫn tuyển t r ạ c h sử dụng tà long hắc cách đi đường thành tựu chuyên môn phi hành t o ạ c kỵ tà long hắc cách ở tốc độ di động phương diện thuộc tính tuyệt đối là nghiền ép tam đầu long sở d ĩ không tốn mấy phút t ô tẫn liền xuất hiện ở thần h y chấn bầu trời quý trọng hiện tại a rất nhanh phù đồ công hội tên này sẽ trở thành lịch sử nhìn trên mặt đất chung quanh tháo chạy phủ đồ công hội người chơi t ô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhích lên t ô tẫn từ trong túi đeo lưng lấy ra quái vật lệnh triệu tập sau đó lựa chọn sử dụng quái vật triệu tập. đột nhiên một cỗ lực lượng vô danh liền từ tô tấn lệnh bài trong tay sao động mà ra hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra giống như là quân đội tiến công lúc trước tiên thổi bay cạnh lệnh chỉ một thoáng một hồi chấn động kịch liệt xuất hiện ở thần hy ngoài c h ấ n rừng rậm m á n h liệt chấn cảm ở thần hy chấn đều có thể cảm thụ được một đoàn đoàn hắc ảnh tiếp theo từ thần hy trong rừng rậm t r i ra lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thần hy chấn s u n g phong mà đến những thứ này là tô t ấ n đi qua quái vật lệnh triệu tập, triệu tập quái vật quân đoàn bình quân đẳng cấp cùng tô tẫn đẳng cấp giống nhau là cấp bảy mươi ý vị này mỗi một con quái vật cũng có đủ để phá hủy công hội nếu không phải tô tẫn không cách nào chỉ huy chi này quái vật quân đoàn và không cái này nhất định sẽ là tô tẫn trên tay lợi hại nhất một tấm vương bài quái vật quân đoàn chạy động biết ở một mức độ nào đó kéo đại địa rung động khiến người ta cảm thấy giống như là xảy ra địa chấn giống nhau vẫn còn ở chạy trốn bốn phía phù đồ công hội người chơi thấy thế liền cho rằng là xuất hiện địa chấn vội vang về tới ở vào chống trải trên quảng trường t r o n g sống lại điểm đợi dù sao địa chấn lúc địa phương chống trải càng an toàn đây là địa chấn vẫn là cấm chú ức giang nam ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc tô tẫn mới xuất hiện ở thần hy chấn bầu trời tiếp lấy liền xuất hiện địa chấn ức giang nam không tin giữa hai người này không có liên hệ chỉ cho là là tô tấn thả ra cầm chú trừ cái đó ra còn có một loại không do cảm giác quen thuộc chậm rãi từ ức giang nam đáy lòng dâng lên nàng dường như đã từng gặp được tình huống tương tự nhưng là một chốc cũng không nhớ ra được bất quá rất nhanh mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền đem ức giang nam trí nhớ trong đầu triệt để kích thích hệ thống khu vực thông cáo quái vật công thành sẽ tại mười lăm giây phía sau đến mời các vị người chơi đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với quái vật quân đoàn tiến công hệ thống khu vực thông cáo thân hy chấn bảo hộ biện pháp khởi động tây lạc người đế đô trợ giúp sẽ tại sau m ộ ư ơ i năm phút đạt được mời các vị người chơi kiên trì m ộ ư ơ i năm phút hệ thống khu vực thông cáo hệ thống khu vực thông cáo liên tục mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở thần hy chấn sở hữu loạn gia vang lên bên hai nguyên bản nhân vì địa chấn động mà trở nên có chút hỗn loạn thần hy chấn nhất thời loạn thành hỗn loạn quái vật công thành ba tình huống gì không phải địa chấn sao chuyện gì xảy ra vì sao cho tàn vừa xuất hiện quái vật công thành t i ể u gia phát hiện ngoa tạo đây chẳng lẽ là cho tàn làm giá quỷ hắn dĩ nhiên có thể triệu hoán quái vật công thành trở về thành quyển c h ụ cũng không dùng được chẳng lẽ ta còn phải tiếp tục rất cấp sao ta t ở mờ đã rất chọn cấp bảy a phù đồ công hội người chơi nhóm dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng màu sắc trong thế giới game cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là thực lực ảnh hưởng thực lực nhất nhân tố trọng yếu là cái gì đương nhiên là đẳng cấp đại bộ phận ngoạn gia thực lực đều là đi qua đẳng cấp đề thăng mà tăng lên đẳng cấp đề thăng mang tới điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng có thể để cho ngoạn gia thực lực cấp tốc đề thăng trang bị đeo cũng cần đẳng cấp một khi rất cấp như vậy n g o n gia thực lực sẽ p ơ i bảy đoạn nhai thức ngã xuống đây cũng là vì sao đại bộ phận người chơi gặp lộ tuyệt vọng màu sắc không ít còn tồn có lý trí người chơi càng là đang suy đoán quái vật công thành cùng tô t ấ n quan hệ dù sao tô t ấ n vừa xuất hiện quái vật công thành cũng liền theo xuất hiện điều này thật sự là quá mức vừa khớp khiến người ta không khỏi hoài nghi trong đó có tồn tại hay không một mối liên hệ không ai biết nào đó cái này tự nhiên là tô t ấ n cố ý cử động hắn không chỉ có muốn mượn quái vật công thành lực lượng phá hủy thần hiến t ấ n càng phải làm cho những người khác biết mình có lực lượng do đó sản sinh kiên kỵ như vậy tô t ấ n sau này phiền phức sẽ ít đi rất nhiều lại là quái vật công thành chẳng lẽ ngày đó cũng là hắn ước giang nam dường như là nghĩ đến cái gì biểu tình trên mặt nhất thời tràn đầy không thể tin tưởng nàng hoài nghi phủ đồ công hội nơi dùng chân phía trước gặp quái vật công thành cũng là xuất từ tô tận thủ bút nếu là như vậy như vậy tô t ậ n đối với phủ đồ công hội trả thù liền tuyệt đối không phải trong chốc lát hưng khởi mà là sớm có dự i ư u co lại to lớn cuộc từ lúc một tập đoàn tài chính đầu tư phủ đồ công hội phía trước cũng đã dọn xong ước giang nam cũng bất quá chỉ là một không quan trọng c u n cờ bị cái kia duy nhất kỳ thủ thao túng nghĩ tới đây một cố lạnh lẻo thấu xương lập tức từ ước giang nam l ư n g dâng lên phù đồ công hội rốt cuộc là trêu chọc một cái dạng gì định nhân ước giang nam ánh mắt đờ đẫn ngờ ngác nói ra sau một khắc triệu hoán mà đến quái vật quân đoàn cũng đã binh lâm thành hạ Trưng thành. Trưng thành. Thần thành tường, vật tùy thét. tiếng truyền toàn thần vật tiên đạt thần thành tường Fizer. Fizer. dưới gư dưới song and song and Hống. Hống. Hống. Thần hy chấn dưới thành tường, quái vật quân đoàn Hùng hãng chấn. Quái vật quân đoàn bộ đội tiên phong đã đạt đến thần hy chấn giây giây gầm gầm 248, 248, quái Quái đội hy phá phá khắp hy hy A A S of of Đệ. đã ở ý bộ bộ bình quân đẳng cấp cấp bảy mươi quái vật quân đoàn mỗi cái quái vật đều có không thấp trí lực cũng sẽ không giống như thông thường vô não quái vật như vậy chỉ biết là đấu đá lung tung theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều quái vật ở thần hy c h ấ n dưới thành tượng tập kết thành đội một cỗ thân kinh bách chiến khí tức hung á c từng bước bao phủ toàn bộ thần hy c h ấ n trên tường thành nờ tờ cờ thủ vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc một tay nắm thật c h ặ t bên hông chúa kiếm t r u n g quanh thành c h ấ n thủ quân cũng là một bộ đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng khẩn trương thần hy trấn chỉ là tây lạc ngươi đế đô một người bình thường chân nhỏ địa lý vị trí không tính là ưu việt khoảng cách tây lạc so với còn lại quân sự trọng chấn lực lượng quân sự không thể nghi ngờ muốn bạc n h ư ợ c rất nhiều thân hy chấn thủ vệ quân tối c ư ờ n giả g cũng bất quá chỉ là một vừa s o n g năm mươi cấp quần bạo chiến sĩ thủ vệ quân còn thừa lại đều là một ít tháng hai năm ba không cấp binh lính bình thường đối mặt bình quân đẳng cấp cấp bảy mươi quái vật quân đoàn không sợ mới là lạ đội trưởng làm sao bây giờ trên tường thành có binh sĩ cả gan hướng thủ vệ đội trưởng hỏi một câu đây cũng là đại bộ phận binh sĩ cũng muốn hỏi vấn đề là đánh vẫn là trốn người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cùng quái vật quân đoàn đánh nhất định là một con đường chết hiện tại chạy chối chết còn có cơ hội sống sót chỉ bất quá về sau sẽ bị gắn một cái đào binh danh tiếng trong quân đội con đường l à m quan cũng sẽ dừng ở đây mà cùng quái vật quân đoàn chiến đấu mà chết còn có cơ hội được truy phong vinh dự binh sĩ danh s ư n g một bên là vinh dự một bên là sinh mạng chỉ có thể tuyển trạch một cái mà bông tha cái khác trừ cái đó ra không có dư thừa tuyển trạch đối với rất nhiều người mà nói đây cũng là một cái phi thường khó có thể lựa chọn vấn đề thủ vệ đội trưởng nghe vậy cũng không khỏi rơi vào trầm tư ở giữa hắn biết mình cũng không phải là đang vì một người làm tuyển trạch mà là thần hy chấn tất cả thủ vệ quân đồng thời sự lựa chọn này kết quả tuyệt đối sẽ không đạt được toàn bộ người tán thành tuyền trạch chiến khẳng định như vậy sẽ có người đi làm đào binh tuyền trạch trốn cũng nhất định sẽ có người lưu lại chiến đấu thủ vệ đội trưởng trên mặt hiện lên một vệ làm khó dễ màu sắc bất quá quái vật quân đoàn cũng không có cho hắn tiếp tục thời gian suy tính mười lăm giây thời gian chuẩn bị thoáng qua rồi biến mất trung kiên bộ đội đến chiến trường trong n g á y mắt quái vật quân đoàn liền hướng lấy thần hy chấn phát khởi tiến công hống kèm theo một con v ẫ n nộ d i c h đ ả o một con thân hình cao lớn cự viên loại quái vật nhảy lên thật cao giống như một k h ả đạn đạo vệ đập vào trên tường thành lâu năm thiếu tu sửa tường thành trong khoảnh khắc liền hướng dưới sụp đổ vải phần bộ phận binh sĩ bị chấn động dư ba liên lụy từ trên tường thành rớt xuống sinh tử chưa biết không ít binh sĩ trực tiếp bị một kích này ép thành thịt nát chết không thể chết lại cự viên tiếp lấy hướng tường thành hung hăng ra quyền m ê n h mông bạch sắc khí lãng đột nhiên từ nắm tay bên trong bung ra sau một khắc liền mệnh t r u n g tường thành vây anh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên tường thành trực tiếp bị đánh ra khỏi một cái cự đại động nhìn qua giống như là bị phá ra một cái miệng giống nhau không đến ba giây thành tường phòng ngự liền bị quái vật quân đoàn công phá đây vẫn chỉ là một con quái vật kế tác trên tường thành thủ vệ đội trưởng thấy thế không khỏi kinh ngạc hám i ệ m ra trong tay nắm chặt bảo kiếm không biết lúc nào rơi vào trên mặt đất lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái ý niệm trong đầu đó chính là thần hy chấn phải xong rồi năm ở vào không t r u n g t ô tẫn nhìn một màn này hơi nhũ mày tiếp lấy thỏa mãn gật gật đầu quái vật quân đoàn công thành hiệu suất cao vượt quá tưởng tượng của hắn hoặc có lẽ là có chút thái quá ba giây liền phá thành chuyện như vậy tiếp trước đều chưa từng xuất hiện thanh t ư ơ n g phòng ngự phá nói vậy không được bao lâu quái vật quân đoàn sẽ hủy diệt cả tòa thành trấn để lại cho ta thời gian không nhiều lắm ta phải muốn trong thời gian ngắn như vậy đem đám người kia giết đến tan vỡ t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái trên mặt hiện lên một vệ hung hãn màu sắc bởi vì quái vật công thành duyên cớ sở hữu thần hy trong c h ấ n người chơi đều không thể sử dụng trở về thành q u y ể n trục l y khai chỉ có thể đợi ở thần hy chấn lý đồng thời sống lại phía sau cũng chỉ sẽ xuất hiện ở thần hy chấn trong sống lại điểm còn như ác ý tờ cờ sự t ì n h trong thành c h ấ n thủ vệ quân hiện tại ngay cả quái vật công thành sự t ì n h đều không giúp được càng không thể nào đi quản người chơi giữa ác ý chưa đến tây lạc n g ư ờ i đế đô viện quân đến đó đã là sau mười lăm phút sự t ì n h nói cách khác tô tẫn có thể trong khoảng thời gian này không cố kị gì kích sát phủ đồ công hội người chơi tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên sau đó đem tà long hắc cách thu hồi tọa kỵ bên trong không gian bằng vào bay trên trời thuật huyền phù ở giữa không trung nguyên tố triệu hoán tô t ậ n trong thời gian rất ngắn sử dụng tam thứ nguyên làm triệu hoán triệu hoán ra ba đá m nguyên tố hệ thống ngươi gọi về một đoàn hỏa nguyên tố vật lý ma pháp công kích tăng thêm 20% duy trì liên tục một trăm giây hệ thống ngươi gọi về một đoàn băng xương nguyên tố sở hữu công kích kèm theo 50% cường hiệu giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục một trăm giây cường hiệu giảm tốc độ hiệu quả không cách nào bị thất cấp trở xuống bị xua tan pháp thuật bị xua tan không cách nào bị năm cấp trở xuống ma pháp miễn dịch kỹ năng miễn dịch hệ thống. một đoàn áo thuật nguyên tố pháp thuật thương tổn tăng thêm 50% duy trì liên tục một trăm giây chỉ một tháng o tô tẫn cả người liền bị băng xương áo thuật hỏa diễm ba đám nguyên tố c h u y ể n hình tam giác vây quanh nguyên tố tụ tập tô tẫn đem vật cầm trong tay ý theo tu thẹo thở dài để ngang trước ngực quay chung quanh quanh thân ba đám nguyên tố đột nhiên tụ tập với nhau sau đó hóa thành một đạo bạch quang trào vào tô tẫn trong cơ thể l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm trợt ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống ngươi học xong a song off s n phí g i ngươi có thể ở trong vòng ba mươi phút sử dụng kỹ năng này sau ba mươi phút kỹ năng tự động tiêu thất a song off s e n f i z e r từ hỏa diễm vang xương áo thuật nguyên tố hợp lại cường đại chiêu thức sở hữu rất mạnh năng lực khống chế cùng năng lực phá hoại khiến cho một trong phạm vi tất cả sinh vật rơi vào mê m ộ i trạng thái kế tiếp năm giây bên trong không cách nào hành động cũng tạo thành một phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian cuộn đồ hai mươi bốn phút tiêu hao hai trăm l i n điểm mp giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp nhìn pháp thuật dòng chung nhiều hơn kỹ năng tô tẫn gật đầu cái này cường độ tuy là còn kém rất rất xa lần trước lấy được pháp thuật lôi hỏa bạo tác nhưng đối với tình huống hiện tại mà nói tuyệt đối đủ dùng mười vạn thước vương phạm vi cực lớn còn có cao tới năm giây khống chế thời gian đủ để cho thần hy trong chấn sở hữu phủ đồ công hội người chơi tử vong một lần xem ra nguyên tố tụ tập lấy được kỹ năng đều xem vật khí tốt kỹ năng sẽ có bình thường kỹ năng cũng sẽ có t ô t ấ n tự lẩm bẩm tiếp lấy t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía trên mặt đất một đám phủ đồ công hội người chơi trong miệng bắt đầu ngâm sướng á song off srn phi giờ c h n h ấ t chiêu m i ệ sắt ba và người tiên huyết nhùng đỏ chương hai n h ấ t chiêu m i ệ sắt ba và người tiên huyết nhùng đỏ tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng dường như mưa rông chấp giật vậy đ ọ c lên thân hy chấn trên trống không nguyên tố ba động đột nhiên biến đến không gì sánh được kịch liệt băng xương h ỏ a diễm á o thuật tam đại nguyên tố quay t r u n g quanh ở tô tẫn t r u n g quanh thân thể một cỗ không gì sánh được khí tức huyền ảo từ trong cơ thể hắn hơi đ ã n g suất trên mặt đất người chơi nhất thời đã nhận ra trong thiên địa di động dồn dập ngẩng đầu nhìn phía giữa không t r u n g tô tẫn đang cảm thụ đến trận này kịch liệt vô cùng nguyên tố ba động sau đó người chơi nhóm trên mặt đều không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi màu sắc không đợi người chơi nhóm phản ứng kịp tô tẫn ngâm sướng cũng đã kết thúc chỉ thấy tô tấn mạnh đến huy động trong tay ý theo tu theo thở dài trong không khí c u ầ n bạo nguyên tố ba động đột nhiên đông lại một cái trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đợt không gì sánh được l ệ n h thấu x ư ơ n g hàn phong hàn phong kèm theo trắng tinh băng tinh r ớ t xuống thần hy chấn trong thiên địa phản phất mông thượng một tầng băng làm màn sân khấu tiếp lấy xuất hiện một đoàn đoàn lửa cháy đỏ rực liệt diễm chậm dai không có vào băng tinh bên trong đem chính mình nhận dấu đi nóng rực liệt diễm chậm dai không có v à băng tinh bên trong đem chính mình nhận dấu đi nóng rực liệt diễm kèm theo thiệm thức băng tinh dường như giọt mưa vậy ở người chơi trên người k h u y t tán ra đem loạn ra thân thể ho trong khoảnh khắc thần hy c h ấ n trên đường phố liền nhiều hơn từng ngọn khắc băng khắc băng bên trong người chơi trong mắt đều tràn đầy không cách nào nói mê ly màu sắc giống như là bị cái gì đồ vật cho đầu độc giống nhau ngo tạo ta làm sao không động được chuyện gì xảy ra gợi ý của hệ thống ta lâm vào mê m ộ i trạng thái còn có băng phong đây là kỹ năng gì thật là mạnh k h ô n g chế thảo cho tàn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao bất quá muốn bằng một cái k h ô n g chế kỹ năng liền tiêu diệt chúng ta không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi phù đồ công hội người chơi nhóm đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy giống như là bị làm định thân c h ú giống nhau mặc dù nói không được nói nhưng không ít người chơi nhưng ở trong lòng mắng tô t ấ n đại bộ phận người chơi đều cho rằng đây chỉ là một không có tổn hại k h ô n g chế kỹ năng sở dĩ sợ h ã i trong lòng cũng không phải là rất mãnh liệt nhưng là sau một khắc ý nghĩ như vậy liền bị hoàn toàn hủy diệt chỉ thấy mỗi ngôi tượng đá bên trong đột nhiên g i ấ y lên lửa cháy đỏ rực vào, vào thời khắc này tùy ý thiêu đốt trắng tinh khắc băng ở trong khoảnh khắc liền bị liệt diễm nghe lửa ngoạn ra thân thể cũng tại đồng nhất thời gian bị tùy ý thiêu đốt hỏa diễm đều thốn h ệ từ khắc băng đến hỏa táng một siêu di kỳ dị biến hóa giống như là một hồi thịnh đại biểu diễn ảo thuật sở hữu người chơi còn không có từ bị băng phong trong kinh nghi đi ra liền bị vô tình hỏa diễm mang đi sinh mệnh. máu thương Từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ngoạn gia bệnh ị thanh thi thể ngã xuống trong mắt, liền hóa thành từng đạo bạch quang tại chỗ biến mất. Tiếp lấy xuất không chơi hóa bạch chỗ h quang người ngã xuống ngáy liền biến ở i đạo lấy ở t ầ n chấn điểm phục sinh bên trong. Chỉ một thoáng, thần hy phục Chỉ điểm điểm tội ác một hệ thống ngươi kích sát người chơi giết chóc điểm tội ác một hệ thống ngươi đánh chết người chơi b á o t á p tất hỏa điểm tội ác một liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n bên thai không ngừng vang lên tô t ấ n điểm tội ác trong nháy mắt liền tăng trưởng chọn ba chục ngàn điểm nguyên bản thuần bạch sắc trò chơi id vào thời khắc này biến đến không gì sánh được đỏ bừng giống như là bị tiên huyết nhuộn q u a giống nhau tô t ấ n thân thể cũng đang phát tán ra như có như không sát khí mánh liệt tô tẫn sắc mặt hờ hững cũng không để bụng cái này ba chục ngàn điểm điểm tội ác đang trả thủ phù đồ công hội phía trước tô tẫn đã sớm làm xong gánh vác rộng lượng điểm t cùng à n điểm điểm t lúc, lúc đó quái vật quân đoàn đã ồ ạt đánh vào thần hy trong t h ấ n đăng ở đối với không hề sức đề kháng nở tờ cờ cư dân triển khai tàn sát đối với kiến trúc triển khai phá hư đây là quái vật quân đoàn trời sinh có gia tính bọn họ sẽ phá hư thấy toàn bộ sự vật tàn sát tiếp xúc được toàn bộ sinh vật xem ra quái vật quân đoàn đi tới điểm phục sinh còn cần thời gian nhất định tại quái vật quân đoàn triệt để phá hư điểm phục sinh phía trước đều là thuộc về ta thời gian tô tận ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nếch lên tiếp lấy hóa thành một đạo lưu qua n g hướng thần hy chấn điểm phục sinh bay đi n ằ m nay thì thần hy chấn điểm phục sinh bên trong lại khôi phục được vừa rồi tiếng người huyên náo trạng thái bất quá không giống với vừa rồi tuyệt vọng trạng thái lúc này phù đồ công hội người chơi nhóm trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ màu sắc ngoa tạo làm sao nhiều người như vậy mới vừa rồi là chết rồi bao nhiêu người h có hay không ở bên ngoài huynh đệ nói chuyện còn có người còn sống sao ta mới vừa nhìn thoang công hội thành viên dòng mới vừa rồi trong nháy mắt đó khẩn trương bụi ý là chúng ta đều bị một chiêu này cho dây sao ngoa tạo hơn ba vạn người bị nhất chiêu cho miệng s á t rồi kỹ năng gì mạnh như vậy cấm chú sao phạm vi này cũng quá bất hợp lý đi ta có loại dự cảm đây chỉ là một bắt đầu ta cờ mờ n lại hạ xuống một bậc cái này phá công hội đợi tiếp nữa sớm muộn phải biến thành linh cấp các ngươi cố gắng chơi a đây chẳng lẽ là cho tàn trả thù sao muốn đem chúng ta toàn bộ dết đến linh cấp ngươi vừa nói như vậy ta bắt đầu có điểm sợ điểm phục sinh bên trong người chơi nhóm nghị luận ở mỹ biểu tình trên mặt trở nên có chút phức tạp bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái tán nhân người chơi bước đến cảnh giới như thế thành t cựu phù đồ công hội thành viên bọn họ ở phổ thông người chơi bên trong đều là cường giả cấp bậc tồn tại là ở dã ngoại tổ đội đều sẽ bị hô cấp người chơi nhưng là ở tô t ấ n trước mặt lại nhỏ yếu đến nỗi ngay cả một con côn trùng cũng không bằng điều này làm cho không ít người cảm thấy khiếp sợ hơn càng nhiều hơn chính là từ đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực tô t ấ n cường đại để cho bọn họ cảm thấy vô lực trong đám người ước giang nam nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên có chút xấu xí nàng cũng không nghĩ tới tô tẫn trả thù vậy mà lại như vậy sắc bén cùng quả đoán thủ đoạn cũng là vượt quá dự liệu tàn nhẫn lại muốn đem phủ đồ công hội người chơi d é t đến linh cấp mà lấy ước giang nam cũng có thể nghĩ ra được một ngày làm cho tô tận thực hiện được như vậy phủ đồ công hội tổn thất đem không chỉ là danh tiếng cùng vinh dự mà là tương lai toàn bộ một cái liền công hội thành viên đều không bảo vệ được công hội tuyệt đối sẽ không có người muốn ra nhập vào đại gia không nên hốt hoảng điểm phục sinh có thần điện nở tờ cờ bảo hộ cho tàn hắn khẳng định không dám tấn công vào tới ước giang nam lớn tiếng nói ra nỗ lực ổn định công hội ngoạn gia tâm tình đúng lúc này điểm phục sinh trần nhà chuyển đến một hồi kịch liệt rung động một đoàn to lớn hỏa cầu từ trên trời gián xuống t r ự chương tiếp đem trần đem n à đập đại ra một cái cự k h ắ p nơi h o a lửa lan t r à n bốn phía l à m cho cái đậu n g t h ê m cự đại. n g ư ờ i c h ơ i n h ó m rồn n dập g ầ n điện nở tờ cờ h xuất hiện có tin ta hay không nhất chiêu chương hai n trăm năm mươi thần điện nở tờ cờ xuất hiện có tin ta hay không nhất chiêu nhìn nguyên phu ở giữa không trung tô tẫn lúc này t r o n g sống lại điểm sở hữu người chơi đều không khỏi há to miệng trên khuôn mặt tràn đầy khó che giấu kinh ngạc màu sắc bọn họ cũng không nghĩ tới tô tẫn dĩ nhiên thật sự có lá gan tiến công điểm phục sinh phải biết rằng nơi này cũng không phải là phù đồ công hội nơi dùng chân mà là có cường lực thần điện nở tờ cờ chú đóng người chơi điểm phục sinh là đại đa số người chơi công nhận an toàn nhất khu vực nhưng mà tô tẫn cũng dám công n h i ê n tiến công điểm phục sinh cái này không thể nghi ngờ ngoài tuyệt đại bộ phân n g o ạ n ra dữ liệu không đợi người chơi từ trong khiếp sợ đi tới chú đóng điểm phục sinh thần điện nở tờ cờ liền đứng dậy mười một đạo bạch quan kiến thước mười vị cấp bảy mươi cao giai thánh đường võ sĩ còn có một vị cấp tám mươi thần điện đại giáo chủ xuất hiện ở điểm phục sinh trung ương ăn mặc bạch sắc thần quan bảo thần điện đại giáo chủ toàn thân tản ra một cỗ không gì sánh được khí tức t h á n h k h i ế t biểu tình nghiêm túc nhìn không trung tô tẫn c h ó i chặt chân mày biểu thị vị này thần điện đại giáo chủ tâm tình cũng không khá lắm còn như còn lại mười vị cao giai thánh đường võ sĩ đều mặc chế tạo ngân bạch cao giáp trong tay cầm một thanh bí ngân đúc thành đại kiếm cứ việc thánh đường võ sĩ chỉ có mười người nhưng thả ra một cỗ không thua gì thiên quân vạn mã khí thế túc sát khí thế bao phủ toàn bộ điểm phục sinh thần điện đại giáo chủ đứng ở mười vị cao giai thánh đường võ sĩ phía trước biểu tình nghiêm nghị sau lưng hắn mười vị cao giai thánh đường võ sĩ cũng là vẻ mặt nghiêm túc tiếp lấy thần điện đại giáo chủ dùng trong tay thần trượng rộng đâm mặt đất bước về phía trước một bước sau đó nhìn lên bầu trời tô tẫn nói ra cho tàn công tước cử động của ngươi đã nghiêm trọng xúc phạm tây lạc ngươi đế quốc pháp luật còn có thần điện lệnh cấm căn cứ năm trăm năm trước ký kết thần điện cùng đế quốc thư trung thứ mười sáu điều bất luận cái gì xúc phạm thần điện cấm lệnh người vô luận là người nào cũng làm xử là c ự hình coi như ngươi là công tước đồng thời đã từng vì tây lạc n g ư đế quốc làm ra qu vậy do ngươi cử động hôm nay ta thì có quyền lực đánh chết tại châu ngươi thức thời liền theo chúng ta cùng đi đế đô thần điện tiếp thu đ ạ i thần quan trọng tài e rằng đại thần quan còn biết xem ở quá khứ mặt mũi bên trên thà cho ngươi khỏi chết thần điện đại giáo chủ thanh em không lớn nhưng toàn bộ điểm phục sinh đều có thể nghe thấy lại tăng thêm ngữ khí của hắn thập phần kịch liệt sở dĩ phi thường vốn có ký ước điểm mỗi chữ mỗi câu đều biểu đạt cường ngạnh thái độ phản phất đã ăn chắc tô tận giống nhau thần điện đại giáo chủ lời này vừa nói ra chu vi n g o n g a trên mặt nhất thời biến đến hết sức kích động quá tuyệt vời chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng、họp. cái này xong là thế thiên hành đạo a làm tốt lắm nên bắt hắn lại hào hào thẩm phán một phen trò chơi này cũng quá chân thật ta còn có pháp luật loại vật này bất quá lần này ta giơ hai tay chống đỡ vội vàng đem cái này giết thần c h à o đi tuy là nói như vậy có điểm kinh sợ nhưng ta muốn nói e rằng cũng chỉ có nở t ỡ cờ đánh bại được cho bụi a tấm tắc cấp tám mươi thần điện đại giáo chủ cho tàn thực lực có mạnh hơn nữa vậy cũng không phải là đối thủ chung quanh người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ trên mặt hiện lên mừng rỡ màu sắc trương hiện đám người cao hứng trong lòng cùng vui sướng liền sát mặt vận âm chấm ức g i a n nam vào thời khắc này cũng không khỏi lộ ra một nụ cười cho tàn a cho tàn không kiêng nghề gì cả là phải trả giá thật lớn ngươi trung uy vẫn là quá trẻ dám thần hủy diệt điện vẫn cùng nở tờ cờ đối nghịch ngươi chỉ có một con đường chết ước giang nam khỏe miệng hơi hơi n h í c lên trong mắt lóe lên một vệ trả thù khoái ý cứ việc cùng nàng không có quan hệ gì nhưng nhìn tô tẫn kinh ngạc ước giang nam trong lòng sẽ không tự chủ được dâng lên một vệ trả thù nhanh cảm giác thân điện đại giáo chủ xuất hiện làm cho nguyên bản rơi vào trong tuyệt vọng phù đồ công hội đ á n g ư ờ trong lòng lần thứ hai dấy lên hy vọng không ít muốn lui hội người chơi càng là dừng lại kế tiếp thao tác quyết định lại quan vọng một phen nếu như tô t ấ n không phải thần điện đại giáo chủ đối thủ khuất phục tại thần điện đại giáo chủ như vậy bọn họ không ngại đi tới bỏ đá xuống giếng nếu như tô t ấ n cường thế nghiên ép như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên rời khỏi phù đ ầ u c ô n g hội đúng lúc dừng tổn hại ở vào không t r u n g tô t ấ n ngay vậy khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường tiêu y ở tây lạc ngươi trong đế quốc thần q u y ề n ở vào quân quyền bên trên chuyện này tô t ấ n là hết sức rõ ràng phá hư điểm phục sinh khiêu khích thần điện chuyện này cũng không phải là tô tẫn đầu nào nóng lên ý tưởng mà là thâm tư t h u lự sau kết quả nếu là lúc trước tô tẫn đối với chuyện như vậy nhất định sẽ sinh lòng lo lắng bởi vì t r e o chọc thần điện đại giới cũng không nhỏ ý vị này tô tẫn đem không cách nào bình thường xuất nhập tây lạc ngươi đế quốc bất kỳ một thành phố nào đi tới chỗ nào đều sẽ lọt vào thần điện phát lệnh truy nã cái này sẽ làm cho tô tẫn mất đi không ít cơ hội nhưng lúc này tô tẫn nhưng trong lòng không có băn khoăn như vậy bởi vì qua một ngày nữa hắc á m tinh linh sẽ gặp tiến công tây lạc ngươi đế quốc dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình hắc á m tinh linh bộ đội sẽ công phá tây lạc ngươi đế đô phòng ngự một đoạn thời gian rất dài tây lạc ngươi thủ đô đế quốc biết nằm ở bấp bên, bên trong thần điện quý tộc thế lực quốc còn không mang nổi mình úp làm sao có khả năng có thời gian đi để ý tới tô t ấ n húng chi ở bộ thứ hai giờ lờ cờ sau khi chấm dứt tây lạc ngươi đế quốc thống trị thế lực đem phát sinh một lần phi thường đại trình độ xà bài trên thần điện dưới cũng sẽ phát sinh một lần giác đại thay đổi đến lúc đó tô t ấ n thực lực khẳng định so với hiện tại hiếu thắng rất nhiều đối mặt thần điện phát lệnh truy nã tô t ấ n tự nhiên càng có niềm tin đi ứng đối e rằng đến lúc đó trên thần điện dưới cộng lại đều không phải là đối thủ của tô t ấ n cũng không phải là không thể nắm giữ lịch sử tiến trình tô tẫn trong lòng tự nhiên đối với thần điện đại giáo chủ y hết bất vi sở động thậm chí còn có chút môi cười pháp luật cho tới bây giờ đều là cường giả dùng để ướt thuốc người yếu đồ đạc giống như là dùng để chăn nuôi súc vật lồng sắt loại vật này ta tại sao muốn đi tuân thủ t ô tẫn cười lạnh một tiếng trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu như thế nào cấp tốc kích sát cái này ư ờ i một vị thần điện tờ ý t ô tẫn không nhìn thẳng chính mình phản mà là đứng ở không trung đờ ra thần điện đại giáo chủ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc không khỏi trở nên có chút phẫn nộ loại này bị không để ý tới cảm giác hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được đông đông đông thần điện đại giáo chủ dùng trong tay thần trượng mạnh đến đập mặt đất phát sinh một hồi tiếng vang nặng、nghề. cho t à n ta lời mới vừa nói ngươi là không có nghe thấy sao c h ọ c g i ậ n thần điện đại giới tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội theo chúng ta đi đế đô tiếp thu trọng tài bằng không chết thần điện đại giáo chủ ngữ khi biến đến buộc phát kịch liệt giống như là trước khi mưa báo tới nổi lên cùng phong t ô t ấ n nghe vậy khỏe miệng hơi hơi nhét lên hướng về phía dưới thần điện đại giáo chủ nhàn nhạt nói ra ngươi tin không tin ta nhất chiêu là có thể giết ngươi chương hai trăm năm mươi một cung thần điện thế lực triệt để khai chiến giao phong chương hai trăm năm mươi một cung thần điện thế lực triệt để khai chiến giao phong người tin không tin ta nhất chiêu là có thể giết n g ư ơ i tô tẫn thanh âm nhàn nhạt từ trên trời cao truyền đến thanh âm không lớn nhưng vừa vặn mọi người đều có thể nghe tô tẫn vừa dứt lời sở hữu ngoạn gia đồng tử đều không khỏi mạnh đến co rút lại trên mặt lập tức lộ ra một vệ biểu tình không thể tin hầu như sở hữu ngoạn gia hô hấp đều đột nhiên cứng lại hai mắt ngây ngốc nhìn huyền phụ tại không trung tô tẫn không có ai sẽ nghĩ tới tô tẫn vậy mà lại lấy quần ngạo như vậy d ọ n g làm ra đáp lại quá khứ người chơi đối với cái này có chồng thực lực nở đỡ cờ thái độ cái nào không phải lễ độ cung kính giống như tô ẫ n như vậy trực tiếp mở miệng khiêu khích t r ư ớ cùng đây c loại thần điện đại giáo chủ không hề nghi ngờ chính là người chơi trong mắt đã có thực lực cũng có thế lực chỗ dựa tù về người chơi trong mắt tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng nhưng mà tô tẫn lại lấy như vậy nhìn bằng nửa con mắt tư thái đáp lại thần điện đại giáo chủ cái này không thể nghi ngờ đổi mới ở đây sở hữu ngoạn gia nhận thức đợi người chơi nhóm phản ứng kịp sau đó điểm phục sinh bên trong nhất thời sôi sùng sục ngoa tạo cho tàn đây cũng quá treo a đây là trực tiếp muốn cùng thần điện khai chiến sao thiên một cùng thần điện khai chiến cho tàn đây là không muốn tiếp tục chơi game rồi sao đáng tiếc nhiều như vậy cấp độ truyền kỳ trang bị a chỉ có một mình ta cảm thấy cho tàn những lời này cực kỳ khốc sao quả thực xoáy tạc được không nếu không phải là cho tàn để cho ta rất năm cấp e rằng ta hiện tại cũng đã là hàn phân t h i đáng tiếc không có nếu như người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đại đa số cũng không coi trọng tô t ấ n cử động t h â n điện ở tây lạc ngươi đế quốc thế lực cực kỳ to lớn thậm chí trải rộng toàn bộ chư thần đại lục mỗi cái quốc gia mỗi cái chủng tộc đều hoặc nhiều hoặc ít cùng thần điện có không cạn quan hệ đắc tội thần điện hạ tràng có thể tưởng tượng được không ít người chơi đã bắt đầu ôm nhìn có chút hạ hê thái độ nhìn không c h u n g tô t ấ n chờ mong tô t ấ n kế tiếp sẽ gặp nghiêm phạt cùng với đến tiếp sau sẽ đối mặt trả thù năm nếu như tô tẫn biết người chơi đám đó nghĩ cái gì nhất định sẽ lộ ra suy chi di tị nụ cười thần điện thế lực lớn là lại nhưng cũng không có bệnh thành một sợi giấy、thừng. mà là từ người n g tự chiến thậm chí hai phe đều có đối địch bởi vì tín ngưỡng thần linh bất đồng duyên cớ sở dĩ bất đồng thần điện trong lúc đó cũng sẽ hai phe đều có ma sát chỉ bất quá bởi vì chư thần biến mất duyên cớ sở dĩ không có bạo phát chân chính chiến tranh giống như tây lạc ngươi đế quốc đại bộ phận thần điện đều là tín ngưỡng quan g minh chi thần đi qua những thứ này thần điện chuyển c h ứ c mục sư đều có thể thu được trình độ nhất định trị liệu t ă n g phúc t h á n h kỵ sĩ thanh quang lực lượng cũng sẽ so với tín ngưỡng còn lại thần điện thanh kỵ sĩ mạnh hơn một chút mà quan g minh c h i thần cùng hắc á m tinh linh thành thị ô nâng á bên trong đại bộ phận thần điện tín ngưỡng thần linh hắc á m c h i thần có không thể n ị c h chuyển quan hệ thù địch đây cũng là vì sao kiếp trước bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc á m tinh linh c h u n g tây lạc ngươi đế quốc gặp công kích lực độ đem là tứ đại chủng tộc số một thần điện thế lực từng người tự chiến muốn xuất hiện toàn bộ đại lục cùng nhau phát lệnh truy nã tô t ấ n tình huống tuyệt đối không có khả năng tô t ấ n cũng không phải là không có nghĩ tới đường lui nếu như ở tây lạc ngươi đế quốc thật sự là không sống được nữa tô tẫn tốt xấu cũng có thể chạy đến ô nâng á đi bằng vào chủng tộc vắp hôn hắc á m tinh linh vương tô tẫn ở ô n hắc á m tinh linh vương truyền thừa nhiệm vụ cũng cần ở ô nâng á mới có thể hoàn thành đắc tội tây lạc ngươi đế quốc cảnh nội thần điện đối với tô tấn mà nói cũng không phải là nhất kiện biết tổn thất nặng nề sự t ì n h tương phản hắn còn có thể mượn hắc á m tinh linh xâm lấn cơ hội lẹn vào thần điện nội bộ ăn cắp hiếm hoi quang minh thần thuật bởi vì sở hữu truyền kỳ cấp danh xưng ơ cấm kỵ pháp sư sở dĩ tô tấn có thể không nhìn tín ngưỡng học tập thần thuật những thứ này thần thuật ở trong tay hắn thậm chí có thể phát huy ra càng thêm y lực cường đại coi như không có ngày hôm nay cái này việc sự tỉnh tô tẫn trộm đạo thần thuật chuyện này cũng sẽ làm cho h hiện tại tô t ấ n chẳng qua là đem thời gian này trước giờ một ít mà thôi năm người chơi nhóm nghị luận mới bắt đầu không lâu sau thần điện đại giáo chủ liền chủ động hướng không c h u n g tô t ấ n phát khởi công kích tô t ấ n chính là lời nói làm tức giận đến rồi trong lòng hắn bị h lân nếu tô t ấ n dám như thế minh mục trương đảm bảo phạm thần điện như vậy hắn sẽ không để ý ở chỗ này giết chết tô t ấ n chỉ thấy thần điện đại giáo chủ đem thần trượng để ngang trước ngực trong miệng hắn không có bất kỳ chú ngữ ngâm sướng chỉ một thoáng một phát tràn ngập thánh k h i t i a sáng núi tên sắc liền từ thần điện đại giáo chủ trước ngực bắn ra lấy tốc độ cực nhanh hướng phía không t r u n g t ô tận bay đi đây là chỉ có đại giáo chủ cấp bậc mới có thể nắm giữ cao cấp thần thuật quang minh xuyên thứ tiễn uy lực không tầm thường đồng thời còn là thuần phát hình kỹ năng hơn nữa có thể không nhìn địch nhân 50% phần trăm phòng ngự là một cái không hơn không kém cường lực giờ tờ ép kỹ năng đối mặt đâm đầu vào mũi tên sắc tô tận sắc mặt không chút nào biến hóa chỉ thấy hắn không chút hoang mang vỗ tay phát ra tiếng ngón tay tiếp lấy lấy một loại tiết tấu kỳ dị đập hư không U dạn một mặt lóng lánh thánh khiết tia sáng cự đại cái khiên liền xuất hiện ở tô t ậ n trước người quang minh xuyên thứ t i ê n ở c h ú n g mục tiêu tấm thuẫn trong n g a y mắt liền bị cái khiên đều thuận vệ giống như là lọt vào trong a o đầm cũng không thể ra ngoài được nữa đây là tô t ậ n ở a l i n h trong pháp sư tháp làm được hàng cao cấp quang minh khiên kỹ năng nói rõ trung quy trung cụ là một cái có thể trợ giúp tô t ậ n chống đỡ tổn thương nhất định hộ thuẫn kỹ năng nhưng trong đó có một chút hết sức đặc thù đó chính là quang minh khiên đối với quang minh hệ công kích có chín mươi phần trăm giảm tổn thương đồng thời cái hiệu quả này không nhìn kỹ năng đẳng cấp đối với sở hữu đẳng cấp quang minh hệ công kích kỹ năng pháp thu như vậy quang minh hệ công kích đối với tô t ấ n uy hiếp sẽ biến đến thật rất nhỏ chắc lần này ngưng tụ thần điện đại giáo chủ không ít lực lượng quang minh xuyên thứ tiễn đã là như thế tô t ấ n cấp bậc là cấp bảy mươi cứ việc không có thêm qua thể chất thuộc tính nhưng ở trang bị còn có toàn thuộc tính thêm được dưới tác dụng tô t ấ n cũng có không tầm thường hp ở trong mắt người chơi có thể nói là tiểu b ộ t trải qua quang minh khiên cắt giảm phía sau chỉ còn lại có nhất thành pháp thuật thường t ổ n không đủ để công phá hậu thuẫn sở dĩ phải bị quang minh khiên cho vô hiệu hóa thần điện đại giáo chủ thấy chính mình công kích bị tô tẫn như vậy hời hợt hóa giải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi màu sắc hắn chính là một gã cấp tám mươi đại giáo chủ toàn lực thi triển dưới một cái quang minh xuyên thứ tiễn dĩ nhiên không có cho tô tẫn tạo thành thực chất tính thương tổn ngược lại bị hắn dễ dàng như vậy cho hóa giải được thần điện đại giáo chủ có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt tất cả những gì chứng kiến bất quá tô tẫn cũng không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian trực tiếp giơ tay lên chính là một cái cực hiệu bạo viêm thuật tô tẫn ngón tay cấp tốc huy động một phát to lớn hỏa cầu nhất thời từ y theo tu thẹo thở dài trượng tiêm phún ra ngoài gao thét hướng thần điện đại giáo chủ bay tới ở trước mắt bao người hỏa cầu mệnh trung vẫn còn khiếp sợ trạng thái thần điện đại trưởng Lão. một phát cùng loại bạo tạc lúc tiếng oanh minh vang vọng t o à n trường chương hai trăm năm mươi hai chấn động mọi người miểu sát phù đồ công hội chương hai trăm năm mươi hai chấn động mọi người miểu sát phù đồ công hội to lớn h ỏ a cầu ở thần điện đại giáo chủ trên người nổ bể ra tới bị phỏng hoa lửa hướng bốn phía vầy ra đi h ỏ a diễm nóng rực gầm t h é t đem thốn vệ một nghìn năm trăm hai mươi ba tám mươi ba ở lớn đại h ỏ a cầu trúng mục tiêu thần điện đại giáo chủ đồng thời một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ thần điện đại giáo chủ đầu đỉnh bay lên đứng lên trực tiếp thanh không thần điện đại giáo chủ danh máu thần điện đại giáo chủ mặc dù là cấp tám mươi kim cương cấp nờ nhưng trên bản chất còn là một g i a giòn chức nghiệp cứ việc có nở tờ cờ ván khuôn gia trì nhưng hp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười vạn suốt đầu căn bản không tiếp nổi tô tẫn chiêu này c ự c hiệu bạo viêm thuật b ị thanh không hp thần điện đại giáo chủ trận to hai mắt trên mặt mang không thể tin t h ầ n sắc phía trước tô tẫn lời nói bị hắn cho là c u ồ n g vọng đồ lời nói đi khủng hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình biết thực sự bị tô tẫn lấy thế tội khô lạc hủ nhất chiêu miệu sát khinh nhuần thần điện ra hỏa n g ư ờ i sẽ không thần điện đại giáo chủ lời nói đều vẫn chưa nói hết ngã gục liền biến thành một cụ lanh băng băng thi thể quan minh, minh, minh, minh, minh, minh thần điện truy sát còn h ủ chưa đủ lấy làm cho tô tẫn tất kinh có thể thần điện đại giáo chủ ô n đ ứ c tử vong lại làm cho điểm phục sinh bên trong sở hữu người chơi lâm vào khiếp sợ ở giữa trong sắt na điểm phục sinh bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch vắng vẻ ở giữa sở hữu người chơi đều dùng không thể tin thần sắc đang nhìn bầu trời bên trong tô tẫn khiếp sợ để cho bọn họ nói không ra bất kỳ lời đúng lúc này mười tên cao giai thánh đường võ sĩ hướng phía không t r u n g t ô tẫn phát khởi công kích thân điện đại giáo c h ủ ôn đức tử vong tuy là cũng làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng bọn hắn biết hiện tại có so với đứng tại chỗ khiếp sợ chuyện trọng yếu hơn đó chính là giết chết tô tẫn chỉ thấy mười tên cao giai thánh đường võ sĩ thân thể nhất thời bị một hồi mánh liệt bạch sắc khí lang bao quanh bao khỏa tiếp theo từ trên mặt đất mạnh đến ngày đánh dựng lên mười tên thánh đường võ sĩ trong khoảnh khắc từ mười cái bất đồng góc độ hướng phía tô t ậ n bao bọc mà đến mỗi vị thánh đường võ sĩ trong tay bí ngân đại kiếm đều loẽ ra thánh khiết ánh sáng màu trắng bị vây quanh ở trung tâm tô t ậ n giống như là gần bị chính nghĩa sứ giả xét xử đại ma vương tô t ậ n t h ấ y thế khoe miệng hơi hơi n ế t lên tiếp lấy đem vật cầm trong tay bí theo tu thẻo thở dài để ngang trước ngực một cố cường hãn hỏa nguyên tố năng lượng trong nháy mắt từ tô t ậ n trong cơ thể sao động mà ra cực hiệu kháng cự hỏa hoàn vê anh một hãn sức đẩy trong sát na đem tô tẫn không khí chung quanh đầy ra tạo thành một mảnh chân không nóng rực sóng lửa sen lẫn một cỗ khí thế không thể địch nổi hướng bốn phương tám hướng tịch vượt đi mười tên thánh đường võ sĩ ở tiếp xúc được sóng lửa trong náy mắt liền bị kháng cự hỏa hoàn kèm theo cường lực sức đẩy trực tiếp bắn ra ngoài lửa cháy h ừ n g h ự c ở trong khoảnh khắc liền đem mười tên thánh đường võ sĩ nuốt trừ lấy sáu mươi cái đỏ tươi thương tổn trị số từ mười tên thánh đường võ sĩ đầu định phiêu khởi trực tiếp làm cho tánh mạng của bọn họ giá trị thời đáy mới vừa rồi còn diếu võ dương oai triển hiện oai hùng tư thái thánh đường võ sĩ Vào vậy này thời đứt khắc như như diều dây vậy hướng lại giống diều dây mười ặ t đất trùy đi. lạc m tên thánh đường võ sĩ trên không trung sẹt qua một đường v ò n g c u n g tiếp lấy nặng nề g h mà nện xuống đất đập ra mười cái không lớn không nhỏ hố sâu màu bạc trắng chế thức trên khôi giáp cũng nhiều ra khỏi từng đạo nám đen bị bỏng vết tích khuôn mặt cũng bị cháy sạch một mảnh cháy đen nhìn không r a dáng dấp ban đầu đều không ngoại lệ mười tên thánh đường võ sĩ đều đánh mất sinh mệnh k h í tức biến thành cùng thần điện đại giáo chủ ố nước giống nhau lãnh băng băng thi thể hệ thống người đánh chết thần hy trấn quang minh thần điện cao dài thánh đường võ sĩ lôi liệt quang minh thần điện danh vọng năm trăm hệ thống người đánh chết thần hy c h ấ n quang minh thần điện cao d à i thánh đường võ sĩ tít quang minh thần điện danh vọng năm trăm h ệ thống người đánh chết thần hy c h ấ n quang minh thần điện cao d à i thánh đường võ sĩ đ a v i d khắc quang minh thần điện danh vọng năm trăm h ệ thống quang minh thần điện hiện nay thái độ đối với ngươi là căm hận hệ thống ngươi đem lọt vào quang minh thần điện toàn lực truy sát liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ậ n bên thai không ngừng vang lên đại biểu cho tô t ậ n thời khắc này tình cảnh đã trở nên có chút nguy hiểm nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông người chơi tới đối mặt tình huống như vậy nhất định sẽ thập phần kinh hoảng và sợ hãi đắc tội rồi ch người bình thường không thể nghi ngờ đều sẽ sợ được ngủ không yên nhưng tô t ấ n lại không cho là đúng nếu như quang minh thần điện thực sự dám toàn lực truy sát tô t ấ n như vậy tô t ấ n không ngại để cho bọn họ lưu lại nờ pờ cờ cùng người chơi bất đồng nờ pờ cờ bị g i ế t sẽ vĩnh cửu chết đi một khi tô t ấ n thực lực đạt tới có thể chính diện đối kháng quang minh thần điện tình trạng như vậy quang minh thần điện sẽ trở thành lịch sử trong biển cắt thổi phồng cắt vàng nhìn trên mặt đất nhiều hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể điện phục sinh bên trong sở hữu ngoạn da trên mặt khiếp sợ màu sắc còn chưa rút đi liền bị một vệ hoảng sợ màu sắc cho thay thế được không có ai sẽ nghĩ tới t ô t ấ n biết lấy như vậy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh tan thần điện n ở đờ cờ t ờ hờ n đ đ i ệ n đại giáo chủ bị nhất chiêu miệu sát mười vị cao giai thánh đường võ sĩ cũng bị nhất chiêu miệu sát n ằ m dưới đất mười một cỗ thi thể không có chỗ nào mà không phải là chết không thể chết lại nhìn trong ngày thường cao cao tại tượng không thích xen vào ngoạn gia cao cấp n ở đờ cờ cái này tiếp theo cái kia chết đi giống như là bị miêu bắt được con chuột giống nhau tùy ý tô t ấ n tàn sát vô số người chơi không khỏi gọi t h ằ n g bất khả tư nghị ngoa tạo cái này tờ mở là người toàn bộ miệu sát đây là người chơi sao l i ê n nờ tờ cờ đều có thể dây cái này nờ cờ mờ cũng quá bất hợp lý đi ai có thể gánh vác hắn nhất chiêu hả cái này cái này nói xong đem cho tàn bắt lại đâu cấp tám mươi nờ tờ cờ liền tại nghệ này sao song song nờ tờ cờ không có chúng ta nên làm cái gì bây giờ trở về thành quyển trục đều dùng không được người chơi nhóm nghị luận â m ý trong lúc nhất thời khủng hoảng tâm tình ở người chơi bên trong cấp tốc lan tràn ra sở hữu ngoạn da trên mặt đều không hẹn mà cùng treo lên một bộ tuyệt vọng màu sắc nờ tờ tử vong không thể nghi ngờ làm cho phù đồ công hội người chơi trong lòng cảm giác an toàn toàn bộ mất đi n h ì n đ ứ n g ở k h ô Tô Tẫn, không n trung Tẫn, n g g có có ư ờ i t r o n lòng g d á m d â n g lên t â m t ư phản kháng. tàn ô t nhìn trên mặt đất một đ á m p h ù đồ công hội người chơi khỏe miệng không khỏi miệng m lộ ộ ra tự v cho ư ờ i tàn n n cân ý, kiếp trước đ á n ngay hôm nay hôm c h ấ m dứt Phù đồ c ô n g h ộ i t ê n này, sẽ t r i triệt ệ t triệt để để trở thành lịch sử. Tô Tẫn t để để ở lịch h sử. ầ m năm g trong lòng, h ĩ tiếp mươi t n ba tàn h o ư g 253. Tàn sát p h ù đồ công hội người chơi tự cho là tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng dường như mưa rông chấp giật vậy đọc lên không giờ bốn giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đạo kịch liệt hỏa nguyên tố ba động lập tức từ tô tẫn trong tay y theo tu thẹo thở dài bên trên đời r a liệt diễm phần thiên tô tẫn mạnh đến huy động trong tay phát trượng tràn ngập ở toàn bộ đất trời giữa hỏa nguyên tố chi lực đột nhiên bạo liệt mở ra trạm bầu trời màu lam trong nháy mắt biến đến âm chầm không gì sánh được giống như là nhanh muốn mưa để báo trong thiên địa khí tức đột nhiên biến đến phi thường nặng n ề một loại phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng hít thở không thông cảm giác nhất thời tr bất quá không chờ bọn hắn phản ứng kịp một đoàn đoàn xích hồng sắc hỏa cầu liền từ trên bầu trời dường như mưa xa rớt xuống chỉ một thoáng điểm phục sinh bầu trời liền bắt đầu rơi xuống một hồi hỏa diễm lưu t i n h vũ toàn bộ tràng diện nhìn qua thập phần đồ sộ giống như là ngày tận thế tới một dạng người thường nhìn thoáng qua sau đó tuyệt đối không cách nào quên như mưa của một dạng hỏa cầu sen lẫn không thể ngăn trở khí thế đáp xuống điểm phục sinh bên trong dầm dầm dầm ba như là bom nổ tiếng oanh minh ở điểm phục sinh chung liên tiếp vang lên dây đặc hỏa cầu giống như là từng cục hàng rơi trên mặt đất vẫn thạch ngồi trên mặt đất đập ra từng cái, từng cái hỏa cầu cũng mang đi không ít phù đồ công hội ngoạn gia sinh mệnh từng cái đỏ tươi thương tổn trị số liên tục không ngừng mà từ phù đồ công hội ngoạn gia trên đầu phiếu khởi chỉ một thoáng phù đồ công hội người chơi ở tiếp xúc được hỏa cầu trong nháy mắt dánh máu liền bị t h a n h k h ô n g tuy ý gầm thét hỏa diễm trong khoảnh khắc đem phù đồ công hội người chơi thôn vệ một trong nháy mắt phù đồ công hội người chơi liền biến thành từng cổ một thi thể nắm đen an tính nằm trên mặt đất tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất bất quá bởi vì nơi này chính là điểm phục sinh nguyên nhân sở hữu bị giết chết phù đồ công hội người chơi ở mấy giây phía sau liền lại xuất hiện ở điểm phục sinh bên trong. sau đó tiếp tục bị liệt diễm phần thiên gọi tới hỏa cầu kích sát không đến m ộ ư ơ i giây phù đồ công hội người chơi liền bình quân tử vong hai lần điểm kinh nghiệm cùng trên người trang bị đều bị tổn thất không nhỏ ngọn lửa màu đỏ t h ắ m cùng t i ề m thức bạch quang trở thành điểm phục sinh thời khắc này chủ sắp điệu người chơi nhóm không ngừng mà tử vong sau đó lại sống lại như thế lặp lại tuần hoàn người chơi nhóm liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có mấy giây phía sau mãn thiên hỏa diễm dần dần biến mất bầu trời âm chầm chậm dãi trong bất quá tô tẫn lại không có dừng lại công kích bước chân từng cái cường lục phạm vì công kích kỹ năng từ trong tay hắn liên tục không ngừng mà phó cao ngạch pháp thương đủ để miễu sắt đám này bình quân đẳng cấp bất quá hai mươi lẻ vẹo người chơi lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trong khoảnh khắc lần thứ hai đem phủ đồ công hội người chơi thôn vệ mới vừa trải qua mấy lần tử vong phủ đồ công hội người chơi tiếp tục lâm vào tử vong tuần hoàn bên trong thi thể mới xuất hiện ở bên trên không có mấy giây liền hóa thành một đạo bạch quan g tại chỗ biến mất tiếp lấy xuất hiện ở cách đó không xa vị trí sau đó đụng phải tô tẫn hỏa diễm công kích phía sau lại cấp tốc chết đi từng cổ thi thể giống như là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi vậy tiêu tán ở trong thiên địa cũng tìm không được nữa một tia tồn tại vết tích cùng tử vong tuần hoàn cùng một chính là phù đồ công hội ngoại gia đẳng cấp sở hữu phù đồ công hội ngoại gia đẳng cấp dường như thác nước lưu thủy cấp tốc hạ xuống từ 2526 cấp thê đội thứ nhất người chơi trong nháy mắt biến thành 10 cấp 7 cấp 8 thê đội thứ hai người chơi từ 10 cấp 7 cấp 8 thê đội thứ hai người chơi biến thành 10 cấp 4 cấp 5 thê đội thứ ba người chơi thậm chí trực tiếp điện phá đến rồi dưới 10 cấp vứt bỏ thanh đồng cấp chức nghiệp và hơn trên người trang bị cũng xuyên không được thực lực lại giảm nhưng mà đối với t ô tẫn liên tục không ngừng công kích phù đồ công h ộ i người chơi lại không có rất tốt phương pháp ứng đối t ô tẫn thực lực bảy ở nơi đó trên cơ bản không có ai có dũng khí dám hướng hắn khởi s ư ớ n g kiêu chiến cho dù có người lấy dũng khí muốn phản kháng cũng sẽ trong nháy mắt t r ô n vùi ở hỏa diễm tạo thành trong đại dương cảm giác sâu sắc vô lực người chơi nhóm không thể làm gì khác hơn là đem bực tức phát ở tại phù đồ công hội công cộng cửa sổ chặt bên trong thảo chúng ta không có khả năng cứ như vậy tùy ý cho tàn vẫn tàn s á ta tiếp tục như vậy lời nói chúng ta sớm muộn cũng sẽ rơi đến linh cấp đúng vậy à rơi đến linh cấp chúng ta phù đồ công hội danh tiếng trên cơ bản sẽ phá hủy không thể còn như vậy tùy ý cho tàn tiếp tục nữa n g o tạo Ta tờ m đã rất mở đã các h sạch, hội trưởng, Chống đỡ, phải cho như ọ n trang muốn trưởng, ngươi ngược nói ngăn cản cho tàn như vậy tiếp tục nữa. cấp, tục c tiếp rơi bị đều đỡ, lại là à. vậy ngươi vẫn chưa rõ sao chó này tiền công hội căn bản không dám hướng cho tàn xuất thủ lại tiếp tục đợi tiếp sớm muộn sẽ bị giết đến linh cấp ra liền đi trước không cùng các ngươi cùng nhau rơi đến linh cấp hệ thống người chơi ra thanh xuân kết thúc thối lui ra khỏi công hội phù đồ công hội người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ công hội cửa sổ chặt ở một trong khoảnh khắc liền biến đến không gì sánh được hỗn loạn tàu nhau tin tức kèm theo không ít người chơi lui hội tin tức xuất hiện ở công hội cửa sổ chặt bên trong điều này làm cho phù đồ công hội biến đến lòng người bàng hoàng đứng lên liền không ít tinh anh đoàn người chơi cũng dâng lên lui hội tâm tư bởi vì tiếp tục đợi ở thần h y c h ấ n tránh không được bị tô t ậ n giết đến linh cấp tàn nhẫn hậu quả tiếp tục đợi ở phù đồ công hội cũng có cực đại khả năng tìm được tô t ậ n trả thù cái này không cần biết làm cho thực lực của bọn họ giảm nhiều mất đi nguyên bản có ưu thế cũng sẽ để cho bọn họ về sau thời gian dài nằm ở thất kinh tâm thái bên trong trừ cái đó ra thực lực của bọn họ cũng sẽ biến đến cùng tuyệt đại đa số phổ thông người chơi giống nhau thậm chí còn không bằng một ít phổ thông người chơi muốn lại trở lại trước kia vị trí không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn trở thành thay đổi thứ nhất người chơi đem biến thành bọn họ ngoài tầm với mộng mà ly khai p h ủ đồ công hội phía sau cứ việc sẽ gặp phải một bộ phận đẳng cấp điểm kinh nghiệm cùng tổn thất của trang bị nhưng bọn hắn liền không cần lo lắng về sau sẽ gặp phải tô tận trả thù nhất lao vĩnh giật sự tình mọi người đều muốn làm p h ủ đồ công hội người chơi cũng không ngoại lệ đang hiểu rõ s ợ chuyện lợi và hại sau đó đại bộ phận phúc đồ công hội người chơi liền thối lui ra khỏi phù đồ công hội trong đó còn bao hàm đại bộ phận cùng một tập đoàn tài chính ký kết hợp đồng tinh anh đoàn người chơi bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tiền đồ tương lai cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng so sánh với nhất định là tiền đồ tương lai càng trọng yếu hơn bởi vì không có thực lực người chơi tùy thời tùy khắc đều có thể có thể bị đá đi ra ngoài liên miên không dứt lui biết thanh n â m nhắc nhở ở ư ớ c giang nam vang lên bên thai điều này làm cho sắc mặt của nàng không khỏi biến đến bộc phát xấu xí như vậy đại trình độ lui biết hành động nàng vẫn là lần đầu tiên thấy trước đây thậm chí đều chưa có nghe nói qua những chuyện tương tự bất quá rất nhanh ước giang nam liền muốn ra khỏi phương pháp giải quyết tiếp theo tại công hội cửa sổ chặt chung nói ra mọi người đều cho ta lập tức lọt gọc bảo trụ đẳng cấp tối trọng yếu cho tàn sự tình chúng ta về sau lại xử lý ta hướng các ngươi hứa hẹn cho tàn ta nhất định sẽ giết hắn một lần ước giang nam đang nói xong cái này bà câu nói phía sau gắt ý vô cùng gật gật đầu nàng cảm thấy giọng điệu như vậy khẳng định đã có thể đánh động o ạ n gia tâm cũng có thể phô h i ể n trí tuệ của nàng bất quá ước giang nam không nghĩ tới lời nói này ở phù đồ công hội người chơi bên trong đưa đến không cách nào tưởng tượng phản ứng vụ chương hai trăm năm mươi b ố đứng chết vẫn là quỳ mà sống phân băng chương hai trăm năm mươi b ố đứng chết vẫn là quỳ mà sống phân băng ngoa tạo chủ động lò gấp đây là cái gì thao tác chúng ta choáng váng hội trưởng này đang làm gì chủ động lò gấp cái này tờ mờ là hội trưởng có thể lời nói ra sao đây nếu là hạ tuyến chúng ta đây công hội về sau đi ra ngoài còn có cái gì mặt m ũ i to như vậy một cái công hội c ư n h i ê n sợ một cái tán nhân người chơi đến chủ động lò gập tình trạng cái này cái gì dừng bút công hội thối lui đầu có thể rơi máu có thể chạy lò gấp loại chuyện như vậy đời ta tở mở cũng không khả năng làm được ta hôm nay coi như là rơi đến linh c ấ p cũng tuyệt đối sẽ không lò gấp phù đồ công hội danh tiếng tuyệt đối không thể nát vụn trong tay chúng ta ước giang nam lời nói như cùng đi trang bị đầy đủ dầu sôi trong nồi tích nhập một giọt nước lạnh phù đồ công hội cửa sổ chắt ở chỉ một thoáng biến đến không gì sánh được sôi trào hầu như tất cả lão thành viên đều ở đây phản đối ước giang nam cái này một đề nghị thanh cựu từng có nhất định trò chơi trải qua người chơi bọn họ đều đi theo lấy huyết phù đồ kinh trải qua thời gian rất lâu khởi, khởi phục、phủ. cái dạng gì sóng to gió lớn đều gặp một ít ở nguyên hội trưởng huyết phù đồ dưới sự hướng dẫn phù đồ công hội nội bộ lực ngương tụ vẫn rất mạnh người chơi đối với công hội vinh dự cảm giác cũng rất mạnh nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn tư tưởng thâm nhập lòng người phần lớn lao thành viên đối với phù đồ công hội cảm tình đều hết sức thâm hậu bọn họ không chỉ là đem phù đồ công hội coi như một cái trong trò chơi công hội mà là đưa nó coi như trong thế giới giả lập thuộc sở hữu may là ở trong hiện thực có thật nhiều không như ý những người này ở đây tiến nhập hư nghị thế giới thời điểm cũng sẽ bị ném so gót đây cũng là vì sao coi như h u ế t phù đồ khởi ra hội trưởng chức vụ l i khai phủ đồ công hội công hội cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô lui chuyện xảy ra món trong đó mặc dù có ước giang nam cầm bó lớn tiền mặt lợi dụng nguyên nhân nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì này chút lao thành viên đối với phủ đồ công hội cảm tình nguyên nhân chính là bởi vì như vậy sở dĩ những người này đem phủ đồ công hội vinh dự đem so với cái gì đều muốn trọng yếu bọn họ đều không phải là cái loại này người tham sống sợ chết càng không phải là cái loại này biết hy sinh công hội vinh dự nhân cũng chính là tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỷ sống trung liệt chi sĩ nhưng mà ước giang nam lời nói này cũng là để cho bọn họ bông tha cho tới nay không gì sánh được nhìn chúng vinh dự đi tham sống sợ chết cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được ước giang nam thấy thế sắc mặt không khỏi biến đến không gì sánh được tái n h ậ n nàng hoàn toàn không nghĩ tới lời nói này sẽ gặp phải hầu như tất cả mọi người phản đối không ngừng cồn động cửa sổ chắc chung liên một cái vì nàng người nói chuyện cũng không có chẳng lẽ là nàng làm không đúng sao ước giang nam âm thầm hỏi đứng ở góc độ của nàng đến xem tạm thời bông tha vinh dự loại này hư vô phiêu miệu đồ vật bảo trụ đẳng cấp cùng trang bị mới là vương đạo chỉ cần có đẳng cấp cùng trang bị l i ề nàng k h dù sao cũng là một cái thương nhân thương nhân thiên tính trục lợi lựa chọn như thế nào lợi ích cao nàng thì càng có khuynh hướng làm ra lựa chọn như thế nào nhưng là đứng ở phù đồ công hội ngoạn ra góc độ đến xem đây chính là đối với công hội vinh dự phản bội b ọ theo ọ là vạn thời gian trôi qua phụ đồ công hội thành viên g dòng tên đang không ngừng giảm bớt nhưng mà tô tẫn dở tờ ép cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại năm hiện tại cũng đã loạn dậy rồi chưa xem ra ước giang nam nữ nhân này lại là một cái quyết định sai lầm quả nhiên là không h i ể u trò chơi thương nhân một đám chỉ biết truy đuổi lợi ích búng ốc nhìn n ộ t nhiên hỏng phù đồ công hội tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên chuyện đã xảy ra không cần tìm chứng cứ tô t ấ n cũng có thể đoán được thất thất bát bát nhất định là ước giang nam một cái quyết định đưa tới phù đồ công hội ngoạn gia kháng nghị cái này mới tạo thành như vậy trình độ gây dối tô t ấ n đối với chuyện như vậy phát triển coi như thỏa mãn bởi vì nói như vậy cũng không cần hắn đem các loại người chơi g i ế t đến linh cấp bước đến tuyệt lộ phù đồ công hội cũng đã giao động bộ phận t ă n cơ tô tẫn chỉ cần lại thêm một cây đốt liền được trong tay y theo tu thẻo thở dài không ngừng huy động bình quân đẳng cấp đã từ lúc mới bắt đầu hơn hai mươi cấp rơi đến chỉ có cấp bảy cấp tám có thể coi là, là như thế này phần lớn người chơi cũng còn không có tuyển chạch lò gập tạm lánh phong ba mà là tại chống lại ước giang nam mệnh lệnh vì trong lòng mình vinh dự mà chiến ước giang nam thấy thế không khỏi biến đến thập phấn phất nộ ngày hôm nay cả ngày kiềm nén thật lâu bất khí trong nháy mắt này b ộ c phát ra ước giang nam trực tiếp xé rách quá khứ tỉnh táo g i á n g dấp hướng về phía chung quanh người chơi tức miệng mắng to một đám ngung ố c liền tình huống gì nên làm chuyện gì đều không p h â n rõ h ư ơ n g nghĩ thế giới đồ vật cũng có thể cho là thật sao lại còn nghĩ lấy làm vinh danh tiếng loại này hư vô phiêu m i ệ u đồ vật chiến đấu hăng hái đáng đ ờ i ở hiện thực thế giới là một lọ rẽ các ngươi cả đời này đều chỉ có thể là sống ở trong cống ngầm con r ệ p chỉ xứng nhìn lên ta hệ thống người chơi ước giang nam thối lui ra khỏi công hội hệ thống công hội thông cáo kiểm tra đo lường đến công hội t r ư ớ c hội trưởng tạm thiếu làm ơn tất ở trong vòng ba phút tuyển ra hội t r ư ở n g mới và n g không sau ba phút công hội đem tự động giải tán hệ thống công hội thông cáo hệ thống công hội thông cáo ước giang nam nói xong liền trực tiếp lui ra phù đồ công hội không sai là thối lui ra khỏi phù đồ công hội tục ngữ nói làm đàn bà tức giận thời điểm sẽ làm ra toàn bộ ở bình thường thoạt nhìn chuyện bất khả tư nghị bây giờ ước giang nam chính là nằm ở như vậy trạng thái trong ngày thường nàng mặc dù không hiểu trò chơi nhưng phần lớn thời gian vẫn là hết sức lánh tính khắc chế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay làm cho chẳng bao giờ từng chịu đựng cái gì trọng đại thất bại nạn bị cực đại trình độ kích thích đang cùng tô t ấ n giao phong trung ước giang nam liền từ chưa nằm ở qua thượng phong một mực bị tô t ấ n áp chế vô luận là truy sát lệnh sự tình cũng tốt vẫn là công hội c h o ở sự tình cũng được từ đầu tới đôi tô t ấ n chính là một cái tuyệt đối nghiền ép trạng thái áp chế ước giang nam cái này không thể nghi ngờ làm cho tự nhận là tài trí hơn người ước giang nam cảm thấy thật p h ầ n biệt khuất cùng phẫn nộ đủ loại sự tình điệp ra phía dưới ước giang nam làm ra một món đồ như vậy cực kỳ chuyện điên rồ ở rời khỏi phù đồ công hội trong nháy mắt ước giang nam thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ nàng trực tiếp lò gặp ly khai chư thần lê Minh. Chỉ một thoáng. điểm phục sinh bên trong phủ đồ công hội người chơi lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong liên huyên p h ù ở giữa không trung tô tẫn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc chương 256, p h ủ đồ công hội giải tán thuộc về tô tẫn chương 256, p h ủ đồ công hội giải tán thuộc về tô tẫn p h ủ đồ công hội người chơi đang trầm m ặ t hồi lâu sau rốt cuộc phản ứng lại bọn họ mới hội trưởng ước giang nam mới vừa rồi thối lui ra khỏi công hội sau đó lỏ gập ly khai trò chơi người chơi nhóm hai mặt nhìn nhau đều phát hiện lẫn nhau trên mặt kinh ngạc màu sắc giết hại trên mặt lúc này càng là hiện lên một vệ không thể tin thần sắc ước giang nam cái này mới hộ i trưởng làm cho phủ đ u công hội người chơi thấy được làm cho một cái không h i ể u trò chơi người đến làm lời của hộ i trưởng sẽ là như thế nào một hồi thai nạn ước giang nam trước khi đi lời nói kêu phảng phất còn quanh quẩn ở bên t h a i làm cho không ít người chơi không khỏi sinh lòng bất mãn đây là ý gì hả người thượng lưu khinh thường chúng ta sao vẫn thua không được sao trực tiếp liền lui ha h a nhân ra căn bản không coi chúng ta là người xem chẳng qua là cho nàng đi làm một con chó mà thôi ngoa tạo ngày hôm nay gặp phải sự tình so với ta hai mươi vị trí đầu năm gặp phải sự tình còn muốn kích thích coi như ngày hôm nay hẳn là phá vỡ rất nhiều ghi chép chứ cơn m ơ n ở ta đã sớm xem người này khó chịu suốt ngày đang giả bộ n ở m ở đâu lao tử là tới chơi trò chơi không phải làm việc cho ngươi thảo than thượng như vậy hội trưởng ta cũng là chịu phục lưu lại một c ụ c diện dối d á m không nói còn một điểm ý thức trách nhiệm cũng không có trực tiếp l u i sau đó t i ế n phù đồ công hội người chơi nghị luận âm ỉ đối với ước giang nam cử động không ít người chơi cảm thấy tức giận hơn càng nhiều hơn cảm thụ cũng là giải thoát từ ước giang nam trở thành phù đồ công hội mới hội trưởng tới nay người chơi nhóm di vãng trò chơi thể nghiệm liền không còn x u ấ t lại chút gì từ một cái chiều khí phù thịnh hướng thập đại công hội hàng đầu phát động công kích mới phát thế lực biến thành tư bản trong tay đồ chơi mà phù đồ công hội người chơi cũng trở thành vốn liếng nô lệ đã bỏ qua không được đái ngộ ưu đãi cũng không muốn vứt bỏ cái kia một phần ban đầu tâm duy nhất phải bỏ ra chính là ban đầu phần kia chơi game vui sướng vô số người chơi một mực tại do dự cùng bồi hồi đặc biệt ký kết hiệp ước tinh anh đoàn người chơi bọn họ vốn tưởng rằng ở chư thần lê minh bên trong thời gian sẽ biến thành đi làm trẻ kỷ hoàn toàn giống nhau trò chuyện cùng cơ gi vì phần kia ưu đãi tiền lương đi làm một ít nguyên bản chuyện không muốn làm nhưng không nghĩ tới ước giang nam t r e o chọc tô tẫn t r e o chọc cái này tuyệt đối không thể t r e o chọc sát thần binh cường mã tráng phủ đồ công hội ở tô tẫn trước mặt lại giống như một cái năm tuổi tiểu hài từ một dạng bất lực bị tô tẫn lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép liên sức phản kháng cũng không có giống như kiến càng lay cổ thụ không biết tự lượng sức mình ở binh bại như núi đổ lúc ước giang nam thối lui ra khỏi phủ đồ công hội đem điều này một tập đoàn tài chính chút xuống không ít tâm tư công hội trực tiếp vứt bỏ ở một bên giống như là vứt bỏ một cái chơi một đoạn thời gian đồ chơi giống nhau có lẽ đối với ước giang nam mà nói phù đồ công hội chỉ là một tập đoàn tài chính bố cục chư thần một viên quân cờ cũng chính là một cái công cụ nhưng ở mấy vạn phù đồ công hội ngoạn ra trong mắt đây cũng là có thể ở hương nghị thế giới thu lưu bọn họ duy nhất bến cảng ước giang nam đối với phù đồ công hội thái độ không thể nghi ngờ làm cho không ít người cảm thấy thất vọng đau khổ nguyên bản còn mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chuyên tâm muốn phản kháng ước giang nam đám người nhìn thấy ước giang nam lò gập rời khỏi trò chơi sau đó trong nháy mắt biến thành xương đà đích gia tử nhất thời liền yên xuống phía dưới cái này cổ tinh khí thần cũng biến mất e o Trên mặt của bọn họ đều không n g o có quyền vừa rồi liên tục vang lên ba đạo gợi ý của hệ thống thanh em nội dung từ ước giang nam rời khỏi phù đồ công hội đến bây giờ đã qua sấp xỉ hai phút ý vị này kế tiếp trong vòng một phút nếu như bọn họ lại không tuyển ra hội trường mới như vậy phù đồ công hội tên này sẽ biến thành lịch sử triệt triệt để để tiêu thất coi như sau lại đội ngũ y nguyên lại trùng kiến phù đồ công hội cũng vô pháp l â y giống nhau như đ ố c tên nghĩ tới đây không ít người chơi xem giết hại nhãn thần biến đến nóng bỏng giết chóc lão đại ngươi đi làm người hội trưởng này a đúng vậy a giết chóc lão đại không ai so với ngươi thích hợp hơn làm người hội trưởng này giết chóc lão đại ta tin tưởng ngươi có thể mang chúng ta mang về đến đã từng tình thế không sai chúng ta còn muốn trở thành chư thần đệ nhất công hội đâu giết chóc là phù đồ công hội nhị bạ thủ là làm bạn huyết phù đ ầ u kinh trải qua công hội lúc mới đầu thay mặt khai quốc công trình cũng là s a u lại tư bản đầu tư sau thủ vững giả ở còn thừa lại người chơi xem ra không có ai so với hắn thích hợp hơn cái này mới hội trưởng vị trí giết chóc thấy thế không khỏi lắc đầu hắn cũng không tính tiếp nhận người hội trưởng này bây giờ phù đ ầ u công hội cùng giết chóc trong lòng phù đ ầ u công hội đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa thành viên đại lượng xói mòn công hội vinh dự gặp tổn thất to lớn công hội danh tiếng cũng xuống dốc không khanh công hội nội bộ sĩ khí cũng biến thành không gì sánh được trầm thấp đại đa số người chơi nói là chống đỡ giết c h làm hội trưởng kỳ thực cũng là đang tìm một cái hiệp sĩ đổ vào tới đón dưới phù đồ công hội cái này cục diện rồi rắm dù sao cây lớn tốt thừa lương nếu như phù đồ công hội thực sự bị lệch bỏ như vậy bằng vào bọn họ hiện tại liền thay đ ổ i thứ ba người chơi cũng không sánh nổi đẳng cấp cùng trang bị đem không có bất kỳ công hội nguyện ý thu lưu bọn họ bọn họ cũng đem trở thành chân chính cho nhà có tang người chơi đam đó nghĩ cái gì giết chóc trong lòng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng như vậy phù đồ công hội giết chóc không có lòng tin đưa nó mang về đến định phong giết chóc trợt đưa ánh mắt về phía không trung tô tẫn trong ánh mắt mang theo kính nể cùng sợ hãi cho tản người đàn ông này thật sự là thật là đáng sợ sự xuất hiện của hắn không chỉ là cải biến trò chơi cách cục thậm chí biết lấy lực lượng của cá nhân áp đảo sở hữu thế lực bên trên đáng tiếc đây chỉ là một trò chơi người như vậy cũng cuối cùng là phụ dung sớm nợ tối t à n kế tiếp trò chơi xuất hiện thời điểm hy vọng hắn vẫn có thể bảo trì lại cái này bất bại thần thoại a giết chóc ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm nói hắn cũng không có đem tất cả vấn đề tất cả thuộc về kết thúc với ước giang nam trên người giết chóc biết nếu không phải tô tẫn thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói như vậy trận này chiến tranh từ lúc ước giang nam tuyên bố đổi u giết một khắc kia cũng đã kết thúc ở tô tẫn xuất hiện trước đây không có bất kỳ một cái tán nhân người chơi có thể ở đại công hội truy sát lệnh dưới sống sót cũng không có bất kỳ một cái tán nhân người chơi có thể đan thương thất mã đánh tan một cái đại công hội càng không có một tán nhân người chơi có thể trong nháy mắt làm cho một cái đại công hội sụp đổ ở giết chóc xem ra nếu như ước giang nam trước đây không có đầu góc nóng lên đi t r e u chọc tô tẫn như vậy hiện tại đây hết thể đều sẽ không xuất hiện nói là đối với tô tẫn lòng mang tính n g cùng sợ hãi giết chóc kỳ thực cũng chỉ là kiên kỵ với tô tẫn ở chư thần lê minh trung có thực lực kinh khủng mà thôi phóng tới trong hiện thực e rằng hắn đều sẽ không nhìn nhiều tô tẫn liếc mắt ngoại trừ tô tẫn bên ngoài mọi người cũng còn cờ dại cho rằng đây chỉ là một vượt thời đại vong du một cái ngu nhạc sản phẩm không có ai sẽ nghĩ tới trò chơi này trong tương lai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cách cục giết chóc lắc đầu dường như muốn đem trong đầu phức tạp ý tưởng toàn bộ bỏ qua giống nhau cuối cùng nhìn một cái chu vi còn sót lại phù đồ công hội người chơi cũng không nói gì giết chóc lựa chọn giống như ước giang nam cử động rời khỏi công hội sau đó lọc gặp, hệ thống người chơi giết chóc ly khai công hội ở nơi này nói hệ thống tin tức xuất hiện trong nháy mắt k h á c một cái hệ thống tin tức cũng ở đây có phủ đồ công hội ngoạn g i a vang lên bên thai hệ thống kiểm tra đo lường đến công hội không có hội trường hiện tự động giải tán công hội hệ thống n g ư ờ i đã lui ra khỏi phủ đồ công hội trong khoảnh khắc điểm phục sinh bên trong sở hữu người chơi trên đầu phủ đồ chữ đột nhiên biến mất biến thành một cái tán nhân người chơi tô tẫn nhìn một màn này không khỏi chậm rãi thán thở một hơi trong lồng n g ự c động lại đã lâu bất khí trong nháy mắt này biến mất kết thúc vs báo thủ kịch tình có một kết thúc tiếp đó sẽ tiến nhập một đoạn chăn đệm đã lâu cao chiêu kịch tình phía sau kịch tình tốc độ cũng sẽ không kéo khẳng định sẽ viết đến trò chơi hiện thực dung hợp đại gia yên tâm truy chương hai trăm năm mươi bảy kim cương cấp danh s ư n g mười vạn nhân đồ nam bộ chương hai trăm năm mươi bảy kim cương cấp danh s ư n g mười vạn nhân đồ nam bộ ai nhìn đ i ể m phục sinh bên trong người chơi trên đỉnh đầu a i đi biến hóa t ô t ấ n không khỏi k h ẽ thở dài một hơi trong lòng đồng thời dâng lên một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát loại cảm giác này giống như là đột nhiên chiếm được một mực tại truy tìm chính là thứ nào đó t ô t ấ n cùng phù đồ công hội hai đời ân đoán vào giờ khác này cũng lấy phù đồ công hội giải tán thành tiệu kết thúc nguyên bản còn lấy vì chuyện này phải rất lâu mới có thể làm được không nghĩ tới mới chỉ có thời gian một tháng p h ù đồ công hội liền trở thành lịch sử như vậy trải qua thật đúng là ma h u y ễ n a hồi tưởng lại tự trọng sinh tới nay trải qua tôi tẫn không khỏi cảm t h á n một câu thế sự vô t h ư ờ n g lúc đầu trọng sinh lúc tôi tẫn mục tiêu rất thuần k h i ế t túy cũng rất đơn giản đó chính là trở thành người chơi đệ nhất nhân thuận tiện đối với p h ù đồ công hội tiến hành báo thủ hắn vốn tưởng rằng bằng lực lượng của chính mình cần đi qua thời gian rất lâu như hoa cùng bố cục mới có thể thành công báo thủ phủ đồ công hội bởi vì tô t ấ n phía trước đối với định nghĩa của mình cũng chỉ là một có trọng sinh ưu thế tán nhân người chơi muốn báo t h ủ phù đồ công hội như vậy một cái quái vật lớn không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn nhưng vô hạn hỏa lực xuất hiện làm cho tô t ấ n có đủ để nghiền ép còn lại sở hữu n o ạ n giao đ ị c h thiên tiềm lực cũng để cho tô t ấ n ở ngắn ngủi trong một tháng liền có viễn siêu kiếp trước thời kỳ tột cùng thực lực phải biết rằng kiếp trước tô t ấ n nhưng là chọn chơi tám năm mới có thực lực như vậy mà bây giờ tô tẫn lại có thể từ bất luận cái gì góc độ nghiền ép đi đàn mình k ế p trước thực lực cực tốc để thăng cũng để cho tô tẫn thập phần dễ dàng hoàn thành đối với phù đồ công hội báo thù hiện tại đi xem tô tẫn trọng sinh lần đầu mục tiêu trở thành người chơi đệ nhất nhân cùng báo thủ phù đ ổ công hội liền tô tẫn chính mình cũng không nghĩ tới giữa bất chi bất giác hắn cũng đã sắp hoàn thành hai cái này mục tiêu cứ việc hiện nay còn không có người chơi lấy người chơi đệ nhất nhân xưng hô tô tẫn nhưng ở không ít người trong lòng tô tẫn đã là danh chính luôn thuận đệ nhất người chơi nếu như tô tẫn muốn cầm xuống cái này danh xưng như vậy còn cần một cái cự đại sân khấu để chứng minh chính mình nghĩ tới đây tô tẫn hai mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang hắn nghĩ tới rồi sau đó không lâu sẽ cử hành chư thiên bảng đại tái đây là giới du hy bên trong uy cách tối cao quy mô khổng lồ nhất tờ vờ tờ thi đấu thi đấu tờ vờ tờ người chơi giữa chiến đấu mỗi một họp hàng nằm tổ chức một lần mỗi một lần đều sẽ đem xếp hạng thứ một trăm người chơi xếp vào chư thiên bảng bên trong đồng thời biết căn cứ ngoạn ra phong cách chiến đấu dành cho độc nhất vô nhị danh s ư n g ở vào chư thiên bảng ở trên cao thủ cũng chính là người chơi công nhận thần cấp người chơi danh khí cùng địa vị đều sẽ như ngồi trung hỏa t i ễ n tăng lên trở thành đại bộ phận người chơi thần tượng trong lòng công nhận tối cường người chơi t ô tẫn nếu như muốn trở thành chân chính người chơi đệ nhất nhân như vậy cầm xuống chư thiên bảng đầu bảng không thể nghi ngờ là chuyện ắt phải làm chư thiên bảng cuộc tranh tài thời gian còn có một đoạn thời gian có thể không cần phải gấp huống hồ bằng vào ta bây giờ đẳng cấp cùng trang bị cầm xuống đệ nhất tuyệt đúng không sẽ có áp lực gì trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n việc cấp bách là ngày mai sẽ sẽ mở ra bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc cám tinh linh t r u n g tộc đại chiến c h u y ê n thương nhiệm vụ còn có đánh cắp quang minh thần điện thần thuật nếu như vạn vô nhất thất nói giờ lờ cờ lúc kết thúc thực lực của ta sẽ nên đón một lần to lớn bành trướng t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng kiếp trước chư thần lê minh ở năm năm thời gian bên trong trước sau tổng cộng ban bố năm bộ giờ lờ cờ theo thứ tự là hát cám hàng lâm hát cám tinh linh quên giả chi ca cổ thần chi loạn chư thần lê minh kiếp trước trò chơi tiến trình là mỗi một năm biết tuyên bố một bộ giờ lờ cờ cuối cùng một bộ giờ lờ cờ chư thần lê minh tuyên bố phía sau trò chơi hiện thực cũng sẽ hoàn toàn d u n g hợp trừ cái đó ra nội dung trò chơi cũng sẽ đạt được bất đồng trình độ phong phú lại tăng thêm chư thần đại lục quá mức diện tích sở dĩ người chơi nhóm cũng sẽ không xuất hiện khô khan tâm tình như vậy bất quá bởi vì tôi ẫ n sống lại duyên cứ trò chơi tiến trình ở lấy một cái so với kiếp t r ư ớ c nhanh tốc độ gấp mười lần cao tốc tiến triển lấy thế giới b u ồ n phó bản đều bị người chơi lấy cực kỳ tốc độ nhanh thông quan lúc này mới thời gian hơn một tháng l i ề n lập tức sẽ tuyên bố bộ thứ hai giờ lở cờ nếu như dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục tiến triển xuống phía dưới thậm chí có thể phải không được thời gian một năm trò chơi hiện thực sẽ hoàn toàn dung hợp tô t ấ n cũng biết điều này cho nên mới phải vẫn không ngừng để thăng thực l ự của c chính mình đời này tô t ấ n so sánh với một đời phải biết rằng càng nhiều hơn bí ẩn một khi trò chơi hiện thực triệt để dung hợp tô tẫn phải đối mặt không chỉ là giống như hắn đến từ thế giới hiện thật người chơi còn có cái kia bị ngăn cản tại thế giới bên ngoài thần đê thậm chí còn có đây hết thể hát thủ sau màn nghĩ tới đây tô tẫn ánh mắt đông lại một cái bất quá rất nhanh liền đem những thứ này ý tưởng rối bung toàn bộ ném sau mấy vấn đề này tạm thời không cần vội vã suy nghĩ thế nào từ bộ thứ hai giờ lờ cờ c h u n g đạt được lợi ích mới là trọng yếu nhất tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chợt đem l ự c chú ý chuyển tới gần đến bộ thứ hai giờ lờ cờ bên trên ở đệ nhất bộ giờ lờ cờ hát cám hàng lâm trung tô tẫn bởi vì đối với thế giới bột tùng chủ vang linh tạo thành thương tổn tối đa sở dĩ chiến hậu phân phối chiến lợi phẩm lúc cũng nhận được nhiều nhất chỗ tốt hai kiện truyền kỳ cấp trang bị trực tiếp làm cho tô t ấ n thực lực tăng lên vài cái đẳng cấp cùng lúc đó chỉ có thanh đồng bạch ngân trang bị người chơi kéo ra một đạo không thể vượt qua t r ê n l ệ n h cái này cũng trực tiếp gia tốc tô t ấ n thực lực tăng lên tốc độ tô t ấ n có thể có như bây giờ thực lực cái kia hai kiện truyền kỳ cấp trang bị không thể bỏ qua công lao nếu có thể ở bộ thứ hai giờ l ờ cờ hắc á m tinh linh trung thu được càng nhiều chỗ tốt hơn như vậy đối với tô t ấ n kế tiếp lữ đồ không thể nghi ngờ biết phi thường có trợ giút tô tẫn quay đầu nhìn phía sau lưng thần hy chấn lúc này thần hy chấn tại quái vật quân đoàn phá hư dưới đã không còn nữa những ngày qua an tưởng tinh mịt b chấn chấn cũng đại biểu trận này quái vật công thành chiến tướng biết vẽ xuống một cái dấu t h â m tròn tôi tẫn nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi ánh mắt trong ánh mắt không có nửa phần tình cảm ba đậu hắn đang suy tư càng thêm chuyện trọng yếu Từ Tô t ấ nhưng kích thời khắc này tô tẫn không thể nghi ngờ là không tiến vào được tây lạc n g ư ờ i đế quốc bất luận cái gì thành trấn không riêng gì bởi vì quang minh thần điện thái độ đối với hắn là cắp vận đồng thời sẽ đối với hắn tiến hành toàn lực kích sát mà là bởi vì tô tẫn ở đánh chết nhiều như vậy người chơi sau đó điểm tội ác đã tới hai trăm tám mươi ngàn điểm đỉnh đầu hai đi đã không riêng gì đỏ tím bẩm mà là tử biến thành màu đen ba trừ cái đó ra tô t ấ n còn giải tỏa vạn nhân đồ tiến giai danh sưng mười vạn nhân đồ đeo danh sưng lúc đối với ngoạn gia thương tổn sẽ để thăng một trăm sáu mươi cấp tiếp theo danh sưng cần kích sát một triệu người chơi hơn hai mươi vạn điểm tội ác đã vượt ra khỏi quý tộc có thể được miễn tội ác phạm vi tô t ấ n chỉ cần xuất hiện ở nở đỡ cờ trong mắt sẽ lập tức bị công kích sở dĩ tô t ấ n lúc này đã ở suy tư sau đó phải đi con đường nào phù đồ công hội đã giải tán lại tiếp tục giết những thứ này người chơi cũng không có ý nghĩa tây lạc ngươi đế đô trợ giúp lập tức phải chạy tới tiếp tục đợi tiếp sẽ có phiền toái rất lớn Hiện tôi ly tận Tô hơi hơi l cuối cùng nhìn một cái điểm phục sinh bên trong đã biến thành tán nhân ngoạn ra một đám người chơi sau đó liền xoay người lý khai lưu lại một mảnh nhỏ vẫn còn trạng thái đờ đẫn người chơi n h n m chương hai trăm năm mươi tám chư thần động đất bị rộng khắp nhận thức chư hai trăm năm mươi tám chư thần động đất Bị r ộ người k h dần dần sát thần này hắn cuối cùng đã đi các người nhìn hắn ai đi đều nhanh biên thành màu đen hắn mới vừa rồi rốt cuộc giết bao nhiêu người ạ ô, ô ô ta tờ mờ bị hắn giết một mươi lần a trang bị đều rơi sạch không có bị giết đến linh cấp liền vui chụp a ngoa tạo kinh lịch vừa rồi quả thực quá thống khổ Cả một cái công cái chơi thực tán quá. hội người người giống giết, liền thai nhân nhau quen nở heo Phủ một bị làm mở vây quả đám ồ đồ công chơi, có công không không người hiện hội phải, phủ hội. Một tại đã đ người chơi nghị luận ở mỹ trên mặt đều tràn đầy một vệ sống s ó t sau hai nạn màu sắc đang bị tô t ấ n chặn giết chết trước đại bộ phận người chơi trong lòng đối với tô t ấ n đang thương thất mã đến đây tỏ vẻ khinh thường đường đường một vài vạn người đại công hội biết sợ ngươi nhất giới tán nhân người chơi nhất định chính là c h ế cười nhưng lại ở thấy được tô tẫn khủng bố lực phá hoại sau đó những thứ này ngoạn ra thái độ liền xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn biến thành hy vọng tô tẫn đ ư n g lại tiếp tục tàn sát bọn họ bởi vì lại rết xuống phía dưới cấp bậc của bọn hắn cùng trang bị cũng nhanh v ề không cũng không các loại chờ đám này người chơi vui vẻ lâu lắm khi thế hung hăng quái vật quân đoàn thế như trẻ t r e đi tới đi tới một đám l o ạ n r a trước mặt mới trải qua nguyên tố thanh tẩy một đám người chơi lại tao thụ một lần quái vật cùng giã công kích thanh tẩy vòng ngoài thành trấn đại sành cũng bị quái vật quân đoàn trắng trợn phá hư nợ v ờ cờ chết thì chết thương thì thương liên trấn thủ điểm phục sinh thần điện nợ vợ cờ cũng bị tô tẫn đều miễu sát tây lạc ngươi đế đ ô trợ g ú t cũng vẫn còn ở trên đường coi như trợ g ú t chạy tới Cũng không nhất định là b ì n quân đẳng h cấp cấp 70 q u á i vật thủ. thể quân đoàn đối thủ. Có thể nói đối Có b â y giờ không có n g ư ờ i ba từng đạo bạch quang liên tiếp ở điểm phục sinh bên trong xuất hiện mới vừa vẫn còn ở may mắn sống sót sau hai nạn người chơi nhóm trò chơi hình ảnh lần thứ hai biến đến một mảnh hát bạch bất quá quái vật quân đoàn sẽ không thủ thi cũng sẽ không đem người chơi chặt giết thiên tính của bọn họ cũng không phải là giết chóc mà là phá hư ở kích xác hết người chơi sau đó quái vật quân đoàn liền bắt đầu cường địa với phá hư thành trấn đại sành khi t h ế hùng vĩ thành trấn đại s ả n h liền hóa thành đầy đất phế tích hệ thống thần h y chấn đã bị phá hủy sở hữu trói chặt điểm phục sinh người chơi đem ngẫu nhiên ở chung quanh thành trấn sống lại cùng lúc đó một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở một đám loạn già vang lên bên thay này đạo nghe vào mặc dù là một tin tức xấu nhưng ở lúc này còn lại người chơi nghe tới lại giống như thiên lại c h i âm bởi vì ý vị này bọn họ không dùng tại rơi vào đơn điệu tử vong sống lại tuần h o à n c h u n g cũng không cần vẫn rất cấp rơi trang bị giống như là đột phá tầng tầng công xiềng cảm giác giống nhau cái loại này giải thoát cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích do ở chung quanh thành trấn ngô nhiên sống lại người chơi nhóm nhìn trong thành trấn nhất phái an tường cảnh tượng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười sung sướng tâm tình kích động người chơi nhóm r ồ n dập chạy đến quan phương diễn đàn mở t ổ c ít bọn họ cảm thấy ngày hôm nay chính mình đã trải qua người bình thường cả đời đều không gặp được sự tình tuy là chuyện kết quả rất không xong nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đem chuyện nào chia sẻ đến quan phương trên diễn đàn năm ở nơi này đàn người chơi mở tổ nghị không lâu sau chư thần lê minh q u a n phương trên diễn đàn liên quan tới tô tẫn cùng phù đồ công hội nhận độ lần thứ hai tăng vọt đại bộ phận người chơi áp căn cũng không có nghĩ tới ở phá hủy phù đồ công hội công hội nơi dùng chân phía sau tô tẫn dĩ nhiên đ a n thương tất h mã đi tới thần hy trấn băng vào sức một mình nghiền ép sở hữu người chơi đem phù đồ công hội một đám người chơi giống như xuất sinh tùy ý tàn sát theo một vị thành viên thống kê không trọn vẹn ở mấy phút ngắn ngủi trong thời gian phù đồ công hội n o ạ n g a bình quân tử vong số lần là tám lần nếu như dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, nói cái này không hề nghi ngờ chính là thủ thi Bất quá, quá, quá c ù nếu g á không phải chứng cứ vô cùng xác thực đại bộ phận nhất định sẽ cho rằng đây là thiên phương giả đảm đương sự thật đặt mọi người trước mặt thời điểm trên mặt tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều chỉ còn lại có một cái biểu tình đó chính là khiếp sợ ba khiếp sợ với t ô tẫn quyết đoán cùng thực lực muốn có bao nhiêu dũng khí cùng bao nhiêu sức mạnh mới dám đan thương thất mã đi khiêu chiến một cái đại công hội mọi người đều không cách nào tưởng tượng tô tẫn trước đây làm quyết định này lúc trạng thái tâm lý nhưng bọn hắn đều có thể não bổ ra được đó nhất định là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin còn có một loại ta mặc kệ hắn là ai trí khí dũng cảm chuyện sau đó phát triển cũng để cho không ít người chơi mở rộng tầm mắt gọi thẳng bất khả tư nghị hội trường ức giang nam cứ nhiên thối lui ra khỏi công hội nhị bả thủ giết chóc sau đó cũng theo thối lui ra khỏi công hội cái này đưa tới phù đầu công hội bởi vì thiếu sót hội trường trực tiếp tại chỗ giải tán lần trước thập đại công hội trung bài danh đệ thất trước đó không lâu còn chịu đến một tập đoàn tài chính đầu tư phủ đồ công hội cứ như vậy không có vô số người chơi không khỏi cảm thán bất khả tư nghị không ít người càng là bén nhạy đã nhận ra chuyện này sau lưng phong khởi văn dũng bất quá càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị không、ừ. hề nghi ngờ là tô tẫn có lực lượng tô tẫn ở chỗ này lần cùng phủ đồ công hội đối chọi trung biểu diễn lực lượng đủ để làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng binh cường mã tráng hải q u t quân đoàn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong phá hủy một tòa đại công hội công hội nơi dùng chân Phát hiện một lần quái vật công thành. cộng có thêm o cái kia chưa bao giờ nghe siêu cường pháp luật phóng thích cấm chú như cùng ăn cơm uống nước một dạng ung dung thoải mái sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả trải qua ngắn ngủi lên men cùng truyền bá trong lúc nhất thời phát thần cho tàn cái danh hiệu này lần thứ hai bị người nói lên bất quá lần này thanh em phản đối có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí còn có không ít cơ hội đứng dậy thừa nhận tô tẫn p h á p thần tên còn như tô tẫn định nhân cũng là lần này sự kiện người thất bại phủ đồ công hội lại là bị hoàn toàn quên ở tại nơi hẻo lánh cũng không phải là được một số người quên mà là bị thời đại quân đi e rằng lấy hậu nhân nhóm nhắc tới t ô tận lúc biết lần nữa nhắc tới phủ đồ công hội tên này nhưng tuyệt đối sẽ không giống như phía trước như vậy là một chính diện hình tượng lên sân khấu như vậy hủy d i ệ t so với đơn thuần đem công hội sở hữu giết đến linh cấp phải hữu dụng nhiều lắm Thanh tắp trung tâm lúc này, Tô Tận tới trong ph Ireland này cửu Lúc báo đã về chương hai trăm năm mươi chín bất tường chi giới ngàn năm trước bí tân chương hai trăm năm mươi chín bất tường chi giới ngàn năm trước bí tân ngồi ở trong pháp sư tháp trung tâm trên nệm bêm tô t ấ n cũng không có vội vã thăng cấp thâm viên chi giới mà là t r ư ớ c đem bám vào với trên cánh tay alin's kêu gọi ra ông n n g n n g chỉ một thoáng tô t ấ n trước người trong hư không đáng xuất một hồi nước gợn tựa như văn lộ mặt băng lam sắc pháp bảo alin xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt kim sắc như một mái tóc lóe ra ánh sáng trói mắt mặt tuyệt mỹ bàng bên trên treo một vệt nụ cười động lòng người thời khác này alin tuy là mỗi ngày chỉ có thể ở ngoại giới tồn tại một đoạn thời gian nhưng so với bị biến thành cô hồn giã quỷ tốt quá nhiều lắm tô tẫn xuất hiện làm cho alin nếm được tình yêu tư vị nàng rất thỏa mãn bây giờ tình trạng alin chậm rãi rơi xuống từ trên không thập phần tự nhiên rơi vào tô tận trong lòng thân mật dáng dấp cực kỳ giống một con ôn thuật cửu tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên đem chơi trong tay kim sắc mái tóc sau một lát tô tẫn chậm rãi mở miệng hỏi alin người biết vật này không tô tẫn cơ cơ trên ngón tay thâm viên chi giới trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi màu sắc năm thâm viên tri giới là tô tẫn trên người có mấy đại một trong những bí mật mấy lần trải qua chứng minh thâm viên tri giới cùng thâm viên ác ma thậm chí thâm viên đều có không nhẹ liên hệ kèm theo kỹ năng ác ma biên thân sẽ để cho tô tẫn trực tiếp biến thành một con thâm viên ác ma cái khác kỹ năng thâm viên tri môn càng là có thể nối thẳng thâm viên bất quá cẩn thận tô tẫn cũng không tính ở không hề chuẩn bị dưới tình huống liền mở ra thâm viên tri môn tờ d i ấ y t ầ n hy điện thực nghiệm trong nhật ký cũng nói cho tô tẫn thâm viên tri giới chúng cất giấu một con ác ma cái này chỉ ác ma biết theo thâm viên tri giới phẩm giai cấp tiến hóa biến đến buộc phát cường đại Cuối cùng tương h chí biết thôn vệ sở hữu giả linh hồn. Tờn hy điện chính ậ m biết giả điện Tợ tờn n vệ sở g là dẹt ờ thường i hại. Bất quá ở thâm viên chi giới tiến dai thanh đồng cấp lúc, cũng chưa từng xuất hiện bị Bất bất thâm thanh chưa tình cấp xuất từng t quá ở đồng cũng vũng nào. lúc, ư kỳ phản trả lại cho tô tẫn mang đến một cái cường hạn biến thân kỹ năng át ma biến thân bất quá tô tẫn lại không có vì vậy b u ô n g cảnh giác toàn bộ vận mạng quà tặng phía sau thường thường đều âm thầm ngọn tốt làm giá cả tô tẫn đối với thâm viên chi giới thời khắc đều bảo trì lòng cảnh giác hiện nay thâm viên trí giới tiến hóa tiến độ là hai ba lại thôn vệ nhất kiện thanh đồng cấp trang bị liền có thể tiến ra đến bạch ngân cấp đổi lại còn lại người chơi lúc này khả năng đã sớm không kịp chờ đợi xuất r a trang bị cung cấp thâm viên t r ì giới t h ô n p h ệ nhưng xem qua tợ tờ dệt tần hi điện thực nghiệm nhật ký tô tẫn cũng không có vội vã tiến hóa thâm viên t r ì giới mà là chuẩn bị tìm alins hỏi một chút liên quan tới thâm viên t r ì giới cùng với vực sâu sự tình sinh động với bốn ngàn năm trước chư thần đại lục alins đúng lúc cùng tợ tờ dệt tần hi điện là người cùng một thời đại e rằng nàng sẽ biết điểm cái gì bày ô m ý nghĩ như vậy tô tẫn mới có mới vừa vấn đề hắn đều không quan tâm hành động này biết bại lộ thâm viên trí giới tồn tại h ắ n cũng không lo lắng alins lại bởi vì nhận ra thâm viên trí giới mà thay đổi thái độ đối với tô tẫn bởi vì alin cùng những người khác không giống với nàng và tô t ậ n quan hệ là linh hồn ký sinh ở nơi này đoạn ký sinh quan hệ c h u n g tô t ậ n là ký chủ alin là kẻ ký sinh tô t ậ n đối với alin sinh mệnh có trăm phần trăm nắm quyền trong tay xuất phát từ nguyên nhân này tô t ậ n mới có thể yên tâm như thế hỏi alin có quan hệ thâm viên chi giới sự tình đầu tựa vào tô t ậ n trong ngực alin nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tô t ậ n trên ngón tay thâm viên chi giới alin trên gương mặt tươi cười đầu tiên là hiện ra vẻ nghi ngờ màu sắc đang quan sát thêm vài lần sau đó cái này lao nghi hoặc màu sắc liền chuyển hóa thành kiếp sợ sau đó biến thành tinh hãi Tự nhiên, là nó. n i là l a xem mặt tới chuyện kinh gì. Yêu kiểu. Thân thể cười chắc như giống nhận, nghĩ là ra thâm viên chi giới lai lịch khả năng so với tô t ậ n trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm bất quá alin thần tình biến hóa cũng vừa vặn cho thấy nàng biết liên quan tới thâm viên chi giới sự tình hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chưa phải là sơ bộ hiểu rõ mà là có trình độ nhất định hiểu rõ đừng sợ có ta ở đây tô tẫn nhẹ nhàng mà vô alin đem alin ôm thật chặt vào trong ngực của mình ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra hắn không gấp truy vấn alin càng nhiều liên quan tới thâm viên chi giới sự t ì n h lúc này lấy alin trạng thái mạnh mẽ đàm luận thâm viên chi giới sự t ì n h không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương tô tẫn thanh n m truyền vào alin trong thai êm ái n g ữ điệu trong nháy mắt vuốt lên alin sợ h ã i trong lòng giống như là ban đầu ở nơi này và tô tẫn ký kết linh hồn ký sinh quan hệ lúc tình hình giống nhau tô tẫn lại một lần nữa đưa cho alin trước nay chưa có cảm giác an toàn làm cho alin's viên kia bị băng phong ngàn năm dài tâm cảm nhận được một cô nóng rượt áp l i n h liền lấy như vậy có chút thái m ộ i tư thế bị tô tận ôm hai người đều không nói gì đều đang hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh cùng ấm áp một lúc lâu à l i n h lần thứ hai ngầm đầu băng lam sắc hai chòng mắt ôn nu đánh giá tô tẫn đôi môi thật mỏng hơi mân khởi sau đó câu dẫn ra một vệ đường con m ở nhìn ra được à l i n h tâm tình không tệ lúc này trên mặt của nàng lại cũng nhìn không thấy nửa phần sợ hãi màu sắc tô tẫn thấy thế cũng không có chủ động mở miệng mà là lẳng lặng cùng à lính nhìn nhau tô tẫn biết à lính biết chủ động nói cho hắn biết liên quan tới thâm viên trí giới toàn bộ à lính đưa mắt chuyển rời đến tô tẫn đeo ở trên ngón tay thâm viên trí giới băng lam sắc đồng tử hơi co rút lại bất quá rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu tô t ậ n tồn tại làm cho ạ linh s ả n tâm không ít cái giới chỉ này nếu như ta nhớ không lầm từng ở bốn ngàn năm trước xuất hiện qua bởi vì cái giới chỉ này có ác ma lực lượng biết ăn mòn đ e o người t h ầ n t r í sở dĩ cũng bị rất nhiều người xưng là ác ma trí giới chuyến thuyết người nào đến cái giới chỉ này là có thể trở thành thâm viên quân đoàn ác ma chủ làm thịt chuyến thuyết này cũng không biết là từ nơi nào lưu truyền tới nhưng ở lúc đó dẫn phát rồi một hồi manh động cái này đưa tới vô số người đang liên cùng tìm kiếm cái giới chỉ này bất quá theo ta được biết đạt được cái giới chỉ này nhân không ai sở hữu kết cục tốt không phải là bị ác ma ăn mòn chính là chết bởi những người khác vây g i ế t cái giới chỉ này cũng đang không ngừng thay đổi lấy chủ nhân không nghĩ tới lần này liền rơi vào trên tay của ngươi a l i n h thanh âm tại chống t r ả i pháp sư tháp bên trong vang lên làm cho tô tẫn hiểu được một đoạn d à i đến mấy ngàn năm tinh phong huyết vũ bất quá tô tẫn từ a l i n h cái kia hơi lộ ra lo lắng trong giọng nói có thể nhận thấy được một việc đó chính là đạt được thâm viên trí giới chương hai trăm sáu mươi và năm trước cổ xưa bí tân vạn thân điện chương hai trăm sáu mươi và năm trước cổ xưa bí tân Vạn thân điện. Từ Á Linh trong lời nói Từ thể được lời Á có bất i người giống ế t Trong ít Tô Tẫn, không như lịch có sử quá lại không có đứng vững, có tô h chi giới, bị thêm tường, chết h â m viên vào giới, đi. tưởng, rồn bị bất rập k n g ai có k ế tẫn cục tốt. Bất quá Tô t quá đối với lần này lại không có quá nhiều lưu ý trên tay hắn hoàng kim thủ cũng là một món đồ như vậy trang bị mang đến may mắn đồng thời cũng sẽ mang đến v ậ n rủi nhưng mà cái này vận rủi là có thể bị người vì ảnh hưởng nếu như lấy được hoàng kim thủ sau sở hữu tao nổ so sánh vật rủi như vậy tô t ấ n chính là bằng vào cùng với chính mình thực lực gắng ngựa kiên vận rủi đi tới đối với thâm viên chi giới truyền thuyết tô t ấ n cũng là ô m g i ố n g nhau thái độ chỉ cần thực lực của hắn quá mạnh vận rủi liền không ảnh hưởng tới hắn nếu như tô t ấ n thực lực không đủ cái kia coi như không có thâm viên chi giới cũng sẽ gặp một ít vận rủi à l i n h nhìn tô t ấ n cái kia bình tĩnh như nước con người đen thì biết rõ người đàn ông này cũng không hề để ý cái gọi là vận rủi cùng bất tường trong lòng mới mọc lên lo lắng giữa bất chi bất giác liền rơi xuống vậy ngươi biết truyền thuyết này là từ nơi nào lưu truyền tới sao t ô t ấ n nuốt vút trong tay kim sắt mái tóc nhàn nhạt, nhạt hỏi đối với t ô t ấ n mà nói à l i n h trong giọng nói tin tức hữu dụng cũng chỉ có truyền thuyết này nếu như có thể làm rõ ràng truyền thuyết này lai lịch như vậy đối với t ô t ấ n thăm dò thâm viên c h i giới sau lưng c h â n tướng không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn à l i n h nghe vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó mới phản ứng lại bởi vì t ô t ấ n quan tâm điểm thật sự là có chút kỳ quái người bình thường nghe được thâm viên c h i giới truyền thuyết phía sau phản ứng đầu tiên đều là truy vấn cái này có phải thật vậy hay không sau đó sẽ là hỏi thâm viên ác ma sự tỉnh giống như tô tẫn như vậy đi lên trực tiếp h ỏ i t h ă m thâm viên t r i giới truyền thuyết có thể nói rất ít ta cũng không có tin tức xác thực bất quá ta từng ở lão sư ta một bản trong sổ xem qua có liên quan ghi chép hắn nói truyền thuyết này khởi nguyên từ nhã đ ồ dịp phít đó là một tòa ở vào vạn thần điện lòng đất cổ xưa thành thị đã từng nhã đ ồ dịp phít dịp phít là chư thần trên đại lục không thể tranh cãi đệ nhất thành thành phố có người nói tòa thành thị này diện tích chiếm cứ ba một phần m ộ ư ơ i cái đại lục bất quá không biết vì sao nhã độ dịp p h í nhưng ở một vạn năm trước bị vạn thần điện phá hủy vạn thần điện là một cái đột nhiên xuất hiện thế lực trước đó chưa từng có nghe qua tin tức của bọn họ. nhưng thực lực của bọn họ lại cường đại đến làm người ta hít thở không thông làm người tuyệt vọng ở lao sư ta ghi lại vạn thần điện mỗi người cũng có siêu việt truyền thuyết lực lượng nói đến đây a l i n h trên mặt cũng tràn đầy một vệ không thể tin tưởng màu sắc vô luận ở thời đại nào cho dù là mười năm ngàn năm trước thời đại hoàng kim cấp độ truyền thuyết đều là chư thần trên đại lục cường giả chân chính mới chỉ có có lực lượng bây giờ là truyền kỳ xưng ơ vương sử thi xưng ơ đế thời kỳ đ ồ đồng cấp độ truyền thuyết cường giả càng là chỉ tồn tại hạo như yên hải cổ xưa trong thư tịch hay là bị các đại thế lực cần giấu đi coi như đòn sát thủ tới sử dụng nếu như lúc này xuất hiện một gã cấp độ truyền thuyết cường giả cái tiêu tại ngoài sáng bên trên không thể nghi ngờ sẽ áp đảo rất nhiều thế lực bên trên mà ở a l i n h lao sư ghi c h ắ c chung vạn thần điện mỗi người cũng có siêu việt truyền thuyết lực lượng cường đại đây không chỉ là khó có thể tin nhất định chính là bất khả t ư nghị tô tẫn nghe vậy đồng tử không khỏi hơi co rút lại vạn thần điện siêu việt cấp độ truyền thuyết đó không phải là á thần nói cấp trong lúc nhất thời tô tẫn trong đầu tâm tư bay tán loạn các loại các dạng suy đoán cùng thôi chắc như nấm mọc sau mưa mang vậy t o á ra alin's tiếp lấy nói ra v ạ nếu như cho tàn ngươi nghĩ muốn biết càng nhiều ta kiến nghị ngươi đi vạn thần điện nhìn bất quá ta không biết hiện tại ở vạn thần điện đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa alinz đem mình biết đều nói cho tô tẫn những thứ này đều là có rất ít người biết bí tân cho dù là c h ấ n thủ tạm giả thần điện thủ hộ giả lôi ôn cũng không nhất định biết có quan nhã đồ dịp phìt sự tỉnh có quan hệ vạn thần điện sự tỉnh càng là bí tân bên trong bí tân cái này đều là biến mất ở thời đại dưới sa mạc không dễ dàng phát giác x a lịch nếu như không ai đi chủ động thăm dò như vậy thì biết vĩnh viễn trưởng t r ô n trong lòng đất tô tẫn gật đầu alinz trong giọng nói khổng lồ lượng tin tức làm cho hắn lúc này cảm giác có chút trong mặt vạn thần điện tô tẫn kiếp chức và kiếp này đều đi quá kiếp trước tô tẫn từng là đề thang trang bị chất lượng và đẳng cấp từng ở vạn thần điện trà trộn qua một đoạn thời gian kiếp này tô tẫn càng là ở vạn thần điện bắt lại thế giới bột u tùn trụ v o n g linh thủ sát bất quá vô luận là kiếp trước hay là kiếp này mảnh khu vực kia tên đều gọi là m vạn thần điện di chỉ, đó là một mảnh khổng lồ kiến trúc phế tích bị một mảnh kéo không dứt rừng r ẫ m bao vây Cùng có khác Linh bên trong vạn thần điện có không nhỏ khác biệt, nhưng nằ Á lý miêu biệt, đều tả trí vị địa vạn thần điện tao n ộ rồi không thể kháng cự biến đổi lớn biến thành nhất địa phế tích vạn thần điện á thần nói cấp cấm chế chỉ một thoáng tô t ậ n trong đầu linh quang l ó e lên hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên tố c h i thần nói tháp giặt bởi vì từng nói qua nói nói tháp giặt bởi vì từng nói qua chư thần là bởi vì một ít không thể nói cấm chế duyên c ớ mới chỉ có không cách nào lấy chân thân hàng lâm chư thần đại lục chỉ có thể lấy hình chiếu cùng phân thân hành t ẩ u ở nhân gian vạn thần điện tên này nghe vào cùng chư thần thoát không khỏi liên quan vạn thần điện mọi người cũng có á thần nói cấp bậc lực lượng nếu như ta không có đ o á n sai những thứ này người đều là chư thần phân thân tôi tận ánh mắt đông lại một cái hắn cảm giác mình lần này thôi chắc hẳn không sai bất luận một vị nào cấp độ truyền thuyết cường giả xuất hiện cũng không thể biết bừa bãi vô danh ở tại bọn hắn đến truyền kỳ sau đó chư thần trên đại lục sẽ gặp bắt đầu truyền lưu thuộc về chuyện xưa của bọn hắn chớ đừng nhắc tới siêu việt truyền thuyết cấp á thần nói cấp như vậy đối với cái này một đám á thần nói cấp cường giả đột nhiên xuất hiện chỉ còn lại có một lời giải thích đó chính là chư thần lấy phân thân tư thái hàng lâm nhân gian nghĩ tới đây tôi tận trong đầu nghi hoặc đột nhiên tăng nhiều thâm viên chi giới truyền thuyết là từ nhã đồ dịp phịt trung lưu truyền tới như vậy chư thần hủy diệt nhã đồ dịp phịt nguyên nhân có thể hay không cùng cái này có quan hệ thâm viên cùng chư thần quan hệ giữa đến cùng là như thế nào hiện tại vạn thần điện lại bởi vì sao biến thành phế tích là lực lượng c à n mạnh vẫn là chư thần tự biên tự diễn một hồi đại hí t ô t ấ n n h u mày h ắ n đột nhiên cảm giác được lấy chính mình trước mắt lực lượng ở đối diện với mấy cái này sự t ì n h tình hình đặc biệt lúc ấy có vẻ thập phần vô lực liên biết được quyền lợi cũng không có chớ đừng nhắc tới tham dự vào quả nhiên thực lực mới là vương đạo t ô tẫn khỏe miệng hơi mí một cái tiếp theo từ trong túi đeo lưng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng cấp trang bị hắn không tính lại quan vọng cùng do dự mà là dự định trực tiếp thăng cấp thâm viên chi giới chương 261. t h â m viên chi giới tiến d i a i lần thứ năm ném mạnh chương 261, t h â m viên chi giới tiến d i a i lần thứ năm ném mạnh tô tấn chậm rãi đứng dậy đi tới trong pháp sư tháp một chỗ trên đất trống tiếp theo từ trong túi đeo lưng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng cấp trang bị cái này thanh đồng cấp trang bị cùng phía trước hai kiện thanh đồng cấp trang bị giống nhau đều là thuộc tính một dạng nhưng nắm giữ một cái tốt kỹ năng di hình hoãng đối với năm trăm linh trong phạm vi tùy ý vật thể t h như hòn đá cây cối các loại chờ sử dụng đổi ngươi cùng nên vật thể vị trí thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột độ một mươi hai giây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng này cũng không có bất kỳ thực chiến hiệu quả nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt trở thành một thần kỹ hiệu quả đại thể tương đương với một cái dịch chuyển vị trí khoảng cách vì năm trăm c mở nở t h i ề m hiện t h u ậ t chỉ bất quá sử dụng điều kiện có chút hạ khắc cần phải có vật thể mới được nếu là ở không có gì cả hư không hay là không gian liệt phùng bên trong như vậy kỹ năng này liền không phát huy được bất kỳ tác dụng gì t ô t ấ n đem c kèm này chậm rãi đã ở thâm viên chi giới bên trên thâm viên chi giới không kịp chờ đợi thả ra một đạo ngọn lửa đen kịt ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt liền đem trang bị bao trùm bao phủ thôn p h ệ hòa diễm cháy hừng vực bị cắn nút trang bị dường như trong mùa hè kem ốc quế giống nhau cấp tốc hòa tan cuối cùng hóa thành một vệ cho tàn biến mất một đạo ốc quan từ thâm viên chi giới mặt ngoài t h i ệ thước thâm viên chi giới lần thứ hai cởi ra vài phần trước đây phong cách cổ xưa biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh đứng lên. chiếc nhẫn trung ương vị trí một viên đen nhánh bảo thạch hơi t h i ề m t h ư ớ c giống như là thâm thúy thâm n g u y ê n khiến người ta không tự chủ được xa vào trong đó tô tẫn túi đầu lập tức kiểm tra tiến hóa đi qua thâm n g u y ê n chi giới thuộc tính thâm n g u y ê n chi giới linh hồn trói chặt cho tàn tô tận phẩm chất bạch ngân khoảng cách tiếp theo đẳng cấp Không ba áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một trăm bảy mươi tám điểm trí lực một trăm m ư ơ i bảy điểm tinh thần một trăm linh chín điểm thể chất một trăm ba mươi bốn điểm lực lượng một trăm hai mươi điểm mẫn tiệp kỹ năm một thâm viên tri p ệ thâm viên chi giới có được vô thượng vĩ lực có thể thôn phệ phẩm cấp không cao với tự thân trang bị từ đó thu hoạch được nên trang bị toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng trang bị đẳng cấp quyết định bởi với túc chủ đẳng cấp hiện nay tối đa điệp ra ba cái thời gian c u ậ độ một trăm hai mươi hai mươi bốn giờ đồng hồ kỹ năng hai ác ma biến thân dùng để từ vực sâu cường hóa sức mạnh tự thân hóa thân làm ác ma toàn thuộc tính năm trăm linh thương tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn duy trì liên tục năm phút đồng hồ thời gian c u ậ độ hai mươi bốn giờ bốn trăm tám giờ đồng hồ tiêu hao một trăm linh ma lực giá trị hỗn loạn thương tổn tạo thành thường tổn lúc không n h ì n năm mươi phần trăm phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp kỹ năng ba thâm viên c h i môn mở ra một đạo đi thông vực sâu đại môn duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian mười hai giây thời gian c u ậ n độ một trăm sáu mươi tám ba mươi ba sáu giờ đồng hồ tiêu hao chín mươi chín phần trăm không phần trăm hp kỹ năng bốn triệu hoán ác ma triệu hoán một con thâm viên ác ma ác ma đẳng cấp cùng cấp bậc cùng triệu hoán giả móc đ ố i duy trì liên tục ba giờ đồng hồ ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian c u ậ n độ hai mươi bốn bốn trăm tám giờ đồng hồ tiêu hao hai mươi phần trăm không phần trăm ma lực giá trị thôn phệ kỹ năng liệt biểu một k í c h trí mạng thiểm địa tiễn di hình hoán ảnh trang bị k h ắ p mà nói làm ngươi ở ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm thâm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi t h ấ n thăng đến bạch ngân cấp trang bị phía sau thâm viên chi giới thuộc tính xảy ra so với biến hoa lớn lúc này thâm viên chi giới quan g luận thuộc tính cơ sở cũng đã có thể cùng một ít kim cương cấp trang bị sánh ngang chớ đừng nhắc tới cái k i a hạo như yên hải kỹ năng liệt biểu thuộc tính cơ sở tăng trưởng làm cho tô tẫn thuộc tính cũng tăng trưởng một đoạn trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến một tiến hóa sau thâm viên chi giới còn nhiều hơn ra khỏi một cái tên là triệu hoán ác ma kỹ năng danh như ý nghĩa chính là triệu hoán một con ác ma bất quá ác ma đẳng cấp cùng cấp bậc thậm chí chủng loại đều không phải là cố định không đổi mà là cùng triệu hoán giả móc đối tựa như triệu hoán hoàng kim kỵ sĩ giống nhau theo tô t ậ n thực lực đề thăng gọi tới sinh vật thực lực cũng sẽ càng mạnh bằng tô t ậ n hiện tại cấp bảy mươi truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn thực lực gọi tới ác ma ít nhất là một tá truyền kỳ cấp đại ác ma nếu như cái này chỉ ác ma chủng tộc cường lực đến đầu một điểm thậm chí có thể đối kháng truyền kỳ cấp cường giả tô tấn thỏa mãn gật gật đầu sau đó đem thu hồi ánh mắt lại thâm viên chi giới tiến hóa đã hoàn thành tô tấn cũng nên đem l ự c chú ý phóng tới những chuyện khác mặt trên bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc cám tinh linh mở ra chỉ còn lại không tới thời gian một ngày tô tấn thực lực m ỗ i để thăng một phần là có thể tại sắp đến trong đại chiến chiếm giữ nhiều quyền phát biểu hơn cùng những cái này đi theo nở ờ cờ cái mông phía sau nhặt đồ ăn người chơi bất đồng tô tấn mới chỉ có chẳng đáng với đi ăn những cái này canh thừa thịt nguội hắn muốn làm trên bàn ăn người tô tấn khỏe miệng hơi hơi n ế c lên sau đó đem trong túi đeo lưng quỷ bí chi đầu đem ra quỷ bí chi đầu thời gian cuộn đồ sớm đã kết thúc bất quá tô t ấ n lần trước lo lắng sẽ ảnh hưởng phía sau l ư u trình sở dĩ cũng không có sử dụng bất quá lúc này tô t ấ n đã không có ngày xưa nhiều như vậy lo lắng lại từ a l i n s trong miệng h i ể u được vạn thần điện cùng nhã đồ dịp p h i t bí ẩn phía sau tô t ấ n thầm nghĩ muốn thu được lực lượng ý tưởng trở nên bộc phát máy liệt thái độ bình thường dưới năm mươi điểm may mắn mở ra hoàng kim c h i lực sau có sáu mươi điểm ta không tin như vậy trạng thái biết đụng vào cái kia hư vô phiêu miệu và rụi hệ thống ngươi mở ra hoàng kim tri lực may mắn thuộc tính mười chỉ một thoáng một đạo trói mắt kim quang từ tô tẫn đầu đỉnh dâng lên. t hướng phía tôi tẫn cái kia một mặt là năm điểm hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì năm điểm hệ thống ngươi bị thư vô tri chủ lực lượng ảnh hưởng ngẫu nhiên thuộc tính giảm xuống ít điểm ngẫu nhiên thuộc tính để thăng ít hai điểm hệ thống lực lượng của ngươi thuộc tính giảm xuống năm mươi điểm ngươi trí lực trên thuộc tính thăng hai mươi năm điểm liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên một đoàn vô hình yên vụ từ tô tẫn trong thân thể thoát ra sau đó lại độ tiến vào tô tẫn trong cơ thể tô tẫn cảm giác thân thể trở nên có chút suy yếu nhưng tinh thần lại biến đến dị thường sinh động hư vô c h i chủ lực lượng ảnh hưởng lực lượng giảm xuống trí lực tăng lên miễn cưỡng coi như là một thường cho a cũng còn tốt ta là pháp sư nếu như là chiến sĩ cái này phút khả năng đã khóc ngất ở trong nhà cầu tô tẫn mỉm cười cứ việc lực lượng thuộc tính giảm xuống năm mươi điểm nhưng tô tẫn cũng không có t o á t ra quá nhiều thất lạc màu sắc hắn đối với kết quả này coi như thỏa mãn lực lượng ảnh hưởng là vật lý công kích thuộc tính đối với tô t ấ n mà nói chẳng có tác dụng gì có đột nhiên xuất hiện hai mươi năm điểm trí lực thuộc tính làm cho tô t ấ n trí lực thuộc tính lần thứ hai được tăng lên biến thành một một bảy trăm hai mươi điểm tô t ấ n đem quỷ bí chi đầu thu vào trong túi đ e o lưng sau đó xoay người đi về phía trên nệm bê mã l i n h đưa nàng bế lên bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ hắc á m tinh linh mở ra còn có một đoạn thời gian tô t ấ n không tính làm tiếp những chuyện khác chương hai trăm sáu mươi hai hắc á m hàng lâm chư thần đại lục lẹn bạc ẻ chương hai trăm sáu mươi hai hắc á m hàng lâm chư thần đại lục lẹn bạc ẻ khoảng cách tô tẫn thăng cấp hết thân viên chi giới đã qua mười giờ lúc này chư thần l ê minh bên trong thời gian đã tiến nhập đêm khuya bầu trời đen kịt bên trong đều biết khỏa đầy sao làm đẹp một vòng trăng sáng chiếu sáng yên tĩnh x ì l ộ đế đô ban ngày huyên náo x ì l ộ đế đô lúc này biến đến muôn ăn tính rất nhiều trên đường phố rất ít có thể thấy còn lại nở tờ cờ thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy nhiều đội hạng nặng võ trang tuần tra vệ binh đang đi tuần vệ binh tiến lên trong quá trình khôi giáp đụng thanh em thành trong thành thị bối cảnh âm nhạc bất quá ở thành thị phố lớn ngó nhỏ vẫn có thể thấy không ít người chơi vội, vội vàng vàng tung tích dù sao đối với người ch chơi game là không có ban ngày đêm tối chi phân chỉ cần gan còn còn chịu được vậy cứ tiếp tục làm nhiệm vụ người chơi nhóm đều rất rõ ràng nếu muốn thực hiện đường mầm nghèo vượt qua như vậy thì phải trả ra so với người khác càng nhiều hơn nỗ lực ở xì lộ đế đô một góc có không ít người chơi đang đứng ở thông cáo dòng trước hướng về phía thông cáo trên tường một tấm lệnh truy nã chỉ trỏ trên mặt đều mang thần sắc bất khả tư nghị bởi vì bị truy nã người chính là tô tẫn lệnh truy nã số tiền thưởng càng là kinh người đạt tới một triệu kim tệ ngoa tạo cho tàn đại thần làm sao bị truy nã rồi hả hắn không phải công t ứ sao chuyện gì xảy ra ta cũng không biết à. chẳng lẽ là quý tộc nội bộ đấu tranh cho tàn đại thần thành vật hy sinh cái này tờ mờ cũng quá chân thật ta không hiểu cũng đừng nói lung tung à ta nghe nói x o n g giống như là bởi vì cho tàn đại thần giết thần điện lờ tờ cờ lúc này mới bị truy nã t ấ m tắc quý tộc vậy mà lại bị truy nã xem ra quốc gia này thần quyền là cao hơn quân quyền nói như vậy mục sư nghề nghiệp địa vị so với pháp sư cao hơn mục sư phải lấy được địa vị dường như muốn đi vào thần điện mới được ta bất quá mục sư địa vị cao tới đâu cũng không dùng cái này chính là một cái nghề phụ người chơi nhóm nghị l u ậ n ở mỹ đều đúng tô t ấ n bị truy nã sự t ì n h biểu thị kinh ngạc bất quá ở đã trải qua phù đồ công hội sự kiện phía sau có rất ít người biết coi thường nữa tô t ấ n đổi lại trước đây hiện tại khẳng định có không ít người đã bắt đầu hát suy tô t ấ n hiện tại càng nhiều đúng vậy ôm xem kịch vui thái độ người chơi nhóm đều muốn nhìn tô t ấ n biết ứng đối như thế nào đến từ nở tờ cờ, cờ phát lệnh truy nã đúng lúc này từ không trung rơi ánh trăng trong ngần đột nhiên ảm phai nhạt hạ bạch ánh trăng lúc này bị một đoàn hắc vụ bao phủ đại địa giống như là bị bị t kín một tầng màu đen sen lý d biến đến đen kịt một màu toàn bộ sĩ lô đế cũng theo lâm vào trong một mạng b Chỉ có h ỉ c q u ý t ộ c khu vực m a pháp đang còn l ó n g l á n h ánh sáng y ế u ớ t không chỉ là xì、sì、lô đ ế đô liên toàn bộ xì、sì、lô đ ế quốc thậm chí là c ả p h i ế n c h ư thần đại lục đa số khu vực vào thời khắc này đều lâm vào trong b ó n g t ố i n h ữ n g thứ này bị b ó n g t ố i bao trùm khu vực đều có một cái giống nhau đặc điểm đó chính là tiếp giáp hạc cảm o u đầm g ố t cuộc đã tới sao ở vào xì、sì、lô đ ế đô thành bên ngoài tô tận nhìn một màn này khoe miệng hơi hơi n ế t lên ở ngoài thành chờ đợi mấy c a n h giờ sau đó tô tận g i t cuộc chờ đến chính mình phải đợi đô đạc phát sinh trước mắt một màn này Cùng tôi tẫn k i ế p t r ư ớ c tự mình trải qua giống nhau như lúc đây là bộ thứ hai giờ lờ cờ hát cám tinh linh mở ra trước khúc n h ạ c dạo trên bầu trời dị trạng cũng không phải là ngẫu nhiên sự kiện trọng sinh mà đến tôi tất biết đây là hiện giữ hát cám tinh linh vương bìn đi làm giá quỷ dùng khói đen c h e phủ trăng sáng sử dụng chư thần đại lục đại bộ phận phân khu vực rơi vào hát cám do đó thuận tiện hát cám tinh linh quân đoàn thực hành t h i ể m điện đánh lén chiến lược lấy bất khả tư nghị cao tốc đánh lén các đại chủng tộc đối h á cám có cao độ thân thiện h á cám tinh linh ở vào tình thế như vậy như cá gặp nước sức chiến đấu có thể chỉ ít tăng lên năm phần m ư ơ i thời gian giải quyết thiếu chiến tranh r căn bản không phải mưu đồ đã lâu hắc á m tinh linh quân đoàn đối thủ dựa theo kiếp trước phát triển đế đô quang minh thần điện lở tờ cờ lập tức sẽ đứng đi ra ổn định thế cục bất quá nhiều nhất một cái giờ đồng hồ hắc á m tinh linh quân đoàn đại bộ đội sẽ binh lâm thành hạn cái này trong một giờ các v e t thần điện bên trong lực lượng phòng thủ đem biến đến phi thường m ặ p được đây chính là ta đánh cắp quang minh thần điện thần thuật thời cơ tốt nhất t ô tận ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng tiếp lấy triệu hồi ra hải cốt chiến mã hướng phía xi lộ đế đô chạy như bay năm xi lộ đế đô tình huống gì thiên làm sao đột nhiên liền đen ánh trong đâu thật lớn một đo Cứ ngọ h ánh i ê n n đem t r ă tàu ngày hôm nay không phải bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra thời gian sau trong này sẽ có hay không có quan không chỉ là s u l ồ đế đô toàn bộ chư thần đại lục người chơi lúc này đều ở đây nghị luận trên bầu trời dị trạng cứ việc có người chơi đã nhận ra không thích hợp nhưng cũng không rõ ràng chân tướng của chuyện chỉ có thể dựa vào trực g i á c tiến hành suy đoán vô số pháp sư người chơi vì chiều sáng dồn dập bắt đầu chơi hòa diễm không chung xuất hiện một đoàn tiếp một đoàn sáng lời diễm hòa ở giữa bầu trời đêm đen kịp có vẻ thập phần mỹ lệ người không biết còn tưởng rằng hiện tại đang ở tổ chức pháo hoa đại hội vậy mà lúc này các đại chủng tộc biên cảnh đang ở gặp h ắ cám tinh linh quân đoàn công kích bởi vì hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi đẳng cấp đều còn chưa đạt tới cấp 30, hoàn thành nhị chuyển sở dĩ biên cảnh khu vực cơ hồ không có người chơi giao thế với cái này cũng đưa đến người chơi nhóm tin tức cực kỳ bế tắc không giống k i ế p trước quan phương diễn đàn lúc này sẽ xuất hiện đến từ biên cảnh n o ạ n gia tình báo cộng thêm người chơi thực lực xa không bằng tiền thế cái này cũng ý nghĩa người chơi nhóm sẽ gặp một hồi trước nay chưa có hạo kiếp không giống dĩ vãng tổ chức thành đoàn thể đánh quật lần này là bộ xuất lĩnh hạo hạo đảng, đảng, đảng đại quân tiến công sở hữu người chơi nam KS t h ầ bởi ệ n vì trên bầu c h n trời hát cám t n g xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột cùng quỷ dị t h ầ n điện cũng không biết trận này hát cám hội duy trì liên tục bao lâu vì không cho xỉ lộ đế đô dân chúng bởi vì hát cám mà rơi vào khủng hoảng cho nên mới làm ra như vậy đối sách đã là vì c h ấ n an dân chúng cũng là vì làm sâu sắc quang minh thần điện lực ảnh hưởng không có ai chú ý tới có một đạo thân ảnh đang q u ỷ quỷ, quỷ tuy tuy hướng cạm p t h ầ n điện tới gần n a m ở trời đông giá rét ở nấp n trạng thái tô tẫn sẽ không bị cấp mười trở xuống dò xét pháp thuật phát hiện tuy là cạm p t h ầ n điện là xì lộ đế đô lớn nhất thần điện nhưng thần điện kèm theo thuật thăm dò bất quá chỉ có bảy cấp mà thôi bảy cấp thuật thăm dò có thể dò thám biết khắp nơi với cường hiệu ở nấp trạng thái sinh vật nhưng dò thám biết không đến đó khắp tô tẫn toàn bộ cạ vest t h ầ n điện có thể dọ t h á m biết đến t ô t ấ n sợ rằng chỉ có cái k i a lánh đời nghìn nằm cấp độ x ử thi lao quái t ô t ấ n nhìn cấp tốc phân tán ra một đám t h ầ n quan khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy nên ngang đi vào cạ vest trong t h ầ n điện chương 263, 10000 á m ộ t đêm giấu ở cạp s chương 263, 10000 á m ộ t đêm giấu ở cạp s lúc này cạp vest trong t h ầ n điện t ồ n t ạ i nở tờ cờ số lượng cực kỳ ít ỏi chỉ có vài cái l ẻ tẻ cao dai thánh đường võ sĩ ở thủ vệ điện phục sinh cùng thần tượng trừ cái đó ra nhìn bề ngoài không đến còn lại lúc đã từng đã cho t ô tẫn phá vọng chi nhãn khiết nhi thể đại thần quan lúc này cũng không ở c ả b p t h ầ n điện bên trong xem ra là bị điều đến đế đô những khu vực khác đi trấn an dân chúng đi t ô tẫn đi vào c ả b p t h ầ n điện phía sau cũng không có vội vã tiếp tục đi tới mà là tỉ mỉ đánh giá c ả b p t h ầ n điện lớn như vậy c ả b p t h ầ n điện ngoại trừ một tòa tạo hình hùng vĩ thần tượng bên ngoài cũng không có còn lại nổi bật phương tiện đều là một ít thần điện hẳn là cụ bị cơ sở t h i ế t thi ngoại trừ thần tượng bên ngoài c ả b p t h ầ n điện chính là một tòa thông thường thần điện nói thật chỗ như vậy nhìn qua không hề giống có dấu cái gì thần thuận bộ dạng nếu không phải t ô tẫn biết rõ một chút nội m ạ n tin tức Chỉ sở dĩ nói bên ngoài tiếng xấu lan xa đó là bởi vì cái đoàn đội này bên trong người chơi lấy dết chóc làm vui thường thường sẽ ở vắng vẻ luyện cấp đánh lén lạc đàn tán nhân người chơi đoàn đội hoặc là đi cấp thấp khu vực tàn sát nhỏ yếu tân thủ người chơi bên trong thành viên đến từ bất đồng trận doanh khác biệt chủ tộc toàn bộ đều là điểm tội ác vượt mười ngàn ngôn nhân bởi vì vẫn không muốn chủ động đi giảm bất tội ác của mình giá trị sở dĩ nhóm này người chơi đều không thể tiến vào thành thị chỉ có thể lưu lạc vô giá bên ngoài dựa vào giá ngoại trung lập nở tờ cờ nhiệm vụ mới có thể miễn cưỡng quá xuống phía dưới nhưng coi như là như vậy cũng không có thể ma d i ệ t đám này người chơi đối với giết chóc truy cầu ở trong hiện thực bởi sẽ phải chịu luật pháp liên bang chế tài duyên cơ đám người kia giết chóc khát vọng được tội vã ẩn giấu đi nhưng ở không có pháp luật hạn chế trong thế giới game bọn họ có thể hoàn toàn phóng thích chính mình giết chóc dục vọng ở một vị tên gọi là thiên phương giả đàm đạo tặc ngoạn gia tận lực tổ chức dưới một nghìn linh một đêm xuất hiện ở chư thần lê minh bên trong một nghìn linh một đêm đoàn đội nội bộ không có bất kỳ quy tắc nào khác quản lý chế độ thập phần r ờ i r ạ c bình thường chỉ có ở có đoàn đội hoạt động thời điểm mới có thể tụ tập cùng một chỗ đoàn đội hoạt động đa số giết người cấp đồ cấp sạch các nơi bảo khấu trở các loại những hoạt động này đặt ở trong hiện thực đều là vi pháp loạn kỷ hành vi nhưng ở trò chơi thế giới chung chỉ cần thực lực của bọn họ đủ cường đại như vậy liền không có người có thể chế tài bọn họ bởi vì mỗi cá nhân cũng có thực lực không tầm thường sở dĩ cho tới nay đều không ai có thể thành công trả thù bọn họ đám này ác đồ đoàn kết lại lực lượng thậm chí không kém gì một cái đại hình công hội tinh anh đoàn ở trò chơi năm thứ tư một nghìn linh một đêm sách hoa nhất kiện doanh động toàn bộ chư thần đại sự kiện đó chính là cướp sạch cả p e t thần điện khi đó cả p e t thần điện cũng không giống như bây giờ cường thịnh ở đã trải qua giờ l ờ cờ hát cám tinh linh thanh tẩy qua đi xi lô đế quốc g i a cấp thống trị xảy ra một lần to lớn sao bài khi n à x u hậu nhân leo lên xi lô đế toạn bằng vào cấp độ sử thi chiến sĩ thực lực cường hãn đem sở hữu đại quyền ôm vào trong tay quan g minh thần điện ngay từ đầu không phục nhưng ở kim h g ạ c h s a hậu nhân thực lực dưới áp chế vẫn là lựa chọn chịu thua đến tận đây quân quyền không lại yếu hơn thần quyền mà là áp đảo với thần quyền bên trên quan g minh thần điện thế lực cũng bắt đầu cấp tốc suy nhược chờ đến trò chơi năm thứ tư cả b kp thần điện bảo vệ lực lượng đã không phải như bây giờ một phần ba khi đó thế đội thứ nhất ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã tới cấp tám mươi lăm một nghìn linh một đêm trong đoàn đội ngoạn gia bình quân đẳng cấp đã ở cấp tám mươi b ố tà hữu mọi người cũng có kim cương cấp chức nghiệp và v v thực lực tại phía xa cao dai thánh đường võ sĩ bên trên tất cả mọi người thực lực cộng lại đối phó thần điện đại thần q u a n cũng không nói chơi đang làm một tháng tinh vi quy hoạch sau đó một nghìn linh một đêm liền bắt đầu hành động mượn phi hành tọa kỵ trực tiếp hàng không cả b ẹ t h ầ n điện sau đó lấy lôi đỉnh chi thế kích sát đại thần q u a n cùng tất cả thánh đường thủ vệ cuối cùng lấy cực kỳ thủ pháp thuần thục cướp đi thần điện bên trong sở hữu bảo vật nên ngang mà đi cứ việc phía trước liền phát sinh qua người chơi chủ động công kích nở tờ truyện lệ nhưng giống như một nghìn linh một đêm như vậy trực tiếp cướp sạch thần điện vẫn là người đầu tiên không có gì bất ngờ xảy ra chuyện này trực tiếp hành động toàn bộ chư thần lê minh quan phương diễn đàn đoàn trưởng thiên phương giả đàm cũng cực kỳ phách lối ở trên diễn đàn phơi nắng ra khỏi cướp bóc đọc được thậm chí bao gồm cướp bóc quá trình tương tự với ở nào đó một cái khu vực phát hiện nào đó một cái bảo vật phách lối thái độ tuy là chọc cho rất nhiều người chơi tâm thần bất mãn nhưng ở trong b ó n g tối cũng có một số ít người chơi đang ủng hộ như vậy hành vi cái này cũng đưa đến đến tiếp sau càng ngày càng nhiều tương tự hỗn loạn sự kiện xuất hiện đương nhiên những thứ này đều là nói sau bày tô tẫn cũng là từ phần danh sách này bên trên mới biết được cả p e t h ầ n điện bên trong có dấu mấy chiều quang minh hệ thần thuật Giấu giấu tôi tẫn h nhớ, tô nhớ lại thiên phương dạ đàm phát qua thiếp mở nội dung ánh mắt lấp lóe tôi tẫn hơi nắm chặt trong tay ủy sở tạ thở dài chất liên hướng thần tượng để đoan chậm rãi di động đi dọc theo đường đi coi như là tôi tẫn ngay trước những cái này cao dài thánh đường võ sĩ mặt đi qua thánh đường võ sĩ cũng vẫn là cười cười nói nói đang làm cùng với chính mình sự tình hoàn toàn không có phát hiện tô tẫn tồn tại trời đông ra rét tấn ấp cường hãn có thể thấy được lốm đốm sau một lát tô tẫn liền tới đến rồi cự đại thần tượng để đoan đang tìm tòi một hồi sau đó tô tẫn tìm được rồi ở vào thần tượng lòng b à n chân công tắc đó là một cái tương tự với cái nút một dạng công tắc là dùng cung cấu thành tượng đá tài liệu chế thành thật sâu ẩn vào tượng đá lòng b à n chân nếu như không phải tỉ mỉ kiểm tra căn bản là không có cách phát hiện ẩn dấu cực kỳ bí ẩn tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nít lên sau đó hướng về phía cái nút thi triển pháp sư thủ một cái bàn tay vô hình từ tô tẫn trượng tiêm bay ra sau đó nặng nề g h mà đẻ ở cái nút bên trên đùng ùng một hồi chấn động kịch liệt từ tô tẫn chân cuối cùng sản sinh liên mang toàn bộ c ả b pest thần điện cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động nguyên bản san bằng bóng loáng mặt đất đột nhiên phân biệt một phiến đi thông d ư ớ i nền đất mật thất đại môn chậm rãi xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa lúc này c ả b pest thần điện bên trong tất cả thánh đường võ sĩ đều ở đây hướng tô tẫn chỗ ở vị trí đi tới chương hai t r ư n h u hoạch lớn bốn bản thần thuật trong ngật thất chương hai t u h u hoạch lớn bốn bản thần thuật trong n ậ t thất cứ việc tô tẫn không có phát hiện hình ở cạm e s t trong thần điện nhưng vừa rồi mở ra mật thất cửa động tĩnh lại hấp dẫn sở hữu thánh đường võ sĩ chú ý lực t ô t ậ n nhũ mày ánh mắt lấp lõe trong lòng đang nhanh chóng suy tính kế tiếp đối sách cẩn thận mấy cũng có sơ sót t ô t ậ n đem còn lại tất cả mọi thứ đều suy tính đi vào duy chỉ có không có suy nghĩ đến mở ra mật môn tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn phát chấn động to lớn điểm này cái này kỳ thực cũng lạ thiên phương dạ đàm không có ở trong bài bột nói rõ ràng nhưng suy nghĩ đến ngay lúc đó thiên phương dạ đàm này đây người thắng tư thái đối với cả p e t thần điện tiến hành cướp bóc không có chú ý tới động tĩnh điểm này cũng có thể lý giải Bất vậy phần tại sao không phải trực tiếp quét ngang cạm vest thần điện đó là bởi vì tô tẫn kiên kỵ dấu ở không biết khu vực cấp độ sử thi cường giả bất quá từ mới vừa biểu hiện đó có thể thấy được vị này cấp độ sử thi cường giả cũng không ở cạm vest thần điện bằng không từ lúc tô tẫn lẻn vào thần điện thời điểm sẽ động thủ với hắn nhưng cần thận chạy được vạn năm thuyền lấy tô tẫn trên người bây giờ treo mấy trăm ngàn điểm tội ác tử vong một lần đại giới không khó tưởng tượng nhất định thập phần nghiêm trọng đẳng cấp rơi đến linh cấp là cơ bản thao tác trên người còn có trong túi đeo lưng không có tiến hành trói chặt qua trang bị nhất định sẽ toàn bộ rơi xuống để cho an toàn tô tẫn quyết định lấy trước được thần thuật lo lắng nữa chuyện kế tiếp tô tẫn trực tiếp nhảy vào trong mặt thất treo trên vách tường cây đ u ố c ở tô tẫn tiến vào trong n y mắt cấp tóc sáng lên đem mật thất chiếu không gì sánh được sáng sửa nóc trong lòng đất mật thất chiếu không gì s n h được sáng sủa nóc trong lòng đất mật thất chiếm diện t í h c n g không lớn không sai biệt lắm tương đương với một gian rất nhiều giá sách cất đặt trong đó dù sao giao thoa dáng vẻ khiến người ta nhìn không khỏi có chút hoa cả mắt t ô tận ánh mắt đông lại một cái băng vào phá vọng chi nhãn cấp tốc tìm kiếm quang minh hệ thần thuật chỗ thần thuật cùng cấm chú kỹ năng quyển trục cùng thông thường pháp thuật không giống với mặt trên kèm theo khí tức biết càng thêm hồn hậu cùng ngưng thật nếu như là cấm chú kỹ năng quyển trục như vậy mặt trên kèm theo nguyên tố chi lực sẽ rất mạnh nếu như là thần thuật kỹ năng quyển trục như vậy mặt trên kèm theo tín ngưỡng chi lực cũng sẽ càng mạnh cái này không thể nghi ngờ làm cho t ô tẫn siêu tầm quyển t r ụ thời gian giảm mạnh rất nhanh tô tẫn liền tìm được rồi thần thuật chỗ ở vào tàng thư thất phía bên phải nơi hẹo lánh giá sách hàng thứ ba từ bên trái hướng bên phải số lượng c u ố n thứ nhất đến c u ố n thứ tư trong sách đều có một cỗ nồng nặc tín ngưỡng k h í tức tô tẫn hai mắt sáng lên đang muốn đi qua lấy đi thần thuật lúc một hồi mất c h ậ t tự tiếng bước chân của từ đỉnh đầu v a n g lên nam tên hạng nặng võ trang cao dai thánh đường võ sĩ dọc theo cầu thang đi vào trong mật thất bất quá ở tại bọn hắn tiến nhập mật thất sau đó trên mặt liền dồn dập lộ ra một vệ mê man màu sắc bởi vì ở tầm mắt của bọn họ ở giữa chỉ có một tòa trải rộng tàng thư mật cái này không tử để cho bọn họ lâm vào trong ngượng ngùng đây là chuyện gì xảy ra mất thất rốt cuộc là người nào mở ra chẳng lẽ là u linh sao bất quá u linh không nên sẽ bị thần điện thần chi nhãn phát hiện sao không biết nhưng ta cảm giác có một cổ khí tức quỷ dị bao phủ ta muốn không chúng ta nhanh đi báo cáo cho rổ xẹt đại nhân a không tốt sao một phần vạn trách tội xuống chúng ta năm người đều thoát không khỏi liên quan nam tên thánh đường võ sĩ đứng ở cửa vào mất thất ngươi một lời ta một lời nghị luận chậm chạp không có ra kết luận tô tẫn thừa này cơ hội trực tiếp đi hướng ở vào phía bên phải g ó c giá sách đem ở vào xếp hàng thứ ba bốn b ả n có chứa cường liệt tín ngưỡng hơi thở thư bỏ vào trong túi hệ thống ngươi được đến, đến rồi quang minh liệt chuyện quang minh bạc kỷ quang minh anh hùng chuyện nói quang minh sứ giả một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n vang lên bên thai tô t ấ n không cần nghĩ đều biết đây nhất định là bốn bản sách tên sách cũng không phải là bốn chiêu thần thuật tên chân chính thần thuật hẳn là lấy phiếu tên sách phương thức giấu ở sách vợ bên trong tô tẫn cầm thư thu sách động tác hành văn liền mạch lưu loát thập phần nối liền tự nhiên có ở năm tên thánh đường võ sĩ xem ra lại có vẻ vô cùng bọn họ chỉ nhìn thấy phía bên phải nơi hẻo lánh giá sách hàng thứ ba có bốn bản thư giống như là thi triển bay trên trời thuật giống nhau từ giá sách chung bay ra sau đó trên không trung dừng lại một đoạn thời gian tiếp lấy giống như ảo thuật giống nhau biến mất cái này chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy quỷ dị một màn làm cho năm tên thánh đường võ sĩ nhất thời đình chỉ nghị luận năm tên thánh đường võ sĩ hai mặt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ màu sắc tình cảnh quái dị như vậy làm cho năm người không khỏi cảm thấy sợn tóc gáy chư thần đại lục là có u linh nhân vật như vậy bất quá số lượng thập phần rất thưa thớt người thường càng là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy bởi vì chỉ có ở khi còn sống là truyền kỳ cấp trở lên cường giả ở sau khi chết mới chỉ có có thể trở thành ưu linh cũng không phải là giống như khô lâu chiến sĩ như vậy bộ xương là đứng đầy đường tồn tại có quan hệ ưu linh truyền thuyết cũng không ít đại thể đều có chứa thập phần nghiêm trọng khủng bố màu sắc cùng sợ hãi nguyên tố năm tên thánh đường võ sĩ cũng đọc qua tương quan sách vở giờ này khắc này năm người đều cảm giác mình là gặp trong truyền thuyết ưu linh không khỏi ngây tại chỗ không biết nên làm cái gì t ô ậ n thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên sau đó hướng phía năm vị thánh đường võ sĩ trung ương phóng ra một cái cực hiệu bạo viêm thuật không hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một vệ ánh lửa trói mắt từ tô tẫn trong tay bị s ở tạ thở dài mũi nhọn lòng lánh một đoàn nóng rực vô cùng lớn đại họa cầu trợt phún ra ngoài gào thét hướng năm người bay đi tô tẫn thân ảnh cũng bởi vì này nhớ công kích mà h i ệ n lộ ở trong mặt thất người khoác pháp bảo màu đen nam t ử tóc đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở năm người trước mắt năm tên thánh đường võ sĩ còn phản ứng không kịp nữa bạo viêm chúng mục tiêu nằm ở ở giữa vị trí thánh đường võ sĩ trong nháy mắt liền hướng lấy bốn văng khắp nơi hoa lửa dường như b ọ sóng giống nhau đánh thẳng vào còn lại bốn thân thể của con người năm tên thánh đường võ sĩ thân thể ở trong khoảnh khắc liền bị hỏa diễm nóng rực cắn n u ố t mất rồi cái không còn một mảnh 400 năm cái đỏ tươi thương tổn trị số từ năm tên thánh đường võ sĩ đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không danh máu của bọn họ mang đi tánh mạng của bọn họ ngọn lửa nóng bỏng cháy hương hực rất nhanh liền đem ngũ thân thể của con người nướng thành từng cổ một thang cốc ngũ cụ than cốc một dạng thi thể nằm dưới đất trực tiếp đem mặt đất nướng ra năm đạo nám đen ấn ký hệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô quang minh thần điện cao dài thánh đường võ sĩ en l r o quang minh thần điện danh vọng năm trăm h ệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô quang minh thần điện cao dài thánh đường võ sĩ bờ g i á c quang minh thần điện danh vọng năm trăm n a m đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn bên thai liên tiếp vang lên tô tẫn trực tiếp lựa chọn không để ý tới ngược lại đều đã đem quang minh thần điện đắc tội đến chết hắn cũng không sợ danh vọng giá trị lại tiếp tục giảm bớt kế tiếp nên đi tì một một một ch sai bước đi ra mật thất chương 265, quang minh chi thần vincents cấp 150, chương 265, quang minh chi thần vincents cấp 150. t ô t ấ n dọc theo cầu thang đi ra mật thất chỉ một thoáng liền cảm nhận đến hơn mười nói n h ì n trăm chú ánh mắt rơi trên người mình ngoại trừ vừa rồi tiến nhập mật thất năm vị cao dài thánh đường võ sĩ bên ngoài c ả p s bên trong thần điện còn lại có hơn mười c h ứ c cao dài thánh đường võ sĩ cùng với hai vị đại thần quan hai vị đại thần quan đẳng cấp đều là cấp một trăm cùng tô t ấ n đã từng thấy qua khiết nhì thẻ đại thần quan thực lực kém không nhiều lắm hai vị đại thần quan ánh mắt sắc bén nhìn từ trong mật thất đi ra tô tẫn trong ánh mắt mang theo vẻ rõ xét t r u n g quanh hơn mười chiếc cao d a i thánh đường võ sĩ càng là trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu vừa rồi mật thất mở ra lúc chấn động cũng đã làm cho đám người kia sinh lòng cảnh giác tô tẫn xuất hiện càng là kéo vang lên s ợ có người trong lòng cảnh báo bởi vì vừa rồi tiến nhập mật thất năm vị thánh đường võ sĩ đều chưa ra ngược lại đi ra một cái chưa từng thấy qua xa lạ hắc bảo nam tử khi thấy rõ tô tẫn mặt bàng sau đó ở đây trên mặt mọi người dồn dập dâng lên một vệ phẫn nộ màu sắc ánh mắt đều biến đến đỏ bừng phản phất tô t ấ n là bọn hắn c ử u nhân giết cha một dạng đây là bởi vì tô t ấ n hiện nay ở quang minh thần điện danh vọng giá trị đã đạt đến coi là kẻ thủ trình độ tương đương với lên quang minh thần điện cái này lở cờ thế lực truy sát danh sách hai gã đại thần quan liếc nhau một cái trao đổi một cái lẫn nhau ý tưởng Chật, một tên trong đó đại thần quan về phía trước bước ra một bước sau đó hướng về phía tô t ấ n đại thần nói ra cho tàn người thật to gan lại vẫn dám khiêu khích c ả vẹt thần điện ta khuyên ngươi lập tức quỷ trên mặt đất b u n h a ngươi cái kia chống cự vô vị hảo hảo cùng chúng ta đi đón chịu thần linh thẩm phán đại thần quan ngữ điệu hết sức kích động trong lời nói tìm từ cũng phi thường vốn có công k í c h tính vừa dứt lời t r u n g quanh thánh đường võ sĩ r ồ n r ậ p về phía trước bước ra mấy bước truyền hình nửa vòng tròn đem tô tẫn bao vây lại một gã khác đại thần quan cũng thần tình nghiêm túc nhìn tô tẫn thật chặt cầm nắm lấy trong tay thần trượng trong lúc nhất thời một cỗ kiếm bạt nỗ trương cảm giác ở thần điện bên trong khuyết t á t ra tô tẫn nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía tên này đại thần quan trong ánh mắt mang theo vài phần ngừng ấm các người đám người kia ở nói dọa phía trước cũng sẽ không cảnh giác cao độ sao tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n h t lên tiếp lấy liền cấp tốc d ơ tay lên bên trong ị s ở tạ thở dài liệt diễm chấn động cà pét thần điện bên trong hỏa nguyên tố chi lực đột nhiên biến đến không gì sánh được sao động cấp tốc hướng phía tô tận trong tay pháp trượng t ụ đến xưa cũ pháp trượng ở trong khoảnh khắc tựa như cùng là dính vào một t ầ n xích h ồ n g sắc trượng đỉnh trong bạo thạch hình như có một vệ hỏa diễm đang rúng động cùng lúc đó một cỗ không gì sánh được nóng dực khí tức từ tô tận trong tay chấn động ra tới sao động hỏa nguyên tố dường như nóng này sóng lửa vậy hướng phía bốn phía tịch vượt da cà pét thần điện một đám nở tờ cờ đều còn chưa phản ứng kịp liên bị này cổ nóng dực hỏa nguy sinh hồng sắc nguyên tố ba động ở va và chạm vào bọn họ thân thể trong nháy mắt l i ề n hóa thành nóng bỏng h ỏ a diễm h ỏ a diễm gầm thét đám đông t h ố n vệ vê anh vê anh vê anh kịch liệt tiếng oanh minh cùng sáng quắc thiêu đốt tiếng liên tiếp ở c ả b p thần điện vang lên 234, 245, 242, 354, 259, 731, Đỏ đỉnh đầu điện đám đến hỏa tươi thương tổn trị số cũng từ bẹt thần điện bên trong một tở người mọi phiêu khởi. liền diễm không không phản kháng, cũng ngừng bên nở còn nóng kịp bị số của Cả cờ má liệt diễm chấn động là ủ s ở tạ thở dài bên trên kèm theo cường lực kỹ năng thuộc về truyền thuyết c ự long ủ s ở tạ nắm giữ hỏa diễm lực lượng cụ hiện b a n g vào tô t ậ n hiện nay vượt 10.000 trí lực trị số cùng siêu cao p h á p thương miểu s á t đám này tối cao chỉ có kim cương cấp chức nghiệp ván khuôn nở tờ cờ căn bản không phải vấn đề hệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô quang minh thần điện đại thần q u a n quỳt quang minh thần điện danh vọng 1.000 h ệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô quang minh thần điện đại thần q u a n sọ quang minh thần điện danh vọng một n h ệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đế đô quang minh thần điện quan g minh thần điện hiện nay thái độ đối với ngươi là không chết không nớt hệ thống ngươi đem không cách nào tiến nhập quang minh thần điện cũng đem gặp quang minh thần điện vĩnh cựu truy sát hệ thống quang minh c h i thần chú ý tới ngươi liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn bên thai liên tiếp vang lên danh vọng đáng ra biến hóa bao quát không cách nào tiến nhập quang minh thần điện lệnh cấm tô tẫn đều không nhìn thẳng rơi bởi vì này hai người đối với tô tẫn mà nói không quá đau nhức mặc kệ quan minh thần điện thái độ đối với tô tẫn như thế nào tô tẫn cũng không thể cùng quang minh thần điện bắt tay giảng hòa không chết không thôi cục diện từ vừa mới bắt đầu cũng đã hình thành không cách nào cải biến. t ô tẫn cũng có thể bằng vào trời đông giá rét t ầ n nấp mang tới cấp mười cường hiệu ẩn nấp hiệu quả tự do tiến nhập thần điện quang minh thần điện lệnh cấm nhìn qua giống như là một chuyện cười bất quá một điều cuối cùng gợi ý của hệ thống làm cho t ô tẫn lên tinh thần quang minh chi thần chú ý tới ta t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm b ầ m xem ra là bởi vì hắn quá nhiều rét chóc quang minh thần điện nở cờ cờ do đó đưa tới thần điện phía sau thần linh chú ý dù sao thần linh cần thần điện đến giúp hắn tụ lại tín ngưỡng hắn chắc chắn sẽ không thả từ t ô tấn tàn sát quang minh thần điện độ hai mặt cao cao tại thượng chư thần bất quá nhớ tới thần linh chỉ có thể bằng vào hình chiếu cùng phân thân hàng lâm chư thần đại lục tô tận trong lòng không khỏi thả lòng một hơi quan g minh là chín đại nguyên tố một trong nắm giữ chín đại nguyên tố nguyên tố c h i thần là chủ thần như vậy quan g minh c h i thần cấp bậc khẳng định không phải chủ thần chắc là trung vị thần hoặc là thượng vị thần hình chiếu thực lực chắc là truyền kỳ hoặc là sử thi phân thân thực lực chắc là cấp độ truyền thuyết đ ỉ n h phong hoặc là ở vào á thần nói cấp xem ra thực lực tăng lên bước tiến còn nhất định phải nhanh hơn mới được ít nhất phải sở hữu cấp độ sử thi lực lượng bằng không gặp phải thần linh hình chiếu liền không hề có một chút năng lực phản kháng nào tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng ánh mắt biến đến b ộ c phát kiên định hắn chỉ là đơn thuần cho rằng mình là bị nằm ở không biết khu vực quang minh chi thần nhìn chăm chú l i ế mắt chưa từng có nghĩ tới cái này nhìn kỹ là mặt chữ ý tứ ở trên nhìn kỹ chỉ thấy tô tẫn sau lưng cự đại thần tượng đột nhiên mở hai mắt ra một đôi uy nghiêm hai con mắt màu vàng nóng tức giận nhìn đứng tại trên mặt đất tô tẫn đúng lúc này tô tẫn phía sau vẫn bảo trì bất động cự đại thần tượng đột nhiên động vĩ đại thần linh hội thẩm xử tội ác của ngươi một đạo không giống sinh vật thanh âm lạnh như băng chuyển vào tô tẫn trong tay tiếp lấy cự đại thần tượng hướng phía tô tẫn chỗ ở mấy trăm lần l i ề u mạng tranh đấu trải qua làm cho t ô tẫn rèn luyện được siêu phàm nguy hiểm năng lực cảm nhận t ô tẫn bén nhạy cảm giác được đến từ sau lưng h u n g manh công kích lần này đánh lén rất nguy hiểm hiu quang ảnh tiềm thức t ô tẫn không do dự bay thẳng đến c ả p e s t bên ngoài thần điện sử dụng t i ề m hiện thuật 1 0 0 m m ở dịch chuyển vị trí khoảng cách làm cho t ô tẫn xuất hiện ở c ả p e s t thần điện trước cửa t ô tẫn chợt quay đầu ngắm giống như c ả p e s t thần điện nội bộ muốn nhìn một chút đánh lén mình ra hỏa chỉ thấy nguyên bản đặt ở cạp e s t thần điện nội bộ tượng thần to lớn lúc này đã mở hai mắt ra hai con mắt màu vàng lóng lóng lóe ra tia sáng chói mắt. thần tượng đang vẫn duy trì một khúc con thắt lưng tư thế trước người có một mới vừa đập ra tới h ô to cùng lúc đó thần tượng đỉnh đầu tin tức chiếu vào tô tẫn trong tầm mắt quang minh chi thần vịn s e n hình chiếu cấp 150 cấp độ sử thi l ĩ n h chủ chương 266. lấy chư thần đại lục làm bàn cờ cuộc chương 266, lấy chư thần đại lục làm bàn cờ cuộc quang minh chi thần vịn s e n hình chiếu cấp 150 cấp độ sử thi l ĩ n h chủ làm thần tượng đỉnh đầu tin tức xuất hiện ở trong mắt tô tẫn thời điểm tô tẫn đồng từ không khỏi mạnh đến co rút lại hắn xác thực không nghĩ tới phía sau tính bất động thần tượng lại chính là quang minh chi thần hình chiếu trong lúc nhất thời vô số ý niệm trong đầu từ tô tẫn trong đầu tiềm h thức mạc qua rất nhiều không h i ể u đồ đạc trong n g á y mắt này toàn bộ đều được đáp án n g u y ê n lai、like、đây chính là nhìn chăm chú ý tứ sao xem ra từ ta vào thần điện bắt đầu nhất cử nhất động liền đều ở đây vị thần đê trong mắt chỉ bất quá nhân ra không thèm để ý ta mới không có xuất thủ ngăn cản bất quá chứng kiến ta tàn sát quang minh thần điện lờ cờ hắn liền ngồi không yên lúc này mới xuất thủ công k í c h ta tô tẫn nhím mày biểu tình một hồi bên nào trừ cái đó ra tô ẫ n còn nghĩ tới nhất kiện thật lâu sự tỉnh trước kia đó chính là thâm viên truyền tô môn t ô tẫn đã từng vì thu hoạch lợi ích lớn nhất xung đương một lần người hai mặt ở thâm viên cùng nhân loại trận doanh trong lúc đó qua lại hồi ngày t ô tẫn bằng lòng y d ị p yêu cầu đem thâm viên truyền tống môn đặt ở cả b e s t h ầ n điện bất quá vì phòng n g ừ a truyền tống môn bị quá sớm phá hư t ô tẫn đem thâm viên truyền tống môn đặt ở khổng lồ thần tượng đầu đỉnh lúc đó t ô tẫn liền sản sinh qua một cái nghi hoặc đó chính là vì sao y d ị p sẽ chọn đem truyền tống môn đặt ở cả b e t h ầ n điện khi đó t ô tẫn lấy người chơi thị giác suy đoán cảm thấy y d ị c là vì một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá hủy xị lộ đế đô thần điện thế lực bất quá bây giờ x trong này nhất định là có tô tẫn không biết thâm ý thành t i ệ u chư thần mặt đối lập v ư ợ t sâu lực lượng trần nhà khẳng định không chỉ là cấp độ c h u y ể n thuyết chắc cũng sẽ có thuộc về mình thần đê bất quá bởi vì chư thần đại lục tồn tại cấm chế duyên cớ thần đê giữa chiến đấu chỉ có thể đi qua còn lại phương thức hàng lâm chư thần đại lục đó chính là biến thành kỳ thủ lấy chư thần đại lục làm bàn cờ lấy thần đê hình chiếu cùng phân thân còn có thần quyến giả nhóm thế lực vì quân cờ tiếp theo bàn đại cờ không hề nghi ngờ ý d ị c chính là một viên thâm viên trận doanh dùng để tiến công chư thần thế lực quân cờ v ư ợ t sâu thần đê đem mục tiêu bỏ vào quang minh thần điện bên trên muốn một lần hành động phá hủy quang minh c h i thần ở chư thần đại lục thế lực k ế p trước đông lại thời gian lại là quân cờ trên tay quân cờ nếu như đẻ xuống đông lại thời gian lộ t u y ế n đi như vậy tô t ấ n cũng không thể tránh khỏi trở thành y dịp trong tay quân cờ nhưng đời này tô t ấ n lại lấy một loại phương thức quỷ dị nhảy ra bàn cờ thoát khỏi mặt ngoài kỳ thủ y dịp thậm chí phía sau màn kỳ thủ trường khống sử dụng thâm viên xâm lấn kế hoạch thất bại đồng thời cũng để cho quang minh thần điện thế lực tổn thất nặng nề tô tẫn càng là đi thẳng tới bên ngoài bàn cờ bất quá bên ngoài b tô tẫn trong đầu tâm tư bay tán loạn quan minh chi thần vìn s e n hình chiếu xuất hiện làm cho tô tẫn nhìn thấy phía trước chưa từng nhìn thấy chân tướng hắn cảm giác mình cự ly này không cách nào tra rõ chân tướng càng ngày càng gần tô tẫn lắc đầu tựa hồ là m u ố n trong đầu bay tán loạn tâm tình rất phức tạp toàn bộ hơn ra nhìn trước mắt đang chậm rãi đứng dậy khổng lồ tượng đá tô tẫn khoe miệng hơi mất khởi trong lòng có quyết ý cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l i n h chủ cho dù là chư thần trên đại lục quái vật đều không phải là ta bây giờ có thể đối mặt tồn tại chớ đừng nhắc tới đây là thần đê hình chiếu thần đê hình chiếu so với quái vật thủ đoạn chỉ biết càng nhiều càng mạnh Bị dị h ơ nếu n như ta bây giờ cấp bậc là một trăm hai mươi cấp thực lực đạt được chuyển kỳ cấp đ ỉ n h phong e rằng còn có thể cùng cái gia hỏa này va vào vậy do lực lượng của ta bây giờ cùng thần đê hình chiếu chiến đấu không thể nghi ngờ là chịu chết nửa giờ sau hát cám tinh linh quân đoàn sẽ gặp binh lâm thành h ạ không thể bị cái gia hỏa này ngăn chặn quá nhiều chuyện phải mau nhanh rời đi tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc trong lòng đã hạ tránh đánh quyết định nhưng tô tẫn cũng không tính không hề làm gì liền rời đi hắn muốn cho trước mắt cái này hình chiếu sau l ư n g gia hỏa hiểu rõ một chút đó chính là hắn tô tẫn tuyệt đối không phải trái ở mềm t ô t ậ n ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay bị sợ tạ thở dài để ngang trước ngực tự thiêu thiêu đốt bạo quân ngọn lửa mênh g ô n g từ t ô t ậ n trong hốc mắt tuôn ra trong khoảnh khắc liền đem t ô t ậ n toàn bộ bao vây lại hỏa diễm vây quanh t ô t ậ n thân thể cháy đ ừ n g n ự c dường như muốn đem t ô t ậ n cả người nhăn lửa khoác lên t ô t ậ n trên người bạo quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo không gió mà bay dường như trong gió cờ xí giống nhau bay phất phới pháp bảo mặt ngoài kim sắc văn lộ mơ hồ phát quang vì t ô tẫn tăng thêm một phần ủy nghiệm ký tức lúc này t ô tẫn nhìn qua tựa như một cái không giận tự ủy bạo quân tam đại trạng thái kỹ năng toàn bộ khai hỏa. tô tẫn năng lực công kích trực tiếp kéo căng đương nhiên đây là đang không mở ra ác ma biến thân cùng với biến thân tả lòng điều kiện tiên quyết lúc này tô tẫn ma pháp công kích chỉ số đã đột phá mười vạn đại quan pháp thuật xuyên thấu chỉ số cũng không thấp nhìn đã một lần nữa đứng lên khổng lồ thần tượng tô tẫn mắt sáng như luốc trong tay pháp trượng vũ động môi khẽ mở tối t â m khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệng đọc lên trong hư không m ê n h mông hỏa diễm nguyên tố giống như xuyên lưu hợp biện vậy hướng tô tẫn tụ đến chuẩn xác mà nói là hướng phía tô tẫn trong tay pháp trượng vào tới trong khoảnh khắc liền ở tô tận trước người trào thành một cái to lớn hỏa cầu hỏa cầu vòng ngoài hỏa diễm là xích hồng sắc trung tâm làm à u đen nhánh màu đen nhánh cùng xích hồng sắc lẫn nhau g i a o thoa nhìn qua không gì sánh được hòa hợp từ hỏa cầu bên trên t r u y ề n r a khiếp người nhiệt độ cao làm cho không gian chung quanh đều trở nên có chút và mèo tô tẫn không có nửa phần do dự hướng phía khổng lồ thần tượng mạnh đến huy động trong tay phát trượng to lớn hỏa cầu đi theo tô tẫn động tác cấp tốc hướng phía khổng lồ thần tượng bay đi t ự c hiệu hủy diệt viêm bạo đỏ thâm giao thoa hỏa cầu trên không trung x ẹ qua một đạo sáng lạng đường nét lưu lại lâm tấm khổng lồ thần tượng thấy thế hai t r ò n g mắt đột nhiên kim quan g đại tác tiếp lấy đem một tay đ ư a n g a n g trước người quan g minh chi thán một đạo c h ó i mắt kim sắc cái khiên trợn xuất hiện ở khổng lồ thần tượng trước người kim quan g c h ó i mắt cái khiên thập phần c h ó i mắt đem gạo pẹt thần điện chiếu sáng vài cái độ bất quá thể tích cũng là ngoài ý liệu đ ạ i kim sắc cái khiên trực tiếp đem khổng lồ thần tượng thân thể toàn bộ bao vây lại cùng với nói là cái khiên chẳng nói là vòng bảo hộ thình thịch đỏ thâm giao thoa hỏa cầu mệnh chung kim sắc vòng bảo hộ phát sinh một tiếng trầm một tiếng a n h minh hòa quang cùng kim quang trong khoảng thời gian ngắn dao phong hơn mười lần chỉ thấy s á n kim sắc vòng bảo hộ bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái nám đen độc lớn h ỏ a cầu cũng mắt trần có thể thấy nhỏ vài vòng bất quá đó cũng không phải kết thúc h ỏ a cầu đang tiếp tục tiến hành công kích cháy gừng hực hỏa diễm dường như nọc độc vậy h ủ thực vòng bảo hộ s á n kim sắc vòng bảo hộ dần dần biến đến ảm đạm khổng lồ thần tượng cái kia trang nghiêm khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc chương 267 t s y sở tạ chi nộ tái hiện người chơi nhóm chương hai t y sở tạ chi nộ tái hiện người chơi nhóm quang min chi thần vịn xen lúc này hết sức kinh ngạc bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tô t ấ n công kích lại có thể đối với mình tạo thành g l y hiếp một cái thực lực mới chỉ có sơ nhập truyền kỳ cấp pháp sư thì t r i ể n ra pháp thuật lại có thể phá hư quang minh chi thán phòng ngự chuyện này nếu để cho còn lại thần đế biết khẳng định cũng sẽ lộ ra không sai biệt lắm biểu tình bởi vì quang minh chi thán cũng không phải bình thường kỹ năng mà là quang minh chi thần vịn sen dựa vào thành danh chiêu bài kỹ năng có thể sử dụng quang minh chi thần phòng ngự thuộc tính tăng mạnh gấp trăm lần đồng thời giảm miễn bảy mươi bị thương tổn nhưng ở tô tẫn một chiêu này cực hiệu hủy diệt viêm bạo cũng là trực tiếp phá hỏng rồi quan g minh chi t h á n phòng ngự nếu không phải vinsens còn có một tầng thần tượng chi khu bảo hộ sợ rằng hiện tại sớm đã bị bảo viêm tổn thương quan g minh chi thần vinsens nhìn vẫn còn ở không ngừng ăn mòn vòng bảo hộ liệt diễm trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra kinh sắc h ắ n ở nơi này đoàn cháy hừng hực bảo viêm bên trên cảm nhận được một cỗ sớm đã tiêu tán thật lâu lực lượng đến từ thời đại trước thần đê chi lực trừ cái đó ra bảo viêm bên trên còn có một cổ bá đạo vô cùng chúa tể chi lực có chút ý tứ vẫn còn có người có thể nắm giữ cựu thần lực lượng là cựu thần dương nhiệt vẫn là cựu thần hóa thân đâu không nghĩ tới số lượng thời gian vạn năm còn không có làm cho đám người kia tuyệt vọng lại còn nghĩ lấy ngóc đầu trở lại quan minh chi thần vĩnh e n hai mắt hiếp lại cựu thần là thời đại mới thần đê đối với cổ thần xưng hô từ sâu hơn lực lượng tầng thứ bên trên nói hai người tranh lệch cũng không tính lại bất quá bởi vì trong thiên địa pháp tắt thay đổi nguyên nhân thời đại mới thần đê có thể vững vàng áp chế thời đại trước thần đê thời đại trước thần đê một ngày từ trong phong ấn phá xuất sẽ lập tức lọt vào thời đại mới thần đê vây rết khi biết tô tẫn dĩ nhiên sở hữu cổ thần chi lực phía sau quan minh chi thần xen thái độ đối với t ô tẫn liền xảy ra chuyển biến tư vừa mới bắt đầu muốn kích sát tô tẫn biến thành muốn bắt lại tô tẫn hỏi ra liên quan tới cựu thần ti tức sau đó liền hướng lấy h ỏ a cầu hung hãn ra quyền thanh quang thẩm phán một đạo không gì sánh được kim quan g trói mắt từ vìn xen hữu quyền bên trên tiềm h t h ư ớ c mà ra sau đó hóa thành một thanh s ắ c bén lợi kiếm đâm vào bạo viêm bên trong cháy hừng hực bạo viêm chợt hóa thành mãn thiên hoa lửa ở trên trời t à n ra tô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại bất quá rất nhanh thì khôi phục nguyên trạng nên không hổ là thần đê sao cứ nhiên sở hữu như vậy lực lượng cường đại dễ dàng liền phá giải c ư c hiệu bạo viêm thuật công k tôi tẫn đối với quang minh chi thần vinsens có lực lượng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn thành cựu thần ê vinsens có thể có được năng lực như thế rất bình thường dù sao tôi tẫn năng lực hạn mức cao nhất cũng bất quá mới chỉ là chuyển kỳ cấp mà thôi đối mặt cấp bậc là cấp độ sử thi l ĩ n h chủ quang minh chi thần vinsens hình chiếu lấy tôi tẫn thực lực trước mắt cũng không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn bất quá tiếp được đem chiêu này ra ngươi còn đỡ được sao tôi tẫn ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy đem vật cầm trong tay ỵ sợ tạ thở dài dơ qua đầu đình ỵ sợ tạ chi nộ m ê n mông nguyên tố ba động từ tôi tẫn bên người lấy ra hỏa chuyên thư từ c h u y ề n thuyết chi long ủy sở tạ hai đại nguyên tố chi lực từ pháp trượng mũi nhọn phún ra ngoài l ử a cháy đỏ rực cùng màu xanh thẳm áo thuật hồng thủy ở trong khoảnh khắc liền đem tô t ấ n bao vây lại dường như hai cổ đan vào tuyến lấy quỷ dị lại hài hòa phương thức cùng tồn tại xuống tới tối t â m khó hiểu chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng dường như mưa rông chấp giật v ậ y đọc lên c ả v e s bên ngoài thần điện nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên liệt diễm cùng áo thuật hồng thủy giao hội một chỗ tô tận trước người chậm rãi ngưng tụ ra một con cự long hư ảnh dị tượng như thế hấp dẫn chung quanh nở tờ cờ cùng người chơi bất qu cấm chú bị thêm vào khiếp người vì thế làm cho đám này lờ đờ cờ t r u n g bước người chơi nhóm lại là ỉ vào có thể sống lại ô m liệp kỳ tâm tính đi tới cả v ẹ thần t điện chu vi khi thấy cao tới 4050 m em mở khổng lồ thần tượng lúc sở hữu ngoạn g i a trên mặt đều hiện lên ra một vẻ khiếp sợ màu sắc ngoa tạo cấp 150 cấp độ sử thi l ĩ n h chủ vì sao trong đế đô sẽ xuất hiện như vậy b ộ i ta chẳng lẽ đây chính là bộ thứ hai giờ lờ cờ bột bất quá không phải còn chưa tới mở ra giờ lờ cờ thời gian sao cấp 150 cấp độ sử thi bột cảm giác chúng ta trận doanh người chơi toàn bộ cộng lại cũng không đủ nó đ ấ nga chỉ có toàn bộ chư thần người chơi cộng lại mới có cơ hội a đó là cái gì các người mau nhìn thiên thượng lại có thể có người đang cùng bột ràng co trong đám người đột nhiên phát sinh một tiếng la lên sở hữu người chơi dồn dập n g ằ n g đầu nhìn phía tô tẫn chỗ ở vị trí mặc h ắ c bảo pháp sư lúc này đem pháp trượng d ơ qua đầu đ ỉ n h trường b à o màu đen múa may theo gió cái kia màu xanh thảm cự long hư ảnh lúc này đã d ă n chắc thêm không ít nhàn nhạt long uy từ trong hư ảnh phát ra như vậy vốn có ký hiệu hình ảnh xuất hiện ở trong mắt người chơi không ít người chơi đã bắt đầu kinh hô cái này đây không phải là long sĩ đầu sao chẳng lẽ là cho tàn đại thần hắn không phải là bị nở tờ cờ, cờ truy nã sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đối chiến cấp một trăm năm mươi cấp độ x ử thi bột cho tàn đại thần thực lực đã khủng bố như vậy sao bởi vì y sợ tạ c h i nộ thật sự là quá mức vốn có đại biểu tính bộ phận người chơi thậm chí ngay cả tô tẫn id cũng không có thấy rõ liền đem hắn nhận ra được tiếp lấy sở hữu người chơi đưa mắt xê dịch đến tô tẫn trên người cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả mười vạn nhân đồ khi thấy cái k i a tử đến biến thành màu đen id còn có mười vạn nhân đồ cái này danh xứng lúc sở hữu người chơi đầu tiên là s ừ n g sốt tiếp lấy liền xông ra các loại các dạng tâm tình khiếp sợ khủng hoảng sùng bái bất khả tư nghị nếu như không có m ộ ư ơ i vạn nhân đồ cái này danh sưng người chơi nhóm khả năng đối với tô tẫn giết bao nhiêu người không có một rõ ràng khái niệm nhưng m ộ ư ơ i vạn nhân đồ danh sưng vừa xuất hiện người chơi nhóm không khỏi đều rơi vào trong trầm mặc giết m ộ ư ơ i vạn người đây đối với chỉ có qua mấy thứ s á t lục trải qua người chơi nhóm mà nói không thể nghi ngờ là cái con số thiên văn thảo m ộ ư ơ i vạn đây là khái niệm gì ta tờ mờ một ngày giết m ư ơ i cái đều muốn liên tục giết ba mươi năm hắn giết nhân sợ rằng không chỉ là mười vạn đây chính là bị đàn trào tờ cờ không được pháp sư trước nghiệp sao thật là có rất tốt cười đâu mười vạn cái này cũng quá kinh khủng đi n g ắ m lại đều sợn tóc gáy người chơi nhóm nghị luận ầm ý không ít người xem tô tận ánh mắt đều phát s a n h biến hóa biến đến sợ hãi cũng không thiếu trời sinh tính cực đoan yêu thích giết hại người chơi càng là bắt đầu sùng bái bắt đầu tô tẫn trong đó có một tên người chơi là thiên vương dạ đàm thiên vương dạ đàm nhìn không trung tô tẫn trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sùng bái màu sắc nếu như cho tàn đại thần có thể gia nhập vào như vậy ta cái đoàn đội này nhất định sẽ trở thành chư thần tối cường hắn nhất định sẽ nhận đồng ta lý niệm giết chóc mới là tuyệt vời nhất thức ăn thiên phương dạ đàm tự lẩm bẩm mang trên mặt cùng nhiệt màu sắc bên kia khi thấy tô t ấ n cũng không tính chạy trốn mà là ngâm sướng ị sợ tạ chi nộ lúc quan g minh c h i thần vincent không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì tô t ấ n là cái này dài r ằ n g giặc tuế nguyệt tới nay duy nhất một cái dám can đảm chủ động hướng hắn khởi s ư ớ n g công kích nhân loại điều này làm cho v i n c e n cảm thấy có chút hư vấn côn trùng nhỏ cuối cùng là côn trùng nhỏ để cho ngươi biết một chút về cái này chỉ thuộc về thần linh lực lượng a vincenz khỏe miệng hơi hơi nhét lên hướng phía trên bầu trời tô t ậ n hung hãn r a quyền chương 268. t h ầ n kỹ đệ nhất thiên đường vĩnh âm hát ám chương 268, t h ầ n kỹ đệ nhất thiên đường vĩnh âm hát ám đệ nhất thiên đường vĩnh âm quang minh tri thần vincenz hướng phía tô t ậ n hung hãn r a quyền h ư u quyền bữa trước lúc lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng khí tức thánh khiết s ô n g thẳng lên trời đem trên bầu trời hát ám đều khu tản ra một cỗ chỉ thuộc về thần đê khí thế từ v i n c e n trên người tản ra khổng lộ tượng đá phía sau tiếp lấy xuất hiện một tòa cung điện hư ảnh tòa cung điện này tản ra càng thêm nhức mắt kim quang g i ấ u ở mây mù trong lúc đó làm cho không người nào có thể thấy rõ cứ việc quan g minh chi thần hình chiếu thực lực chỉ có cấp độ s ử thi nhưng bản thể lại có thần thoại cấp bên trên lực lượng giống vậy tự hạ thực lực võ lâm cao thủ tuy là cảnh giới rất thấp nhưng này phần đối với pháp tắc cảng lộ vẫn còn ở chiêu bài kỹ năng tuyệt kỹ thành danh như vậy chiêu thức cũng có thể thi triển ra chỉ bất quá h uy lực so với thời kỳ t ậ t cùng tự nhiên là còn kém hơn rất nhiều đây chính là thần linh lực lượng sao t ô t ấ n nhìn khổng lồ thần tượng sau lưng thiên đường h ữ ảnh đồng tử hơi có rút lại một chiêu này đệ nhất thiên đường vững âm quan luận vì thế liền so với tô tẫn kiếp t r ư ớ c đã gặp bất luận cái gì kỹ năng đều cường hắn hơn cứ việc kiếp t r ư ớ c đã từng có thần đê xuất thủ qua nhưng tô tẫn cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt s ở kiến quá tối cao tầng thứ chiến đấu cũng bất quá là chuyển kỳ cấp giữa mà thôi bất quá rất nhanh tô tẫn ánh mắt liền biến đến thanh minh nếu là ngươi bản thể tới thi triển một chiêu này ta khẳng định phải thua không thể nghi ngờ nhưng ngươi hiện tại chỉ là một hình chiếu nếu như ngay cả hình chiếu cũng không có dũng khí khiêu chiến vậy càng không có tư cách đi khiêu chiến mạnh hơn nguyên tố tri thần tô tẫn ánh mắt đông lại một cái một câu ngang dương ý chí chiến đấu lập tức dâng lên thần đê thì như thế nào tôi tẫn đời này ổ n thỏa biết dùng chính mình lực lượng đi càn quét toàn bộ trở ngại ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất chỉ một thoáng tôi tẫn trước người nguyên tố ba động kịch liệt tới cực điểm l ử a cháy đỏ rực cùng màu xanh t h ẳ m áo thuật hồng thủy đan vào một chỗ trên bầu trời xanh t h ẳ m cự long hư ảnh nhất thời ngưng tụ biến thành một cái sống sở sở cự long hướng ba một tiếng không gì sánh được cùng dã rít g à o từ cự long trong miệng phát sinh lực lượng mạnh mẽ ba động lấy cự long làm trung tâm hướng phía bốn phía sao đọc ra tiếng gầm giống như, như sóng biển quần trào máy liệt cạp p t phía trên thần điện mây đen trực tiếp bị đầy ra lộ ra giấu ở mây đ e n sau lưng trăng sáng lúc này hạ bạch n g u y ệ t quang lần thứ hai trở về đại điện xua tan tồn tại một đoạn thời gian lo lắng xua tan tồn tại một đoạn thời gian lo lắng xi lộ đế đô sở hữu người chơi đều nhìn thấy dị tượng trên không trung màu xanh thảm cự long cùng kim sắc cung điện hai cổ dị tượng phảng phất đấu sức một dạng trên không trung rằng co mênh g ô n g sóng sức mạnh làm cho chu vi quan sát người chơi không khỏi cảm thấy một hồi hết hồn ngoa tạo cái này nờ mờ là tình huống gì cự long cùng thần tượng trò chơi này bối cảnh không phải kiếm cùng mà pháp sao làm sao càng ngày càng ngoại hạng ta đã ghi hình một trận chiến này nhất định sẽ làm nổ diễn đàn người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ ĩ và có thể vô hạn sống lại bọn họ cũng không có giống như còn lại lở t ỡ cờ như vậy hốt hoảng chạy trốn mà là đi về phía trước mấy bước muốn càng cự l y hơn cách mặt đất nhân chứng chuyến thuyết năm lúc này khoảng cách x ì、sì、lộ đế đô bên ngoài vài chục km chỗ một chỗ trên bình nguyên h á cám tinh linh vương bịn đị đang xuất lĩnh h á cám tinh linh quân đoàn cấp tốc đi tới từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn được một cái hạo hạo đáng, đáng hát sắc dòng người tốc độ nhanh giống như là chạy xiết sông đẹ theo tốc độ này h á cám tinh linh quân đoàn sẽ tại vài chục phút phía sau đến xi、sì、lộ đế đô cười ở một thất tuấn mã màu đen ở trên bỉn h đi thần sắc trang nghiêm đen nhánh trên khôi giáp còn lưu lại chưa khô vết máu h i ệ n nhiên là mới vừa trải qua một hồi rét chóc ở trên trời xuất hiện dị tượng đồng thời bỉn h đi liền xuất linh hắc á m tinh linh quân đoàn hướng xì lộ đế quốc phát khởi công kích mượn thiên tượng cùng thực lực mạnh mẽ hắc á m tinh linh quân đoàn một đường quét ngang ở ngắn ngủi mấy mười phút bên trong lấy khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ công chiếm hơn mười t ò a thành trì sự kiện từ đầu đến giờ hết thể tất cả đều ở đây bỉn đi trong k h n g chế dù sao cũng là hắc á m tinh linh kế hoạch chọn trăm năm đại sự lấy lôi đình chi chiến để khôi phục hắc cám tinh linh đế quốc huy hoàng vì thế bin h đi tiền tiền hậu hậu đầu nhập vào tất cả tinh lực thậm chí không tiếc tiêu hao quốc lực lúc này mới huấn luyện ra một con có thể nói trừ thần đại lục tối cường quân đoàn quân đội hắc cám tinh linh quân đoàn chia ra bốn đường bin h đi dẫn theo mạnh nhất một chi quân đoàn tiến công xỉ lộ đế quốc q u a n năm không có trải qua máu và l ử a xỉ lộ đế quốc thủ quân căn bản không phải hắc cám tinh linh quân đoàn đối thủ bất quá lúc này xỉ lộ đế đô bầu trời dị tượng làm cho biển đi nhữ mày chậm trực tiếp dơ cao tay phải lên ý bảo ngưng đi tới bên người truyền lệnh quan thay thế lập tức truyền đạt biển đi chỉ lệnh từng cấp từng cấp truyền lệnh quan cấp tốc truyền lại mệnh lệnh làm cho bay nhanh bên trong hắc ám tinh linh quân đoàn dừng bước b á b á bá không đến mười cái hô hấp võ thuật mới vừa rồi còn đang phi nước đại bên trong hắc ám tinh linh quân đoàn liền đồng loạt dừng ngay tại chỗ động tác đều nhịp nhìn không thấy chút nào mất trật tự từ đầu tới đôi trong đội ngũ không có cái nào hắc ám tinh linh thanh em xuất hiện một mực vẫn duy trì an tĩnh quan từ một điểm này là có thể nhìn ra chi này quân đoàn chỗ bất phàm bin đi nhìn xí lộ đế đô phía trên trang sáng hai mắt hơi neo lại đây là hắn chẳng bao giờ ngờ tới qua cục diện bao phủ toàn bộ chư thần đại lục hắc á m ô mây là hắc cám tinh linh lưu truyền xuống một cái cấm thuật quyển trục gây nên cấp độ truyền thuyết cấm thuật hắc cám thiên mạc có thể chế tạo một mảnh bao phủ toàn bộ đại lục mây đen do đó che lấp tất cả q u a n mang làm cho chư thần đại lục hắc cám nguyên tố chi lực ngắn ngủi đ ạ t đến đỉnh điểm cấm thuật thời gian kéo dài là mười hai giờ đồng hồ mười hai canh giờ phía sau mây đen sẽ gặp tự động tiêu tán bỉn h đi khi lấy được cái này quyển trục thời điểm quyển trục đã tổn hại bất ham chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng vì có thể để cho hắc á m tinh linh trăm năm kế hoạch càng thêm thuận lợi bỉn cũng là không chút nào lưu thủ trực tiếp sử dụng vô giá cấ bất quá lúc này tình trạng làm cho bỉn h đi biểu tình trên mặt có chút n g ư n g trọng cái này hai cổ lực lượng khí tức hoàn toàn không kém gì ta chuyện gì xảy ra không phải nói xi lộ trong đế đô chỉ có một người già yếu cấp độ sử thi thần quan sao tối cường giả không phải là vẫn còn ở truyền kỳ cấp pháp bị ạ nạ đại đế sao coi như là ải nhân vương thực lực cũng không có cấp độ sử thi hai người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra đối với tô tấn cùng khổng lồ thần tượng bỉn h đi hoàn toàn không biết gì cả bỉn h đi quen trường không hết thể trạng thái đột nhiên xuất hiện không cách nào trường khống tình huống cái này không từ làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia bâtan bất quá rất nhanh cái này lau bất an liền bị bìn đi ném xó cho dù có hai gã cấp độ sử thi cường giả thì như thế nào hắc cám tinh linh quân đoàn lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ bìn đi khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy mệnh lệnh hắc cám tinh linh quân đoàn tiếp tục đi tới lúc này khoảng cách bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra còn lại sau cùng hai mươi phút p s chúc các vị bạn đọc quốc khánh tết trung thu vui sướng câu một lớp tự động đặt chương hai trăm sáu mươi chín chư thần tối cường chi chiến đối với tô tẫn lực lượng chương hai trăm sáu mươi chín chư thần tối cường chi chiến đối với tô tẫn lực lượng bên kia quan g minh chi thần vìn seng s cùng t ô tận đụng nhau cũng tiến nhập hồi cối u chỉ thấy t ô tận ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy mạnh đến huy động trong tay ỵ sở tạ thở dài ỵ sở tạ chi nộ hống không c h u n g màu xanh thảm cự long trợn phát sinh một tiếng khiếp người tâm hồn tiếng gầm g ự chung quanh người chơi đều không khỏi lâm vào kinh sợ trong trạng thái thuộc tính giảm xuống đồng thời còn sẽ có thần trí không rõ cảm giác ngay sau đó không c h u n g màu xanh thảm cự long hóa thành một đạo mãnh liệt lam sắc hồng thủy hướng phía khổng lộ tượng đá phát khởi và chạm quan minh chi thần vìn seng thấy thế cũng sẽ không sức lực mà là đem hữu quyền hung hăng đầy ra sau l ư n g thiên đường hư ảnh nhất thời kim quang đại tác kim quang trói mắt làm cho thời gian vẫn còn đêm tối xi l ộ đế đôi nhìn qua như đối mặt ban ngày t h á n h khiết quang mang nhất thời đem không trung lo lắng đều bị xô tan cà pét thần điện chung quanh người chơi nhất thời sinh ra một c ô ấm áp cảm giác dồn dập cảm giác mình giống như là đặt mình trong ban ngày bị thái dương chiếu giống nhau đệ nhất thiên đường vĩnh âm khổng lộ tượng đá mạnh đến huy quyển nắm tay trên không trung hiện lên trói mắt vô cùng kim quang cùng từ trên trời giáng xuống lam sắc cự long đụng, đụng vào nhau vâng, vâng, vâng. như là bom nổ tiếng oanh minh liên tiếp vang lên lam sát cự long trong nháy mắt hóa thành một đạo hình dòng liệt diễm gầm thét muốn đem khổng lồ tượng đá t h ô n vệ khổng lồ tượng đá không cam lòng tỏ ra yếu kém một quyền mệnh trung hình dòng ngọn lửa cháy mạnh thân thể kim quang trói mắt dường như kim trung hộ thể có thể dùng màu xanh t h ẳ m liệt diễm không cách nào tiếp cận tượng đá nửa phần cự long cùng cự tượng trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt đây chính là thần linh chi l ự c nha quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói t ô t ậ n biểu mày lần đầu tiên cảm nhận được có chút vướng tay chân dù sao đối thủ lần này cùng trước đây tôi đã gặp được địch nhân có trên căn bản trên lệnh hắn là thần ê chư thần thế giới lực lượng trần nhà thần、đê. mà lấy tô t ấ n toàn lực thi triển dưới ỷ sở tạ c h i nộ cũng rất khó lay động bên ngoài nửa phần bởi vì cho dù là thời kỳ tột cùng ỷ sở tạ cũng bất quá chỉ là một con truyền thuyết cấp bậc cự long nếu muốn có thể nghiền ép vincennes bằng vào ỷ sở tạ lực lượng là còn thiếu rất nhiều có thể cái kia mười cái thần thoại cự long mới có cơ hội bên kia quan minh c h i thần vincennes gắng sức chống cự lại cự long ngọn lửa cháy mạnh thốn vệ tuy là cường hãn lực phòng ngự làm cho cự long liệt diễm không cách nào tập kích hắn nửa phần nhưng không có biện pháp trực tiếp nát bấy lần này công kích nói cho cùng thời khắc này v i n c e n s bất quá chỉ là nhất giới hình chiếu mà thôi lực lượng tầng thứ vẫn sẽ chịu đến cấm chế ảnh hưởng cự long cùng cự tượng trên không trung chiến đấu chỉ chốc lát mỗi một lần oanh kích đều sẽ làm cho xỉ lộ đế đô chấn động hồi lâu giống như là địa chấn phía sau dư chấn điều này làm cho chu vi vây xem người chơi nhóm gọi thẳng đã nghiền bởi vì nay cùng bọn họ trong ngày thường tiếp xúc được chiến đấu căn bản không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp trong ngày thường ngoạn ra chiến đấu nếu là có hy hữu pháp thuật xuất hiện cũng có thể coi là được với đặc sắc chiến đấu giống như là như vậy mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên đ i ệ chiến đấu dư ba đều sẽ làm cho người chơi kinh hồn táng đảm hết hạn đến bây giờ ta nguyện xưng là tối cường chiến đấu quả thực quá đặc sắc ca thảo nếu như không phải người này chĩa vào cho tàn a i đi, ta tờ mờ đều không thể tin được đây là người chơi có thể có lực lượng thật sự là pháp uy cũng đã sớm nói cho tàn đại thần cùng chúng ta đùa không phải cùng một cái trò chơi xem ra đang cùng phù đồ công hội chiến đấu thời gian cho tàn đại thần vẫn là không có s ử suất toàn lực đi ra nếu không thì một chiêu này lòng sĩ đầu phù đồ công hội lấy cái gì ngăn cản người chơi nhóm nghị luận ở mỹ trận chiến đấu này để cho bọn họ đối với tô tẫn lực lượng nhận thức sâu hơn một bước bất quá càng là hiểu rõ tô tẫn có lực lượng lại càng có thể cảm thấy sợ hãi bởi vì người chơi nhóm biết cảm nhận được mình và t ô tẫn khoảng cách từ lúc mới bắt đầu chỉ cách một chút biến đến xa không thể chạm bất quá lúc này chiến cuộc lại không có người chơi trong tưởng tượng cái dạng nào kịch liệt cự long cùng tự tượng lực lượng không kém nhiều phát tác bên trên cũng không có khắt chế quan hệ nói cách khác chính là người này cũng không thể làm gì được người kia trong lúc nhất thời trang diện có chút rằng co t ô tẫn thấy thế không khỏi khẽ gật đầu hiện tại cục diện này hắn coi như thỏa mãn không có rõ ràng thắng bại song phương chiến đến thế hòa mặc dù không có đối với quang minh chi thần v ì n xen s e tạo thành thực chất tính thương t ồ n nhưng làm cho tô tẫn đối với lực lượng của chính mình có một cái càng rõ ràng nhận thức có ở đây không sử dụng ác ma biến thân t à long biến thân như vậy cấm kỵ chiêu thức điều kiện tiên quyết tô tẫn bật hết hỏa lực dưới trạng thái thực lực đại trí tương đương với một gã cấp độ sử thi cường giả ở mạnh mẽ đại pháp thuật gia chỉ dưới tô tẫn có ngạnh hám cấp độ sử thi cường giả tối đỉnh lực lượng có thể vượt cấp khiêu chiến xem ra ta thực lực bây giờ coi như không tệ bất quá như thế vẫn chưa đủ phải càng mạnh mới được tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng nếu là lấy tô tẫn kiếp trước tâm tính, có thể ở hiện tại cái giai đoạn này sở hữu thực lực như vậy không thể nghi ngờ biết mừng rỡ như liên bởi vì kiếp trước người chơi bên trong chiến lược trần nhà cũng bất quá chỉ là cấp độ x ử thi mà thôi nhưng ở kiến thức cao hơn thần bí sau đó tô t ấ n truy cầu cũng tương ứng mà trở nên càng cao truyền thuyết bên trên thần thoại mới là vật h ắ n m u ố n chỉ có trở thành thần thoại từ q u â n cờ biến thành kỳ thủ tô t ấ n mới có thể chân chính chúa tệ vận mạng của mình nghĩ tới đây tô t ấ n cũng đình chỉ tiếp tục cùng vincent chiến đấu ý tưởng bộ thứ hai giờ lờ cờ lập tức phải mở ra tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian không thể nghi ngờ sẽ để cho tô tẫn tham dự độ biến thấp cuối cùng lấy được chỗ tốt cũng sẽ giảm b ớ t đi nhiều vincents tiếp theo gặp mặt ta sẽ cho ngươi biết thất bại tư vị nhìn sâu một cái khổng lồ tượng đá sau đó tô tẫn đem vật cầm trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy động trên không trung tùy ý gầm thét màu xanh t h ẳ n g cự long trong khoảnh khắc hóa thành hòa tinh tản mát bốn phía không đợi vincents làm già phản ứng tô tẫn liền hướng lấy xì lộ đế đâu ngoài thành t h i ệ m thức đi không đến hai cái hô hấp võ thuật tô tẫn cũng đã biến mất ở mọi người phạm vi nhìn ở giữa khổng lộ tượng đá bắt chức vật lý giải tô tẫn ý tứ cũng không có đi vào truy đổi tô tẫn nhìn tô tẫn phương hướng ly khai khổng lộ tượng đá trong mắt kim quang từng bước t biến đến trở nên nảm đạm nắm giữ cựu thần chi lực vẫn là truyền thuyết chi long người thừa kế mấu chốt nhất là còn sở hữu nguyên tố chủ thần khí tức cho tàn thực sự là một cái có ý tứ pháp sư ta có dự cảm tiếp theo lễ ra mắt có không tưởng tượng nổi k i n h h ỉ khổng lồ tượng đá ý niệm trong đầu khẽ nhúc ních chậm chậm d ã i hướng phía cạm e thần điện hạ xuống cuối cùng rơi xuống nguyên lai、like、vị trí biến thành một hầu như không còn sinh khí tượng đá ngoại trừ thần điện chu vi nhiều hơn kiến trúc hải cốt ở ngoài toàn bộ xem ra giống như là chưa từng xảy ra cái gì giống nhau người chơi nhóm thấy thế thán phục hơn càng là vì tô t ấ n đột nhiên lì khai cảm thấy nghi hoặc bất quá cái này lao nghi hoặc rất nhanh liền bị ném xó người chơi nhóm c h e giả măng mọc đi tới quan phương diễn đàn mở tổ t i ế t chia sẻ mới vừa thấy kinh thế chi chiến lúc này khoảng cách bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra còn có sau cùng năm phút đồng hồ trên bầu trời mây đen giữa bất chi bất giác lại bắt đầu nhiều hơn bên kia tô t ấ n đi tới xỉ lộ đế đô thành bên ngoài một chỗ rừng rậm đ a n g ở cha xét mới vừa lấy được bốn bản thần thuật chương hai trăm bảy mươi cấp độ sử thi thần thuật t i ê n thần trọng tài truyền thuyết chương hai trăm bảy mươi Cấp độ sử theo i thiên tài. túi thần thuật thiên thần trọng thuyết, Tô Tấn tử trong Chuyên đ lưng đem vừa rồi thứ ạ i trong mật t ấ lấy t Theo t được đem vợ sách bản h ra. tự là quang minh liệt chuyện quang minh bản kỷ quang minh anh hùng chuyện nói quang minh sứ giả l i ê n sách nội dung cũng không cần xem chỉ từ tên sách bên trên tô t ấ n cũng biết cái này bốn bản sách đại thể nội dung là cái gì đơn giản chính là liên quan tới anh hùng sử thi chuyện ký cùng lịch sử tiến trình vật như vậy tô t ấ n không có tinh tế lật xem mỗi một q u y ể n sách mà là đang tìm trong thư tịch phiếu tên sách hoặc là bên trong thư tường kép vang vào phá vọng chi nhãn cái này bốn bản bên trong thư huyền cơ đều không thể gạt được tô tẫn ánh mắt rất nhanh tô tẫn trong tay liền nhiều hơn bốn chương quyển chụp trong đó chỉ có một tấm l à hoàn hảo không hao tổn gián dấp còn lại ba chương quyển chụp lại là tàn phá bất ham có thập phần nghiêm trọng tổn hao biên biên rắc r giáp đều có bất đồng trình độ không trọn vẹn tô tẫn b u môi đối với kết quả như vậy cũng không rất hài lòng bởi vì điều này đại biểu bốn bản thần thuật tô tẫn có thể vĩnh cựu tập được chỉ có một bản chính là tấm tiêu bảo tồn hoàn hảo quyển chụp còn lại ba quyển đều cũng có sử dụng số lần vật tiêu hao hơn nữa từ quyển c h ụ tổn hại trình độ có thể nhìn ra được cái này ba quyển thần thuật thừa ra sử dụng số lần cũng không phải là rất nhiều bất quá rất nhanh tô t ấ n liền điều chỉnh xong tâm tính có thể tập được một bản thần thuật đối với tô t ấ n mà nói cũng là không nhỏ để thăng chi túc thường nhạc đạo lý này tô t ấ n vẫn là hiểu c h tô t t ấ n đưa ánh mắt về phía bốn chương của chủ. trong mắt nhất thời xuất hiện bốn bản thần thuật tin tức thiên thần trọng tài l và một cấp độ sử thi thần thuật sở kỳ h i ệ u chủ động điều kiện học tập cần đối với quang minh chi thần tín ngưỡng đến sùng bái triệu hoán một b à sắc bén trọng tài thanh kiếm không nhìn ma pháp miễn dịch đối với đơn thể địch nhân tạo thành một nghìn phần trăm Ma pháp vật lý c ô năm g kích, đệ tứ thiên đường kiến trách cấp độ sử thi thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán đệ tứ thiên đường hư hảnh đối với địch nhân làm kiến trách đối với năm bên trong sở hữu địch nhân tạo thành một phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian hai mươi bốn giây tiêu hao lớn nhất hp 50%, không tiêu hao đệ thất thiên đường cứu rỗi cấp độ sử thi thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán đệ thất thiên đường hư ảnh cứu rỗi chính mình khiến cho tự thân miễn dịch kế tiếp trong vòng năm giây gặp sở hữu thương tổn thuấn phát hình pháp thuật tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá 50%, không tiêu hao thánh quang tản dương chuyển kỳ cấp thần thuật thừa ra sử dụng số lần một triệu hoán một mảnh bao phủ thiên địa thánh quang sử dụng một trong phạm vi tất cả sinh vật khôi phục sáu mươi l ớ hp ngâm sướng thời gian m ư ơ i hai giây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá sáu mươi sáu phần trăm không tiêu hao nhìn xong trên tay bốn cái quyển trục văn tự nói rõ tô t ấ n k h ẽ gật đầu ba cái cấp độ sử thi thần thuật một cái truyền kỳ cấp thần thuật đơn thể thương tổn phạm vi thương tổn bảo mệnh trị liệu mỗi cái thần thuật tác dụng cũng không tương đồng như vậy thu hoạch đối với tô t ấ n mà nói tuyệt đối là một lần trúng mùa lớn tuy là trong đó ba cái thần thuật chỉ là một lần đồ dùng nhưng ở lúc mấu chốt tuyệt đối có thể giúp được tô t ấ n đại ân liên gọi đệ thất t i ê n đường cứu rỗi cái này thần thuật chính là một cái không nghi ngờ chút nào thần kỹ năm dây bên trong miễn dịch toàn bộ thương tổn ý nghĩa có thể ở tuyệt đối nguy cơ thời khắc bảo trụ tô tẫn một mạng cộng thêm khối lỗi tạp phiến tồn tại tô tẫn lúc này giống như là sở hữu ba cái mạng giống nhau tô tẫn đem ba chương tàn phá không chịu nổi quyển trục thu hồi đến trong túi đeo lưng đem duy nhất một chương hoàn hảo vô khuyết quyển trục giữ lại đối với thiên thần trọng tài điều kiện học tập tô tẫn trực tiếp tuyển t r ạ c h không nhìn sở hữu cấm kỵ pháp sư cái này truyền kỳ cấp danh hiệu tô tẫn có thể không nhìn toàn bộ tín ngưỡng yêu cầu học tập thần thuật Trật, tô tẫn trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển t r ụ xé nát quyền tôi r ụ c hóa thành thánh từng đạo k tẫn u lắc đầu nói thầm một tiếng đáng tiếc vô hạn hỏa lực lên tới cấp tiếp theo điều kiện hắn vẫn nhớ kỹ ngoại trừ chặn đánh giết một con cấp độ sử thi l ĩ n h chủ ở ngoài còn cần tô tẫn nắm giữ nhất chiêu cấp độ sử thi c ô m chú cùng một cái chư thần danh sách nếu như vô hạn hỏa lực có thể sớm ngày đến mắc cấp cũng chính là không làm l ệ n h không ngâm sướng làm phép trình độ như vậy tô tẫn thậm chí có lòng tin lấy phạm nhân chi khu chống lại thần đ ê chỉ chẳng qua trước mắt tô tẫn liền chư thần danh sách là vật gì cũng không có hiểu rõ vô hạn hỏa lực lên tới cấp tiếp theo đường thoạt nhìn t h ậ p phần dài dàn g d ặ c tô tẫn lắc đầu đem trong đầu bay tán loạn tâm tư văng ra ngoài bây giờ cách bộ thứ hai giờ lờ cờ h á m tinh linh mở ra còn lại mấy phút t ô tẫn dự định đang ở x ì lộ đế đô bên ngoài hậu chờ đợi hắc cám tinh linh quân đoàn xâm lấn sau đó thừa dịp loạn thu đ ạ i lượng điểm c ô n g hiến thu hoạch chỗ tốt lớn nhất thừa dịp cái này mấy phút t ô tẫn muốn đăng nhập chư thần lê minh quan phương diễn đàn đi xem người chơi nhóm đối với bộ thứ hai giờ l ờ cờ thái độ bất quá đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m đột một ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống xét thấy người chơi cùng quang minh chi thần vìn xen chiến đến thế hòa đồng thời quá trình chiến đấu bị vượt lên trước mười vạn trở lên dân chúng thấy người chơi chuyển h u y ế t độ một chuyển h u y ế t độ mười ba t ô tẫn nghe vậy không khỏi đồng tử mạnh đến co rút lại. Tiên Văn từng nói qua, cấp độ sử thi thăng cấp truyền thuyết cấp điều kiện một trong chính là sở hữu năm điểm truyền thuyết độ bất quá tô tẫn lúc trước chỉ hiểu rõ đến tham dự lịch sử đại sự kiện có thể thu được truyền thuyết độ hoàn toàn không biết còn có loại này phương thức có thể thu được truyền thuyết độ khiếp sợ hơn tô tẫn trong lòng càng nhiều hơn chính là mừng như liên mỗi nắm giữ một cái cấp độ truyền thuyết danh sưng l i ề n có thể thu được một điểm truyền thuyết độ tô tẫn sở hữu lịch sử nhân chứng cùng thấy thần hứng giả hai cái cấp độ truyền thuyết danh sưng cộng thêm phía trước bây giờ được điểm này truyền thuyết độ tô tẫn bây giờ truyền thuyết độ là ba giờ Khoảng cách cấp đồng ộ độ độ sử sai, thi thăng truyền cấp cấp thuyết thôi. ta thể thu truyền thuyết độ then chốt, cũng là bởi vì đối thủ của ta Thần chỉ như không Minh Chi điểm, điểm bởi đối Vincense. cần cũng Nếu đoán lần này cũng Quang cấp cấp có có được của đ kém mà là là vì thời chiến đấu kết quả còn chưa phải là bại trận mà là thế hòa vượt lên trước mười vạn người nở tờ cờ dân chúng chứng kiến cũng không phải là then chốt bằng không tiếp trước nhiều như vậy chiến đấu kịch liệt nhất định sẽ để lộ ra truyền thuyết độ tồn tại nói cách khác đối thủ phải là thần đê mới được tô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn dường như tìm được rồi một cái cấp tốc thu hoạch truyền thuyết độ phương pháp đó chính là cùng thần đê hình chiếu phân thân ở vượt lên vượt t ở ư r ớ các dũng n ư nhìn sĩ giờ chiến đấu lờ hắc cám tinh linh mở ra chương hai trăm bảy mươi mốt giờ lờ hắc -cám, cám tinh linh mở ra hệ thống thế giới thông cáo các dũng sĩ giờ lờ hắc cám tinh linh đã chính thức lọt dìn ngủ đông t r ă m năm dài hát cám tinh linh không kềm chế được trong lòng dạ tâm lần thứ hai hướng các đại chủng tộc chính thức t u y ê n chiến xí nghiệp đổ quyền thổ làm lại người chơi có thể đi qua kích sát địch nhân thu được điểm cống hiến chiến dịch sau khi kết thúc có thể đổi được phần thưởng phong phú các dũng sĩ nhanh cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí bảo hộ các ngươi r a viên a hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo ba đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn già vang lên bên thay như cùng đi mặt hồ bình tinh ném vào một viên to lớn hòn đá văng khắp nơi bọt nước có chừng đến mấy mét a o xôn xao toàn bộ chư thần nhất thời sôi trào lên chờ một tuần bộ thứ hai giờ lờ cờ rốt cuộc đã tới ta đại đ a u phi ta đại kiếm sớm đã đói khát khó nhịt không xong chúng ta đoàn người ta nói ngày hôm nay đi ra ngoài h o n h năm ú t sấp không được phải để cho bọn họ mau nhanh lọt dìn các m i n h đệ x ô n g liền xong chuyện bất quá cảm giác lần này giờ lờ cờ cùng lần trước có chút phân biệt thế giới bất âu còn có phó bản đâu nghe gợi ý của hệ thống nói h á cám tinh linh đã hướng các đại chủng tộc t u y ê n chiến thoạt nhìn đây là một bộ chiến lược hình giờ lờ cờ khẳng định không có khả năng mỗi một bộ phận giờ lờ cờ nội dung đều giống nhau giờ lờ cờ nội dung nhất định sẽ cần chúng ta chậm rãi thăm dò mới có ý tứ. người chơi nhóm nghị luận ở mỹ bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra tin tức trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ chư thần lê minh bằng vào đã ngày càng tăng cao nhiệt độ hiện thực thế giới cũng xuất hiện có liên quan đưa tin không ít đã ngủ người chơi tức thì bị bằng hưu trực tiếp đánh thức cấp tốc ghi danh trò chơi từng đạo bạch quang ở các đại chủ thành trung tâm hiện lên lúc này chư thần lê minh hiện tại tại tuyến nhân số đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị leo lên cùng lúc đó chư thần lê minh quan phương diễn đàn sinh động trình độ cũng vượt qua quá khứ bộ thứ hai giờ lờ cờ mở ra trực tiếp nổ ra không ít lặn xuống nước đã lâu người chơi các loại các dạng phân tích tiếp như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện ở diễn đàn t r a n g đầu h á cám tinh linh lai lịch đến từ huyền g i ậ t pháp nghị hội tuyệt mật tư liệu c n tích h á cám tinh linh cùng nhật quang tinh linh quan hệ thú nhân trận doanh lôi đình pháo đài phụ cận xuất hiện h á cám tinh linh bên trong phụ thuộc tính tối cường c h i chiến cho tàn thực lực đã có thể so với sự thi bởi vì tô t ấ n cùng khổng lồ tượng đã chiến đấu mới chỉ có kết thúc không lâu sau sở d i cũng đuổi kịp cái này một lớp nhiệt độ vô số không có chính mắt thấy chiến đấu người chơi lại là đi qua thiếp mời cảm thụ một phen tô t ậ n thực lực đang nhìn hết tô t ậ n cùng khổng lồ tượng đã quá trình chiến đấu sau đó đám này ngoạn ra ánh mắt đều không khỏi trở nên có chút giải ra cho dù là không có chính mắt thấy đều có thể cảm nhận được chiến đấu trình độ kịch liệt khổng lồ tượng đ á so với bọn hắn đã gặp bất kỳ một cái nào bột đều cường hắn hơn cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ tuyệt đối là có thể quét ngang ngoạn ra tồn tại nhưng mà như vậy bột cư nhiên cùng tô t ậ n đánh cái chia năm năm vô số người chơi gọi thẳng bất khả tư nghị đồng thời tức thì bị tô tẫn thực lực rung động lần trước chư thiên bảng bên trên cao thủ người chơi càng là không ngừng được lắc đầu thở dài không ít người đều muốn mượn chư thần lê minh cái này trò chơi mới tới sông một cái thứ hạng của mình nhưng là tô tẫn tồn tại trực tiếp cho không ít muốn lên đỉnh người chơi tạt một chậu nước lạnh mượn mới giờ lờ cờ mở ra nhiệt độ chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn lần thứ hai xuất hiện một lớp thảo luận tô tẫn thực lực dậy sóng đối với mới giờ lờ cờ thảo luận bởi vì khuyết thiếu tin tức duyên c ớ sở dĩ cũng chẳng có bao nhiêu người thảo luận đại bộ phận người chơi cũng không có ý thức được một hồi hai nạn gần hàng lâm năm, năm bên kia tô tẫn đang nghe được gợi ý của hệ thống âm chi phía sau hai mắt hiện lên một đạo tinh quang Rốt cuộc đã tới sao? bộ thứ hai giờ lờ cờ t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên tự lẩm bẩm từ một tuần trước t ô t ấ n lên tới năm mươi cấp lúc thế giới thông cáo bắt đầu hắn mà bắt đầu chờ mong giờ khắc này đến vì có thể ở bộ thứ hai giờ lờ cờ trung thu được thật nhiều chỗ tốt t ô t ấ n làm quá nhiều chuẩn bị lúc này vạn sự đã chuẩn bị đ ô n g phong cũng tới rất nhanh t ô t ấ n liền bình tĩnh lại trong đầu trận bắt đầu nhớ lại có quan hệ cái này một bộ giờ lờ cờ sở hữu tỉ mỉ cùng đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc á m hàng lâm bất đồng hắc á m tinh linh nội dung chủ yếu là chiến tranh người chơi vai trò nhân vật là chống lại h ắ cám tinh linh xâm lấn dũng sĩ thế giới bột cùng phó bản sẽ ở giờ lờ cờ cuối cùng cũng chính là người chơi nhóm đẩy lùi hắc cám tinh linh quân đoàn tiến công phía sau mới phải xuất hiện ta nhớ không lầm phó bản tràng cảnh sẽ là hắc cám tinh linh vương cùng b ư ợ t là hiện giữ hắc cám tinh linh vương đến lúc đó biết áp dụng cạnh tranh chế độ thi đấu tứ lại trận doanh từng người tự chiến trên đường có thể đối với còn lại trận doanh người chơi triển khai tiến công lấy sau cùng thế giới bên dưới bột thủ sát trận doanh biết thu được phần thưởng phong phú bất quá ngay bây giờ mà nói đàm luận thế giới bột thủ sát thường cho còn sớm ta muốn làm là kế tiếp xi lộ tự vệ chiến trung thu hoạch thật nhiều điểm cống hiến nghĩ tới đây t ô tận ánh mắt đông lại một、cái. hắn nhớ kỹ ở kiếp trước mạc mạc không khóc lấy hơn bốn vạn điểm cống hiến hái được công hơn bảng đầu bảng cuối cùng lấy được thưởng cho là một b ả n cấp độ sử thi cầm chú huyền có thể hủy diện cứ việc giờ lờ cờ trước giờ hơn nửa năm mở ra nhưng lúc này t ô t ậ n thực lực so với thời kỳ tuột cùng mạc mạc không khóc đều yếu không được vài phần cái này không từ làm cho t ô t ậ n có chút chờ mong hắn có thể thu được thưởng t h ứ n gì g hơn bốn vạn điểm cống hiến có thể có được một b ả n cấp độ sử thi cầm chú nếu như số này theo phá mười vạn phá trăm vạn có thể được cái gì thưởng cho đâu ở xí lộ đế đô thâm viên bảo vệ chín lúc t ô tẫn liền lấy tiếp cận năm chục ngàn điểm cống hiến bắt lại đất từ đó thu hoạch được chín đại nguyên tố c h i tâm một trong hỏa nguyên tố c h i tâm hải tem này mang cho tô t ấ n trợ giúp có thể nói theo thời gian trôi qua c à n g này g sẽ càng lớn một lần này chiến trận so với lần trước thâm nguyên bảo vệ chiến c à n g là chỉ có hơn chứ không kém tô t ấ n không tin biết lấy không được thứ tốt đúng lúc này một hồi chấn động kịch liệt từ tô t ấ n bên phải phía trước bình nguyên chuyển đến chấn động thập phần vốn có nhịp điệu giống như là một đám người đang chạy tô t ấ n hơi nhũ mày lập tức đưa ánh mắt về phía bên phải phía trước bình nguyên chỉ một thoáng một mảnh đen thùi lùi bóng người r u manh vào tô tẫn trong tầm mắt mà lấy tô tẫn phá vọng c h í nhãn trong lúc nhất thời đều nhìn không thấy mảnh này bóng người phần cối u bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm lít nhít giống như là một bọn người t r i ề u chuẩn xác mà nói bọn họ cũng không phải là người mà là hắc ám tinh linh mỗi cái hắc ám tinh linh đều cơi một tất đen nhánh con ngựa cao to ở trên bình nguyên cấp tốc lao vụt mới vừa chấn động chính là móng ngựa dẫm đ ạ p mặt đất mang tới không đến một cái hô hấp võ thuật hắc ám tinh linh quân đoàn liền tới đến rồi khoảng cách xi lộ đế đô không đến km vị trí rốt cuộc đã tới hắc ám tinh linh quân đoàn t ô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi hơi co rút lại bất quá rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu khoe miệng tiếp lấy hơi hơi nhét lên trên mặt bình tĩnh màu sắc trợt không còn sót lại chút gì thay vào đó là không che giấu chút nào hưng phấn từ nơi sâu xa t ô tẫn cảm giác được chính mình đối với đám này hát cám tinh linh có một loại chi phối năng lực giống như là chủ nhân chi phối nô lệ ngay sau đó t ô tẫn ánh mắt nhìn qua tầng tầng hát ảnh tập trung ở tại một vị người khoác hát sắc đại huy hát giáp kỵ sĩ trên người chính là hiện giữ h á cám tinh linh vương bịn đi đây cũng là ở t ô tẫn truyền thừa trong nhiệm vụ đánh bại mục tiêu ở t ô tẫn nhìn kỹ bịn đi đồng thời b ì n h đi cũng không có giống như tô t ậ n như vậy sở hữu phá vọng tri nhãn như vậy có thể cường hóa thị lực sở kỳ hiệu bị động sở dĩ hắn chỉ có thể cảm nhận được tô tẫn khí tức cũng không thể nhìn thấy tô tẫn gián dấp lúc này từ trên người tô tẫn tản mắt ra chính là một cố làm cho bịn h đi cảm thấy sợ hãi khi tức. h ã i khí t ứ c hắc cám tinh linh đã từng bạo quân tháp t u tư lúc này giống như là đổ dọn gặp được chính phẩm dường như chuột gặp được miêu bịn h đi lúc này biểu tình trên mặt biến đến thập phần luôn g c uống nhãn thần ở chỗ sâu trong có sợ h ã i ở c u â n c u ộ n tuy là bị vô số hắc cám tinh linh tôn xưng là bệ hạ nhưng n chỉ có bịn h đi biết chính hắn một vị trí lai lịch bất chính bịn h đi biểu tình trên mặt biến hóa làm cho chung quanh hắc á m tinh linh binh sĩ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc bởi bịn đi ở quá khứ vĩnh viễn đều là một bộ bình tĩnh đại khí lòng dạ rất sâu dám giống như bây giờ thất kinh g i á n dấp đám người vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá bọn họ cũng không dám nghị luận tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc hạo hạo đáng đáng hắc cám tinh linh đại q u ầ n vào giờ khắc này lâm vào im miệng không nói bên trong cách đó không xa tô tận thấy thế khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt c ử i nhạt hàng giả xem ra đã nhận thấy được ta khí tức trên người bất quá dưới mắt cũng không phải giải quyết cái này chuyển thừa nhiệm vụ thời điểm nếu là ở nơi này và b i ế n đi đánh nhau thắng bại khó liệu là một chuyện nhưng lại sẽ phá hư lịch sử tiến trình bộ thứ hai giờ lờ cờ nếu như không thể theo ta trong kế hoạch như vậy tiến hành tôi tẫn Tô Tô Tô thật ô n sâu nhìn một cái trên lưng ngựa bịnh đi sau đó ẩn vào trong rừng rậm bịnh đi tại chỗ sửng suốt thời gian thật dài mới tình hôn lại bị hãm hại sắc mũ giáp bao quanh cái chán giữa bất chi bất giác đã đẩy mồ hôi lạnh lúc này bín đi mới phản ứng được vừa rồi cái này cổ làm hắn sợ hãi khí tức đã biến mất bình phục tâm tình bín đi mới ý thức tới mới vừa sự thất thố của mình sau đó liền lập tức khôi phục trong ngày thường uy nghiêm túc mục gián g dấp chỉ bất quá dấu ở hát sắc tay giáp dưới nắm đấm lúc này lại cầm thật chậc biểu lộ lấy bỉn h đi lúc này nội tâm bất an tháp t u tư không có khả năng h ắ n từ lúc mấy ngàn năm trước liền đã chết tuyệt đối không có khả năng còn sống đối với nhất định là ảo giác của ta bỉn h đi tự lẩm bẩm trong mắt bất an dần dần biến mất chậm bị một vệ chấn định màu sắc thay thế chỉ bất quá ở nơi này lau chấn định màu sắc thay thế chỉ bất quá ở n phía sau lại cất giấu một tia liền bỉn đi mình cũng không có ý thức được sợ hãi cứ việc lấy bỉn đi thực lực trước mắt cùng th chư thần trên đại lục rất nhiều thế lực cũng không cần cố kỵ cấp độ sử thi cường giả thân phận làm cho biển đi trong lòng dã tâm cấp tốc bành trướng điểm ấy từ hắn thời gian qua đi trăm năm lần thứ hai phát động chiến tranh hướng chư thần đại lục các đại chủng tộc t u y ê n chiến là có thể nhìn ra được nhưng ở đối mặt tháp tu tứ lúc biển đi trong lòng tổng hội dâng lên một vệ sợ hãi và bất an đây là từ biển đi leo lên hắc á m tinh linh vương tỏa một khắc kia bắt đầu đang ở trong lòng mọc dễ nảy mầm đồng thời cấp tốc thâm căn cố đế tâm tình b i n đi mạnh đến lắc đầu dường như muốn trong đầu bay tán loạn tâm tư h ấ ra không phải quản ngươi là ai hiện tại h ắ cám tinh linh vương là ta ta sẽ mang hắc cám tinh linh lần thứ hai trở lại đ ỉ n h phong tên của ta cũng sẽ bị ghi lại ở sử sách cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng ngàn vạn năm dù cho ta chỉ là một hàng giả chỉ cần ta làm xong rồi đây hết thảy đó cũng không có người sẽ để ý nhìn ngoài ngàn thước xí lộ đế đô bình đi trong mắt l ó e lên một vệ tử nóng dẫn dắt hắc cám tinh linh phản công chư thần đại lục ngoại trừ là muốn tái hiện hắc cám tinh linh huy hoàng bên ngoài bình đi càng muốn nhờ vào đó chứng minh chính mình dùng chân chính công tích vĩ đại đi che đậy giả tạo lịch sử chật b ì n đi đem bảo kiếm bên hông rút ra chỉ phía xa phía chân trời toàn quân nghe lệnh t i ê n chỉ một thoáng hạo hạo đang đáng, đáng hắc cám tinh linh quân đoàn liền giống như một đạo đen nhánh h ư n g thủy cấp tốc hướng phía xỉ lộ đế đô vọt tới sáu xỉ lộ đế đô trên tường thành đế quốc thủ quân đang cảnh giới mà nhìn đen kịt một màu n g o à i thành cao tới hơn mười thước thành tường hùng vĩ bên trên đứng mấy nghìn danh tinh nhuệ thủ quân tuy là tô tấn cùng khổng lộ tượng đã chiến đấu xua tan một bộ phận hắc cám thiên mạng nhưng cũng không lâu lắm hắc cám liền ngóc đầu trở lại lần thứ hai sử dụng thiên địa rơi vào trong bóng tối cái này không thể nghi ngờ đưa tới pháp bị ạ nạ đại địa cao độ cảnh giới lập tức làm cho xỉ lộ đế đô tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩy chi Cũng chính là tục xương trạng thái chiến còn xưng trạng tranh đồng Nạ thái thời, Pháp là Đại Đế Bị mệnh lệnh đặc sứ mang theo tự tay viết thư đi trước sứ mang tay rồn theo tự viết thư phát ậ t đạt trợ G giúp. để được cầu cải nhân Mệnh lệnh h p sinh không lâu sau trải rộng x í lộ binh lính của đế quốc tựa như đồng nhất đài tinh v ì cơ khí giống nhau vật tác mấy đại quân đoàn các ti kỳ trước đều tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu x í lộ đế quốc thủ quân có thể ở ngắn ngủi mười mấy phút bên trong tiến vào trạng thái chiến tranh tô tẫn trước đây dự luôn không thể bỏ qua công lao cứ việc tô tẫn đã bị hạ lệnh phát lệnh truy nã nhưng pháp bị ạ nạ đại đế đối với tô tẫn dự luôn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ lúc này trên tường thành thủ quân tướng lĩnh đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng bởi vì ngày xưa cứng như bàn thạch tường thành lúc này dĩ nhiên tại hơi rung động tường thành cùng bên trong thành là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề sở dĩ vấn đề chỉ có thể đến từ tường thành bên ngoài tất nhiên chấn động còn là quái vật công thành có phong phú đối kháng quái vật công thành kinh nghiệm thủ quân tướng lĩnh trong đầu cấp tốc hiện ra hai cái này ý tưởng tràn ngập ý thức nguy cơ hắn càng có khuynh hướng người sau trật thủ quân tướng lĩnh trực tiếp đem sau lưng hiện ra ngân tháp khiên lấy xuống một tay dơ cao tay k i ệ rút ra bên hông một tay kiếm đồng thời trong miệng hô lớn mọi người chú ý cảnh giới khả năng có quái vật đang đến gần một ngày phát hiện quái vật giết chết chớ hiu một đạo không khí bị phá vỡ thanh em đột nhiên vang lên không trung bỗng nhiên xuất hiện một chi màu bạc trắng mũi tên sắc ở mũi tên sắc đầu còn lóe ra sâu kín lục quang thủ quân tướng lĩnh nói đều còn chưa nói hết liền bị cái này phát tới từ tường thành bên ngoài mũi tên sắc bắn thủng đầu lâu hai trăm chín mươi chín mươi ba một cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số từ thủ quân tướng lĩnh đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không thanh máu của hắn thủ quân tướng lĩnh phảng phất bị q u t g a phạm khí lực cả người môi khẽ n h ế lấy trong mắt tràn đầy kinh hãi màu、sắc. Thân thể tiếp lúc y biến đến v này, này, này một đạo lệnh ự như Lúc này t băng gợi ý của hệ thống thanh nhâm đã ở xỉ lộ đế quốc sở hữu ngoạn già vang lên bên t hai